tại r ư n g đ o cái t tầng. đ n h này trưng đ một mảnh mai cốt chi địa bên trong hắn thậm chí cũng không dám vận dụng toàn lực mà đại hạ cơn giả cho dù là phát hiện manh mối cũng sẽ không điều động quá cường giả tiến vào bên trong bằng không mà nói một khi mai cốt chi địa sụp đổ đại hạ nhưng là triệt để đã mất đi mai cốt chi địa cái này một cái lịch luyện t r ắ n g sở cho dù là tại bên ngoài có đại hạ cường giả trấn thủ thế nhưng là chỉ cần kế hoạch của mình thành công một dạng có thể thoát thân mà ra chớ đừng nói chi là phía sau mình còn có một vị đại nhân vật tiếp dẫn nghĩ tới đây hát bảo nhân khỏe miệng càng là không tự chủ được dơ lên mấy phân kể từ đó đại hạ cường giả không cách nào tiến vào mai cốt chi địa hết thể hy vọng chỉ có thể rơi tại đây chút huấn luyện doanh vật con trên thân mà những thứ này hát con có thể không làm gì được ta hát bảo nhân tự tin tức liền là chính mình không cách nào vận dụng toàn lực nhưng tại cái này một mảnh mai cốt chi địa bên trong cũng là vô địch tồn tại nói hắc bảo nhân ánh mắt rơi vào tế đàn chỗ tàn hồn cùng di niệm chính đang nhanh chóng biến mất vẫn là muốn nắm chặt thời gian không thể để cho bọn gia hỏa này phát hiện ba cái kia đặc thù tàn hồn hy vọng bành thiếu hoa mấy cái kia phế vật có thể giúp ta làm ý chuyện hắc bảo nhân nói sau đó xếp bằng ở tế đàn trước mặt có đặc thù năng lượng ba động không ngừng tràn vào trong tế đàn chuẩn bị tăng tốc thúc đẩy sinh trường tốc độ mai cốt chi địa cố trường ca lẳng lặng xếp bằng ở một chỗ trong sân động nương t ự theo não hải bên trong vị tiêu nhân tộc tiên hiển chiến trường chỉ huy quan cho mình m a i cốt chi địa, địa đồ ị a đ cố trường ca cũng là thuận lợi chém giết mấy cái cường đại tàn hồn hiện nay cố trường ca tích phân đã vọt tới cá nhân xếp hạng bảng đệ nhất tên vị trí dù sao có lấy địa đồ dạng này ưu thế ở trên người cố trường ca hiệu s u ấ t thế nhưng là so với các đại huấn luyện doanh thành viên bất luận kẻ nào đều muốn m ò hơn rất nhiều đ ó à. bất quá tại liên tiếp chém giết mấy cái hung thú tàn hồn về sau cố trường ca cũng là có không nhỏ hao tổn bây giờ chính nhận thân tại chỗ này trong sơn động nghỉ ngơi thuận tiện tiêu hóa những cái tia hung thú tàn hồn mang tới linh hồn chi lực để thăng cố trường ca lẳng lặng ngồi xếp bằng trong sân động trên người có một cố cường hãn khí tức không ngừng tản mắt ra l o á n thoáng ở giữa tựa như có thể nhìn đến cái kia cố trường ca thân thể bốn phía khí huyết tựa như hóa thành như phong bạo sau một lát cố trường ca thân thể hơi chấn động một chút ngay sau đó một cố độc thuộc về đoán cốt sáu tầng khí tức theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra đoán cốt sáu tầng cố trường ca mở ra hai con người khoe miệng cũng là nổi lên một vệ đường cong mai cốt chi địa hung thú tàn hồn cùng tiên hiền di niệm mặc dù không cách nào làm cho cố trường ca tu vi nhanh chóng đề thăng thế nhưng là theo linh hồn chi lực đề thăng trường thành công tiến độ đề thăng cố trưởng ca tu hành tốc độ tự nhiên cũng là thêm nhanh hơn không ít cũng chính bởi vì vậy cố trưởng ca mới là có thể một lần hành động đột phá đoán cốt sáu tầng thực lực lại đề thăng không ít kể từ đó san giết hiệu suất cũng sẽ mo hơn không ít coi như không tệ cố trưởng ca m ỉ m cười đang muốn đứng dậy tiến về cái kế tiếp hung thu tàn hồn địa điểm mà cũng là ở thời điểm này đột nhiên một đạo cảm giác nguy cơ m á h liệt đ ỗ n g nhiên theo cố trưởng ca não hải bên trong hiện lên cố trưởng ca mi đầu hơi hơi nhăn lại ngay sau đó thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ ngay tại cố trường ca thân ảnh rời đi trong nháy mắt trước đó vị trí trong nháy mắt có một cố lực lượng gào thét mà ra ngay sau đó cái kia một chỗ mặt đất đều bị đập ra một đạo hố sâu người nào cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại nhìn chăm chú lên chính mình trước đó vị trí chập chập chập không hổ là ngươi a cố trường ca lại còn có thể tránh thoát chúng ta sát phạt một đạo thanh nhấm quen thuộc chuyển đến ngay sau đó cố trường ca mà có thể nhìn đến bành thiếu hoa cùng ngưu thần đám người thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước đó vị trí quả thật trước đó đánh lén chính là bành thiếu hoa bọn hắn tạo thành nhìn lấy bành thiếu hoa bọn người cố trường ca hai con người hơi hơi nhau lại lấy cố trường ca hiện nay cảm giác tự nhiên có thể đầy đủ phát giác được mặc kệ là bành thiếu hoa vẫn là ngưu thần bọn hắn thực lực vậy mà đều có chất đồng dạng bay vọt nhất là ngưu thần vẫn còn có thiên tinh người càng là một lần hành động đột phá đoán cốt cảnh thậm chí ngưu thần tu vi càng là đạt đến đoán cốt ba tầng phải biết khi tiến vào mai cốt chi địa thời điểm tu vi của bọn hắn cũng còn chỉ có luyện huyết cảnh a kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên tuyệt đối có ma cố trường ca đánh giá ngưu thần bọn hắn lại là bất ngờ phát hiện mặc kệ là ngưu thần vẫn là cái khác mấy cái thiên tinh người sắc mặt đều cực kỳ đà mạc giống như là không có linh trí của mình đụng dạ t cùng cùng vành thiếu, thiếu, đi thiếu hoa thanh em rơi xuống ngưu thần cùng với khác mấy cái thiên tinh người trong nháy mắt thúc giục cái tia quần bạo niệm lực hóa thành từng đạo từng đạo sát phạt đ ô n nhiên hướng về cố trường ca vị trí đánh rết mà đến b à n h thiếu hoa nhìn lấy tình cảnh này hai con mắt bên trong đột nhiên có một loại thoải mái hiện hiện hiện có thể chém giết đại hạ thiên tiêu muốn đến thượng đầu hẳn là cũng có thể cho ta không ít khen thường đi nhưng bất kể như thế nào cái này ra hỏa là nhất định phải chết b à n h thiếu hoa đoán độc nhìn qua c ố trường ca hai con mắt bên trong tràn đầy sắc ý đối với b à n h thiếu hoa mà nói c ố trường ca liên tiếp đem chính mình đánh bại có thể là để cho mình triệt để mặt mũi mất hết khi lấy được hắc bảo nhân mệnh lệnh về sau b à n h thiếu hoa càng là trực tiếp đem c ố trường ca coi là chính mình mục tiêu thứ nhất nhất là khi nhìn đến c ố trường ca chém giết mấy cái hung thú tàn hồn tổn hao không ít thời điểm cũng là lúc này xuất thủ chuẩn bị thừa dịp cô trường ca suy yếu thời khắc trực tiếp đem c ố t r ư ở n g ca chém giết tại cái này mai cốt chi địa bên trong giang nam doanh đệ nhất nhân lại như thế nào mưu thần bọn hắn tại ta niệm lực tử ấn phía dưới tiềm lực toàn bộ t h i ê u đốt không sợ bất luận cái gì thống khổ chiến lực càng là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả ta cũng không tin chúng ta cùng một chỗ vẫn không giết được ngươi bành thiếu hoa trong lòng hư l ạ n h c h ậ t cùng mưu thần bọn hắn cùng nhau xuất thủ từng đạo từng đạo c u ầ n bạo niệm lực gào thét mà ra tựa như muốn đem c ố trường ca triệt để m ặ sát mà cũng là ở thời điểm này cô trường ca thần sắc đột nhiên biến đến bình tĩnh sau l ư n g thiên p ư ợ n g hư ảnh trong nháy mắt hiện, hiện. một cỗ nồng đậm sinh cơ v ơ n quanh cố trường ca toàn thân ngay sau đó cố trường ca khí tức vậy mà trong nháy mắt trực tiếp khôi phục được đình phong làm sao có thể chương một trăm linh hai diệt bành y ê u đặc thù hung thú tàn hồn chương một trăm linh hai diệt bành y ê u đặc thù hung thú tàn hồn bành thiếu hoa ở thời điểm này càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn hắn vạn lần không ngờ cố trường ca cái kia hư nhược trạng thái vậy mà theo cái kia kỳ quái hư ảnh hiện hiện trong nháy mắt vậy mà trực tiếp khôi phục đình phong dạng này khôi phục tốc độ bành thiếu hoa từ trước tới nay chưa từng gặp qua vốn còn muốn phải thừa dịp lấy cố trường ca trạng thái cũng không khá lắm tình huống phía dưới đem cố trường ca chép giết lại là chưa từng đối phương vậy mà có đáng sợ như vậy khôi phục tốc độ còn không có đợi bành thiếu hoa kịp phản ứng cố trường ca thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện ở bành thiếu hoa trước mặt thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng làm cho bành thiếu hoa đồng t ử ở thời điểm này trong nháy mắt có rút lại Ngươi! Bành thiếu hoa trong lòng giật mình, càng là có chút nói không ra lời. Còn không có đợi bành giật thiếu lời. đợi thiếu là hoa chút ra có có bành thiếu hoa đầu ở thời điểm này đột nhiên nổ tung l i ề n t ự a như cái kia nổ tung dưa hấu đồng dạng hôi thối đỏ trắng chi vật d à i đầy toàn bộ đại điện làm xong đây hết thảy cố trường ca thân ảnh lại là đang lặng lẽ ở giữa liên tiếp tại từng vị thiên tinh người trước mặt hiện hiện lấy cố trường ca hiện bây giờ thực lực cho dù là đoán cốt đỉnh phong hung thú tàn hồn đều không phải là cố trường ca đối thủ chớ đừng nói chi là ngưu thần bọn hắn tại cố trường ca trước mặt bọn hắn càng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng ngay tại cố trường ca nắm đấm rơi vào n ư u thần trên thân thời điểm cố trường ca có thể bén nhạy phát giác được n ư u thần hai con mắt bên trong tựa hồ tại lộ ra tin tức gì. tựa như muốn nói cái gì. Chỉ là không biết vì cái i Chỉ gì. là b ế thần vì gì, cái đối p ư g không cách nào mở miệng. lại nào Thẳng cách đầu ế đến n trường nắm cố ca đấm xuống, câu không nửa nổ tung cố trường ca càng là có thể cảm nhận được tựa hồ có một loại cực kỳ đặc thù niệm lực ba động ở thời điểm này lạc i ê n ở giữa tiêu tán tại bên trong thiên địa không chỉ là tại ngưu thần trên thân trừ ra bảnh thiếu hoa bên ngoài cái khắc thiên tinh người trên thân đồng dạng là có tình huống như vậy là một loại nào đó niệm lực khống chế thủ đoạn a cố trường ca suy đoán bất quá cố trường ca cũng không phải là rất để ý cái này ra hỏa đã sớm muốn giết chết ta cố t hiện g ca nay tại mai cốt chi địa chỗ như vậy ngoại giới không biết cái gì tình huống hơn nữa lại là ngưu thần dẫn đầu đối với chính mình xuất thủ cố trường ca tự nhiên có lý do chém giết ngưu thần mặc dù là bị khống chế lại nhưng làm ra loại chuyện như vậy dù sao vẫn là các ngươi thiên tinh người tại lịch luyện chi địa đối cùng huấn luyện doanh người hạ tử thủ chờ mai cốt chi địa lịch luyện kết thúc về sau cho dù là phía sau ngươi ngưu gia cũng chiếm không được nửa một chút chỗ tốt chờ đợi lấy các ngươi n h u ra chỉ có đại hạ thanh tẩy cố trường ca nhìn lấy ngưu thần thi thể thần sắc bình tĩnh v ậ n phẩn vốn là cố trường ca thì đối ngưu gia không có hảo cảm gì nhất là ngưu lượng cùng ngưu thần hai người này đã sớm để cố trường ca đối với thiên tinh ngưu gia chán ghét đến cực hạn hiện nay lại là xuất hiện chuyện như vậy cố trường ca là hạ quyết tâm muốn để ngưu gia thật tốt trên lưng cái này một cái nổi đánh bậy đánh bạ ở giữa cái này bành thiếu hoa ngược lại tìm cho ta một cái lý do cố trường ca mỉm cười sau đó hỏa hành chi lực trong nháy mắt hiện, hiện. trong nháy mắt đem ngư thần thi thể của bọn hắn phần đốt sạch sẽ dù sao ngư thần bọn hắn xuất thủ thời điểm cố trường ca đã sớm sử dụng đồng hồ của chính mình ghi chép xuống toàn bộ hình ảnh đến thời điểm cũng có lấy cớ để ngưu giả có nổi n làm xong đây hết thể về sau cố trường ca hoạt động một chút tự thân sau đó trong đầu mai cốt chi địa trong địa đồ tìm được một cái cách mình gần nhất hung thú tàn hồn địa điểm không có chút do dự nào chính là hướng về cái kia một nơi lao đi rất nhanh cố trường ca thân ảnh liền là xuất hiện ở hoàn toàn tính mịch trong rừng rừng cây bên trong hết thể đều lộ ra đến yên tĩnh vô cùng dường như không có bất kỳ cái gì sinh linh giấu kín ở trong đó đồng dạng cố trường ca đem tự thân năng lực nhận biết thả bỏ vào cực hạn cứ việc có bạch vụ ngăn cản thế nhưng là tại liên tiếp chém giết không ít hung t h ú tàn hồn về sau cố trường ca linh hồn lực cũng là đạt được tăng lên rất nhiều năng lực nhận biết cũng là đối lập mà tăng lên không ít đủ để ứng đối một số tình huống n u ậ t p h á t mà cũng chính là tại cố trường ca bước vào cái này hoàn toàn tĩnh mịch rừng cây thời điểm tại cái kia tính mịch rừng cây chỗ sâu một đạo hắc ảnh lẳng lặng xếp bằng ở trên một cây khô lặng yên ở giữa mở ra hai con người hả lại có người tìm đến nơi này hắc ảnh mi đầu hơi hơi nhăn lại nơi này chính là hắc bảo nhân không chế ba cái đặc thù tàn hồn chỗ địa điểm mà cái này một đạo hắc ảnh đương nhiên đó là hắc bảo nhân phân thân một trong hắc bảo nhân ở chỗ này mưu đồ rất lâu chỉ cần là tiến vào cái này một mảnh khu vực người đều sẽ bị hắc bảo nhân trước tiên phát giác được chỉ là để hắc bảo nhân không có nghĩ tới là chính mình cũng để thiết tinh phái những ngày kia tinh nhân xuất thủ vậy mà còn có người có thể tìm tới nơi này một đám r ấ t rưởi hắc bảo nhân thầm mắng một tiếng ngay sau đó sắc mặt cũng là ở thời điểm này dần dần biến đến lạnh lẽo có điều đã tới vậy cũng đừng nghĩ đi hắc bảo người trên thân đột nhiên tỏ khắp ra một cỗ đặc thù niệm lực ba động ngay sau đó tại cái kia tính mịch rừng cây chỗ sâu nhất càng là có một đạo quái vật khổng lồ l ạ n g y ê n ở giữa đi ra đây là một đầu có chừng cao mười mấy mét lớn xuyên sơn giáp đồng dạng h u n g thú màu đen s ắ c ngoài dựng ngược mà lên giống như là từng c h u i cực kỳ sắc bén đao kiếm đồng dạng ánh mặt trời chiếu sáng bên ngoài s ắ c phía trên càng là có hàn mang đang lóe lên vẹn vẹn chỉ là đạo này h u n g thú tàn hồn xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ tính mịch trong rừng chính là tỏ khắp lấy một cỗ cực kỳ cảm giác gác bách máy liệt đi đem cái kia thẳng nãi con giết hắc bảo nhân nhàn nhạt mở miệm xuyên sơn giáp tàn hồn hai gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt hướng về cố trường ca vị trí lao đi cùng lúc đó cố trường ca từng điểm từng điểm hướng về t ĩ n h mịch rừng cây chỗ sâu đi đến đột nhiên đại địa hơi hơi run dày phản phất có được quái vật khổng lồ trà đạp đại địa làm cho đại địa đều đang run r u dày hả cố trường ca mi đầu hơi n h u ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía phía trước ngay sau đó xuyên sơn giáp tàn hồn bỗng nhiên thu vào cố trường ca trong tầm mắt hống h ố n g hống từng đạo từng đạo gầm nhẹ chuyển đến sóng âm k u y t tán càng đem bốn phía khô mục trong nháy mắt xoắn thành phân vụn có chút ý tứ cố trường ca khỏe miệm nổi lên một vệ đường cong càng là có một vệ chiến ý theo cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong gào thét mà ra cố t r ư ở n g ca không thể không thừa nhận chính là trước mắt xuyên sơn giáp tàn hồn tuyệt đối là chính mình gặp phải hung thú tàn hồn bên trong tối cường một cái có thể cũng chính bởi vì vậy mới càng thêm có thú không phải sao chương một trăm linh ba tiêu hao chiến không có ý tứ ta là động cơ vĩnh cửu chương một trăm linh ba tiêu hao chiến không có ý tứ ta là động cơ vĩnh cửu xuyên sơn giáp tàn hồn trong nháy mắt hướng về cố t r ư ở n g ca đánh rết mà đi tráng kiện móng bước hung hăng vật ra cứ thế mà đem cái t i ê một khu vực không khí đều trong nháy mắt vỡ nát lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tựa như muốn đem cố trường ca triệt để chém g i ế t đồng dạng cố trường ca lạnh hư một tiếng thân thể về sau tam kỳ hư ảnh đ ố n g nhiên hiện hiện bạch hồ gào thét thiên phượng hí lên kỳ lân n ộ hống ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hội tụ vào một chỗ thông qua cố trường ca nằm đấm trong nháy mắt gào thét mà ra hám sơ quyền hiện nay hám sơ quyền đã tại cố trường ca chém rết rất nhiều hung thú tàn hồn tình huống phía dưới đã đến gần vô hạn tại bắc cấp cho dù là so với một số đoán cốt đại thành võ học đều không hề yếu lại là có tam kỳ lực lượng tam phúc trong nháy mắt chính là đập vào xuyên sơn giáp móng luất phía、dưới. ẩm chầm đục nổ tung ngay sau đó càng là có thể nhìn đến cái kia xuyên sơn giáp móng vuốt vậy mà cứ thế mà bị cố t r ư ở n g ca nằm đấm vỡ nát giống giống xuyên sơn giáp tàn hồn bị đau têu thảm một tiếng ngay sau đó làm ra một cái cố t r ư ở n g ca vô luận như thế nào đều chuyện không nghĩ tới xuyên sơn giáp tàn hồn vậy mà trực tiếp thay đổi thân thể không chút do dự hướng về t ĩ n h mịch rừng cây chỗ sâu lao đi đây là chạy trốn cố t r ư ở n g ca có chút móc b ớ c chính mình trước đó gặp phải những cái kia hung thú tàn hồn cái nào không phải cùng mình chiến đấu đến sau cùng cho dù là tử cũng không chạy trốn làm sao đầu này tàn hồn còn không giống nhau vẫn còn biết chạy trốn muốn chạy n a m mơ cố trường ca lạnh h ừ một tiếng thân ảnh nhanh chóng hướng về xuyên sơn giáp tàn hồn chạy trốn phương hướng đổi tới m ở cho đùa cái này xuyên sơn giáp tàn hồn thực lực cường đại như vậy đem chém giết về sau mặc kệ là linh hồn lực đề thắng vẫn là tích phân đều sẽ là lựa lớn cố trường ca làm sao lại nhìn tận mắt đối phương theo chính mình trong tay vào tàu mà tại cái kia tính mịch rừng cây chỗ sâu hát ảnh cũng là trợn mắt ố c mồm đột nhiên chạy trốn xuyên sơn giáp tàn hồn thảo hắc ảnh mắng to một tiếng trong lòng có không hiệu lự hắn cũng không nghĩ tới làm tam đại đặc thù tàn hồn một trong xuyên sơn giáp vậy mà lại chạy trốn đáng chết cái này ra hỏa thực lực đã vậy còn quá khủng bố phải biết xuyên sơn giáp tuy nhiên bị áp chế tại tứ giai phía dưới có thể cho dù là mấy cái đoán cốt đỉnh phong võ giả liên thủ đều không làm gì được đối phương cái này ra hỏa không được tuyệt đối không thể để cho hắn giết chết tàn hồn hát ảnh hít vào một hơi thật sâu ngay sau đó lây ra một cái mục đích trực tiếp thổi thanh âm du dương truyền khắp toàn bộ tính mịch rừng tây nương theo lấy một cố đặc thù niệm lực ba động bỗng nhiên k u y ế t tán ra tới cố trường ca tự nhiên cũng là nghe thấy được cái này đột nhiên toát ra thanh、âm. Là... c hơi hơi tất tất sau một khắc từng đạo từng đạo hung thú tàn hồn tựa như bỗng dưng hiện hiện đồng dạng mỗi một đầu hung thú tàn hồn đều mở ra cái kia đỏ tươi hai con người nhanh chóng hướng về cố trường ca vị trí đánh tới những cái này hung thú tàn hồn cùng trước đó xuyên sơn giáp tàn hồn lại có chút tương tự loại này khống chế thủ đoạn cố t r ư ở n g ca không khỏi nhớ tới n ư u thần bọn hắn lúc bị khống chế bộ dáng ánh mắt đông nhiên hướng về t ĩ n h mịch rừng cây chỗ sâu nhìn qua cho dù là ngăn cách bạch vụ thế nhưng là cố t r ư ở n g ca nương tựa theo tự thân năng lực nhận biết vẫn như cũ loang thoáng ở giữa có thể phát giác được một đạo hắc ảnh ở trong đó quả nhiên có thiên tinh người c á i bóng cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong có một vệ hàn ý hiện hiện n h ữ n g cái này hung thú tàn hồn đây là dự định tiêu hao t a thực lực a cố t r ư ở n g ca suy cười một tiếng thế nhưng là ta không sợ nhất cũng là tiêu hao chiến a cố t r ư ở n g ca tiếng nói vừa ra cùng bạo khí huyết ba động gào thét mà ra tam kỷ hư ảnh lại lần nữa gào thét hí lên cường hãn lực lượng trong nháy mắt nổ tung từng đầu tam giai tầm thứ hung thú tàn hồn không ngừng m ỡ nát có thiên vượng hư ảnh cố trường ca có thể là am h i ệ u nhất tiêu hao chiến tại cái kia kinh khủng khôi phục lực phía dưới trừ phi có người có thể lấy vượt xa cố trường ca lực lượng trong thời gian ngắn đem cố trường ca chém giết bằng không mà nói thủ đoạn khác đối cố trường ca mà nói hoàn toàn không có, có bất kỳ tác dụng gì thậm chí lại thêm những cái kia hung thú tàn hồn bị cố trường ca chém giết về sau sẽ còn hóa thành linh hồn tai phiến gia tăng cố trường ca linh hồn lực hiện nay cố trường ca càng là có thể so với động cơ vĩnh cửu tại loại tình huống này cho dù là lại nhiều hung thú tàn hồn đối cố trường ca mà nói đều không có bất kỳ cái gì tác dụng đáng chết cái này ra hỏa làm sao lại có không dùng hết khí lực theo thời gian trôi qua hát ảnh cũng là phát hiện một số là lạ địa phương cố trường ca quả thực có thể nói là càng đánh càng hăng hoàn toàn không cách nào ngăn cản cố trường ca con đường đi tới thậm chí thì liền hung thú tàn hồn cũng là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng giảm bớt hát ảnh có chút bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa tấu vang lên mục đích dựa vào niệm lực khống chế cưỡng ép đem xuyên sơn giáp gọi tới lại lần nữa hướng về cố trường ca đánh tới xuyên sơn giáp tàn hồn cứ việc trong lòng cực kỳ không cam lòng thế nhưng là đối mặt với hắc ảnh niệm lực không chế nó cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể kiên trì hướng về cố trường ca đánh tới chỉ là cho dù là đ ỉ n h phong thời kỳ xuyên sơn giáp tàn hồn đều không phải là cố trường ca đối thủ hiện nay lại là cùng cố trường ca giao thủ ở giữa phế đi một cái cánh tay lại làm sao có thể là cố trường ca đối thủ cố trường ca đứng tại đại địa phía trên một cố cùng bạo khí tức trong nháy mắt gào thét mà ra ba tầng xúc thế hám sức quyền cố trường ca lại lần nữa một quyền quét ngang mà ra Hùng hăng đập vào xuyên đập giáp vào sơn tinh mịch rừng cây chỗ sâu hát ảnh tiếng kêu chói thai quanh quần da trên mặt tràn đầy tức giận cùng khó có thể tin thân sắc đây chính là tam đại đặc thù tàn hồn một trong a càng là hắn triệu h á n đặc thù sinh linh chuẩn bị đồ vật một trong một khi tổn thất lời nói triệu h á n đi ra đặc thù sinh linh thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều đáng chết hắc ảnh trong lòng có lửa g i ậ n t i ê u đốt mà vừa lúc này đột nhiên hắc ảnh lại là cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình không biết vì sao hắc ảnh thân thể vậy mà nhịn không được run một chút hắc ảnh đột nhiên ngầm đầu lên lại là nhìn đến cố trường ca không biết cái gì thời điểm cách mình chỉ có mười mấy mét khoảng cách mà giờ khắp này cố trường ca hướng về phía chính mình nết miệng cười một tiếng chậm rãi g i lên năm đấm sau một khắc nắm đấ trong kỷ chi lực t nháy mắt hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo đáng sợ sát phạt trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách hàng lâm tại h ắ t ảnh trên thân chương một trăm linh bốn cố t r ư ở n g ca phát hiện làm sao có như thế biến thái g i a hỏa chương một trăm linh bốn cố t r ư ở n g ca phát hiện làm sao có như thế biến thái g i a hỏa kinh khủng lực lượng hóa thành một đạo quang trụ trong nháy mắt rơi vào h ắ t ảnh trên thân h ắ t ảnh thậm chí đều chưa kịp phản ứng chính là tại cái kêu một đạo quang trụ lực lượng phía dưới đ ô n nhiên vỡ nát cùng lúc đó tại mai cốt chi địa mặt khác một chỗ xếp bằng ở tế đàn phụ cận hắc bảo nhân thân thể khẽ r u lên sau đó đột nhiên mở ra hai con người một v ẹ t v ẹ t kinh ngạc theo hắc bảo nhân hai con mắt bên trong hiện lên ta phân hồn bị chém giết hắc bảo nhân kinh hô một tiếng hắn hoàn toàn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh chính mình phân hồn thì bị mất đi thậm chí thì liền trong đó cái kia một đạo đặc thù tàn hồn đều bị chém giết n á o hải bên trong phân hồn trước khi chết tất cả ký ức tràn vào hắc bảo nhân não hải bên trong càng là làm cho hắc bảo nhân thân thể khẽ run lên đáng chết cái này ra hỏa làm sao kinh khủng như vậy đây quả thật là cựu đại lục huấn luyện doanh người a cái gì thời điểm phụ cận mấy cái trong danh địa vậy mà toát ra dạng này quái vật h á c bảo trong lòng của người ta mãnh liệt rung động hắn biết rõ chính mình phân hồn cùng đặc thù hung thú tàn hồn cùng một chỗ lại thêm cái khác hung thú tàn hồn cho dù là bất kỳ một cái nào đoán cốt đ ỉ n h phong võ giả tới đều chỉ có một con đường chết thậm chí thì liền những cái kia trong trại huấn luyện người nổi bật đều chưa hẳn có thể còn sống xuống tới nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác chính mình phân hồn cùng hung thú tàn hồn đều bị đối phương chém giết một loại dự cảm xấu tại h á c bảo nhân não hải bên trong tự nhiên sinh ra không được không thể tiếp tục nữa muốn làm mặt khác hai cái tàn hồn cùng phân hồn chết rồi tổn thất của ta nhưng lớn lắm còn có thôi phát tốc độ cũng phải tăng tốc h á c b à o nhân hít vào một hơi thật sâu lúc này hắn cũng không lo được mắng những phế vật kia thiên tinh người vội vàng cáo chi chính mình hai cái phân hồn mang theo hung thu tàn hồn tránh tốt một chút cái này một lần huấn luyện danh o bên trong tới một cái quái vật cố trường ca đứng tại t ĩ n h mịch rừng cây bên trong nồng đậm linh hồn pai phiến làm cho cố trường ca linh hồn lực tăng lên điên cuồng lấy cố trường ca hiện nay linh hồn trình độ tiêu hóa những thứ này tăng phúc bất quá là một ý niệm thôi chỗ lấy đứng đấy bất động hoàn toàn là bởi vì não hải bên trong đang suy nghị chuyện mới vừa phát sinh vừa mới cái kia hát ảnh còn có bành thiếu hoa bọn hắn bị khống chế n ư u thần bọn hắn. Có chút cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại ánh mắt rơi vào đồng hồ phía trên chính mình cá nhân xếp hạng như trước vẫn là đệ nhất tên nhưng là tích phân lại là trong nháy mắt tăng vọt vừa mới đánh chết xuyên sơn giáp tàn hồn mang đến cho mình tích phân thậm chí đều vượt qua chính mình chạm giết hai cái đoán cốt đỉnh phong hung thú tàn hồn tích phân thậm chí càng càng nhiều tích phân tăng vọt vừa mới hung thú tàn hồn cũng không đơn giản chỉ là vì sao cái này hung thú tàn hồn phụ cận sẽ có thiên tinh người tung tích thậm chí còn bị thiên tinh người khống chế chẳng lẽ lại thiên tinh người muốn tại mai cốt chi đ i ệ bên trong gây sự tỉnh còn có cố trường ca ngắm nhìn một phía lại là bất ngờ phát hiện. theo chính mình chém giết rất nhiều tam giai hung t h ú tàn hồn cùng cái kia xuyên sơn giáp tàn hồn về sau bốn phía bạch vụ đều tiêu tán rất nhiều năng lực nhận biết không hề bị đến quá nhiều suy yếu bạch vụ bạch vụ chẳng lẽ lại cũng cùng những cái này thiên tinh người có quan hệ cố trường ca bén nghệ đã nhận ra cái này một điểm bạch vụ xuất hiện thời điểm cố trường ca thì mơ hồ phát giác được một số là lạ về sau nhiệm vụ đặc thù xuất hiện bành thiếu hoa bọn hắn đánh lén mình lại là vừa vặn đánh chết hắc ảnh cùng xuyên sơn giáp tàn hồn đủ loại sự tình đều rất giống tại nói cho cố trường ca chuyện này không phải đơn giản như vậy không giống bình thường a Cố t r ư nếu g c như, như thế hơi cố trường ca tại trong địa đồ tìm kiếm lấy một số không giống bình thường vị trí sau đó nhanh chóng hướng về những cái kia vị trí lao đi có lấy địa đồ tồn tại làm đến cố trường ca tại mai cốt chi địa bên trong liền tựa như giống như du long không có bất kỳ cái gì trở ngại rất nhanh chính là tìm được mấy chỗ không giống bình thường địa điểm mà tại những thứ này không giống bình thường địa điểm bên trong cố trường ca cũng là lại lần nữa thấy được một đầu bị hắc ảnh khống chế hung thú tàn hồn chỉ bất quá có lẽ là bởi vì cố trường ca đánh chết xuyên sơn giáp tàn hồn làm đến hắc ảnh đối cố trường ca giữ vững rất lớn lòng cảnh giác tại phát giác được cố trường ca đến trong n á y mắt chính là khống chế bốn phía hung thú tàn hồn hướng về cố trường ca đánh tới chính mình thì là mang theo hung thú tàn hồn nhanh chóng rời đi vốn cho rằng có thể chỉ hoãn cố trường ca một hồi thậm chưa từng nghĩ những cái kia phổ thông tam giai hung thú tàn hồ nhóm căn bản là không làm gì được cố trường ca mảy may thậm chí đều không thể giảm xuống cố trường ca tốc độ cố trường ca vẫn như cũ trường trường hướng lấy bọn hắn v ọ o tới phát giác được tình cảnh này hắc bảo nhân càng là nhịn không được chửi ầ m lên cái này ra hỏa đặc biệt là tại mai cốt chi địa ra đời đúng không làm sao ta tới đó cái này ra hỏa thì đến đó h ắ n tại trên người của ta yên ổn bị hắc bảo nhân có chút bị khuất hắn trước thời hạn rất lâu tiến vào mai cốt chi địa đối với mai cốt chi địa cực kỳ hiểu rõ thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp cố trường ca cái này biến thái đối mai cốt chi địa hiệu rõ còn ở phía trên hắn trọng yếu nhất chính là mỗi một lần chính mình sử dụng một số thủ đoạn muốn chuyển di cố t r ư ở n g ca chú ý lực thời điểm cố t r ư ở n g ca hết lần này tới lần khác không ăn chính mình thủ đoạn một vị truy sát chính mình phân hồn thậm chí hơi kém có đến vài lần trực tiếp bị cố t r ư ở n g ca đội kịp bất quá may ra hắn không chế rất nhiều hung t h ú tàn hồn có thể hữu hiệu, hiệu chặn đánh cố t r ư ở n g ca truy kích đến cùng là cái gì biến thái hắc b à o nhân xếp bằng ở tế đàn bên cạnh hùng hùng hồ hồ sau một lát hắc bảo nhân thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên ngoại trừ cái này cái biến thái ra hỏa bên ngoài hắn huấn luyện của hắn doanh cũng có mấy cái khó đối phó ra hỏa bọn hắn cũng phát hiện phân hồn tồn tại bất quá tốt tại bọn hắn ngược lại là không có cái này ra hỏa biến thái như vậy bị ta lợi dụng một số thủ đoạn về sau rất nhanh liền bị hấp dẫn chú ý lực tuy nhiên mấy tên này khó đối phó nhưng còn tại ta có thể trong phạm vi k h ô n g chế ngược lại là ra hỏa này hắc b à o nhân thông qua phân hồn thị giác nhìn lấy không ngừng truy sát cố trường ca cả người nhức đầu không thôi mai cốt chi địa cứ như vậy lớn cố trường ca đuổi theo giết đều đã đem mai cốt chi địa chạy hơn phân nửa tại loại tình huống này chính mình phân hồn đều không có bao nhiêu có thể trốn nước ta h ậ rất có thể đem cố trường ca dẫn tới chính mình nơi này đến chương một trăm linh năm kẻ này có chức một trăm chi b ố chương một trăm linh năm kẻ này có trước t r ư ớ c một trăm chi tư t hắc bào nhân hít vào một ngụm khí lạnh đau đầu v ạ n p h ậ n lấy cố trường ca hiện nay khí thế rõ ràng liền có một loại trực đạo hoàng long khí thế một khi thật đem cái này ra hỏa dẫn tới lời nói sợ là kế hoạch của mình rất có thể muốn xuất hiện cái gì không may thôi vẫn là tận lực tránh đi cái này ra hỏa dù là sau cùng trốn không thoát cũng muốn chỉ hoãn thời gian ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian chỉ cần ta đem cái kia ra hỏa bồi dưỡng được đến cùng á i gì y ê lúc đó mai cốt chi điệu bên ngoài triệu thưa phong chờ từng vị giáo quân có chút lo lắng tại mai cốt chi điệu bên ngoài giả bước hiện nay các đại huấn luyện doanh thành viên tiến vào mai cốt chi điệu đã có thời gian nhất định bạch vụ xuất hiện làm đến những thứ này giáo quan có chút trở tay không kịp muốn muốn xuất thủ cũng là bị dương thiên k ỳ ngăn cản ngược lại khiến đến bọn hắn trong lòng cháy bỏng không thôi mà vừa lúc này đột nhiên bọn hắn có thể nương tựa theo màn hình nhìn đến mai cốt chi điệu bên trong hình ảnh đột nhiên biến đến rõ ràng m ấ y phân hả hình ảnh rõ ràng chờ một chút bạch vụ vậy mà tiêu tán rất nhiều một giáo quan kinh hô một tiếng hai con mắt bên trong có vui mừng hiện hiện trong lúc nhất thời tất cả giáo quan chú ý lực đều bị hấp dẫn hào đem ánh mắt rơi vào trong màn hình quả nhiên thấy hình ảnh rõ ràng không ít không nghĩ tới bọn này tiểu ra hỏa vậy mà làm cũng không t ệ lắm hóa giải mọi vụ có giáo quan mở miệng cười tò mò hỏi cũng không biết là cái nào tiểu g i a họa làm được chờ một chút các ngươi nhìn cá nhân xếp hạng bảng đột nhiên một giáo quan mở miệng mọi người hào hào nhìn sang ngay sau đó tất cả giáo quan đều có thể nhìn đến tại cá nhân xếp hạng bảng phía trên cố trưởng ca tích phân trong nháy mắt tăng gọt một mạng lớn trong nháy mắt đem thứ hai tên cứ thế mà hất ra một mạng lớn trọng yếu nhất chính là tích phân tăng gọt về sau chưa từng có đi thời gian bao nhiêu cố trưởng ca tích phân lại còn tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức để thăng t cái này ra hỏa sẽ không tìm được một cái hung thú tàn hồn xào h u y ệ t trực tiếp bưng đi cố t r ư ở n g ca đây là ai thuộc cấp từng vị giáo quan lên tiếng kinh hô hiển nhiên cũng là bị cố t r ư ở n g ca cái kia khủng bố tăng lên tích phân rung động đến khu khu khu chúng ta giang nam doanh mọi người ở đây còn tại hiếu kỳ là cái nào danh o đ ị a thành viên thời điểm triệu thừa phong có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng trước mặt của mọi người nói ra trong một chớp mắt giáo quan ở giữa rơi vào trong trầm mặc giang nam doanh một mực hạng chót giang nam doanh mọi người trầm mặc ở giữa một mực không có động tác dương thiên kỳ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía xếp hạ bảng nhìn trong chốc lát về sau dương thiên k ỳ lại là đem cái kia cố t r ư ở n g ca tư liệu điều đi ra lấy hắn thân phận cùng quyền h ạ c h ú t chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình tại đem cố t r ư ở n g ca tin tức c h i t để nhìn một lần về sau dương thiên k ỳ trên mặt vậy mà hiếm thấy nổi lên một vệ kinh ngạc đoàn cốt năm tầng ba đại năng lực thiên phú nói thật dù là dương thiên k ỳ khi nhìn đến cố t r ư ở n g ca tư liệu về sau giật nảy mình ngay sau đó dương thiên k ỳ trên mặt lộ ra một vệ thưởng thức tri sắc kẻ này có chút ý tứ bốn phía giáo quan nghe thấy dương thiên kỷ cũng là hào hảo lộ ra vệ kinh ngạc nói thật bọn hắn cũng không nghĩ tới cố trường ca vậy mà lại bị đối phương tán thưởng phải biết lấy đối phương n g h i ê n kỳ có thể làm đến thiếu tá cái này quân hàm thì đủ để chứng minh đối phương không đơn giản mà liền tại rất nhiều giáo quan kinh ngạc thời điểm dương thiên kỳ tiếp xuống một câu càng làm cho bọn hắn trong lòng đột nhiên chấn động tiểu gia hỏa này không chừng có cơ hội trở thành bạn học cùng trường của ta、à. một câu nói kia liền tựa như một quả bom đầm dạng rơi vào đám người não hải bên trong trong nháy mắt nổ tung văng lên từng đạo từng đạo bọc nước dương thiên kỳ đồng học từng vị giáo quan hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng trước mắt dương thiên kỳ thế nhưng là theo tứ đại võ giáo đứng đầu cựu châu võ giáo tốt nghiệp cao t à i sinh mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật trọng yếu nhất chính là cựu châu võ giáo hàng năm chiêu sinh đều không cao hơn một trăm cái nói cách khác muốn đi vào cựu châu võ giáo chỉ có tại cao khảo bên trong cầm tới trước một trăm tên thành tích mới có thể v á n đã đóng thuyền thi vào cựu châu võ giáo mà tại cựu đại lục bên trong đã có đã nhiều năm không có học sinh có thể tiến vào cao khảo trước một trăm tên có thể thấy được ở trong đó độ khó khăn lớn đến mức nào thế nhưng là tại dương thiên kỳ trong n i ệ m cố trường ca có vẻ như có năng lực như vậy cái này cũng đủ để làm cho những thứ này giáo quan khiếp sợ không thôi nhất là triệu thừa phong khi nghe thấy dương thiên kỳ mà nói về sau sắc mặt càng là hừng hồng không thôi làm bình dân xuất thân giáo quan hắn tự nhiên cũng thì nguyện ý nhìn đến bình dân xuất thân cố trường ca lấy được tốt hơn thành tích bây giờ có thể bị dương thiên kỳ coi trọng hắn cũng lấy làm tự hào có lẽ tạm thời không cần đến chúng ta xuất thủ dương thiên kỳ đem ánh mắt chậm rãi thu hồi lại lần nữa rơi vào màn hình hình ảnh bên trong mỉm cười để ta xem một chút tiểu gia hỏa này cực hạn đến cùng ở nơi nào đi đối với dương thiên kỷ mà nói những thứ này huấn luyện doanh thành viên tuy nhiên tại mỗi người trong thành thị đều là người nổi bật nhưng còn không cách nào vào tới dương thiên kỷ mắt dù sao đã từng dương thiên kỷ đồng dạng là c h ấ n áp vô số thiên tiêu thiên tri tiêu t ử a cũng liền cố trường ca để dương thiên kỷ tới một chút hứng thú từng vị giáo quan ý nghĩ trong lòng không đồng nhất nhưng cũng như cái kia dương thiên kỷ đồng dạng hào hào đem ánh mắt rơi vào màn hình trong tấm hình bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cố trường ca đến cùng có thể tại mai cốt chi điệu bên trong làm ra dạng gì sự tính đến mai cốt chi điệu bên trong cố trường ca thân ảnh nhanh chóng giữa thiên địa xuyên thẳng qua bốn phía không ngừng hướng về cố trường ca đánh tới hung thú tàn hồn cũng là bị cố trường ca vẫy tay một cái trực tiếp vỡ nát mà tại cố trường ca phía trước càng là có một đạo to lớn hung thú tàn hồn nhanh chóng chạy thụ mạng tại cái kia hung thú tàn hồn trên thân càng là có một đạo cùng trước đó cố trường ca chém giết hắc ảnh thân ảnh giống nhau như lúc ngồi xếp bằng ở trong đó nhìn qua cách đó không xa hai đạo thân ảnh kia cố trường ca hai con mắt bên trong có một v ệ c quang huy đang lóe lên quả nhiên cùng ta phỏng đoán một dạng những thứ này không giống bình thường địa điểm còn có cái kia đặc thù hung thú tàn hồn cũng là thiên tinh người mư đồ mà lại cái này hung thú tàn hồn cũng là tr bằng không mà nói đối phương cũng sẽ không như thế ứng kích cố trường c a c cười chợ tăng nhanh tốc độ tiếp tục hướng về cái k i a hung t h ú tàn hồn lao đi chứ một trăm linh sáu hát bảo nhân nhịn không được lại chạm phân hồn chứ một trăm linh sáu hát bảo nhân nhịn không được lại chạm phân hồn đáng chết cái này ra hỏa làm sao lại nhìn ta chằm chằm không đi tế đàn chỗ hát bảo nhân cảm xúc lại lần nữa không ổn định hắn hai mắt bên trong có lửa giận đang t h i ê u đốt thông qua phân hồn thị giác hắn có thể nhìn đến cố trường ca nhanh trong truy kích bộ dáng dựa theo cái này ra hỏa tốc độ sợ là không bao lâu liền có thể triệt để đổi kịp tàn hồn cùng ta phân hồn hắc b à o nhân sắc mặt nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái mặc kệ là đặc thù hung thú tàn hồn còn là hắn phân hồn cũng không thể lại có tổn thất hung thú tàn hồn lại chết một cái cho dù là sau cùng đem đặc thù sinh linh triệu hắn đi ra thực lực cũng sẽ không đạt tới hắn mong muốn thậm chí đều không thể cùng mai cốt chi địa bên ngoài đại hạ cường già chống lại mà phân hồn chính mình vì sáng tạo phân hồn đi ra thế nhưng là suy yếu không ít thực lực liền đợi đến theo mai cốt chi địa sau khi ra ngoài đem phân hồn thu hồi kể từ đó chính mình cũng có thể nhanh chóng khôi phục định phong hiện nay đã có một đạo phân hồn cùng hung thú tàn hồn tử tại cố trường ca trong tay muốn là lại tổn thất lời nói mặc kệ thành phố nghi thức còn là chính mình thực lực đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn cái này ra hỏa hắc b à o nhân nhìn lấy cố trường ca hai con mắt bên trong sát ý tưởng như muốn hóa thành thực chất đồng dạng nhất định phải xuất thủ giải quyết chỉ phải giải quyết ra hỏa này cái khác huấn luyện doanh vắt con đều dễ xử lý cái này ra hỏa là duy nhất biến số hắc b à o nhân trong lòng âm thầm nói ngay sau đó đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc và phần vốn là đã kế hoạch tốt sự t ì n h lại là theo cố trường ca cùng những cái kia huấn luyện doanh thành viên xuất hiện lại là bị dối loạn hoàn toàn hiện nay mai cốt chi địa bên trong thiên tinh người cũng là chết thì chết thương thì thương không chỉ có riêng chỉ là cố trường ca hắn chỗ phái đi ra thiên tinh người thậm chí ngay cả những thứ này đều còn không có tham gia cao khảo học sinh cấp ba đều đánh c ô n g lại hiện nay tình huống đã triệt để ngoài h ắ c bảo nhân dự liệu nói thật cho dù là biết được các đại huấn luyện doanh đem mai cốt chi địa coi là lịch luyện chi địa hắn cũng không nghĩ tới qua thuộc hạ của mình vậy mà không phải những học sinh này đối thủ Cho chơi cái kia dừng ở đây rồi h ắ c bảo nhân hít vào một hơi thật sâu ngay sau đó thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ cứ việc tự mình ra tay rất có thể áp chế không nổi chính mình lực lượng làm cho mai cốt chi địa xuất hiện một số khác tình huống nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắc bảo nhân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy thật để cố trường ca tiếp tục nữa chính mình mưu như đồ nhưng là triệt để thất bại mà giờ khắc này cố trường ca vẫn như cũ tiếp tục hướng về đặc thù hung thú tàn hồn cùng hắc ảnh đánh tới chỉ là ngay tại cố trường ca không ngừng tiếp cận đối phương thời điểm cố trường ca lại là thình lình phát hiện hắc ảnh cùng hung thú tàn hồn liền tựa như nghe được mệnh lệnh nào đó đồng dạng vậy mà trong nháy mắt thay đổi phương hướng giống như là đang cố ý đem cố trường ca hấp dẫn tới đồng dạng thì liền tốc độ đều thấp xuống không ít cái này đột nhiên biến hóa tự nhiên là giấu giếm không qua cố trường ca đột nhiên biến hóa phương hướng lại như thế trắng trận muốn ta theo sau chẳng lẽ lại còn có thủ đoạn gì nữa hay sao cố trường ca mi đầu hơi n h u nói thật mặc kệ là đặc thù hung thú tàn hồn vẫn là cái kế h ắ c ảnh thực lực cố trường ca đều không có để vào mắt trước đó cố trường ca liền đã có thể chém giết bọn hắn hiện nay tại đánh chết rất nhiều hung thú tàn hồn một đường lên cố trường ca càng là hóa giải không ít tiên hiển di niệm chấp n h i ệ m thành công đạt được những thứ này tiên hiển di niệm phản hồi làm cho cố trường ca võ học tiến độ điên cùng tam vọn hiện tại cố trường ca thế nhưng là so với tại tính mịch rừng cây trước đó còn muốn càng mạnh a bây giờ a cố trường ca xem thấu hấp ảnh ý nghĩ nhưng là cố trường ca cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi hiện hiện ngược lại là có một vệ chiến ý hiện lên đi ra vậy liền để ta xem một chút ngươi thủ đoạn đến cùng như thế nào vừa vặn ta cũng muốn xem một chút ta hiện nay chiến l ư ợ c đến cùng đạt đến dạng gì tầm thứ cố trường ca cười lại là có một v ẹ n hào khí bỗng nhiên theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra cố trường ca rất rõ ràng m a i cốt chi địa đủ khả năng tiếp nhận cực h ạ n cũng là tại tứ giai phía dưới cho dù đối phương thật sự có bấy dập đang đợi chính mình thực lực cũng không có khả năng vượt qua tam giai phạm chủ cho dù là thật vượt qua m i cốt chi địa không thể thừa nhận nếu như thế cố trường ca tự nhiên là không có cầu càng nhiều lo lắng lúc này liền là chuẩn bị theo cái kia đặc thù hung thú tàn hồn cùng hắc ảnh tung tích nhìn một chút đối phương đến cùng đùa nghịch là trò xiết gì ngoại trừ có giáo quan tầng này hộ thân phù bên ngoài thiên phượng khôi phục năng lực đồng dạng là ta át chủ bài cho tới bây giờ ta đều còn không có triệt để làm rõ ràng thiên phượng hư ảnh khôi phục lực cực hạn đến cùng ở nơi nào Cố theo r ư ờ n g ca thời gian trôi qua cố trường ca cùng hắc ảnh ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần thậm chí rất nhanh liền đem giữa song phương khoảng cách rút ngắn đến chỉ còn lại sau cùng mấy chục mét khoảng cách cố t r ư ở n g ca nhìn trước mắt hắc ảnh cùng đặc thù hung thú tàn hồn hai con mắt bên trong có khắc quang huy đang lõi lên khoảng cách này ta có n ắ m chắc đem trực tiếp c h é m giết cùng chờ cái này ra hỏa hậu thủ đến cho ta gia tăng một chút phiền thoái ngược lại không bằng hiện tại trực tiếp đem c h é m giết cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong có một vệ tinh quang lõi ra sau một khắc tam kỳ hư ảnh đ ỗ n g nhiên tại cố t r ư ở n g ca sau lưng hiện lên đi ra khí tức kinh khủng làm cho bốn phía trực tiếp cuốn lên từng đợt quân phong hắc ảnh phát giác được sau lưng cái kia khí tức kinh khủng sắc mặt hơi đổi điên cùng thúc giục chính mình bạn thể chạy đến mà hắc bảo nhân tự nhiên cũng là tiếp thu được phân hồn tin、tức. sắc mặt trầm xuống đồng thời không khỏi tăng nhanh chính mình tốc độ ngay tại hắc bảo nhân đã đến gần vô hạn phân hồn vị trí thời điểm đột nhiên một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt theo cố trường ca nắm đấm bên trong gào thét mà ra ầm ầm còn không có đợi hắc bảo nhân tiếp cận phân hồn một đạo tiếng oanh minh trực tiếp tại hắc bảo nhân trước mặt vang v ọ n g r a nương theo lấy kinh khủng lực lượng trong nháy mắt nuốt sống phân hồn cùng hung thú tàn hồn tại cái kêu một cố lực lượng phía dưới phân hồn trong nháy mắt hòa tan thì liền hung thú tàn hồn cũng là ở thời điểm này phân mảnh cuối cùng hóa thành linh hồn t á i phiến chui vào cố trường ca thể nội nhìn trước mắt tình cảnh này, h c bào n h â nay đạo thứ hai phân hồn bị cố trường ca mạt sát thời điểm h á c b à o nhân thì đã bị nhất định ảnh hưởng chỉ là loại kia ảnh hưởng h á c b à o nhân còn có thể chịu được hiện nay đạo thứ hai phân hồn bị cố trường ca mạt sát h á c b à o nhân cũng cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận loại ảnh hưởng này chính mình cũng là nhận lấy nhất định bị thương máu tươi phun ra liên đới lấy hắc bảo nhân sắc mặt ở thời điểm này đều biến đến trắng s á m không thôi tên đáng chết quả thực cũng là đáng chết hắc bảo nhân nhìn trước mắt đã không có bất kỳ tung tích nào phân hồn cả người lựa dận tại thời khắc này thiêu đốt đến c ự c hạn ánh mắt của hắn rơi vào cố trường ca trên thân siêu viễn cự ly h oanh sắt phân hồn cùng hung t h ú tàn hồn dù là cố trường ca cũng là dùng hết toàn lực mới là làm đến thời khắc này cố trường ca c ù n g Hác Bảo n g hết toàn lực mới là làm đến thời khắc này c t r ư ờ n h ca cũng là dùng hết toàn lực mới là làm đến nhìn đến cố trường ca bộ dáng h ắ c bảo nhân cũng là cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều mà lúc này đây cố trường ca cũng là chú ý tới h ắ c bảo nhân tồn tại nhìn đối phương cùng h ắ c ảnh không kém bao nhiêu bộ dáng cố trường ca nhất thời rõ ràng khinh bị nhìn trước h ắ c bảo nhân sợ sẽ là lần này mai cốt chi địa hậu trường h ắ c thủ hậu trường h ắ c thủ a không nghĩ tới ta lại còn đưa ngươi bước đi ra cố trường ca mở miệng cười h ắ c bảo nhân giờ phút này l ử a giận một chút lắng lại rất nhiều hai tay đặt sau lưng hờ hững nhìn qua cố trường ca tại hát bảo nhân xem ra khi tức hể h o i đến tình trạng như thế cố trường ca chẳng qua là chính mình tiện tay có thể đập chết con rồi thôi bản tọa cũng rất kinh ngạc ngươi dạng này con kiến hôi lại có thể liên tiếp phá hư bản tọa kế hoạch bành thiếu hoa bọn hắn cuối cùng vẫn là quá phế vật hắc b à o nhân nhàn nhạt mở miệng trong lời nói cũng là có đ ố i bành thiếu hoa bọn hắn kinh thường bất quá bây giờ ngươi cũng đã đèn cạn dầu nói thật bản tọa đã rất lâu chưa từng gặp qua ngươi dạng này thiền chi tiêu tử có thể chém giết dạng này thiền chi tiêu tử ngược lại cũng coi là một loại chuyện may mắn bản tọa cho phép ngươi có thể lựa chọn cái chết của chính mình nói đi ngươi muốn chết như thế nào hắc bảo nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cô t r ư n g ca càng đem chính mình vị trí bày đặt đến cao cao tại thượng. dường như để cố t r ư ở n g ca lựa chọn một loại kiểu chết là đúng cố t r ư ở n g ca ban ơn đồng d ạ n g đối mặt với hắc bảo nhân thanh âm cố t r ư ở n g ca sắc mặt đột nhiên biến đến có chút quái dị lên người cái tên này náo tử bị hư a như thế đ ưa thích nói m ê sảng hả hắc bảo nhân s ữ n g sở ngay sau đó chính là nhìn đến cố t r ư ở n g ca sau lưng đ ỗ n g nhiên nổi lên một đạo thiên phượng hư ảnh ngay sau đó một cổ manh liệt sinh cơ trong nháy mắt theo thiên phượng hư ảnh bên trong tràn vào cố t r ư ở n g ca thể nội tại hắc bảo nhân trong tầm mắt cố trường ca khí tức trên thân bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt x í c thăng lên thì liên cái kia tái n h ậ n sắp mặt ở thời điểm này cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần biến đến hồng nhuận phân tớt vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở trước đó còn hệ phải, phải suy sụp cố trường ca tại thời khắc này vậy mà trực tiếp khôi phục được đ ỉ n h phong trạng thái hắc b à o nhân đồng tử trực tiếp ở thời điểm này phóng đại làm sao có thể ngươi khôi phục lực làm sao khủng bố như vậy hắc b à o nhân kinh hô một tiếng rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cố trường ca lại còn có thủ đoạn như vậy vì sao vì sao ngươi có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế khôi phục chờ một chút đây là năng lực thiên phú h á c b à o nhân sắc mặt tâm trầm nội tâm càng là cực kỳ không hiểu chẳng lẽ ngươi thì không có một chút tiêu hao ha cứ việc nhìn ra lúc đó v ư ợ n g hư ảnh rất có thể là một loại nào đó năng lực thiên phú nhưng là năng lực thiên phú cũng không có khả năng không hạn chế khôi phục a đặc biệt cố trường ca thanh máu cùng thanh mạ nạ rõ ràng cũng đã gần t h ấ y đấy nhà ai người tốt đột nhiên thanh máu cùng thanh mạ nạ đều trong nháy mắt khôi phục a h á c b à o nhân hiện tại thật rất muốn đánh điện thoại tố cáo có người mở hắc cố trường ca m ỉ m cười tiêu hao tự nhiên là có chỉ bất quá ta thiên phú năng lực có thể khôi phục toàn thân trạng thái tại khôi phục bên trong này một ít tiêu hao một cách tự nhiên chính là cùng nhau khôi phục đương nhiên cũng không phải có thể không hạn chế khôi phục bất quá trừ phi bị tổn thương vượt qua thiên phượng khôi phục năng lực bằng không mà nói cơ hồ tương đương tại không có bất kỳ cái gì tiêu hao nghe cố trường ca hắc bảo tâm thái của người ta càng là triệt để nổ cái này đặc yêu là cái gì biến thái năng lực thiên phú cái này cơ hồ đã có thể đứng ở cùng cảnh giới bất bại trình độ đi những cái này hắc bảo người xem như minh bạch vì sao những ngày kia tinh nhân thậm chí là chính mình phân hồn cùng hung thú tàn hồn đều không làm gì được cố trường ca có dạng này biến t hát i năng lực h phú, còn thật không phải là tam giai tầng thứ sinh linh đều có thể i Giai giải ê n còn tầng có Tam quyết. là đều bảo ấ t Tam quá. cách Giai không g i nào i quyết, không có nghĩa là hắn không có thể không không nghĩa hắn Hác có có được là làm à. b nhân sắc mặt tâm trầm lại là có một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ đông nhiên theo h á c b à o người trên thân gào thét mà ra vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt liền là vượt qua tam giai phạm chủ cố trường ca tại cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng thời điểm thần sắc cũng không khỏi đến hơi đ ổ i tạp phủ cố trường ca cũng không nghĩ tới hát bảo nhân này vậy mà thật sự có lấy vượt qua tam giai thực lực theo hát bảo nhân thả ra phần lớn lực lượng toàn bộ mai cốt chi địa trong nháy mắt chấn động lên mai cốt chi địa vốn là không thể thừa nhận tứ giai lực lượng bây giờ dù là chỉ là một bộ phận lực lượng đều làm đến mai cốt chi địa bắt đầu điên cuồng chấn động lắc lư mà giờ k h ắ c này mai cốt chi địa các nọ g ngách bên trong đến từ các đại huấn luyện doanh thành viên đều có thể cảm nhận được mai cốt chi địa đang chấn động trên mặt mọi người đều lộ ra một v ệ vẻ kinh ngạc cái gì tình huống mai cốt chi địa làm sao đột nhiên chấn động lên c h ờ một chút chỗ đó giống như có một cỗ cường đại khí tức chuyển đến đây là siêu việt tam giai khí tức không ít huấn luyện d o a n thành viên ở thời điểm này phản ứng lại tại mai cốt chi điệu một vị trí trương văn khiếu vừa mới chém giết một đầu hung t h ú tàn hồn chính là cảm nhận được mai cốt chi điệu chấn động trong lòng trầm xuống đồng thời nhìn về phía khi tức chuyển đến phương hướng chẳng lẽ lại có vượt qua tam giai thiên tinh người lẫn vào mai cốt chi điệu trương văn khiếu thần sắc có chút khó coi hắn lúc trước cũng nhận một cái thiết tinh phái thiên tinh người đ á n h lẽn bất quá may ra cuối cùng vẫn bị hắn phản s á t liên tưởng tình huống trước lại nhìn trước mắt mai cốt chi điệu tình huống trương văn khiếu không cần nghĩ cũng biết mai cốt chi đ i ệ bên trong sợ là có cái này đại sự tại phát sinh không chỉ là trương văn khiếu hắn huấn luyện của hắn doanh thành viên cũng là hào, hào phản ứng lại bất quá kịp phản ứng về sau trong lòng c ũ n g của bọn họ là có một cái nghi hoặc đến cùng là ai lại có thể để một cái siêu việt tam dài thiên tinh người không để ý m a i cốt chi địa sụp đổ cưỡng ép xuất thủ chương một trăm linh tám hát b à o nhân xuất thủ m a i cốt chi địa sụp đổ chương một trăm linh tám hát b à o nhân xuất thủ m a i cốt chi địa sụp đổ m a i cốt chi địa bên ngoài một chúng g i á o quan cùng dương thiên kỳ đồng dạng là đã nhận ra m a i cốt chi địa chấn động cho dù là đứng tại m a i cốt chi địa bên ngoài bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái t i ê một cỗ siêu việt tam dài khí tức trong lúc nhất thời một chúng mặt của huấn luyện viên sắp hơi đổi cùng nhau đem ánh mắt rơi vào dương thiên k ỳ trên thân bọn hắn cũng sớm đã mặc tốt trang bị thời khắc chuẩn bị tiến vào mai cốt chi địa bên trong cứu viện mặc dù nói bọn hắn đi vào rất có thể làm cho mai cốt chi địa sụp đổ thế nhưng là mai cốt chi địa bên trong dù sao có nhiều như vậy huấn luyện danh thành viên đây đều là cựu đại lục hạt giống tốt tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì dương thiên k ỳ trên người có một cỗ cực kỳ cường h ã n khí tức di tản đi ra dù là một chúng giáo quan tài cảm nhận được dương thiên kỷ khí tức trên thân thời điểm thân sắc cũng không khỏi đến phát sinh biến hóa nhìn hướng dương tiên h kỳ ánh mắt cũng là biến đến càng phát ra tôn kính nói thật dương tiên h kỳ cũng sớm đã làm xong xuất thủ chuẩn bị chỉ là nhìn lấy cái kia một cố cường hãn ba động dương tiên h kỳ ánh mắt hơi hơi nhỏ a lại chuẩn bị một chút đợi đến mai cốt chi địa sụp đổ thời điểm lập tức xuất thủ đem cái kia thiết tinh phái kẻ trộm cầm xuống vâng từng vị giáo quan tuy nhiên không biết vì sao dương tiên h kỳ không có trước tiên để bọn hắn đi vào nhưng là quân lệnh như sơn dương tiên kỳ đã mở miệng bọn hắn tự nhiên không cách nào kháng cự chỉ là đã điều động toàn thân tu vi chuẩn bị trước tiên giết đi vào dương tiên kỳ đứng tại chỗ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cái k i a một cố khí tức hiện lên vị trí đồng thời hai con mắt bên trong c à n g là có một vệt vẻ tỏ m ò nổi lên cái này cố trường ca đến cùng làm sự tình gì vậy mà dẫn tới thiết tinh phái hậu trường hắc thủ liều lĩnh xuất thủ cái này cần là nhiều để người sinh khí sự tình a dương thiên kỳ trong lòng thầm nói bất quá có thể đem hậu trường hắc thủ bước đến một bước này cái này cố trường ca quả nhiên không đơn giản có lẽ trước tiên có thể nhìn một chút dương thiên kỳ chỗ lấy không có lập tức để một chúng giáo quan xuất thủ liên lam u ố n xem một chút cố trường ca cực hạ dù sao mỗi cái huấn luyện doanh thành viên đồng hồ đều có thủ đoạn bảo mệnh cho dù là thiết tinh phái cái vị kia hậu trường hắc thủ cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cố trường ca c h é m giết mà thời gian này cũng đầy đủ dương thiên kỳ bọn hắn xuất thủ cùng lúc đó tại cái kia mai cốt chi đ ị a bên trong cảm thụ được hắc bảo nhân trên thân liên tiếp tăng vọt khí tức khủng bố cố trường ca thần sắc cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên liệt đ ị a hành thung không tự chủ được vận chuyển một cố cùng bạo khí tức trong nháy mắt theo cố trường ca trên thân gạo t h é mà ra cùng lúc đó từng đạo từng đạo phụ để bỗng nhiên tại cố trường ca trong tầm mắt hiện hiện hãm sơn quyền đề thăng đến Trường thanh thăng Liệt thung thăng Bất như công đến hành đến động địa đề đề LV9. LV9. sớm ơ n thăng đến Từng từng hiện hiện, làm cho cố trường pháp phụ cho đề đạo đạo đề LV9. làm khí tại hắc bảo nhân hiện thân trước đó cố trường ca mấy cái võ học đều đã tăng lên tới bắt cấp thực h ạ n hiện nay lại là liên tiếp chém giết hắc ảnh cùng cái kia đặc thù hung thú tàn hồn lại là tại hắc bảo nhân này khí tức uy áp phía dưới cường đại linh hồn chi lực lĩnh hội phía dưới áp lực cường đại phía dưới trong nháy mắt làm cho cố trường ca càng tiến một bước trực tiếp bước vào cựu cấp cựu cấp võ học đã có thể so với đoán cốt võ học đăng phong tạo cực lại hướng lên cũng là lại phá hạn có thể so với tứ giai tạng phủ võ học lại thêm cố trường ca trên thân nắm giữ võ học bản thân thì phá hạn qua một lần dù là vừa mới để thăng đến cựu cấp cũng so với thường quy đăng phong tạo cực chi cảnh đoán cốt võ học muốn cường hạn rất nhiều hả h á c b à o nhân cảm thụ được cố trường ca trên thân đột nhiên tăng vọt khí thế không khỏi sửng sốt một chút ngay sau đó sắc mặt dần dần biến đến âm trầm xuống có như thế khủng bố khôi phục lực coi như xong thậm chí thực lực cũng đáng sợ như thế kẻ này đoạn không thể lưu không thể lưu thủ lấy kẻ này yêu nghiệt tình huống không cẩn thận không thể nói được vẫn còn có át chủ bài tốt nhất một k í c h đem đánh bại hắc b à o nhân trong lòng hơi động một chút lại là đột nhiên cảm nhận được cố trường ca trên thân khí thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt t ă n g v ọ t lên vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt vậy mà loáng thoáng vượt qua đoán cốt đỉnh phong t ầ n g thứ quả nhiên hắc b à o nhân thần sắc chấn động đồng thời cũng không lại có bất kỳ lưu thủ vẹn vẹn chỉ là cố trường ca hiện nay chỗ phát ra khí thế thì loáng thoáng ở giữa để hắn cảm nhận được uy hiếp xúc thế thủ đoạn a xem ra không thể cho hắn thời gian xúc thế nếu không để kẻ này xúc thế đến cực hạn làm k hắc ô n n g tốt sẽ phát sẽ s i bảo nhân giờ không lại lưu thủ nguyên bản bị áp chế tu vi tại thời khắc này trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn tứ giai tạng phủ cảnh tu vi bỗng nhiên bạo phát làm cho vốn là chỉ tại không ngừng lay động mai cốt trí địa tại thời khắc này càng là triệt để chấn động chết đi cho ta hắc bảo nhân giống giận giơ bàn tay lên lôi cuốn lấy một cố cường hãn lực lượng đối với cố trường ca vị trí ngay sau đó mặc kệ là tại mai cốt chi địa bên trong vẫn là mai cốt chi địa bên ngoài tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên trong thiên địa diện mạo như có vật gì đó đột nhiên biến mất đặc thù lục trường biến mất tên kia lực lượng phá vỡ mai cốt chi địa có thể tiếp nhận cực h ạ n mai cốt chi địa bên ngoài có giáo quan nhìn lấy tình cảnh này thần xác hơi đổi mai cốt chi điệu đặc thù lực trường biến mất đại biểu cho thiết tinh phái hậu trường hát thủ tại thời khắc này vận dụng toàn lực cùng lúc đó bao phủ toàn bộ mai cốt chi điệu bạch vụ cũng là theo đặc thù lực trường tiêu tán mà hoàn toàn biến mất không thấy ngay sau đó mai cốt chi điệu bên trong tất cả huấn luyện doanh thành viên thậm chí là ngoại giới giáo quan dương thiên kỳ bọn người có thể thấy rõ ràng tại cái kêu mai cốt chi điệu một vị trí hắc b à o nhân một t r ư ờ n g hướng về cố trường ca đánh ra không tốt dương thiên kỳ sắc mặt hơi đổi thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe chuẩn bị đem cố trường ca cứu được hắc bảo nhân lực lượng đã không phải là đoán cốt cảnh võ giả có thể chống lại cho dù là có đồng hồ bên trong thủ đoạn bảo mệnh cũng vô pháp k i ê n trì thời gian quá dài dương thiên kỳ hai con mắt bên trong hiếm thấy lóe lên một chút bối rối mà cũng là ở thời điểm này cố trường ca lại là chậm rãi giơ lên đầu của mình một trong đôi mắt tràn ngập vô tận hàn ký một cố khí thế cường hãn trong nháy mắt gào thét mà ra xúc thế cực hạn chương một trăm linh chín hết thể đều kết thúc dương thiên kỳ khủng bố thân phận chương một trăm linh chín hết thể đều kết thúc dương thiên kỳ khủng bố thân phận hám sơ quyền mạnh liệt hỏa hành chi lực sắc bén kim hành chi lực nồng đậm sinh mệnh chi lực tại thời khắc này trong nháy mắt hội tụ ở cố trường ca trên nắm tay sau lưng tam k ỳ hư ảnh gào thét không thôi kinh khủng lực lượng càng là làm cho bốn phía hết thể đều hóa thành chân không sau một khắc sát phạt đ ố n g nhiên bạo phát đón h á c bảo nhân cái kêu hoảng sợ khuôn mặt một quyền hung hăng quét ngang mà ra không có khả năng h á c bảo nhân khuôn mặt giữ tận và phần hắn liên cùng điều động tự thân lực lượng muốn đem cố trường ca sát phạt tiêu chử cũng mặc kệ hắn như thế nào làm cố trường ca nằm đấm vẫn như cũ hung hăng đập vào trên người hắn ầm ầm từng đợt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng tại lực lượng kinh khủng kia phía dưới h á c b à o nhân thân ảnh trong nháy mắt bị x é nứt trực tiếp bị cái kia cường hãn lực lượng chìm ngập thời gian dần trôi qua năng lượng dần dần t ắ n đi mặc kệ là những cái kia v ấ n luyện doanh thành viên vẫn là mai cốt chi đ ị a bên ngoài giáo quan thậm chí là đang theo lấy cố trường ca chạy tới dương thiên k ỳ sắc mặt cũng nhịn không được hơi chấn động một chút h á c b à o nhân thân ảnh biến mất dường như chưa từng có tồn tại ở vùng thế giới này đồng dạng chết. chết rồi triệu thừa phong nhìn qua cố trường ca vị trí trong lòng nhịn không được hơi chấn động một chút hắn không nghĩ tới một cái có r ư ờ n g t ạ n g phủ cảnh h ắ c bảo nhân lại bị cố trường ca một cái đoán cốt cảnh võ giả chém giết phải biết tam giai cùng tứ giai ở giữa tranh lệch giống như danh trời không phải người bình thường có thể vượt qua tại loại tình huống này cơ hội là không thể nào lấy tam giai tu vi n g ị c h phạt tứ giai chỉ có làm tinh nhân t ộ c số rất ít thiên tri tiêu tử có thể làm đến c h ỉ ít tại cựu đại lục bên trong hắn triệu thừa phong chưa từng g ặ p qua nhưng bây giờ cố trường ca lại là cứ thế mà đem chuyện không thể nào hiện ra ở trước mặt hắn không chỉ là triệu thừa phong tâm thần chấn động còn lại những cái kia giáo quan trong lòng đồng dạng là nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn thì chớ đừng nói chi là mai c ố t chi điệu bên trong những cái kia v ấ n luyện doanh thành viên trương văn khiếu sắc mặt phức tạp nhìn lấy cô trường ca hắn nghĩ tới cô trường ca tại lần này trong khảo hạch sẽ đại s u ấ t danh tiếng nhưng lại không có nghĩ qua cô trường ca lại có thể lấy đứt gãy chiến lược xuất hiện tại cá nhân xếp hạng bảng đệ nhất tên vị trí bên trên càng là không có nghĩ qua cô trường ca đã có chém giết tạng p h ủ võ giả thực lực mà cái khác h ấ n luyện doanh thành viên đồng dạng là hoảng s ợ nhìn qua cái kia lẳng lặng đứng giữa thiên địa cô trường ca thần sắc không đồng、nhất. dương thiên kỳ đứng tại giữa không trung thân s ắ c kinh ngạc nhìn liếc một chút cô trường ca ngay sau đó khỏe miệng nổi lên một vệ đường cong xem ra năm nay cựu đại lục thật xuất hiện một cái không tệ hạt giống a vốn là dương thiên kỳ thì phi thường nhìn kỹ cô trường ca cho rằng đối phương có t r ư ớ c một trăm tri tư mà hiện nay dương thiên kỳ lại là bất ngờ phát hiện thu hoạch trước một trăm đối với cô trường ca mà nói vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu nói không chừng còn có thể trùng kích càng cao thứ tự có chút ý tứ dương thiên kỳ cười nhạt một tiếng dứt khoát cũng không lại lưu thủ dù sao mai cốt chi địa hậu trường hắc thủ đã bị cố trường ca giải quyết còn lại cũng chính là một số thiên tinh tạm lưu thôi đối với dương thiên kỳ mà nói chỉ thấy dương thiên kỳ nhẹ nhàng phất phất tay từng đạo từng đạo khí huyết tựa như hóa thành huyết sắc dây thừng trong nháy mắt hướng về mai cốt chi địa mỗi cái vị trí l a o đi ngay sau đó sở hữu người mà có thể nhìn đến những cái kia giấu kín tại mai cốt chi địa các ngọ ngách thiên tinh người trong nháy mắt bị những thứ này khí huyết dây thừng q u ấ n quanh trực tiếp bị dương thiên、Hưng、kỳ bắt được đi ra những cái này thiên tinh người sắc mặt như cho tàn theo hắc bảo nhân chết một khắc này bắt đầu bọn hắn liền đã biết được chính mình kết cục nhất là hiện nay bị dương thiên kỳ bắt lấy càng là không có nửa điểm cơ hội chạy trốn chờ đợi bọn hắn cũng sẽ là đại hạ thanh tẩy tuy nhiên cái kia hắc bảo nhân bị cố trường ca c h é m giết nhưng là có những cái này thiền tinh người lại thêm hai cốt chi điệu bên trong đủ loại chứng cứ lần này thế nào cũng muốn để đám kia tạp trùng thật tốt ra một n g c máu dương thiên kỳ cười nhạt một tiếng nhưng là hai con mắt bên trong lại là có hàn mang lấp lóe sau đó dương thiên kỳ đem ánh mắt rơi vào cố trường ca trên thân cười cười về sau vừa sải bước ra đi thẳng tới cố trường ca trước mặt thời khắc này cố trường ca chính đang nhanh chóng sử dụng thiên phượng hư ảnh khôi phục tự thân hao tổn ngay sau đó chính là thấy được trước mắt dương thiên kỳ đối phương tuổi tác so với cố trường ca không lớn hơn mấy tuổi có thể hết lần này tới lần khác cố trường ca lại là theo trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh cái này một cỗ khí thức thậm chí so với hắc bảo nhân cho cố trường ca cảm giác còn cường đại hơn gấp bội thậm chí là mười lần phía trên người này tuyệt đối là một cái kinh khủng cường giả mặc dù không biết đối phương tu vi thật sự đến cùng đặt đến dạng gì tầm thứ nhưng là cố trường ca cũng có thể cảm nhận được đối phương châu đáng sợ lần này làm không tệ có cơ hội có lẽ chúng ta còn có thể tại cựu châu võ giáo gặp nhau đây là ta truyền tin lưu lại đi có lẽ có dùng dương thiên k ỳ làm cho cố trường ca không khỏi s ư ơ n g sở cựu châu võ giáo đại hạ tứ đại võ giáo đứng đầu đối phương là cựu châu võ giáo người trong nháy mắt cố trường ca trong lòng càng là giống như nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn hắn không nghĩ tới đối phương địa vị đã vậy còn quá đại còn không có đợi cố trường ca kịp phản ứng dương thiên k ỳ lưu lại chính mình truyền tin ngay sau đó hắn thân h n h chính là đã biến mất tại bên trong thiên địa hắn lần này tới nhiệm vụ thì là phụ trách đem những thứ này hậu trường hấp thụ bắt lại hiện nay nhiệm vụ đã hoàn thành h ắ n tự nhiên là muốn lợi dụng được còn lại thiên tinh tặc ngư thật tốt để những cái kia thiết tinh phái người ra một n g a máu vẹn vẹn chỉ là một cái mai cốt chi địa còn không cách nào làm cho đại hạ cao t ầ n g cưỡng ép đối thiên tinh người xuất thủ nhưng nếu như có thể làm cho đối phương ra một n g a máu cũng là chuyện tốt theo dương thiên k ỳ rời đi triệu thừa phong thì là đi tới cố trường ca trước mặt cố trường ca có thể nhìn đến triệu thừa phong trên mặt vẻ hâm mộ người đây coi như là may mắn lại bị dương thiếu tá nhìn chúng dương thiếu tá cố trường ca mi đầu hơi nhữu triệu thưa phong trợt giải thích nói dương thiên kỳ dương thiếu tá chính là cựu châu võ giáo học sinh vẹn vẹn chỉ là hai mươi hai tuổi liền đã lấy được thiếu tá quân hàm đồng thời đã nắm giữ tham gia hiện nhân loại liên bang khảo hạch thiên tri tiêu tử vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia liền làm đến cố trường ca đồng tử đột nhiên c o rút lại thiếu tá cựu châu võ giáo học sinh tham gia hiện nhân loại liên bang khảo hạch tư cách mặc kệ là cái gì một thân phận phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều là kinh thế hai tục tồn tại trước cả hai liền không nói vẹn vẹn chỉ là cái kia nắm giữ hiện nhân loại liên bang khảo hạch tư cách liền đã siêu việt đại hạ chín mươi chín phần trăm người Phải i b ế trọng là, h yếu nhất chính là dương thiếu tá đã là thất gia quý nhất cảnh cường giả lúc này triệu thừa phong lại lần nữa ném ra một cái bom trực tiếp làm cho cố trường ca thân thể cũng nhìn không được run lên cố trường ca hoảng sợ nhìn qua triệu thừa phong thất gia i quý nhất đừng nói thất giai cố trường ca trước mắt gặp qua tối cường cũng bất quá là t ạ n g phủ cảnh thôi bao quát triệu thừa phong bọn hắn cũng bất quá là tứ giai t ạ n g phủ cảnh võ giả hơi kem quên ngươi còn không có làm sao qua nhiều tiếp xúc qua tam giai phía trên tình huống vừa vặn cho ngươi giảng giải một chút triệu t h ừ a phong mở miệng cười cố trường ca lần này biểu hiện làm cho toàn bộ giang nam doanh đều nợ mày nợ mặt h ắ n tự nhiên không keo kiệt ngôn ngữ của mình Chật, triệu thừa phong nghiêm triệu mặt một khi siêu việt b ắ n cốt đạt đến tứ giai tạng phủ về sau chính là cùng ngũ giai bách mạch lục giai khiếu h u y ệ t s ư n g là trung tam cảnh cảnh giới này võ giả đã siêu việt phạm nhân t ầ n g thứ có thể coi là siêu phạm đến mức lục giai phía trên thất giai q u ý nhất cùng đến tiếp sau bắt giai cựu giai c h i cảnh thì là được s ư n g là thượng tam cảnh đến thất giai về sau võ giả mà có thể dựa vào cường đại nhục thân sơ bộ nắm giữ trong tinh không sống suốt năng lực mà thất giai chính là hiện nhân loại liên bang bên trong chúng ta đại hạ mặc dù là thành viên một trong tinh cầu có được chính mình tinh không hạm đội cùng quân đoàn nhưng là phần lớn quân đoàn thành viên đều là dựa vào lấy đại hạ khoa kỹ mới có thể trong tinh không tồn tại cho nên tại hiện nhân loại liên bang bên trong chúng ta đại hạ hạm đội cùng quân đoàn xem như yếu nhược nhưng đại hạ võ giả lại khác mỗi một cái gia nhập hiện nhân loại liên bang đại hạ võ giả đều có cường đại cá nhân chiến lược cùng cường đại sinh tồn năng lực tại hiện nhân loại liên bang bên trong cũng coi là riêng một mặc cờ thuộc về cực kỳ đặc thù một con đường độc thuộc tại chúng ta đại hạ một con đường cái khác liên bang thành viên chủng tộc thậm chí là thiên tinh người bọn hắn cũng nếm thử phục khắc chúng ta đại hạ võ đạo tri lộ nhưng bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới lục giai mãi mãi cũng không cách nào đột phá t h ứ t giai đây cũng là vì sao chúng ta đại hạ có thể tại hiện nhân loại liên bang bên trong có nhất định quyền nói chuyện một trong những nguyên nhân đại hạ võ giả tuyệt đối là vũ trụ bên trong phần độc nhất triệu thưa phong đang nói ra những lời này thời điểm trên mặt càng là mang theo một vệ tự hào chỗ lấy nói nói như vậy cũng là muốn nói cho ngươi tứ giai cùng t h ứ t giai đối tại võ giả mà nói tuyệt đối là một lần chất đồng dạng bay v ọ t nếu như ngươi có thể tại cao khảo trước đó đột phá tứ giai mà nói đối với ngươi cao khảo thành tích cũng sẽ có lây tăng lên rất nhiều thậm chí trung tích dương thiếu tá chỗ cửu châu cựu triệu t h ừ a phong nói nghiêm túc cứ việc cố t r ư ở n g ca đã có nghịch phạt tứ giai tạp phủ chiến l ự c nhưng là tu vi giống nhau là cao khảo địa điểm thi một trong có thể tại tu vi phía trên lấy thêm một số phần liền có thể tại cao khảo bên trong lấy được c à n g cao thứ tự cố t r ư ở n g ca nghe triệu thừa phong giải thích trong lòng cũng là dần dần hiểu rõ được rồi đoàn đội chiến theo ngươi đem cái kia thiên tinh người hậu trường hấp thủ giải quyết về sau liền đã kết thúc hiện tại cũng nên cho ngươi ban thưởng triệu t h ừ a phong cười ha hả nói h n tại vòng tay của chính mình phía trên huy động vài cái tựa hồ đang làm cái gì chứng nhận đồng dạng sau đó hắn đối với cố trường ca nói ra lần này mai cốt chi địa lịch luyện bên trong ngươi tất cả tích phân đem về thống nhất chuyển hóa làm tinh hà doanh tích phân đồng thời bởi vì ngươi lấy được cá nhân xếp hạng đệ nhất tên thành tích hoàn thành cái tia nhiệm vụ đặc thù ngươi đem về thu hoạch tiến về tinh thành ngũ giai tu luyện tất tu hành một tháng tư cách đồng thời vừa mới dương thiếu tá đã vì ngươi thân thỉnh tinh thành đổi lấy quyền hạn ngươi hiện nay không chỉ có có thể tại tinh hà trong doanh đổi lấy muốn vật tư thậm chí còn có thể đổi lấy tinh thành bên trong vật tư triệu thưa phong đang nói ra những lời này thời điểm rõ ràng có chút hâm mộ tinh hà doanh dù sao cũng là cựu đại lục huấn luyện doanh xa kém xa cùng tinh thành、so sánh. tinh hà doanh có đồ vật tinh trong thành đều có mà tinh thành có một ít gì đó tinh hà doanh nhưng là chưa chắc có à. cho dù là triệu thừa phong vị này huấn luyện doanh giáo quan đều không có tinh thành đổi lấy quyền hạn cố trường ca nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra một vẹn vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này khen thưởng vậy mà như thế phong phú được rồi những vật này chờ sau khi trở về tại từ từ suy nghĩ trước thu thập một chút chuẩn bị trở về giang nam doanh triệu thừa phong mở miệng cười sau đó mang theo cố trường ca cùng giang nam doanh cái k h á c thành viên tập hợp tại xác nhận không có ít người về sau cũng là lấy lên giang nam doanh xe buýt chuẩn bị trở về một đường lên cái khác huấn luyện danh o giáo quan thậm chí là thành viên để vào hào hướng về giang nam doanh cũng hoặc là nói là cố t r ư ở n g ca ném từng đạo từng đạo cảm khải ánh mắt rất hiển nhiên bọn hắn cũng là không nghĩ tới một cái giang nam doanh tiểu g i a hỏa lại có thể có đáng sợ như vậy lực lượng triệu thưa phong chờ một đám giang nam doanh giáo quan càng là cố nén nụ cười của mình không lộ ra đến ưỡng ngực ngẩng đầu từng cái theo cái khác huấn luyện doanh trước mặt huấn luyện viên đi qua tình cảnh này càng làm cho cái khác huấn luyện doanh giáo quan hận đến thẳng tan răng có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì ai bảo giang nam doanh gia cố trường ca cái này quái vật thật sự là quá mức biến thái a tại hung hăng khoe khoang một đợt về sau triệu thừa phong bọn người đây mới là hài lòng mang theo giang nam doanh một đám thành viên quay trở về giang nam doanh lam tinh một chỗ căn phòng mở tối bên trong từng đạo từng đạo thân mặc hắc bảo thân ảnh ngồi tại b à n tròn bốn phía trên g h ế bên trong cả gian phòng khí áp cực thấp càng là lộ ra đến vô cùng áp lực sau một lát mới là có một cái hắc bảo nhân chậm rãi ngẩng đầu lên sắc mặt thoáng có chút khó coi đại hạ cao t ầ n g đã hướng chúng ta tạo áp lực mai cốt chi địa sự tỉnh bại lộ vì lắng lại đại hạ lựa giận chúng ta thế nhưng là bỏ ra trong tộc một phần năm tài nguyên ai có thể nói cho ta biết chuyện này Đến cùng là làm làm hừ dẫm lên ta thiên tình tộc lên tinh hành nào có chuyện tốt như vậy cầm đầu hắc bảo nhân lạnh hư một tiếng nắm đ ấ m trùng điệp đập vào trên mặt bàn hắn muốn đi vào tinh thành tốt vậy liền để tinh thành những tên kia đ ộ n g một chút phá hủy chúng ta kế hoạch hắn cũng đừng hỏng tốt hơn chương một trăm mười một t i n h không đoàn tàu thiên ám tinh thành chương một trăm mười một t i n h không đoàn tàu thiên ám tinh thành những tên kia mặc dù không có tham dự chuyện này bên trong nhưng cũng từ nơi này thu hoạch không ít lợi ích bây giờ cái này cố trường ca đem kế hoạch của chúng ta đánh vỡ cũng nên để bọn hắn xuất thủ một chút theo chúng ta nơi này thu hoạch chỗ tốt cũng không phải dễ dàng như vậy có thể t ồ tay một cái thiên tinh người sắc mặt âm trầm mờ miệm t hiện ế t t h phái tại đại nay h thứ n n g cố trường ca đem thiết tinh phái kế hoạch vỡ nát những người này nhưng là sẽ ngồi không yên mặc dù bọn hắn không thể trên mặt nổi đối cố trường ca làm những gì nhưng sử dụng một số tiểu thủ đoạn vẫn là có thể đem tin tức thông chi cho bọn hắn đi cầm đầu thiên tinh người nhàn nhạt mở miệng ân giang nam doanh cố t r ư ở n g ca đi theo đội ngũ về tới giang nam doanh về sau chính là bị triệu thừa phong gọi tới ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi tinh thành triệu thừa phong dò hỏi cố t r ư ở n g ca đơn giản suy tư một phen về sau nhẹ nói nói nếu như có thể mà nói ta hiện tại liền có thể tiến về tinh thành tinh thành đối với bất kỳ một cái nào đại hạ võ giả mà nói đều có sức hấp dẫn rất mạnh tại nơi này có càng thêm súng túc thiên địa linh khí cũng có được càng thêm phong phú tu hành tài nguyên mà lại chính mình thu hoạch đến ngũ giai tu luyện thất một tháng thời gian tu hành, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian thừa dịp cao khảo trước đó tận khả năng đề thăng chính mình thực lực tốt nhất như là triệu thừa phong nói tới như vậy đột phá tới tạng phủ cảnh có thể bất quá trước khi đến tinh thành trước đó vẫn là muốn chú ý một số triệu thừa phong nhẹ gật đầu g i ả n dò tinh thành không so giang nam thành phố cùng giang nam doanh c h ỗ đó có c à n g cường đại hơn võ giả toa c h ấ n cũng có được c à n g cường đại hơn võ đạo thế gia giang nam doanh những cái được gọi là quý tộc bối cảnh thành viên một khi đặt ở tinh thành kỳ thật chẳng là cái thá gì mà lại tinh thành bên trong đại bộ phận đều là tân đại lục người tân đại lục người thường thường so với chúng ta cựu đại lục thiên phú càng tốt hơn thực lực cũng càng mạnh cho nên ngươi ở phía trước hướng tinh thành về sau thành thành thật thật tại tu luyện thất nội tu được là được tuyệt đối không nên cùng những n à y võ đạo thế ra lên xung đột bằng không mà nói cho dù ngươi là chúng ta giang nam doanh thành viên cũng sẽ có một số phiền v á i không cần thiết cố trưởng ca m i đầu hơi hơi nhăn lại bất quá cũng không có nói thứ gì dù sao chính mình chỉ là đi ngũ giai tu luyện thất tu hành thôi cũng không có cái gì địa phương sẽ cùng những n à y võ đạo thế ra lên xung đột người khác không trêu chọc hắn cố trêu chọc đến trên đồi mình cố trưởng ca cũng sẽ không tùy ý đối phương xâm lược biết giao quan triệu thưa phong thấy thế theo rồi nói ra Cái kia tại a đêm cố v trường ca đưa đến tinh không đoàn tàu đứng về sau triệu thừa phong chính là rời đi để cố trường ca một thân một mình ngồi lên tiến về tinh thành tinh không đoàn tàu ngồi tại đơn độc trên chỗ ngồi cố trường ca thần sắc bình tĩnh nhưng nội tâm lại đã bắt đầu có chút mênh mông nhìn ngoài cửa sổ sân ga rất nhanh một thanh em tại cố trường ca bên hai bên trong văng lên Bày xe sau ắ p khải hàng, thỉnh h sở h một, một, một khắc t t ngắn t Theo ngủi âm t bay lên không chung cảm giác chuyển đến cố trường ca bất ngờ có thể thông qua ngoài cửa sổ phát hiện toàn bộ đoàn tàu vậy mà trực tiếp đằng không mà lên giống như một đầu thật dài sắt k h é p trường long đột nhiên hướng về bầu trời phương hướng chạy tới rõ ràng đã đ ằ n g không có thể là trừ vừa mới bắt đầu loại kia ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác bên ngoài vậy mà hoàn toàn không có có bất kỳ cảm giác gì cố trường ca cảm giác có chút mới lạ ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến hóa tinh không đoàn tàu xuyên qua tầng mây dày đặc lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp phi tốc hướng về bầu trời lao đi vẹn vẹn chỉ là dùng mấy cái phút tinh không đoàn tàu đã xuyên qua bầu khí quyển ngay sau đó trói lọi một màn triệt để thu vào cố trường ca trong tầm mắt tinh không đoàn tàu tựa như lái ra khỏi làm tình có thể nhìn đến vô tận hắc á m bên trong từng viên tinh thần nỗ lực đem tự thân nhiều hơn mấy phần sáng chói mà tại lam tinh bầu khí quyển bên ngoài càng là có từng tòa cơ giới bình đài lơ lửng tại giữa không t r ú n g trên bình đài từng tòa kiến trúc vụt lên từ mặt đất xửng x ứ g tại cái k i a lam tinh phía trên là cái này tinh thành a cố trường ca ánh mắt rơi vào cái k i a từng tòa đặc thù thành trì phía trên hai con mắt bên trong có một v ẹ t vẻ trờ mong hiện hiện đối với tinh thành thậm chí là tân đại lục cố trường ca từ nhỏ trong lòng liền có một loại hướng tới thậm chí tại rất nhiều cựu đại lục trong mắt người có thể tiến vào tinh thành cơ hồ là tượng trưng một loại thân phận là một loại giai cấp vượt qua mà hiện nay đại khái lại là đi qua mấy cái phút tinh không đoàn tàu đã lái vào một tòa tinh thành ngay sau đó một đạo cơ giới âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ tinh không liệt kê trong xe xe đã đến điểm cuối đứng thiên ám tinh thành thì các vị hành khách có thứ tự xuống xe cầu chúc các vị hành khách tại thiên ám tinh thành vượt qua thời gian tươi đẹp theo thanh em rơi xuống cố trường ca cũng là t h ậ m rãi đứng dậy đi ra tinh không đoàn tàu tại đặt chân thiên ám tinh thành đại địa trong n g á y mắt c ố t r ư ở n g ca bén nhảy phát giác được toàn bộ thiên ám tinh thành bên trong thiên địa linh khí điên còn hướng về chính mình vào tới nơi này thiên địa linh khí nồng độ thậm chí đều so ra mà vượt một số nhị giai tu luyện thất cũng khó trách nhiều người như vậy muốn đi vào tinh thành cũng khó trách tinh thành bên trong người tu hành tốc độ cùng thực lực đều viễn siêu cựu đại lục người c ố t r ư ở n g ca cảm khai nói tại tinh thành bên trong tương đương với thời thời khắc khắc đều tại nhị giai tu luyện thất bên trong tu hành bị nồng đậm thiên địa linh khí bao khoả tu luyện tốc độ muốn chậm lại đều làm không được thôi bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này hiện tại ta chuyện trọng yếu nhất vẫn là tiến là cho ngũ giai dù là những t t Cố r ư cái kia tinh thành bên trong võ đạo thế gia muốn đi vào ngũ giai tu luyện thất bên trong tu hành cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều cho nên ngũ giai tu luyện thất danh ngạch cực kỳ chân úy bất quá may ra cố t r ư ở n g ca có dương thiên kỳ cho quyền hạn tại xác nhận địa điểm về sau cố t r ư ở n g ca cũng chính là hướng về ngũ giai tu luyện tất h vị trí đi đến một đường lên lơ lửng xe hơi lấp lóe đèn n e o n chiếu sáng toàn bộ tinh thành rõ ràng là ở vào bầu khí quyển bên ngoài thế nhưng là cố t r ư ở n g ca lại có thể phát hiện tinh thành trên không có vẻ như có một tầng nhân tạo màn hình trong màn hình càng là hoàn mỹ mô phỏng mặt trời mọc mặt trăng lên cảnh tượng làm cho cho dù là tại tinh thành bên trong lại tựa như cùng sinh hoạt tại làm tinh bên trong không có cái gì khác biệt rất nhanh cố trường ca chính là đã tới ngũ giai tu luyện tất vị trí nơi này là ở vào thiên ám tinh thành đại hạ võ minh phân minh ở c h ỗ đó cũng chỉ có võ minh dạng này một cái duy nhất đại hạ quan phương tổ chức tài năng đầy đủ mở đảng cấp cao như thế tu luyện thất tiến vào võ minh bên trong cố trưởng ca trực tiếp đi tới hỏi thăm đài tìm một cái công tác nhân viên hỏi thăm như thế nào tiến vào ngũ giai tu luyện thất tại công tác nhân viên một loạt sau khi xác nhận rất nhanh chính là có người mặc chế phục công tác nhân viên mỉm cười mang theo cố trưởng ca đi đến ngũ giai tu luyện thất vị trí thiên sinh mời đi theo ta công tác nhân viên lộ ra nụ cười ấm áp ra hiệu cố trưởng ca theo nàng đi công ố t r ư tác nhân viên đi tới ngũ giai tu luyện thất cửa do hỏi cố trường ca vừa định gật đầu ngay sau đó sau lưng lại chuyển tới một đạo thanh nhâm nhàn nhạt, nhạt ta nói vị trí này hẳn là ta vương g i a a cố trưởng ca mi đầu hơi hơi nhăn lại không khỏi quay đầu lại lại là thấy được một cái đỉnh lấy màu đỏ k i ể u tóc thanh niên hai tay để vào túi cả lơ phất phơ dựa và o ở trên vách tường liếc mắt nhìn nhìn hướng cố trưởng ca cùng công tác nhân viên hai con mắt bên trong mang theo một chút vẻ khinh thường tiểu tử chẳng lẽ không có người nói cho ngươi vị trí này là đại ca nhà ta chuyên trúc vị trí a cựu đại lục tới a cũng thế cũng chỉ có các ngươi bọn này cựu đại lục phế vật mới không biết chúng ta vương ra t ụ danh tóc đỏ thanh niên mở miệng cười trong t ơ i cười khinh thường nhưng cũng là càng phát ra nồng n ặ thức thời nhanh lên l a đi không nên ép lao tự xuất thủ thanh niên nhà n n h ạ t nói tựa hồ không thèm để ý chút nào nơi này là võ minh địa điểm cố trưởng ca mi đầu hơi hơi nhăn lại nhìn về phía công tác nhân viên võ minh tu luyện thất cái gì thời điểm thành một cái võ đạo thế gia chuyên trúc vị trí phải biết võ minh thế nhưng là đại hạ quan phương tổ chức một cái võ đạo thế gia cho dù là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng võ minh chống lại a chẳng lẽ lại tại cái này tiên ám tinh thành vương gia còn áp đảo võ minh phía trên cái này công tác nhân viên sắc mặt thoáng có chút xấu hổ không biết nói cái gì thiếu đặc biệt nói nhảm nhiều như vậy nắm chặt thời gian xéo ngay cho ta tóc đỏ thanh niên thanh âm dần dần biến đến không nhịn được cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi nhau lại cứ việc trước khi tới triệu thừa phong liền đã dặn dò qua cố trưởng ca không nên t r e o chọc tinh thành bên trong những cái kia võ đạo thế ra cố trưởng ca cũng không có nghĩ đến muốn đi t r e o chọc đối phương có thể hết lần này tới lần khác đối phương lại muốn t r e o chọc phải chính mình cố trưởng ca không nói gì chỉ là tại đồng hồ bên trong tìm được dương thiên k ỳ truyền tin bấm lên tóc đỏ thanh niên khỏe miệng vẻ khinh thường càng phát ra nồng nặc làm sao còn muốn tìm người ha ha tiểu tử ngươi có lầm hay không tại thiên ám tinh t h à n cùng vương gia chúng ta so với người mạnh đối mặt với thanh niên trả phúng cố trưởng ca không để ý chút nào rất nhanh truyền tin bấm truyền đến dương thiên kỳ cái kia thanh âm nhàn nhạt, nhạt sự tình gì cố trưởng ca liền vội vàng đem hiện nay tình huống cáo chi đối phương ân ta đã biết một phút đồng hồ sau khi nói xong dương thiên kỳ trực tiếp cúp điện thoại một phút đồng hồ Phúc. ta nghe thấy được cái gì đồng hồ thanh âm cố trưởng ca cũng không c o i che giấu mặc kệ là công tác nhân viên vẫn là tóc đỏ thanh niên đều có tu vi nhất định kể bên người tự nhiên có thể đầy đủ nghe thấy đến mức tóc đỏ thanh niên trên mặt trêu tức nụ cười càng phát ra nồng nặng thì liền công tác nhân viên cũng là có chút lúng túng nhìn lấy cố t r ư ở n g ca nàng thế nhưng là theo cố t r ư ở n g ca trong tư liệu biết được đối phương là theo cựu đại lục tới như vậy nói ngoa lời nói liền muốn giải quyết tình huống trước mắt không khỏi có chút quá c h ă n g đi tốt tốt tốt một phút đồng hồ đúng không ta liền ở chỗ này chờ lấy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tìm người kia đến cùng làm sao một phút đồng hồ đưa ngươi đưa vào đi tóc đỏ thanh niên tựa như tới một chút hứng thú cũng không nóng n ả y chỉ là t r e o tức nhìn lấy cố t r ư ở n g ca cố trường ca một mặt bình tĩnh cũng không có nói thứ gì chỉ là ngay tại tóc đỏ thanh niên thanh â m rơi xuống một khắc này cửa thang máy bỗng nhiên mở ra ngay sau đó một cái dáng người khôi ngô trung nhân nhân trên trán hiện đầy mồ hôi đi ra cửa thang máy một khắc này trung nhân nhân nhìn chung quanh khi nhìn đến c ố trưởng ca trong nháy mắt cũng là đột nhiên thở dài một hơi phó minh chủ cố trưởng ca sau lưng công tác nhân viên nhìn lấy khôi ngô trung nhân nhân trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc sau đó vội vàng đối với khôi ngô trung nhân nhân cúi đầu thì liên cái kia tóc đỏ thanh niên cũng là khi nhìn đến khôi ngô trung n h â n nhân thời điểm ánh mắt sáng lên dương phó minh chủ đã lâu không gặp lần trước tại vương gia chúng ta hai chúng ta còn thấy qua tóc đỏ thanh niên phía trên chuẩn bị trước hàn huyên một phen dù sao đối với hắn mà nói muốn gặp được phó minh chủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì thế mà dương phó minh chủ lại là trực tiếp lướt qua tóc đỏ thanh niên đi tới cố trưởng ca trước mặt cười ha hả nói là cố đồng học đúng không dương thiếu tá đã đem sự tình nói với ta ngươi yên tâm võ minh tu luyện thất xưa nay không là những người khác chuyên trúc lời này vừa nói ra mặc kệ là cái kia công tác nhân viên vẫn là tóc đỏ thanh niên tại thời khắc này đột nhiên mở to hai mắt nhìn cái gì tình huống một cái đến từ cựu đại lục người vì cái gì thân là thiên ám tinh thành dương phó minh chủ đã vậy còn quá n g ệ tình chẳng lẽ là bởi vì vừa mới cái k i a điện thoại trong lúc nhất thời hai người sắc mặt nhịn không được hơi đổi một chiếc điện thoại đem võ minh phó minh chủ kêu đến dù là chỉ là một cái phân minh phó minh chủ ở trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa cũng là phi thường khủng bố đó à, chương một trăm mười ba phong phú tài nguyên hưng ơ phấn võ học tiểu nhân chương một trăm mười ba phong phú tài nguyên hưng ơ phấn võ học tiểu nhân tóc đỏ thanh niên còn hơi tốt một chút mà cái tia công tác nhân viên cũng đã sắc mặt biến đến trắng s á n không dứt cố trưởng ca nhìn trước mắt dương phó minh chủ cung kính t ú i đầu làm phiền tiền bối cố t r ư ở n g ca rất rõ ràng đối phương cho mình mặt mũi hoàn toàn là bởi vì dương thiên k ỳ mà không là bởi vì chính mình dương phó minh chủ cởi mở cười một tiếng nơi đó vốn là liền hẳn là thuộc về n g ư ờ i vị trí người khác cũng đoạt không đi sau đó dương phó minh chủ tự mình đem cố t r ư ở n g ca đưa vào tu luyện thất vì đó mở ra tu luyện thất quyền hạn sau đó mới là lui đi ra thẳng đến tu luyện thất cửa phòng đóng lại dương phó minh chủ mới là thu liễm nụ cười trên mặt mà không thay đổi quét qua một bên công tác nhân viên cùng tóc đỏ thanh niên trên mặt bao trùm lấy từng tầng từng tầng hà x ư ơ n g sau đó rời đi cứ việc cũng không nói gì nhưng mặc kệ là công tác nhân viên vẫn là tóc đỏ thanh niên nội tâm cũng không khỏi đến hiện ra một chút hoảng sợ gia hòa này tóc đỏ thanh niên gắt gao nhìn chăm chú lên cố t r ư ở n g ca chỗ tu luyện thất hai con mắt bên trong càng là có một vệ vẽ hoán độc hiện hiện làm vì vương ra người hắn xuất hiện ở đây cũng không phải hắn trước đó trong lời nói tình huống đơn giản như vậy mà chính là có người để hắn làm như vậy hoán độc nhìn thoáng qua cố trường ca chỗ tu luyện thất tóc đỏ thanh niên vội vàng rời đi tu luyện thất bên trong cố trường ca đánh giá bôi phía sau đó mở ra tu luyện thất công năng ngay sau đó một cô cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí trong nháy mắt tràn ngập tại tu luyện thất các n ó õ ngách cảm thụ được tu luyện thất bên trong cái kia cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí c ố trường ca thậm chí cảm giác mình toàn thân cao thấp huyết n ụ c tế bào ở thời điểm này đều rất giống h á hốc miệng ra muốn thôn phệ những thiên địa linh khí này không hổ là ngũ giai tu luyện thất ta vẹn vẹn chỉ là vừa mới mở ra ta thậm chí cảm giác ta thể nội khí huyết lưu thông tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều cô trường ca cảm khái một tiếng sau đó cô trường ca lại là tại đồng hồ phía trên tìm được tinh t h à n đổi lấy danh sách trước đó trước khi đến thiên á m tinh thành thời điểm dương thiên kỳ liền đã vì cố t r ư ở n g ca mở ra tinh thành đổi lấy danh sách theo m a i cốt c h i địa bên trong thu hoạch tích phân một dạng có thể tác dụng tại tinh thành bên trong rất nhanh cố t r ư ở n g ca ánh mắt chính là như ngừng lại hai cái đồ vật phía trên thứ giai phụ trọng phục 6.000 tích phân thứ giai thiên linh đoán cốt dịch 3.000 tích phân phụ trọng phục đối với tại tu luyện thất bên trong người tu hành mà nói có rất nhiều chỗ tốt một khi mặc vào đi thì sẽ dành cho nhục thân rất lớn áp lực nhưng là tại loại áp lực này phía dưới lại có thể đem nhục thân tiềm lực kích phát ra đến kể từ đó linh k h í chuyển hóa hiệu suất liền sẽ nhanh lên rất nhiều đương nhiên phụ trọng phục phẩm giai cũng không thể quá cao cố trường ca trước mắt mức cực hạn có thể chịu đựng đại khái là là t ứ giai phụ trọng phục tầm thứ đến mức lúc đó linh đoán cốt dịch càng là một loại cực kỳ hy hữu đoán cốt linh dịch có thể hữu hiệu làm đến võ giả đoán cốt hiệu suất gia tăng đây chính là liền giang năm doanh thậm chí là cựu đại lục tinh hà doanh đều chưa hẳn có thể đổi được độ tốt mặc dù nói cả hai cùng nhau tích phân đã nhanh muốn tiếp cận một vạn nhưng là cố trường ca tại mai cốt chi địa bên trong thu hoạch được tích phân cũng sớm đã phá vạn cắn răng cố trường ca vẫn là lựa chọn thuê một bộ tứ hối đoái một phần thiên linh đoán q u ố c dịch làm xong đây hết thể về sau cố trường ca thì là hối đoái một bộ phận tam giai tu hành tài nguyên chuẩn bị đem những cái này tài nguyên đưa vào quần hiệp thế giới để võ học tiểu nhân nhóm tu hành dù sao võ học tiểu nhân nhóm đẳng cấp tăng lên cố trường ca thực lực cũng là càng phát ra cường đại tăng cao tu vi tốc độ cũng liền càng nhanh đổi lấy còn về sau cố trường ca đi ra tu luyện thất đem chính mình đổi lấy tài nguyên theo võ minh châu đó lấy sau khi đi đây mới là về tới tu luyện thất bên trong sau đó cố trường ca triệu hồi ra hệ thống sử dụng một lần trốn đi số lần đem một môn võ học đưa vào trong đó đồng thời cũng những là đem theo ứ này tu hành tài nguyên, cùng nhau đưa vào quần hiệp thế giới bên trong. Quần hiệp thế giới, thiên hạ minh. Tân thành viên đến, trường thanh công mấy người cũng là cùng nhau nên đón. tài vào là mấy tu thế thế t hiệp hiệp hạ h giới giới, đưa tân võ học tiểu nhân hàng lâm tại quần hiệp thế giới ngay sau đó rất nhiều tu hành tài nguyên cũng là ảo ảo theo võ học tiểu nhân xuất hiện cùng nhau hiện lên ở trường t h a n h công đám người trước mặt mà trường t h a n h công bọn hắn càng là khi nhìn đến những thứ này tu hành tài nguyên thời điểm lập tức ánh mắt thì biến đến sáng người lên võ học tiểu nhân nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chỉ cái t i ê một đống tu hành tài nguyên bô bô nói thứ gì ý tứ đại khái là ngoa tạo chủ nhân phát t à i a sau đó trường thanh công chính là chỉ huy võ học tiểu nhân nhóm đem những thứ này tu hành tài nguyên chuyển về thiên hạ minh bên trong sau đó lại là cùng dịch kiếm thuật cùng nhau thương nghị lên đem tu hành tài nguyên từng cái phân phối đi xuống cương điệu chú ý thì là những cái kia đạt đến cựu cấp võ học tiểu nhân nhóm dù sao những thứ này võ học tiểu nhân nếu có tăng lên đối với cố trưởng ca trước mắt mà nói là trợ giúp lớn nhất rất nhanh tài nguyên phân phối kết thúc về sau trường thanh công lại là tìm tới hám sơn quyền b ọ n người bắt đầu ra lệnh hiện nay còn hiệp thế giới bên trong tự kỷ Đã có trong, đồng thời cũng là bất quá may ra hiện nay trường thành công bọn hắn đều đã nương theo lấy cố trường ca mai cốt chi địa lịch luyện hào hào tăng lên tới cựu cấp thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay rất nhanh thiên hạ minh mạng lưới tình báo trong nháy mắt trải rộng ra đem chọn cái quần hiệp thế giới đều bao phủ lại bắt đầu thăm dò quần hiệp thế giới bên trong thần long tung tích nhìn lấy quần hiệp thế giới hình ảnh Cố ca trưởng gật nhẹ phụ lần u u lượt từng bóng người xuất hiện ở ngũ giai tu luyện thất bên ngoài trong hành lang bọn hắn vừa nói vừa cười mỗi trên người một người đều tản ra không kém khí thức trên thân mặc quần áo càng là tản ra nhất định vị khí những thứ này đều là tới từ thiên ám tinh thành bản thổ võ đạo thế gia thử lệ mặc dù bọn hắn muốn sử dụng ngũ giai tu luyện thất cũng phải đến v õ minh có thể đối tại bối cảnh của bọn hắn mà nói này một ít nỗ lực tính không được cái gì chỉ là khi bọn hắn đến nơi này thời điểm lại là nhìn đến số lượng không nhiều tu luyện thất vậy mà đều đã có người hả kỳ quái ta nhớ được số năm tu luyện thất không phải vẫn luôn không có người a làm sao hôm nay lại là có người một thanh niên nhịn không được mi đầu hơi hơi nhăn lại số năm tu luyện thất đương nhiên đó là cố trường ca chỗ tu luyện thất chương một trăm mười bốn thập cấp trường thanh công dây dưa không ngừng tóc đỏ thanh niên chương một trăm mười bốn thập cấp trường thanh công dây dưa không ngừng tóc đỏ thanh niên đúng vậy à ta nhớ được trước đó cũng chỉ có vương thiếu vân thỉnh thoảng sẽ tới đi hôm nay làm sao có người không nghe nói vương thiếu vân hôm nay ở chỗ này à một đám người nhìn lấy đóng lại số năm tu luyện thất nhất thời tới một chút hứng thú cha một chút người nào có thể tại ngũ giai tu luyện thất bên trong tu hành đều không phải là cái gì phổ thông người nơi này đột nhiên thêm một người đi ra cũng là khiến đến bọn hắn có chút hiếu kỳ mặc dù bọn hắn không có khả năng dò tham cố trường ca tư liệu nhưng muốn dò tham cố trường ca người này nhưng là đơn giản rất nhiều dù sao lúc trước cố trường ca đến thời điểm Vẫn không người nhanh, trường tin chính bọn hắn là là có cố ca tức thấy h ít Rất t qua. a bị dò một Cựu đại lục người tới. Có chút cựu lục người cũng có thể hưởng thụ ngũ dai tu luyện đại đại đến người tới. người dai thụ hưởng ngũ tứ, thể thất ý sau. m thanh niên nhiều hứng thú mở miệng hai tay của hắn khoanh trước ngực ánh mắt chừng t r ừ n g hướng về cái kia số năm cửa phòng tu luyện miệng n h ì n qua chúng ta thiên ám tinh thành đã rất lâu không có cựu đại lục người đến đây đi cái này gọi là cố trường ca gia hỏa để ta có chút nhi hứng thú a từng vị thanh niên trao đổi hai con mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút vẻ tò mò hiện lên đi ra Chật, mọi người thương nghị một phen quyết định quan sát một hai nhìn một chút cái này theo cựu đại lục qua người tới đến cùng có dạng gì b ả n sự có thể tại ngũ giai tu luyện thất bên trong tu hành bất quá quan sát bọn hắn tự nhiên là không thể nào tự mình quan sát mỗi người lưu lại mình người về sau chính là rời đi đối với bọn hắn mà nói có hứng thú cũng vẹn vẹn chỉ là có hứng thú thôi vẫn như cũ chỉ là một chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể còn không đáng đến bọn hắn huy động nhân lực thời gian phi tốc trôi qua rất nhanh thời gian một tuần đi qua số năm tu luyện thất bên trong cố trường ca lẳng lặng ngồi xếp bằng tại tu luyện thất toàn bộ người trên thân cảng là có một cỗ cực kỳ cường h ã n khí tức v u n quanh ở trong đó huyết sắc khí huyết chi lực tựa như dây lụa đồng dạng quấn quanh ở trên người hắn sau một khắc một cố độc thuộc về đoán cốt bảy tầng tu vi theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra đoán cốt bảy tầng không hổ là ngũ dai tu luyện thất vẹn vẹn chỉ là thời gian một tuần thì tăng lên một cảnh giới cố trường ca mở ra hai con ngươi khoe miệng càng là mang theo một chút nụ cười tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt b ả n g cũng là tại thời khắc này xuất hiện ở cố trường ca trong tầm mắt trường thanh công lv 10, 1 0 1-100. linh liệt địa hành thung lv 9 72-100. bất động như sân pháp lv 9 45-100. dịch kiếm thuật lv 9 36-100. m i s u t r cựu trọng phong vân bộ lv 9 34-100. b ấ t diệt pháp lv 9 41-100. sông sao số lần 1. có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới trường thanh công thập cấp cố trường ca nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng hai con mắt bên trong cảng là có một vệ ánh sáng sáng tỏ sáng chói đang loại lên thập cấp võ học đã lần thứ hai phá h ạ siêu việt đoán cốt võ học đang phong tạo cực chi cảnh hiện nay trường thành công thậm chí đã có thể so với tứ giai tạng phủ công pháp hắn hắn võ học tuy nhiên vẫn là cựu cấp nhưng khoảng cách lần thứ hai phá hạn đã không xa cố trường ca trong lòng kích động và phần hắn trước đó thì có một loại suy đoán chỉ cần mình đem võ học đẳng cấp tăng lên tới rất cao t ầ n g thứ như vậy tự thân võ học thì sẽ đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ thậm chí siêu việt đại hạ nhân tộc tất cả công pháp võ học đều không quá đáng chút nào mà lại trọng yếu nhất chính là những thứ này võ học công pháp đều là chính mình từng bậc từng bậc đề thăng mà đến thăng cấp về sau cũng đều là lấy tự thân tình huống tăng lên cho dù là những người khác tu hành những công pháp này đều chưa hẳn có thể đạt tới chính mình cái này trình độ chính mình cũng là những thứ này võ học công pháp người khai sáng đáng tiếc trường thanh công dù sao vẫn là đại hạ so sánh thường quy công pháp tại mai cốt chi địa những cái tia tiên h i ể n di niệm phản hồi bên trong có quan hệ trường thành công phản hồi cũng là nhiều nhất bằng không mà nói h ắ n hắn võ học cũng có thể đề thăng đến cấp cấp bất quá có thể có hiện nay tình huống này cũng đã rất tốt cố trường c a mỉm cười sau đó đứng dậy hiện tại ta so với trước đó đối phó cái kia hắc bảo nhân thời điểm còn mạnh hơn gấp bội không ngừng bất quá tu hành tài nguyên cũng kém không nhiều hao hết mặc kệ là q u ầ n hiệp thế giới vẫn là trên người của ta tu hành tài nguyên cũng không đủ cố trường ca có chút bất đắc dĩ tu hành tốc độ nhanh là nhanh hiệu quả cũng rất tốt nhưng chính là quá tiêu hao tích phân bất quá may ra tại mai cốt chi điệu bên trong thu hoạch được tích phân còn có rất nhiều hơn nữa còn có đến từ giang nam doanh khách thường ngược lại cũng có thể c h è o trống cố trường ca đổi lấy càng nhiều tu hành tài nguyên sau đó cố trường ca cắt đứt tu hành chuẩn bị ra ngoài đổi lấy tài nguyên chỉ là Cái này mới mới vừa đi này vừa ra trong u luyện thất, t cố ư được, người, ờ n chính là bén nhạy phát được, hành lang bốn phía vậy mà nhiều g ca rác chút phía phát h là lại mà mà vậy một t e m ì h hiện, ánh h xuất mắt n n của ữ người này đó ề u là rơi vào rơi trên Trong người mình. đ đó, trước đó cố trường ca gặp phải tóc đỏ thanh niên vậy mà cũng ở nơi đây tiểu tử ngũ giai tu luyện thất ngươi cũng dùng thời gian một tuần cần phải đi đi đại ca nhà ta hiện tại muốn dùng tu luyện phòng tóc đỏ thanh niên hung tợn nhìn chằm chằm cố trường ca trước đó phó minh chủ đến cũng là làm cho tóc đỏ thanh niên lo lắng một thời gian thật dài về đến nhà về sau đem kiện này sự tỉnh cáo chi đại ca của mình về sau đại ca của mình cũng là đã điều tra một chút lại là phát hiện phó minh chủ cùng cố trường ca ở giữa cũng không có có quan hệ gì duy nhất nguyên nhân hẳn là cố trường ca điện thoại đầu kia cái kia ra hòa giao thiệp hơn nữa nhìn phó minh chủ bộ g á n g cố trường ca điện thoại đầu kia người lai lịch cũng không nhỏ mà cũng chính bởi vì dạng này loại kia đại nhân vật lại làm sao có thể mọi chuyện đều chiếu cố cố trường ca một cái cựu đại lục người nói không chừng nhân tình đều đã sử dụng hết trọng yếu nhất chính là bọn hắn vương ra tại thiên ám tinh thành nội địa vị vẫn tương đối siêu nhiên hắn có lẽ ngại dương phó minh chủ nhưng là bọn hắn vương ra lại không sợ chút nào vương ra, tại võ minh bên trong cũng là có người kết quả là hắn lại là khôi phục trước đó v i n h vang đắc ý cảm giác cố trường ca chậm dãi hướng về tóc đỏ thanh niên xem ra tóc đỏ thanh niên đứng thẳng lên bộ ngực của mình nhưng là sau một khắc làm hắn nhìn thẳng cố trường ca ánh mắt thời điểm lại là theo cố trường ca trong ánh mắt cảm nhận được một loại vệ nhân quan huy cảm giác kia giống như là bị một loại nào đó kinh khủng hung thú để mắt tới đồng dạng cố trường ca nhàn nhạt mở miệng lại là có một cỗ không giận tự uy khí thế bỗng nhiên hiện hiện lập tức không biết vì sao tóc đỏ thanh niên hoảng sợ vậy mà trong nháy mắt lấp kín nội tâm của hắn cả người lảo đảo n h ư n g ã vậy mà trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất t h ư ơ n g viên mồ hôi càng là không cầm được rơi vào mặt đất Trước được o á n viên mãn, 115, đoán cốt c đoán đ viên mãn. cốt ư đáng sợ tóc đỏ thanh niên trong lòng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn thế mà cố trường ca vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua tóc đỏ thanh niên ngay sau đó chính là thu hồi ánh mắt của mình chậm rãi rời đi mãi cho đến cố trường ca rời đi một thời gian thật dài về sau người xung quanh nhìn lấy tóc đỏ thanh niên đều mang một số n g h mai thân sắc đến mức tóc đỏ thanh niên hai con ngươi không biết vì sao đột nhiên biến đến tinh đỏ lên hắn nhìn lấy cố t r ư ở n g ca bóng lưng hai con mắt bên trong v ẻ hoán độc càng là càng phát ra nồng n ặ t lên cố t r ư ở n g ca tóc đỏ thanh niên r ã y rủa đứng dậy sau đó vội vội vàng vàng rời đi thiên ám tinh thành vương ra một cái căn phòng hoa lệ bên trong một người mặc quần áo luyện công thanh niên bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghe salon cả người giơ tay nhấc chân ở giữa càng là có một c ố cao quý chi khí mà tại thanh niên trước mặt tóc đỏ thanh niên cung kính đứng ở nơi đó thế nhưng là hai con mắt bên trong vẽ o á n độc lại không cách nào che giấu đại ca cái kia cố t r ư ở n g ca hoàn toàn không cho ngươi chút nào mặt m ũ i tóc đỏ thanh niên kích động nói ta đã hảo ý đem ngươi ý nghĩ nói cho cố t r ư ở n g ca nhưng là hắn vậy mà ngược lại ngươi là cái thá gì thậm chí thậm chí còn dám ra tay đánh ta tóc đỏ thanh niên một bên đem sự tình hôm nay thêm mắm thêm mối nói ra một bên lại là lộ ra một vệ ủy khuất t h ầ n sắc phản phất tại cố t r ư ở n g ca trên thân nhận lấy vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng lẽ nào lại như vậy thanh niên lông mi đột nhiên nhiều một tầng sưng lệnh quả thật thanh niên trước mắt chính là tóc đỏ thanh niên trong miệm đại ca vương gia đệ nhất thiên tiêu vương t i ế u vân làm là vương gia đệ nhất tiên tiêu từ nhỏ đã cho thấy thiên phú cực cao lại thêm tính cách c n trọng cho dù là tại thiên ám tinh thành tất cả thiên tri tiêu tử bên trong vương thiếu vân cũng được cho là một cái nhân vật chỉ là không biết vì sao khi nghe thấy tóc đỏ thanh niên lời nói về sau vương thiếu vân đột nhiên trong lòng có một cỗ không h i ể u phẫn nộ cảm giác chuyển đến không chỉ là vương thiếu vân tóc đỏ thanh niên cũng là như thế càng là đem cố trưởng ca sự tình nói ra tóc đỏ thanh niên trong lòng đối cố trưởng ca hoán độc cũng là càng phát ra máy liệt càng là trực tiếp tại vương thiếu vân trước mặt đem cố trưởng ca nói thành một cái thập ác bất xáng người ừ vương thiếu vân lạnh hừ một tiếng hai con mắt bên trong càng là có một vệ hung lệ trợt lóe lên ta đã h ả o ý cho hắn mặt mũi để hắn nhường ra tu luyện thất không để mặt ta thì cũng thôi đi lại còn dám làm được ta vương thiếu vân hít vào một hơi thật sâu tựa như tại áp chế chính mình nội tâm l ử a giận thế nhưng là cái này một đoàn l ử a giận lại là thiêu đốt cực kỳ hùng liệt vô luận như thế nào đều không thể đem áp chế lại tốt rất tốt vương thiếu vân đứng dậy ngươi đi tiếp tục cho ta nhìn thẳng hắn chờ hắn lần tiếp theo sau khi đi ra lập tức nói cho ta biết ta ngược lại muốn nhìn xem hắn cố trưởng ca là cái thá gì nghe vương thiếu vân. tóc đỏ thanh niên trên mặt cũng là lõe lên một chút vui mừng được rồi đại ca nói xong tóc đỏ thanh niên chính là nhanh chóng rời đi chỉ còn lại có vương thiếu vân một người trong phòng phát tiết l ử a giận của mình thế mà vương thiếu vân cùng tóc đỏ thanh niên không biết là tại bọn hắn gian phòng bên ngoài một đạo thân ảnh phía trên tản ra một cỗ mánh liệt nghiệm lực ba động đã đem gian phòng báo phủ theo hai người nói chuyện với nhau kết thúc người kia khỏe miệng cũng là nổi lên một vệ tường cong ngay sau đó nhanh chóng biến mất tại bên trong thiên n i ệ chưa từng có đi thời gian bao nhiêu thiên ám tinh t h à n bên trong không ít thế gia tự lệ đột nhiên nghe thấy được một tin tức vương thiếu vân muốn nhằm vào cố Tin tức truyền đi ra, cũng lúc là ra, là l à một cho có chút hiếu Chỉ không thế hiếu hỏi thăm trong kỳ. lòng gia ít tử tại đệ là m cái h ú t đến cùng c là cái gì tình huống về sau, không gia tình ít thế ra, tử đệ lại là hiểu rõ. Ha ha, một hiểu Haha, sau, về lại đệ là rõ. cựu á i c đại lục người tới vậy mà cũng dám không cho vương thiếu vân mặt mũi xem ra tại cựu đại lục làm mưa làm gió đã quen đến tinh thành về sau không đổi được cựu đại lục phế v ậ tôi t h bất quá để vương thiếu vân châm đối châm đối cũng tốt miễn cho tùy tiện tới một cái cựu đại lục người đều nói như vậy chúng ta tinh thành mặt mũi hướng chỗ nào đạt n ô n ngữ miệng mai đồng thời không ít thế ra tử đệ cũng bắt đầu chú ý vương thiếu vân củng cố trường ca ở giữa tình huống chỉ là theo thời gian trôi qua rõ ràng tin tức đã thả ra một đoạn thời gian rất dài thế nhưng là cố trưởng ca liền tựa như không có phát giác được đồng dạng chỉ là tự mình tại ngũ giai tu luyện thất bên trong tu hành ngoại trừ mỗi tuần đi ra tu luyện thất tại võ minh bên trong đổi lấy một lần tài nguyên thì không còn có động tác khác cả người hành động lộ ra rất là đ i ệ u thấp cơ hồ cũng là ba điểm trên một đường thẳng phương thức ngoại trừ tu luyện thất cũng là đổi lấy tài nguyên nhiều lần tóc đỏ thanh niên thấy được cố trưởng ca đi ra thông báo vương thiếu vân thời điểm chờ vương thiếu vân sau khi tới cố trưởng ca nhưng lại là về tới ngũ giai tu luyện thất bên trong loại này tình huống cũng là làm cho vương thiếu vân đối cố trường ca bất mãn càng phát ra máy liệt mà cố trường ca những hành vi này đến vương thiếu vân thậm chí là những thứ này tinh thành thế gia tử đệ trong mắt lại là thay đổi vị đạo ha ha ta còn tưởng rằng cái này cựu đại lục người tới đến cùng có bao nhiêu lợi hại lúc này mới vẹn vẹn chỉ là nghe được một chút tiếng rõ cũng không dám ra ngoài quả nhiên vẫn là hiếp yếu sợ mạnh a cũng thế cựu đại lục người đều là một đám phế vật mặc kệ là nội tình vẫn là thiên phú đều không thể cùng chúng ta tinh t h à n so sánh cố trường ca không dám mặt đối vương thiếu mây cũng là bình thường không ít thế gia tử đệ mở miệc cười tại bọn hắn xem ra cố trường ca loại hành vi này rõ ràng chính là sợ vương thiếu vân chỉ là vương thiếu vân thật sự l à n u ố t không trôi cơn giận này cố trường ca hành động để hắn cảm giác chính mình nằm đấm giống như là đập vào một khối t r ê n đông hoàn toàn không lấy sức nổi lại thêm thời gian dài như vậy đi qua cố trường ca chuyện này một mực không có đạt được giải quyết cũng là làm cho vương thiếu vân đều sắp thành vì thế ra t ử đệ ở giữa đàm tiếu h loại tình huống này vương thiếu vân dứt khoát chính mình ngay tại võ minh phụ cận ngồi chờ hắn thế tất yếu đợi đến cố trường ca xuất quan một khắc này thật tốt dạy dô đối phương một chút chỉ có lúc này mới có thể đem chính mình lựa giận trong lòng phát ti kết quả là thời gian lại lần nữa trôi qua rất nhanh cố t r ư ở n g ca đi vào ngũ giai tu luyện thất cũng đã qua thời gian một tháng số năm tu luyện thất bên trong cố t r ư ở n g ca lẳng lặng ngồi xếp bằng tại tu luyện thất bên trong sau một lát cố t r ư ở n g ca chậm rãi mở ra hai con ngươi hắn đứng dậy rút đi trên thân phụ trọng p h ụ tại rút đi trong nháy mắt giống như có bạch ngọc u a n huy tự cố t r ư ở n g ca huyết đ ụ c phía dưới thấu đi ra nương theo lấy một cố cực kỳ cường hãn khí thức trong nháy mắt theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra nếu như triệu thừa phong giờ phút này tại nơi này mà có thể bất ngờ phát hiện cố trường ca hiện nay loại này tình huống rõ ràng cũng là đã đem toàn thân cốt cách triệt để thối luyện xong đã thẳng tới quanh thân tình huống đoán cốt viên mãn chương một trăm m ư ơ i sáu miểu sát vương thiếu vân chương một trăm m ư ơ i sáu miểu sát vương thiếu vân đây chính là đoán cốt đỉnh phong cảm giác ca cố trường ca nắm chặt nằm đấm cảm thụ được thể nội lực lượng kinh khủng kia cảm giác cũng là làm cho cố trường ca khỏe miệng hơi hơi dơ lên mấy phân ngoại trừ tu vi đã đạt đến đoán cốt đỉnh phong bên ngoài hám sơn quyền những thứ này trước đó tăng lên tới cựu cấp võ học cũng đã để thăng đến thấp cấp bất quá võ học tăng lên tới thấp cấp đã thuộc về lần thứ hai phá hạn muốn, muốn tiếp tục để thăng độ khó khăn cũng thêm lớn hơn rất nhiều vẹn vẹn chỉ là ngũ giai tu luyện thất cùng tam giai tài nguyên tu luyện đã không cách nào làm cho võ học tiểu nhân nhóm tiến bộ nhiều lắm quân hiệp thế giới đối với võ học tiểu nhân nhóm trợ giúp tựa hồ cũng đã đạt đến cực h ạ n cố trường ca cảm thụ được tự thân tình huống không nhịn được lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói ra xem ra cần một số đẳng cấp cao hơn tu hành tài nguyên còn có mở ra phía dưới một cái thế giới thần long sự tình phải nắm chặt thời gian ta có một loại dự cảm có lẽ chờ đem thần long lực lượng thu hoạch về sau cũng là mở ra phía dưới một cái thế giới thời điểm cố trường ca nói khoe miệng càng là buộc vòng quanh một vệ đường cong hiện tại ta cho dù là không cần xúc thế đến cực hạn đều có thể đem hắc bảo nhân trực tiếp c h é m g i ế t ta thậm chí đã có thể so với thường quy t ạ n g p h ụ chiến lược cố trường ca hoạt động hoạt động một chút tự thân có lẽ là bởi vì ngồi lâu cùng m ặ c phụ trọng phục nguyên nhân cố trường ca thể cốt phát ra đùng đùng không dứt giống như bạo đ ầ u đồng dạng tiếng vang là thời điểm kết thúc thời gian một tháng cố trường ca tại tinh thành thời gian tu hành cũng đã kết thúc cố trường ca dứt khoát đi ra tu luyện thất thuận tiện đem cái kia tứ giai phụ trọng phục trả lại đối với hiện nay cố trường ca mà nói tứ giai phụ trọng phục đã không có quá lớn hiệu quả chỉ là ngay tại cố trường ca đi ra tu luyện thất thời điểm lại là bất ngờ phát hiện trong hành lang người tựa hổ biến nhiều một chút sau một khắc một đạo tiếng thét chói thai trong nháy mắt vang lên cố trưởng ca ra đến rồi đại ca cố trưởng ca ra đến rồi theo thanh n â m rơi xuống rất nhanh một người mặc hoa phục thanh niên đọ lên hai con ngươi đi tới trong hành lang xuất hiện ở cố trưởng ca trong tầm mắt mà cái k i a hoa phục thanh niên sau lưng thì là theo chân trước đó tóc đỏ thanh niên quả thật hoa phục thanh niên chính là vương thiếu vân cố trưởng ca vương thiếu vân bước nhanh đi tới một đôi đỏ tươi con người lại là lộ ra cực kỳ trước mắt cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi nhau lại khi nghe ì thấy c vương thiếu vân những lời này trong né mắt cố trường ca chính là cười tình huống của tên này có vẻ như có cái gì không đúng nhưng cố trường ca mịn cười hai con mắt bên trong lại là có một vệ sắc bén chi sắc trợt lóe lên theo chính mình mới vừa tới đến tiên h ám tinh thành cái này vương gia vẫn bắt đầu nhắm vào mình cho dù là chính mình chuyển ra dương thiên kỳ nhưng vương gia giống như là cái kia giỏi trong x ư ơ n g một mực dây dưa chính mình không thả trước là trước kia tóc đỏ thanh niên hiện nay lại là trước mắt vương thiếu vân muốn tiếp tục nhượng bộ sợ là cái này vương gia sẽ còn được một tấc lại muốn tiến một thước c cứ việc trước khi tới triệu thừa phong dặn d o qua chính mình không nên cùng tinh thành võ đạo thế gia lên xung đột dạng này đối với mình không có có bất kỳ chỗ tốt nào nhưng chính mình một vị nhượng bộ lại là làm cho bọn gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước cố trường ca không muốn tiếp tục n h ư bộ hồ chính mình vừa mới đột phá vừa vặn nhìn một chút cái này cái gọi là vương gia thiên tiêu là thực lực gì đồng thời kiểm nghiệm một chút chính mình hiện nay tình huống nghĩ tới đây cố trường ca lập tức thì biến đến bình tĩnh lên tới đi cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng trong nháy mắt bốn phía ánh mắt mọi người đều rơi vào cố trường ca trên thân cái này g i a hỏa vậy mà thật cùng vương thiếu vân giao thủ ta còn tưởng rằng hắn sợ đâu hắc hắc nhiều người nhìn như vậy đổi lại ai cũng muốn kiên trì đáp ứng đi xuống a chỉ là cùng vương thiếu vân giao thủ cái này cựu đại lục ra hỏa còn thật không biết trời cao đất rộng a vương thiếu vân đồng dạng là cười lạnh một tiếng một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong n g á y mắt theo trên người hắn gào thét mà ra đồng dạng là đoàn cốt đ ỉ n h phong tại cảm nhận được vương thiếu vân trên thân cái này một cố cường hãn khí tức thời điểm cố trường ca đồng dạng là lộ ra một vẹn vẻ, vẻ kinh ngạc đến cùng vẫn là tinh thành người đoàn cốt đ ỉ n h phong tại cựu đại lục tùy tiện một cái huấn luyện doanh đều có thể là đứt gãy nghiền ép sở hữu người mà tên trước mắt này vẹn vẹn chỉ là tinh thành võ đạo thế ra từ đệ một cái trong đó bất quá người so với cái kia mai cốt chi đ i ệ hắc bảo nhân thế nhưng là yếu không ít cố trường ca trong lòng cười nhạt một tiếng ngay sau đó cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thật là nhanh tốc độ vương thiếu vân đồng tử hơi hơi c rụt lại dù hắn đã toàn lực ứng phó thế nhưng là tại trong tầm mắt của hắn vẹn vẹn chỉ là có thể bắt được cố trường ca tan ảnh thậm chí hơi kém có chút theo không kịp cố trường ca tốc độ cùng ta giao thủ còn dám phân tâm mà vừa lúc này cố trường ca thanh âm đột nhiên tại vương thiếu vân bên t hai bên trong vang lên vương thiệu mây trong lòng đột nhiên chấn động sau một khắc cố trường ca nắm đấm b ỗ n nhiên quét ngang mà ra trùng điệp đập vào vương t i ệ u mây trên ngực ẩm theo một đạo trầm đ ủ c gâm thanh nổ tung vương thiếu vân cả người thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra t r u n g điệp đập vào hành lang trên vách tường dù sao cũng là ngũ giai tu luyện thất vị trí vách tường cực kỳ c ứ n g rắn dù là cố t r ư ở n g ca đã dùng mấy phần khí lực có thể vẫn không có dung chuyển vách tường mảy may t trong lúc nhất thời từng đạo từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm đông nhiên tại hành lang bốn phía vang lên trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn gắt gao nhìn chăm chú lên nằm dưới đất vương thiếu vân hai con mắt bên trong càng là tràn đầy khó có thể tin tân sắc cái này cái này sao có thể vương thiếu vân vậy mà bạn còn bại bởi một cái cựu đại lục bại bởi đại gia một hòa. không phải cái gì tình huống mọi người không hiểu ánh mắt rơi vào cố trường ca trên thân thời điểm lại là không tự chủ được hiện ra một chút vẻ sợ hãi phải biết vương thiếu vân tại thiên ám tinh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong không nói tuyệt đỉnh nhưng cũng tuyệt đối xem như so sánh không tệ tồn tại ngoại trừ mấy cái kia đột phá t ạ n g phụ cảnh yêu nhiệt g bên ngoài cơ hội không có người nào là vương thiếu vân mà một cái theo cựu đại lục qua người tới vậy mà một chiêu miệu sắt vương thiếu vân lại độ thấy được cố t r ư ở n g ca cái kia ánh mắt lạnh như băng lập tức liền làm đến tóc đỏ thanh niên ngậm m i ệ ngược lại. ớ c đánh nhỏ tới giả, lực l ư n phần g ố trưởng、ca. trước tới đánh nhỏ tới giả, lực lượng 10 phần cố trưởng ca, lại ự c lượng trong ư ở n g ca. t r hành lang hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một cái kia áo đen thanh niên sở hữu người cũng không nghĩ tới cố t r ư ở n g ca vậy mà thật dám cùng vương thiếu vân giao thủ càng là cũng không nghĩ tới thân là vương gia thiên kiêu vương thiếu vân vậy mà như thế tùy tiện thì thua ở cố trường ca trong tay cái này ra hỏa bốn phía mọi người thân sắc dần dần phát sinh biến hóa đến từ thiên ám tinh thành cái k h á c võ đạo thế g i a thiên tri tiêu t ử giờ phút này nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt cũng nhiều một vệt vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng cố trường ca n g ư ơ i nhất định phải chết ta vương g i a trưởng bối đã đang trên đường tới ngươi một cái nho nhỏ cựu đại lục kẻ ti tiện cũng dám đối ta đại ca xuất thủ đột nhiên tóc đỏ thanh niên giống như là đột nhiên phát như điên chỉ cố trường ca mở miệng hai con mắt bên trong vẻ dữ tận cũng là càng phát ra n ồ n g đậm cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại h ắ n tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được tóc đỏ thanh niên trên thân cũng có được cùng loại với thiên tinh người niệm lực ba đ ộ n rất hiển nhiên mặc kệ là tóc đỏ thanh niên vẫn là vương thiếu vân sau lưng đều có thiên tinh người cãi bóng nghĩ tới đây cố t r ư ở n g ca khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên có chút ý tứ sau đó cố t r ư ở n g ca đột nhiên đối với bên người một người nói ra làm phiền giúp ta gọi một chút dương minh chủ tới liền nói là ta mời h ắ n tới võ minh làm đại hạ nhân tộc quan lớn nhất mới tổ chức dù là chỉ là một cái tinh thành phân minh cũng là có lớn lao quyền lực tuyệt đối không phải những ngày võ đạo thế gia có thể so sánh đã vương ra người muốn đi qua vậy cũng đừng trách cố trường ca hồ giả hồ y hú hồ cái này vương gia vốn là nội tình cũng không phải là rất sạch sẽ bị cố trường ca gọi vào nhân thần sắc có chút cái gì dương minh chủ cũng không phải cái gì người đều có thể kêu đến đ ó à. bất quá nhìn lấy cố trường ca tự tin bộ dáng đối phương vẫn gật đầu về sau đi gọi trong lúc nhất thời trong hành lang lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong chỉ có cái tia tóc đỏ thanh niên dùng đến một vệt vẻ hoán độc gắt gao nhìn chăm chú lên cố trường ca rất nhanh hành lang bốn phía truyền đến từng đạo từng đạo tiếng bước chân r ồ n r ậ p nương theo lấy một đạo giống giận chầm thấp quanh quần tại trong hành lang ai dám đôi ta vương gia kỳ lân nhi xuất thủ một chết trung khí mười phần thanh âm giống như sấm rền đồng dạng nổ vang ra đến đông nhiên quanh quẩn trong lúc nhất thời trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngay sau đó tất cả mọi người có thể nhìn đến tại hành lang lối vào chỗ có một đạo tóc bạc mặt hồng hào thân ảnh nhanh chóng lao đến trên thân tản ra lấy một cỗ cường hãn khí tước là vương gia tam trường lão vương hạc bốn phía mọi người nhất thời nhận ra thân phận của người đến nhịn không được kinh hô một tiếng cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại chú ý tới vương hạc tồn tại người này rất mạnh tuyệt đối là trung tâm cảnh bên trong ư ờ i nổi bật cố trường ca trên trán nhiều một vẹt vẻ mặt nghiêm trọng bất quá lại cũng không là rất lo lắng chỉ là bình tĩnh nhìn qua người tới quả nhiên còn không có đợi vương hạc nói ra lời kế tiếp mà có thể nghe thấy một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên làm sao vương gia cái này là chuẩn bị tại chúng ta võ minh bên trong độc thủ đây là cảm thấy thiên ám tinh thành các ngươi vương gia nhất ra độc đại rồi lời này vừa nói ra vương hạc khí tức trên thân cũng là đột nhiên trì trệ sau một khắc dương phó minh chủ thân ảnh l ạ n g y ê n hiện, hiện hiện đứng ở trong hành lang hai tay đặt sau lưng bình tĩnh nhìn lấy trước mắt vương hạc phó minh chủ vương hạc đồng tử hơi hơi co g ụ c lại nhưng nhưng như cũ cắn hàm răng nói ra dương phó minh、chủ. ta vương gia hải nhi tại võ minh bên trong bị người như thế khi dễ chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể ngồi nhìn mặc kệ à? dương phó minh chủ không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn hướng về phía cố trường ca cố trường ca mỉm cười vương gia uy phong thật tỏ a chỉ là cũng không biết vương gia cùng thiên tinh người ở giữa có cái gì quan hệ cũng hoặc là nói vương gia cùng thiết tinh phái có cái gì quan hệ lời này vừa nói ra vương hạc đồng tử hơi hơi co r ụ t lại sắc mặt trong nháy mắt biến đến chiều đỏ lên hầu nôn luật n ữ ta vương gia chính là đại hạ nhân tộc làm sao có thể cùng thiết tinh phái cấu kết rõ ràng là chỉ là vương hạc lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên hắn đột nhiên nhìn về phía vương thiếu vân cùng tóc đỏ thanh niên cố trưởng ca đều có thể nhìn ra được cái này hai người trên không có thiên tinh nghiệm lực ba động vương hạc làm sao có thể nhìn không ra chỉ là vừa mới đến nơi này thời điểm nhìn đến vương thiếu vân t h n g trạng trong lúc nhất thời xem nhẹ thôi hiện nay kịp phản ứng lại là làm cho vương hạc trong lòng nhỏ hơi chầm xuống một cái cùng dị tộc nhân quan hệ tốt không phải là sai nhưng nếu như cùng thiết tinh phái dạng này dị tộc bên trong ứng phái người giao hảo có thể cũng không phải là chuyện gì tốt ta nhìn tới vương hạc trưởng lao đây là kịp phản ứng a cố trường ca m ỉ m cười ánh mắt hơi hơi nhau lại ta ngược lại thật ra muốn phải hỏi một chút vương hạc trưởng lão thân là đại hạ nhân tộc lại là tinh thành võ đạo thế gia c ấ u kết thiết tinh phái phải bị tội gì à vương hạc sắc mặt nhất thời biến đến khó coi một bên tóc đỏ thanh niên còn muốn nói cái gì im ngay vương hạc gầm nhẹ một tiếng một cô r ồ i rào khí huyết ba động trong nháy mắt quét qua tóc đỏ thanh niên cùng vương thiếu vân ngay sau đó tóc đỏ thanh niên hai con mắt bên trong hiện ra một vệ vẻ mờ mịt đột nhiên tựa như đã mất đi khí lực đồng dạng ta đây là ở đâu đây ta đã làm gì vương hạc nhìn lấy tình cảnh này làm sao không có thể biết được hai người này rõ ràng là bị thiên tinh người lợi dụng hít vào một hơi thật sâu vương hạc đột nhiên đối với cố trường ca cúi đầu tiểu hữu việc này cùng ta vương g i a tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì ta vương g i a hai cái đệ tử cũng bất quá là bị thiên tinh người sử dụng tôi h còn mời tiểu hữu rộng lòng tha thứ vương hạc hiện tại nội tâm có chút bối rối nếu là thật bị đánh lên cấu kết thiết tinh phải ân ký đừng nói bọn hắn vương g i a là thiên ám tinh thành võ đạo thế g i a cho dù là tinh thành bên trong đứng đầu nhất võ đạo thế ra đều gánh không được võ minh lựa g ậ n đại hạ lớn nhất lại duy nhất quan phương tổ chức không phải tốt như vậy chống lại cái này thì xong rồi dương phó minh chủ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy vương hạc vương hạc làm sao không minh bạch đối phương ý tứ cắn răng một cái vương hạc lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho cố trường ca chuyện này cuối cùng vẫn là ta vương ra nguyên nhân những thứ này tu hành tài nguyên còn mời tiểu hữu đo lấy sau đó trở về ta tất nhiên sẽ lập tức tra rõ vương ra trong trong ngoài ngoài cho tiểu hữu một lời giải thích vương hạc rất rõ ràng hiện tại duy nhất điểm mấu chốt ngay tại ở cố trường ca dù sao đối phương có thể là có dương phó minh chủ chỗ dựa cầm lấy đi dương phó minh chủ hướng về phía cố trường ca nói ra cố trường ca nhẹ gật đầu thản nhiên nhận lấy đối phương không gian giới chỉ. t r ắ n g trăng tài nguyên tự nhiên là lấy không ngu sao mà không cầm vương hạc trưởng lão thật không biết người giật dây là ai a cố t r ư ở n g ca nhẹ giọng mà hỏi vương hạc thần sắc thoáng có chút xấu hổ lão hủ còn thật không biết cái này người giật dây là như thế nào ảnh hưởng ta vương gia tự đệ bất quá tiểu h ư u yên tâm ta vương gia tất nhiên sẽ đem kiện này sự t ì n h cha cha ra manh mối chương một trăm mười tám dương thiên kỳ đề nghị tinh cung cách đấu trưởng vương gia người bị thiết tinh phái người sử dụng chuyện này nói ra cũng là có chút mất mặt bọn hắn vương ra vậy mà không có người phát giác cái này một điểm cũng đã là vương ra thất trách tại loại tình huống này vương hạc chỉ có thể trước đem cố trưởng ca trấn an xuống tới đến đón lấy thật tốt cha một chút bằng không mà nói sẽ cho vương ra mang đến không ít phiền phức rất nhanh vương hạc vội vã mang theo vương thiếu vân cùng tóc đỏ thanh niên rời đi hành lang người xung quanh cũng là đã nhận ra chuyện này không có đơn giản như vậy cũng không dám ở nơi này dừng lại lâu hào hào rời đi thiết tinh phái người a dương phó minh chủ mi đầu hơi hơi nhăn lại ánh mắt rơi vào cố trưởng ca trên thân cố trầm tư thiên tinh phái người h cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại càng là có hẳn mang tại hắn hai mắt bên trong loài da nói thật cố trường ca hiện tại đối thiên tinh người còn thật không có hảo cảm gì cứ việc thiên tinh người chỉ là đại hạ nhân tộc ngoại lai chủng tộc thế nhưng là tại võ minh bên trong vẫn là có không ít thân cận ngoại tộc người tồn tại nếu như thiên tinh người thật muốn ra tay với ta Lấy ta h i ệ nhưng tại bối c ả n c tức một về sau, cố vẫn là c h n từ o mai cốt chi địa sự tỉnh đến xem dương thiên kỷ khẳng định là đứng tại thiết tinh phái mặt đối lập bất quá tại đem tin tức cáo chi đối phương thời điểm cố trường ca đem chính mình đã tu luyện tới đoàn cốt chín tầng sự tỉnh cũng là cùng nhau cáo chi đối phương dù sao mình đi vào thiên á m tinh thành ngũ giai tu luyện thất là bởi vì dương thiên k ỳ nguyên nhân chính mình có tăng lên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho dương thiên k ỳ tăng thể diện vẫn là có cần phải để dương thiên k ỳ biết được mà lại chính mình bày ra thiên phú càng là khủng bố càng là có thể bị dương thiên k ỳ coi trọng làm cựu châu võ giáo học sinh lại là gần nhất đại hạ nhân tộc có khả năng nhất gia nhập hiện nhân loại liên bang chân chính yêu n g h i ệ t dương thiên k ỳ cái này bắt đuổi vẫn là muốn ôm chặt một bên dương phó minh chủ nhìn lấy cố trường ca cho dương thiên kỷ gửi đi t í c tức hai con mắt bên chồng cũng là có một chút vẻ hâm mộ dù sao cho dù là hắn đều không có quá nhiều cơ hội có thể trực tiếp liên hệ đến vị này đại hạ thiên tri tiêu tử a rất nhanh cố t r ư ở n g ca đồng hồ bắn ra tin tức lại là c á i tia dương thiên kỳ đem truyền tin đánh tới cố t r ư ở n g ca vội vàng kết nối ngay sau đó dương thiên kỳ hình chiếu xuất hiện ở cố t r ư ở n g ca trong tầm mắt dương thiếu tá một bên dương phó minh chủ vội vàng hướng lấy dương thiên kỳ túi đầu dương thiên kỳ khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào cố t r ư ở n g ca trên thân khỏe miệng mỉm cười đoán cốt chín tầm rồi cố trường ca nhẹ gật đầu quả nhiên chính mình đoán đúng chính mình tuy nhiên tại mai cốt chi địa đưa tới đối phương hứng thú nhưng đối với dương thiên kỳ mà nói còn thật không tính là cái gì chỉ có tiếp tục thể hiện ra cao hơn thiên phú mới có thể để dương thiên kỳ tiếp tục chú ý chính mình chính mình cũng mới có thể nương tựa theo dương thiên kỳ chú ý đem thiên tinh người thủ đoạn đỡ được coi như không tệ dương thiên kỳ tán thưởng một phen bất quá muốn đi vào cựu châu võ giáo vẹn vẹn chỉ là đoán cốt chín tầng còn còn thiếu rất nhiều muốn trở thành niên đệ của ta t ứ giai tạng phủ cảnh mới là bảo đảm nhất cựu châu võ giáo hàng năm chiêu sinh cũng không cao hơn một trăm cái mà hàng năm cao khảo tạng phủ cảnh thí sinh chỉ ít đều có tám chín mươi cái thậm chí một số thời khắc sẽ còn càng nhiều cố trường ca nhẹ gật đầu hai con mắt bên trong cũng là có một vệ thỏa nhiệt hiện lên đi ra ta biết nhìn lấy cố trường ca trên thân mạnh mẽ dương thiên k ỳ trên mặt vẻ hài lòng cũng là càng phát ra nồng nặc chợt hắn nghiêm mặt nói thiết tinh phái xuống tay với ngươi là ta không có nghĩ tới bất quá bọn hắn đã xuất thủ thì tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết yên tâm đi chuyện này ta sẽ chú ý dương thiên k ỳ thanh â m rất là bình tĩnh dường như đối với hắn mà nói thiết tinh phái đối cố trường ca xuất thủ chỉ là một cái chuyện vẽ nhỏ không đáng kể thôi cố trường ca nội tâm cũng là theo dương thiên kỷ mở miệng dần dần bình tĩnh lại tính toán thời gian một chút khoảng cách ngươi cao khảo cũng chỉ thừa phía dưới sau cùng thời gian một tháng đi dương tiên h kỳ đột nhiên nói ra cố t r ư ờ n g ca nhìn về phía đối phương dương tiên h kỳ trầm n g â m một phen lấy ngươi thiên phú tiếp tục lưu lại giang nam doanh cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa tinh hà doanh mặc dù không tệ nhưng cựu đại lục tài nguyên cuối cùng vẫn là so ra kém tinh thành ta có một cái đề nghị cố t r ư ờ n g ca ánh mắt sáng lên kiến nghị gì dương tiên h kỳ mở miệng cười sau cùng thời gian một tháng ngươi thì tiếp tục lưu lại thiên ám tinh thành đến thời điểm sẽ có người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở mặt khác lưu lại thời gian cũng sẽ an bài cho người thỏa đáng mà đề nghị của ta thì là tinh khung là cách đối ấ u u trường. m n tạng đột t phá phụ cảnh, n khung cách đấu trường h đấu cách đối với người mà nói, là một cái rất không trường nhíu, tinh khung trường. cái mi hơi Đối mà một là rất tệ chỗ. Cố ca cách đấu đầu với dương thiên k ỳ trong miệng tinh khung cách đấu trường cố trưởng ca còn thật không có cái gì hiểu rất rõ dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới thiên ám tinh thành mà lại một tháng này đều đợi tại tu luyện thất bên trong không hỏi thế sự đây chỉ là cá nhân ta một cái đề nghị đến mức có đi hay không thì nhìn ngươi lựa chọn của mình ta chỗ này còn có những chuyện khác không thể truyền tin thời gian quá dài về sau có vấn đề gì trực tiếp tìm võ minh liền tốt dương hùng tiền bối sẽ thay ngươi giải quyết nói xong dương thiên kỳ mỉm cười trực tiếp dập máy truyền tin không nghĩ tới dương thiếu tá vậy mà như vậy coi trọng ngươi một bên dương hùng đột nhiên dùng đến một loại ánh mắt hâm mộ nhìn lấy cố trường ca ta cũng coi là gặp qua nhiều lần dương thiếu tá cho dù là cùng hắn cùng tuổi thiên tri tiêu tử đều không có cái gì sắc mặt tốt hôm nay lại là nhìn đến dương thiếu tá tại trên mặt của ngươi lộ ra nụ cười dương hùng cảm khái sau đó vung tay lên đã dương thiếu tá đều mở miệng đi theo ta ta trước đem chỗ ở của ngươi vấn đề giải quyết cố trường ca chắp tay làm phiền tiền bối dương hùng cười lớn một tiếng bất quá là chuyện nhỏ thôi rất nhanh tại dương hùng cái này phó minh chủ giúp đỡ phía dưới cố trường ca rất nhanh chính là và ở võ minh bên trong một cái túc xá tuy nhiên không là rất lớn nhưng cũng là đầy đủ mọi thứ tại cho cố trường ca sắp xếp xong xuôi nơi ở về sau dương hùng chính là rời đi để cố trường ca có chuyện gì lại tìm hắn là được chương một trăm mười chín thần bí t h ầ n long chương một trăm mười chín thần bí t h ầ n long trong túc xá cố trường ca nhìn quanh bụi phía sau đó xếp bằng ở trên giường tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống hình ảnh thu vào mà đến cố trường ca trong tầm mắt thời khắc này còn hiệp thế giới thiên hạ minh mạng lưới tình báo đã triệt để trải rộng q u ầ n hiệp thế giới toàn bộ thế giới nương tựa theo trường thanh công cùng hám sơn quyền chờ từng vị phá hạn võ học tiểu nhân cơ hồ đã khiến được thiên hạ minh đi tới toàn bộ q u ầ n hiệp thế giới đỉnh cao nhất vị trí có thể mặc dù là như thế trải rộng toàn bộ thiên hạ thiên hạ mạng lưới tình báo vẫn như cũ chưa từng tìm đến bất kỳ có quan hệ thần long tung tích không cần phải a nhìn lấy không có tin tức gì mạng lưới tình báo cố trường ca mi đầu hơi hơi nhăn lại thiên địa tứ kỳ bên trong hỏa kỳ lân liền không nói bạch hổ cùng thiên p ư ợ n g hai cái này kỳ thú tuy nhiên tìm hiểu tin tức thời điểm cực kỳ khó khăn nhưng hao phí thời gian nhất định về sau. vẫn là dễ dàng tìm được tung tích của bọn hắn mà xem như thiên địa tứ kỳ bên trong cường đại nhất thần long ngoại trừ có thể ở trong sách cổ tìm tới có quan hệ nó g i ấ u vết để lại bên ngoài vậy mà không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ thần long tung tích dường như quân hiệp thế giới thì không tồn tại thần long đồng dạng cái gì tình huống chẳng lẽ thần long đang cố ý t r á n h né tránh thiên hạ minh thăm dò cố trưởng ca suy đoán nói càng là suy đoán càng là cảm thấy khả năng này rất lớn dù sao thần long thế nhưng là thiên địa tứ kỳ bên trong cường đại nhất kỳ thú càng là rất có thể không phải quân hiệp thế giới thổ dân sinh linh sinh linh như vậy thường thường có cường đại linh trí hôm nay thiên hạ minh dòng chống khua chiên tìm kiếm thần long tung tích khó tránh khỏi sẽ bị thần long phát giác được lại thêm bạch hổ thiên v ư ợ n g liên tiếp chết tại thiên hạ minh võ học trong tay của tiểu nhân thần long cố ý t r a n h né thiên hạ minh dò xét vẫn là vô cùng có khả năng nhìn tới vẫn là đến phí tổn một chút thời gian a cố trưởng ca nhẹ nhàng nói cứ việc thần long khả năng đang t r a n h né thiên hạ minh dò xét nhưng là quần hiệp thế giới cứ như vậy lớn theo thời gian trôi qua thiên hạ minh phát triển càng phát ra cường đại trừ phi là thần long triệt để rời đi quần hiệp thế giới bằng không mà nói sớm muộn sẽ bị thiên hạ minh người tìm tới. Có lẽ, đột phá đoán cốt thành tựu i tạng p h ủ võ giả cơ hội ngay tại cái này thần long trên thân chỉ cần có thể tìm tới thần long đồng thời đem chạm giết liền có thể gom góp thiên địa tứ kỳ tất cả đặc thù năng lực đến lúc đó đột phá tạng p h ủ chẳng qua là nước đến mương đến thôi bất quá hiện tại vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị cố t r ư ờ n g ca hai con mắt bên trong có khắc quang huy đang loay lên cứ việc hiện tại võ học tiểu nhân cơ hồ đã coi là q u ầ n hiệp thế giới trần nhà nhưng là thần long làm q u ầ n hiệp thế giới thiên địa tứ kỳ cường đại nhất một đầu kỳ thú cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó tích lũy xông xáo số lần đồng thời chuẩn bị một số đan dược chất thương còn có cũng là một số có mạnh đại s á t thương lực vũ khí chỉ có dạng này mới có thể không có sơ hở nào chém giết thần long cố trường ca nói hai con mắt bên trong có một vệ thảo quang nhàn nhạt đang l ó i lên sau đó thối lui ra khỏi hệ thống hình ảnh bên trong tại xác định trong lòng kế hoạch về sau cố trường ca hít vào một hơi thật sâu nhìn về phía đồng hồ của chính mình tại dương hùng trước khi rời đi cố trường ca cũng là thỉnh cầu đối phương cho mình gửi đi một phần có quan hệ tinh khung cách đấu trường tư liệu hiện nay đã phát cho cố trường ca ấn mở đồng hồ bên trong có quan hệ tinh khung cách đấu trường tư liệu cố trường ca cẩn thận nhìn lại chỉ là càng xem cố trường ca trong lòng kinh ngạc cũng là càng phát ra nồng đậm cái này tinh khung cách đấu trường vậy mà không phải đại hạ nhân tộc cố trường ca hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng tinh khung cách đấu trường là đại hạ nhân tộc sáng tạo ra lại là chưa từng nghĩ vậy mà là tới từ hiện nhân loại liên bang dưới trướng một cái đại thế lực tại tư liệu nội dung bên trong tinh khung cách đấu trường không chỉ là tại đại hạ thậm chí tại hiện nhân loại liên bang những chủng tộc khác bên trong đều có chỗ phân bố có thể nói là trải rộng toàn bộ hiện nhân loại liên bang đều không khoa trương trong đó thiên ám tinh thành bên trong liền có tinh khung cách đấu trường tồn tại trọng yếu nhất chính là một khi tiến nhập tinh khung cách đấu trường về sau liền muốn tuân thủ tinh khung cách đấu trường quy tắc đại hạ pháp luật bảo hộ ở bên trong liền thành một tờ giấy trắng hết lần này tới lần khác đại hạ nhân tộc còn đồng ý yêu cầu này cái này tinh khung cách đấu trường có chút không đơn giản a cố trưởng ca tới một chút hứng thú tiếp tục xem đồng hồ bên trong có quan hệ tinh khung cách đấu trường tin tức rất nhanh cố trưởng ca đem tinh khung cách đấu trường tình huống có một thứ đại khái tinh khung cách đấu trường thuộc về một cái tinh tế thế lực một khi tại tinh khung cách đấu trường bên trong tham gia c ậ chiến mỗi thắng lợi một lần đều có thể thu hoạch được phong phú tài nguyên khắc thưởng thậm chí chiến thắng số lần càng nhiều t i ể u khen thưởng này thì càng phát ra phong phú loại này quy tắc để cố trường ca nghĩ đến một loại khác sàng nghiệp xuống lôi đ à i bất quá tinh khung cách đấu trường lại là trực tiếp bày ở ngoài sáng cách đấu trường thôi có chút ý tứ cố trường ca m ỉ m cười hai con mắt bên trong v ẻ tò mò càng phát ra nồng n ặ n g dương thiếu tá đề nghị ta đi cái này tinh khung cách đấu trường ngược lại là có chút đạo lý dứt bỏ nơi này phong phú tài nguyên không tính vẹn vẹn chỉ là cùng cái khác cường giả giao thủ thậm chí là cái khác chủng tộc người giao thủ đều có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của ta thậm chí là ma luyện võ học kể từ đó tại cao khảo bên trong tự nhiên cũng có thể lấy được tốt hơn thành tích cố trường ca m ỉ m cười đứng d ậ y đang muốn tiến về cái kia tinh khung cách đấu trường thời điểm đột nhiên đồng hồ bên trong lại là lại lần nữa bắn ra một đạo tin tức lại là cái kia vương hạc chuyển đến vương hạc tại mang theo vương thiếu vân sau khi bọn hắn rời đi cũng là cho cố trường ca một cái chính mình chuyển tin nhìn lấy tin tức phía trên cố trường ca m i đầu hơi hơi nhăn lại vương ra vậy mà đều không có tìm được hậu trường thiên tinh người tung tích quả thật trong tin tức nội dung đương nhiên đó là vương hạc gáy máy n ữ liệu tại mang theo vương thiếu vân bọn hắn sau khi trở về vương hạc cũng là cha rõ toàn bộ vương、gia. thế nhưng là hết lần này tới lần khác vậy mà không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ thiên tinh người tung tích cố trường ca cũng không biết vương hạc nói là thật hay giả nhưng là vương hạc tại đ ể một miệng về sau cũng biểu thị nguyện ý lấy thêm ra một một chút chỗ tốt nói trắng ra là cũng là ngăn chặn cố trường ca miệng cố trường ca trầm ngâm một phen dù sao hiện tại ta lưng tựa dương thiếu tá đã dương thiếu tá nói hắn sẽ chú ý ta trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn đến mức vương ra lấy không ngu sao mà không cầm cố trường ca mịp cười sau đó đi qua một phen suy tư về sau cố trường ca đưa ra muốn một thành ngũ giai tầng thứ trường kiếm trước đó hiệu trưởng đưa cho cố trường ca trường kiếm đã hoàn toàn theo không kịp cố trường ca bước chân vương hạc không có chút gì do dự đồng ý cố trường ca yêu cầu đối với vương gia mà nói ngũ giai t ầ n g thứ trường kiếm tuy nhiên cũng tương đối chân quý nhưng vì có thể ngăn chặn cố trường ca miệng cũng chỉ có thể kiên trì đưa ra tới t h ế thế cố trường ca lưu lại một cái địa chỉ của mình chính mình thì là hướng về tinh khung cách đấu trường đi đến một bên hướng về tinh khung cách đấu trường đi đến cố trường ca một bên rơi vào trong trầm tư thích tinh phái người vẫn là đến để phòng một hai Ai cố ũ trường biết i đám ca suy tư lại là đã đem thiết tinh phái trong khoảng thời gian này hành động yên lặng ghi vào trong lòng cố trường ca không phải thánh nhân gì huống hồ không phải tộc ta trong lòng ngắt nghi khác hiện tại không xuất thủ bất quá là thực lực không đủ thôi chờ chính mình thực lực đầy đủ thời điểm dĩ nhiên chính là đối thiết tinh phái xuất thủ thời điểm ngay tại cố t r ư ở n g ca suy tư thời điểm cố t r ư ở n g ca thân ảnh đã đã tới thiên ám tinh thành tinh khung cách đấu trường làm tinh tế thế lực dù là chỉ là một cái tinh thành phân bộ thế nhưng là tinh khung cách đấu trường vẫn như cũ cực kỳ to lớn cố t r ư ở n g ca thuận thế đi vào tinh khung cách đấu trường bên trong rất nhanh liền là có tinh khung cách đấu trường công tác nhân viên tiến lên đây đối phương là một cái da thịt bậy biện ra màu xanh sống ngoại tinh nhân thế nhưng là trên thân lại là tản ra một cũ có thể so với tam gia trung kỳ khí tức cố t r ư ở n g ca nhận ra đối phương chủng tộc đồng dạng cũng là hiện nhân loại liên bang thành viên chủng tộc một trong tên là lục ma tinh nhân không hổ là tinh tế thế lực à vẹn vẹn chỉ là phục vụ công tác nhân viên đều có tam giai trung kỳ khí tức cố t r ư ở n g ca trong lòng hơi có chút kinh ngạc tiên sinh là muốn quan sát chiến đấu trận đấu còn là muốn tham dự chiến đấu trận đấu bên trong đến công tác nhân viên dùng đến chức n g h i ệ p hóa mỉm cười hướng về phía cố t r ư ở n g ca nói ra dự thi cố t r ư ở n g ca không chút do dự nói ra xem thi đấu cái kia cũng phải cần nỗ lực nhất định tiền tài cố trường ca tới nơi này là kiếm tiền ma luyện tự thân cũng không phải đến tiêu tiền minh bạch công tác nhân viên cũng không kinh ngạc dù sao đại bộ phận đến tinh khung cách đấu trường người đều là muốn dự thi thu hoạch phong phú thù lao bất quá những phần thưởng này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cầm tới tay công tác nhân viên mỉm cười tiên sinh đi theo ta nói công tác nhân viên chính là mang theo cố trường ca hướng về một cái lối đi bên trong đi đến vừa đi công tác nhân viên một bên giới thiệu nói tiên sinh nếu là đến dự thi cần phải minh bạch một khi mở ra cận chiến thì sẽ không nhận đại hạ luật pháp bảo hộ hết thệ đều phải dựa theo chúng ta tinh khung cách đấu trường quy củ tới cố trường ca khẽ gật đầu cái này một điểm hắn tự nhiên là biết đến mà lúc này đây công tác nhân viên lấy ra một cái điện tử màn hình đưa cho cố t r ư ở n g ca tiên sinh cái này là sinh tử hiệp ước một khi dự thi sinh tử vô luận công tác nhân viên bình tĩnh mở miệng cố t r ư ở n g ca không chút do dự trực tiếp ở phía trên ký vào chính mình tên trước khi tới cố t r ư ở n g ca liền biết rồi tinh khung cách đấu trường tuy nhiên cũng là áp dụng cùng loại với giả lập mạng lưới đồng dạng thủ đoạn đem mỗi cái tuyển thủ dự thi xứng đôi cùng một chỗ nhưng cái này giả lập không gian lại là tới từ tinh khung cách đấu trường một vị tồn tại cường đại sáng tạo ra một khi tại cách đấu trường giả lập không gian tử vong tại trong hiện thực cũng liền triệt để tử vong đồng thời bị thương cũng tương tự sẽ tác dụng tại tuyển thủ trên thân nói trắng ra là thì là chân chính súng thật thực chiến nhìn lấy cố t r ư ở n g ca không chút do dự ký vào chính mình tên cái kia lục ma tinh nhân phục vụ viên trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc như thế không có lo lắng thì ký t ê n người hoặc là thì đối chính mình thực lực rất tự tin hoặc là cũng là nghe con mới sinh không sợ cọp có điều rất nhanh công tác nhân viên cũng là lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp tiên sinh mời đi theo ta lập tức bắt đầu vì ngươi xứng đôi đối thủ mặt khác tiên sinh ngài cận chiến hình ảnh cùng giải quyết bước cho tinh khung cách đấu trường những cái kia xem tranh tài người xem trước mặt cố trường ca hiểu rõ tại tinh khung cách đấu trường bên trong sẽ căn cứ tuyển thủ thực lực xứng đôi cùng các loại cảnh giới cùng thực lực đối thủ đến mức trực tiếp chiến đấu trận đấu hình ảnh cố trường ca cũng biết không chỉ có như thế đại hạ võ giả càng là toàn bộ vũ trụ rất nhiều chủng tộc quen thuộc nhất quan sát chủng tộc một trong bởi vì đại hạ võ giả tại thời điểm chiến đấu thường thức tính thật tốt có thể hữu hiệu điều động những cái k i a quần chúng cảm xúc trừ cái đó ra tinh khung cách đấu trường chỉ có thất giai phía dưới trận đấu vượt qua bảy cấp thì không cách nào tiến vào tinh k u n g cách đấu trường dù sao thất giai quý nhất cảnh cương giả mặc kệ là tại bất luận chủng tộc nào đều có thể coi là hiếm có tài nguyên nhân tài Tổn thất một cái, đều sẽ đau lòng không thôi cho nên thất giai cường giả đều là không được cho phép tiến vào tinh khung cách đấu trường dù sao một khi chết một cái dù là tinh khung cách đấu trường bản sự lại đại cũng không có khả năng đối mặt nhiều như vậy chủng tộc lựa d ậ n tình huống phía dưới chỉ lo thân mình tiên sinh chính là chỗ này sau đó sẽ có chúng ta tinh khung cách đấu trường chuyên môn thiết bị kiểm tra tu vi của ngài cùng t ứ c lực kiểm tra kết thúc về sau liền sẽ vì ngài xứng đôi phù hợp đối thủ của ngài công tác nhân viên cười ha hả đối với cố trường ca nói ra cố trường ca nhẹ gật đầu đột nhiên nói ra dương thiên kỳ trước đó có phải hay không tại các nơi nơi này tham gia qua chiến đấu trận đấu dương thiếu ê n Ngài nói nhân Dương Kỳ. kia là đại cái i hạ h tộc t vị tá Công tại á ánh sáng c nhân viên khi nghe thấy Dương Thiên tên thời điểm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó dùng đến khi thấy thời điểm, Kỳ đột mắt một đó sau l o sùng ánh nói、ra. Dương bái Tá Thiếu tại mắt ra. chúng ta tinh khung cách đấu trường cũng coi là một cái kỳ tích cho tới bây giờ dương thiếu tá tại chúng ta tinh khung cách đấu trường bên trong c h ọ n vẹn lưu lại ba trăm tám mươi bảy tràng liên thắng chiến tích phóng nhãn toàn bộ tinh khung cách đấu trường dự thi nhân viên bên trong dương thiếu tá đều có thể xưng đứng hàng đầu tồn tại nghe công tác nhân viên cố trưởng ca trên mặt cũng là lộ ra một v ẹ vẽ kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới dương thiên kỳ lại có thể lập nên đáng sợ như vậy chiến tích p h ả i biết, t i n h u n g cũng á muốn xem một chút chính mình khoảng cách cái kia dương thiên kỷ có bao nhiêu tranh l ệ n h rất nhanh tinh khung cách đấu trường nhân viên liền để cho cố trưởng ca kiểm tra một ít thực lực tại xác nhận không sai về sau cũng bắt đầu vì cố trưởng ca xứng đôi lên đối thủ Cố t r ư đây là tinh không chiến trường không đúng nơi này không phải chân thực tinh không chiến trường chỉ là tinh khung cách đấu trường cái vị kia đại năng sáng tạo ra đặc thù giả lập không gian thôi cố trường ca yên lặng cảm thụ một phen hiện nay tình huống về sau dần dần lấy lại tinh thần dù sao chân thực tinh không chiến trường cũng không phải ta một cái nho nhỏ tam d à i võ giả có thể bước chân cố trường ca nội tâm âm thầm nói ra ngay sau đó một cỗ tràn ngập vô tận ánh mắt toán độc rơi vào cố trường ca trên thân cố trường ca tập trung nhìn vào lại là nhìn đến tại chính mình cách đó không xa có một đầu có chừng cao mấy mét lớn màu đen côn trùng côn trùng trên thân có cứng rắn sắc ngoài sắc ngoài phía trên càng là có từng cây sắc bén gai nhọn tản ra vô tận hàm ý lại là hư không t r ù n g tộc cố trưởng ca hơi kinh ngạc đọc thuộc lòng đại hạ nhân tộc lịch sử cố trưởng ca tự nhiên sẽ hiểu hư không t r ù n g tộc tồn tại hư không t r ù n g tộc chính là tinh không bên trong một cái cực kỳ đặc thù t r ù n g tộc có rất cường đại năng lực sinh sản đối với hết thể tràn ngập sinh cơ sinh linh hoặc là đồ vật đều có mủ quáng thôn vệ cảm giác có thể nói là hiện nhân loại liên bang thù địch t r ù n g tộc một trong chỉ bất quá có thể xuất hiện tại tinh khung cách đấu trường hư không t r ù n g tộc s á c xuất lớn cũng là tinh khung cách đấu trường chuyên môn bắt tới nô lệ thôi chuyên môn dùng làm tại tinh khung cách đấu trường bên trong cùng các loại dự thi nhân viên giao thủ dù sao chết rồi cũng không có người để ý trận đầu đối thủ cũng là hư không trùng tộc a cố trường ca lên tinh thần chỉ là trừ mở rộng tầm mắt trước đầu này hư không trùng tộc bên ngoài cố trường ca càng là có thể nhìn đến tại tinh không chiến trường bên ngoài có từng đạo từng đạo hư huyễn thân ảnh những thứ này thân ảnh thấy không rõ bộ dáng nhưng lại có thể cảm nhận được từng đạo từng đạo khác biệt khí tức theo cái này chút hư huyễn thân ảnh trên thân tọ khắp đi ra có vẹn vẹn chỉ là so với cố trường ca mạnh một điểm mà có hư ảnh chỗ phát ra khí tức giống như thâm nguyên làm cho cố trường ca hoàn toàn nhìn không thấu tranh tài người xem a cố trường ca phản ứng lại bất luận cái gì một trận tinh khung cách đấu trường trận đấu đều sẽ có hiện nhân loại liên bang người xem tiến hành quan sát mà một số cường đại dự thi nhân viên người xem số lượng thì càng nhiều cố trường ca thô sơ giản lược đ o ă n t r ư ở n g chính mình trận này người xem đại khái là làm ấy ngàn cái thôi muốn là đổi lại dương thiên kỳ tới số lượng sợ là sẽ phải dễ dàng phá trăm vạn thậm chí là ngàn vạn dù sao đỉnh tiêm yêu n g h i ệ t chiến đấu thế nhưng là rất hấp dẫn người nghĩ tới đây cố trường ca dần dần bình tĩnh lại ánh mắt rơi vào cái kia hư không trùng tộc t r ê thân khí tức không phải rất mạnh cũng thì tương đương với tam gia hậu kỳ hùng thu thôi nhưng trong ca còn h một chất k h r mắt ộ cố giao thủ qua, đoán thủ đột phá đến liếm liếm c trường, trường, từng đạo từng đạo trường ca chính i ế u là cùng hư không trùng tộc chép giết bởi vì là muốn kiểm nghiệm tự thân thực lực chân thật nguyên nhân cố trường ca cũng không có sử dụng bất kỳ võ học chỉ là dựa vào lấy thể nội tu vi cùng tam giái hậu kỳ hư không trùng tộc chém giết bốn phía nhìn lấy trận đấu này người xem nhìn lấy tình cảnh này không ít người mi đầu hơi hơi nhăn lại bọn hắn xem tranh tài tự nhiên là muốn xem đến những thứ này dự thi nhân viên biểu hiện có thể cố trường ca biểu hiện khiến đến bọn hắn nhiều ít có chút thất vọng đại hạ võ giả làm thưởng thức tính tối cường nghề nghiệp một t r o n g cố trường ca biểu hiện hoặc nhiều hoặc ít có chút chưa đầy đủ bọn hắn mong muốn theo thời gian trôi qua đại khái đi qua thời gian một nén n h a n g cố trường ca một quyển quét ngang mà ra thậm chí ngay cả năng lực thiên p h cùng võ học cũng không có đ ụ tới chính là lôi cuốn lấy một cổ lực lượng cường đại trong mắt nháy, nháy, nháy đ dù sao cũng là vũ trụ cường đại chủng tộc một trong tam giai hậu kỳ hư không chủng tộc có thể so với bình thường tam giai hậu kỳ hung thú phải cường đại hơn rất nhiều chí ít mai cốt chi địa đại bộ phận tam giai hậu kỳ hung thú tàn hồn đều không phải là đối thủ của nó duy có một ít lúc còn sống vượt qua tam giai hung thú tàn hồn có thể cùng nó chống lại nhưng vẫn là quá yếu cố trường ca lắc đầu lấy chính mình hiện nay tu vi dù là không sử dụng võ học cùng năng lực thiên phú đều có thể cùng thường quy mới vào tạm phụ cảnh võ g i ả chống lại theo hư không trùng tộc thân thể pha thoái ngay sau đó tinh không chiến trường bên trong từng đạo từng đạo phụ để không ngừng nút đích ngay sau đó một c h ù m quang mang bỗng nhiên chiếu dọi tại cố trường ca trên thân sau một lát một hàng chữ màn hiện hiện hiện căn cứ tuyển thủ biểu hiện ngay tại vì tuyển thủ xác định đẳng cấp cùng lúc đó tại cái tia tinh khung cách đấu trường hậu trường có công tác nhân viên tò mò nhìn trước mắt màn sáng màn sáng bên trong đương nhiên đó là cố trường ca hình ảnh trầm ngâm một phen về sau công tác nhân viên nói ra chúc m ộ i đi, cấp mừng h n cố h t c trường ca tuyển i ế p a b thủ cầm xuống tinh khung cách đấu trường trận đấu thắng lợi thu hoạch được tinh khung thích phân mười cái xin hỏi phải chăng tiếp tục bắt đầu khiêu chiến sau một lát m á i vòm phía trên phụ để lại lần nữa phát sinh biến hóa mười cái tinh k h u n g t í c h phân a cố t r ư ờ n g K a m i đầu hơi nhữ cái gọi là tinh k h u n g t í c h phân kỳ thật cùng võ minh huấn luyện danh o tích phân một dạng có thể đổi lấy các chồng đồ vật chỉ bất quá tinh k h u n g t í c h phân chỉ có thể đổi lấy tinh k h u n g cách đấu trường đồ vật thôi nghĩ tới đây cố t r ư ờ n g ca ấn mở mình tại tinh k h u n g cách đấu trường hậu trường chương một trăm hai mươi hai tinh k h u n g cách đấu trường đổi lấy danh sách năm liên, liên thắng ấn mở tinh không cách đấu trường đổi lấy mặt bảng cố trường ca rất nhanh chính là tìm được đổi lấy danh sách chỉ là tại nhìn thoáng qua đổi lấy đồ vật về sau cố trường ca trầm mặc một phen mười cái tinh k h u n g t í c h phân vậy mà chỉ có thể đổi lấy một bình tam giai tầng thứ dập dịch cái giá này nhiều ít có chút đắt ra a bất quá cố trường ca tiếp tục xem đổi lấy danh sách phía sau đồ vật hai con mắt bên trong dần dần có một vệ sáng ngời dần dần lấp lóe trừ ra tam giai tầng thứ đồ vật bên ngoài tại tinh k h u n g cách đấu trường bên trong lại còn có tứ giai ngụ giai thậm chí là lục giai tầng thứ tu hành tài nguyên cùng với các loại hình đồ vật vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm cũng không phải là huấn luyện doanh có thể so sánh phải biết tại giang nam doanh bên trong cấp bậc cao nhất đồ vật cũng chính là thứ giai cho dù là tại võ minh bên trong muốn đổi lấy bốn trên bậc đồ vật vẹn vẹn chỉ là tích phân là còn thiếu rất nhiều còn cần có nhất định quyền hạn l i ê n lấy ngũ giai tu luyện thất tới nói nếu như không có dương thiên kỳ mở miệng dù là giang nam doanh giáo quan đều không có tư cách để cố t r ư ở n g ca hưởng thụ ngũ giai tu luyện thất nhưng là tại tinh khung cách đấu trường bên trong tuy nhiên cũng có quyền hạn thế nhưng cũng chỉ cần tuyển thủ bình xét cấp bậc đầy đủ là được chỉ cần tinh khung t í c h phân đầy đủ liền có thể đổi lấy càng cao phẩm chất tài nguyên liên giống với cố t r ư ở n g ca ánh mắt rơi vào một cái ngũ giai tu hành tài nguyên phía trên ngũ giai sinh cơ quả đổi lấy cần thiết c cấp quyền h ạ đổi lấy giá cả sáu trăm i n h tinh không t í c h phân ngũ giai sinh cơ quả ẩn chứa cường đại sinh cơ có thể nhanh chóng để thăng võ giả cảnh giới sẽ không tồn tại hậu di chứng khi nhìn đến cái này sinh cơ quả giới thiệu lúc cố t r ư ở n g ca hai con ngươi cũng là trong nháy mắt sáng ngời lên nhanh chóng để thăng cảnh giới không có hậu di chứng đây quả thực là đồ tốt ta chỉ là đáng tiếc cần sáu trăm tích phân còn muốn bình xét cấp bậc đi lên mới được cố trường ca lắc đầu nhưng cũng không tiếp hiện tại chính mình liền đã dê cấp đánh giá c cấp đánh giá không bao lâu liền có thể đạt tới duy nhất cần cũng là cái kia sáu trăm tích phân nhưng là đây đối với cố trường ca mà nói đều không phải là việc khó gì c h ắ c không được dương đại ca để cử ta đến tinh khung cách đấu trường không chỉ có chỉ là hiện tại cho dù là về sau nếu như ta thiếu khuyết tài nguyên đều có thể tại tinh khung cách đấu trường bên trong đến cố trường ca nói khoe miệng nổi lên một vệ nụ cười vậy trước tiên định một cái tiểu mục tiêu trước đem bình xét cấp bậc làm lên cố trường ca hai con ngươi có chút nóng rực bình xét cấp bậc càng cao mình có thể đổi lấy đồ tốt thì càng nhiều sau đó Cố t r ư ngay c đối đề với mái vòm phía trên phụ chậm dãi mở miệng, tiếp vòm chậm mở phía phụ a trên tục. n g tại thủ, ngài đôi mới đối thủ, xin vì xứng sau Theo phụ đó ề biến h a nhanh rất trường bên trong trùng tinh tộc thi thể không chiến bên không bỗng nhiên biến hư giả lập một ấ t toàn b chiến r ư ờ n lần nữa dáng ban g lại khôi phục dấp đạo ầ u sau Ngay đó, đ một có trường cao ba m lớn sinh linh trong nháy mắt xuất hiện ở tinh không chiến trường bên trong So sinh cao với trước lớn nói, cái linh đại. hư không thực thêm Chỉ cường trùng này ràng càng tộc mắt rõ lực mà là Đã đã trong ớ i cái kia c l ớ sinh l một chốc mặt. mắt h nhanh. t giả lập tinh không chiến trường bên trong khôi phục c i n tính mà những cái kia quan sát cố trường ca tranh tài người xem giờ phút này cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người cố trường ca phía trên một trận biểu hiện có thể nói là tạm được đại bộ phận người xem cũng đều là nhìn lấy cố trường ca là đại hạ võ giả mới tin ế b ả o vốn là đều đã muốn đi nhưng là giờ phút này nhìn lấy cố trường ca đột nhiên lấy một loại tuyệt đối áp chế miểu s á t cái thứ hai đối thủ cũng là hào hào hứng thú có chút ý tứ gia hỏa này trước đó một mực tại dấu r i ú p ta nhìn cái này gia hỏa thực lực dê cấp đánh giá là không quá đủ chí ít cũng là c cấp c cấp đánh giá đại hạ võ giả a có ý tứ có thể tiếp tục xem tiếp không ít người hào hào mở miệng chỉ bất quá đám bọn hắn thanh em chỉ có giữa bọn hắn mới có thể nghe thấy cố trường ca là nghe không được nhưng là cố trường ca lại là có thể cảm nhận được bốn phía người xem hư ảnh ngay tại từng chút từng chút gia tăng rất hiển nhiên theo cố trường ca cho thấy cường đại chiến lực cũng là dần dần hấp dẫn một bộ phận người xem đến khiêu chiến thành công bình xét cấp bậc tích phân m ộ ư ơ i chúc mừng cố trường ca tuyển thủ cầm xuống tinh khung cách đấu trường trận thứ hai thắng lợi thu hoạch được tinh khung tích phân m ộ ư ơ i năm cái xin hỏi phải chăng tiếp tục bắt đầu khiêu chiến nhìn lấy m á i vòm phía trên phụ đề cố trường ca m i đầu hơi nhữu tinh khung tích phân tăng lên năm cái a xem ra là bởi vì nhị liên thắng nguyên nhân tại tinh khung cách đấu trường bên trong liên thắng số lần càng nhiều lấy được tích phân thì càng、nhiều. giống dương thiên kỳ loại kia cầm xuống hơn ba trăm tràng liên thắng khủng bố yêu nghiệt về sau dù là lại thắng một trận đều có thể thu hoạch được phong phú tinh không tích phân vậy liền tiếp tục cố trường ca nhuyết miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết ai sẽ ghét bỏ tích phân thiếu đâu trừ phi là ngủ nốc g ngay tại vì ngài chọn lựa đến tiếp sau đối thủ theo phụ đề biến hóa độc t h u ộ c về cố trường ca cái thứ ba đối thủ cũng là chậm rãi hiện hiện cố trường ca cũng là dần dần tiến nhập trạng thái chiến đấu bên trong theo cố trường ca bắt đầu tiếp tục khiêu chiến cố trường ca chỗ giả lập tinh không chiến trường một phía người xem số lượng cũng là càng ngày càng nhiều người xem số lượng tăng nhiều cũng là dần dần làm cho cố trường ca chỗ giả lập tinh không chiến trường càng phát ra náo nhiệt đại hạ võ giả phong cách chiến đấu bình thường đều là quyền quyền đến thịt dù sao võ giả hệ thống phía dưới nhục thân cực kỳ cường đại thậm chí sinh cơ cũng so với cái khác hệ thống cường giả càng thêm cường đại cái này cũng làm đến đại hạ võ giả tại thời điểm chiến đấu cho dù là quan sát đều có thể cảm nhận được cực kỳ chân thực cảm giác mà cố trường ca phong cách cũng là cực kỳ đặc thù trừ g a đệ nhất cái hư không trùng tộc bên ngoài theo trận thứ hai tỷ thí bắt đầu cố trường ca thì triệt để giải khai tự thân phong ấ n lấy một loại cực kỳ tốc độ không k i ế p cường thế đánh bại đối thủ. loại này hình ảnh càng là làm cho không ít người xem ảo hảo chản và o cố trường ca chỗ giả lập tinh không chiến trường bên trong theo thời gian trôi qua đại khái đi qua mười mấy cái phút cố trường ca một chân quét ngang mà ra lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem đối thủ thân thể quét bạo ngũ liên thắng vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái phút cố trường ca đã tại tinh không cách đấu trường bên trong thu được thuộc về mình ngũ liên thắng chúc mừng cố trường ca tuyển thủ cầm xuống tinh không cách đấu trường trận thứ năm thắng lợi thu hoạch được tinh không tích phân hai mươi năm cái xin hỏi phải chăng tiếp tục bắt đầu khiêu chiến c h ư một trăm hai mươi ba vòng ngoài sòng bạc tái chiến hư không t r ù n g tộc chương một trăm hai mươi ba vòng ngoài sòng bạc tái chiến hư không t r ù n g tộc nhìn lấy mái vòm phía trên phụ đề cố t r ư ở n g ca thần sắc ngược lại lộ ra đến vô cùng bình tĩnh cứ việc theo chính mình thắng trận càng ngày càng nhiều đối thủ thực lực cũng càng phát ra cường đại thậm chí vừa mới cố t r ư ở n g ca đánh bại đối thủ nếu như cùng mình trận đầu tỷ thí hư không t r ù n g tộc so sánh với chiến l ự c chí ít tăng lên một phẩy năm lần nhưng đối với cố t r ư ở n g ca mà nói còn xa xa không có đạt đến cực h ạ n thậm chí ngay cả một phần ba thực lực đều không có bước đi ra tiếp tục cố trường ca hít vào một hơi thật sâu nhìn quanh bốn phía về sau chậm rãi mở miệm ngũ liên thắng kết thúc cố trường ca cũng là phát hiện bốn phía người xem số lượng so với chính mình mới vừa tới thời điểm đã vọt lên gấp đôi ngay tại cố trường ca lựa chọn tiếp tục khiêu c h i ế n thời điểm bốn phía khán đài bên trong lại là đã phi thường náo nhiệt lên cái này đại hạ võ giả có chút ý từ à, thời gian mới trôi qua bao lâu lại nhưng đã cầm xuống ngũ liên thắng đúng vậy à bất quá ngũ liên thắng về s o độ khó khăn thì sẽ tăng lên rất nhiều muốn, muốn tiếp tục liền nếu thắng thì chuyện không phải dễ dàng như vậy mọi người hào hào mở miệng theo cố trường ca chỗ giả lập tinh không chiến trường người xem dần dần biến nhiều tại chỗ này giả lập không gian bên trong Cũng có là 3, 6. theo i n khung c á đổ u t bàn mở ra phần lớn người xem ảo thảo đem ánh mắt rơi vào cái kia đánh bạc trên bàn ba mươi sáu lần bội xuất cái này bội xuất có chút cao a bất quá cao như vậy hồi báo cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cầm xuống không thấy được cái này phía trên viết thế nhưng là mười liên thắng a đúng vậy a nếu như có thể mười liên thắng không thể nói được đều có thể đem bình xét cấp bậc tăng lên tới c cấp c cấp đánh giá cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được từng vị người xem ảo hào mở miệng chấm ngâm một phen về sau ảo hào tại vòng ngoài bên trong bắt đầu đặt cược cho ta áp không có khả năng một trăm tinh không tích phân ta cũng áp không có khả năng ba trăm tinh không tích phân ta cũng tới nguyên một đám đến từ hiện nhân loại liên bang khác biệt chủng tộc người xem ảo hào áp không ít tinh không tích phân tại cái tia đánh bạc trên bàn mà cùng lúc đó phụ trách lam tinh đổ bàn phụ trách người nhìn lấy đánh bạc bàn phía trên không ngừng biến hóa số liệu khỏe miệng hơi hơi phía trên d ư ơ n g lên lão đại xem ra phần lớn người cũng không coi trọng cái này cố trường ca à chúng ta là không phải muốn điều một chút bội xuất tiếp tục như thế trận này đổ bàn chúng ta sẽ phải thua lỗ một cái công tác nhân viên đối với phụ trách người nói ra làm vào ngoài trang ra loại tình huống này áp cố trường ca thất bại quá nhiều người mà người thành công quá ít tự nhiên là muốn lô vốn bọn hắn những thứ này phụ trách đổ bàn người tự nhiên cũng là không hy vọng lô vốn chỉ là đối mặt với cấp giới nói phụ trách người chỉ là cười nhạt một tiếng làm sao ngươi cũng cảm thấy cố trường ca không có khả năng cầm xuống mười liên thắng công tác nhân viên ngượng ngùng cười một tiếng gãi gãi đầu của mình nói ra đây không phải rõ ràng sao chúng kích mười liên thăng có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy phụ trách người không có nói cái gì chỉ là cười lắc đầu ánh mắt lập tức thì rơi vào màn sáng bên trong cố trường ca trên thân nếu như là những người khác còn chưa tính thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này cố trường ca thế nhưng là vị tia đề cử tới đó a phụ trách người nội tâm nhẹ nhàng nói làm lam tinh vào ngoài người phụ trách sòng bạc hà nội với tinh khung cách đấu trường bên trong sự tình thế nhưng là biết nhiều lắm dương thiên kỳ vị này có thể coi là tinh khung cách đấu trường bên trong tuyệt đỉnh yêu nghiệt thế nhưng là ở chỗ này lưu lại rất nhiều truyền thuyết có thể bị vị kia đề cử tới vẹn vẹn chỉ là mười liên thắng cũng không phải cái gì vấn đề a mười liên thắng chỉ là một cái khởi điểm phụ trách người cười nhạt một tiếng sau đó đối với cấp dưới nói ra đội xuất không cần điều chỉnh sau ba phút bắt đầu phong bản vâng cứ việc những n à y công tác nhân viên cũng không biết vì sao chính mình lão đại đối cố t r ư ở n g ca tự tin như vậy nhưng cũng là thành thành thật, thật dựa theo phụ trách người yêu cầu làm số dưới tại làm hết cái này một loạt công tác về sau những n à y công tác nhân viên cũng là hiếu kỳ nhìn về phía màn sáng bên trong bọn hắn cũng rất muốn biết vì sao chính mình lão đại đối với cái này lẳng lặng vô danh đại hạ võ giả tự tin như vậy vòng ngoài sòng bạc sự t ì n h cố trường ca tự nhiên là không biết được hiện nay cố trường ca đã triệt để đắm chìm trong tinh khung cách đấu trường quyết đấu bên trong tại kết thúc ngũ liên thắng về sau cố trường ca thậm chí đều không có nghỉ ngơi lại lần nữa mở ra tiếp xuống tỷ thí rất nhanh cái thứ sáu đối thủ xuất hiện chỉ là đối với cố trường ca mà nói cái thứ sáu đối thủ thực lực tuy nhiên tăng lên rất nhiều vẫn như trước không phải cố trường ca đối thủ vẹn vẹn chỉ là hao phí mười mấy giây chính là dễ như chở bàn tay đem đối phương đánh bại sáu liên thắng ngay sau đó cố trường ca lại lần nữa lựa chọn kiêu chiến bảy liên thắng vẹn vẹn chỉ là mấy cái phút cố trường ca liền đã lấy được tinh khung cách đấu trường bảy liên thắng như thế tốc độ khủng khiếp cũng là làm cho bốn phía người xem mang trên mặt một chút vẻ kinh dị lúc này mới bao lâu cái này bảy liên thắng rồi cái này ra hỏa chẳng lẽ thật sự có thể cầm tới mười liên thắng không có khả năng chỉ là bảy liên thắng thôi mười liên thắng mấu chốt nhất một điểm vẫn là sau cùng cái thứ mười đối thủ á từng vị người xem bàn luận xôn xao mà lúc này đây cố trưởng ca cũng là n h ê n h đón chính mình thứ tám đối thủ thân thể cao lớn sừng sững tại giả lập tinh không chiến trường bên trong lại là một cái cố trưởng ca cực kỳ quen thuộc chủng tộc h ư không chủng tộc sau đó cố trưởng ca người chọn đầu tiên chiến đối thủ về sau cố trưởng ca lại lần nữa n h ê n h đón một cái hư không chủng tộc đối thủ chỉ là so với đệ nhất cái hư không chủng tộc trước mắt hư không chủng tộc rõ ràng thực lực càng thêm cường đại vẹn vẹn chỉ là tu vi thì đạt đến kinh khủng tam g i a i đình phong khoảng cách tứ giai cũng chỉ có cách xa một bước không chỉ có như thế cố trưởng ca còn phát hiện trong hư một chớp n mắt toàn bộ giả lập tinh không chiến trường bên trong vang lên từng đợt tiếng oanh minh hư không chủng tộc bén nhọn tê minh thanh nương theo lấy vô tận hỏa diễm ngang dọc tại bên trong chiến trường nóng bỏng hỏa diễm càng là làm cho bên trong chiến trường nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên thực lực quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít thậm chí so với trôn xương chi khí những cái tia siêu việt tam giai hung thú tàn hồn còn phải cường đại hơn một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế cố trường ca nhết miệng cười một tiếng một quyền quét ngang mà ra hám s ứ n quyền chứ một trăm hai mươi bốn chín liên thắng trung kích c cấp đánh giá chứ một trăm hai mươi bốn chín liên thắng trung kích c cấp đánh giá cao đến cựu cấp hám s ứ n quyền cho dù là không có liệt địa hành tung ra chỉ thế nhưng là vẫn như cũ bắn ra đáng sợ chiến lược ẩm một đạo trầm đủ câm thanh đ ỗ n g nhiên tại giả lập tinh không chiến trường bên trong nổ tung ngay sau đó mà có thể nhìn đến cái kia có t r ư ờ n g tam giai đ ỉ n h phong hư không trùng tộc thân thể đ ố n g nhiên nổ tung t á m liên thắng trong nháy mắt giả lập tinh không chiến trường bốn phía người xem hít vào một ngụm khí lạnh m i ệ u sát lại làm m i ệ u sát cái thứ tám đối thủ thế nhưng là so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm cái này ra hỏa lại còn là m i ệ u sát không phải cái này anh em trước đó đến cùng giấu nghề bao nhiêu a ta nghe thấy được rủi ro tiếng vọng từng vị người xem sâu kín mở miệng tam giai đ ỉ n h phong hư không trùng tộc thực lực là tăng lên không ít nhưng còn là còn thiếu rất nhiều tiếp tục khiêu chiến lần này cố trường ca thậm chí đều không có đợi đến mái vòm phía trên phụ để phát sinh biến hóa liền lần nữa lại lựa chọn khiêu chiến ngay tại vì ngài chọn lựa mới đối thủ phụ đề biến hóa rất nhanh giả lập tinh không chiến trường lại lần nữa khôi phục nguyên dạng sau một khắc một đạo thân ảnh khổng lồ đông nhiên thu vào cố trường ca thân ảnh đó là một cái màu bạc người máy bộ dáng sinh linh chỉ là tại cái kia màu bạc máy móc người trên thân lại là thiêu đốt lên từng đoàn từng đoàn màu lam hòa diễm khi nhìn đến đối phương trong né mắt cố trường ca chính là nhận ra thân phận của đối phương cơ giới hỏa nguyên tộc cơ giới hỏa nguyên tộc tại trong hư không vũ trụ cũng là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc rõ ràng toàn thân đều là lấy đặc thù kim loại tài liệu chế tạo thành lại có thể dung nạp ý thức tại cơ giới thể xác bên trong đồng thời còn nắm giữ đặc thù nào đó hỏa diễm trí lực đối hết thể sinh linh đều có rất cường đại sát thương lực trọng yếu nhất chính là cơ giới hỏa nguyên tộc cùng hư không chủng tộc một dạng đều là hiện nhân loại liên bang thủ địch chủng tộc không hổ là tinh khung cách đấu trường nếu như không có tinh khung cách đấu trường mà nói ta muốn cùng cái khác chủng tộc sinh linh giao thủ chỉ có tiến vào trong quân đoàn tham gia chiến dịch mới có thể có cơ hội nhưng là tại tinh khung đấu trường bên trong cố trường ca khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên sau một khắc trực tiếp hóa thành một tia chớp màu đen gào thét mà ra trước mắt đầu này cơ giới hư ỏ a nguyên tộc c ờ n g giả t h ự lực c c ũ n g liền c ù n g trước đó h ư k h ô n g tộc r ù n g t không sai bị lắm thuộc về tam giai đỉnh phong cấp độ sinh linh chỉ là bởi vì này đặc thù hỏa nguyên chi lực s ứ đối phương chiến lực còn tại hư không t r ù n g tộc phía trên chỉ là cố trường ca sau lưng trong nháy mắt có hỏa kỳ lân hư ảnh hiện lên đi ra hống h ố n g hống kỳ lân n ộ hống vô cùng vô tận hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt chiến trường năng lực thiên phú đây là đại hạ võ giả năng lực thiên phú không có nghĩ đến cái này cố trường、ca. lại còn giác tỉnh ra năng lực thiên phú t ê nói như vậy cái này ra hỏa chẳng phải là thật sự có cơ hội trùng kích mười liên thắng có người xem thấy cảnh này nhịn không được kinh hô lên bọn hắn đều rất rõ ràng giác tỉnh năng lực thiên phú đại hạ võ giả tuyệt đối là võ giả bên trong người nổi bật nguyên lai là giác tỉnh năng lực thiên phú võ giả lão đại ánh mắt vẫn là trước sau như một đậu các ca cá. không chỉ có những cái kia người xem thậm chí thì liền vòng ngoài sòng bạc công tác nhân viên tại thấy cảnh này thời điểm cũng là nhịn không được nói ra phụ trách người mỉm cười hai tay k h a n h trước ngực lại là không có nói cái gì một đôi mắt lại là càng phát ra thâm thúy mấy phân năng lực thiên phú tuy nhiên hiếm thấy nhưng là muốn bị vị kia coi trọng không chỉ có riêng chỉ là năng lực tiên h phú đơn giản như vậy cái này ra hỏa trên thân nói không chừng vẫn còn có át chủ bài phụ trách người nhẹ nhàng nói nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt cũng là mang theo một chút vẻ trờ mong bên trong chiến trường cố trường ca tắm dựa tại hỏa d i ễ m bên trong giống như một tôn hỏa d i ễ m quân vương đồng dạng vậy liền để ta xem một chút đến cùng là người đặc thù hỏa nguyên lợi hại hay là của ta kỳ lần chi hỏa càng thêm lợi hại cố trường ca thấp a một tiếng ngập trời hỏa diễn gào thét mà ra bao khỏa cố trường ca nằm đấm hung hăng hướng về cái kia cơ giới hỏa nguy ầm ầm cơ giới hỏa nguyên tộc cường giả vẹn vẹn chỉ là đến kịp điều động tự thân màu lam hòa diễm ngay sau đó cố t r ư ở n g ca sát phạt chính là rơi xuống theo từng đợt tiếng oanh minh nổ tung cái kia cơ giới hỏa nguyên tộc cường giả thân thể bỗng nhiên vỡ nát như trước vẫn làm hiệu sát tam giai t ầ n g thứ cường giả cho dù là có đặc thù át chủ bài tồn tại đối với cố t r ư ở n g ca mà nói cũng vẫn như c ũ không phải là đối thủ t khán đại chỗ c h u y ê n đến từng đạo từng đạo hít vào khí lạnh thanh â m bọn hắn hoảng s ợ nhìn lấy cố trường ca thân ảnh hai con mắt bên trong càng là có một vẹt vẽ kinh ngạc hiện, hiện. lại làm hiệu sát ngoại trừ trận đầu bên ngoài, theo trận thứ hai bắt đầu cho tới bây giờ trận thứ chín cố trường ca xuất thủ đều là nhất kích tất sát cái này ra hỏa thực lực thật chẳng lẽ có thể trùng kích c cấp đánh giá rồi thế nhưng là hắn mới tam giai đoán cốt cảnh a c cấp đánh giá cũng phải cần có tứ giai chiến lược mới được a từng vị người xem trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mà giờ khắp này giả lập tinh không chiến trường bên trong cố trường ca đứng tại chỗ ánh mắt rơi vào chính mình sau đài trên bất ngờ phát hiện theo chính mình chín liên thắng về sau hiện nay chính mình tinh không tích phân đã đi tới một trăm bảy mươi điểm mới một trăm bảy mươi a cố trường ca mi đầu hơi hơi nhăn lại hắn trước đó chính là coi trọng tinh khung cách đấu trường đổi lấy danh sách bên trong ngũ giai sinh cơ quả nương tựa theo sinh cơ quả cố trường ca có năm chắc đột phá tới tạm phủ cảnh chỉ là đáng tiếc sinh cơ quả cần sáu trăm i n h tinh khung tích phân cùng c cấp quyền hạn mới được châm ngâm một phen về sau cố trường ca chậm rãi mở miệng tiếp tục cố trường ca thanh em rơi xuống lập tức liền làm đến khán đài biến đến yên t ĩ n h trở lại ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi vào cố trường ca trên thân cùng lúc đó mái vòm phía trên phù đè biến hóa kiểm tra đến tuyển thủ đã cầm xuống chín liên thắng lại thắng một tràng liền có thể đem tự thân bình xét cấp bậc để thăng đến x cấp Chú ý, đề theo ă cố trường ca thanh em rơi xuống chiến trường dần dần biến hóa mà bốn phía người xem giờ phút này nhìn hướng cố trường ca ánh mắt cũng dần dần biến đến không đồng dạng tham gia tu vi khiêu chiến vượt cấp tứ giày mặc kệ thắng thua cố trường ca dũng khí lại là đã thắng được bọn hàn tà dương một đạo bạch quang lấp lóe chiến trường khôi phục nguyên dạng cơ giới hỏa nguyên tộc cường giả thân ảnh đã tiêu tán thay vào đó lại là một đạo cùng đại hạ nhân tộc không có khác biệt lớn chỉ có g a thị t b ả y biện g a thân ảnh màu lam mà cái này chủng tộc cũng là làm cho cố trường ca không thể quen thuộc hơn nữa thiên tinh người a cố trường ca nhìn lấy người tới khoe miệng dần dần buộc vòng quanh một vệ tường cong chương một trăm hai mươi lăm c cấp đánh giá thư không võ sĩ t r ù chương một trăm hai mươi lăm c cấp đánh giá thư không võ sĩ c h ủ n g đại hạ nhân tộc cố trường ca chú ý tới đối phương đồng thời cái tiết h i ê n tinh người tự nhiên cũng là chú ý tới cố trường ca tồn tại chỉ là tại cảm nhận được cố trường ca trên thân chỉ có đoán cốt chín tầng tu vi về sau thiên tinh người khỏe miệng lại là nổi lên một vệ thần sắc khinh thường nguyên lai、like、là một cái mưu toan trùng kích C cấp đánh giá tam d à i võ giả thôi ngươi không thực sự coi là lấy được chín liên thắng liền có thể theo trong tay của ta lấy đi C cấp đánh giá đi giống nhau cố trường ca đối thiên tinh người cứng nhắc ấn tượng thiên tinh người mang theo một loại cao ngạo cơ hội là xem k ỹ ánh mắt nhìn chăm chú lên cố trường ca nhìn tại ngươi cho ta ra tăng tinh không tích phân trên mặt núi ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây thiên tinh người nói trên mặt càng là lộ ra một vệ nụ cười dữ t ợ n Tại thiên tinh người nội bộ bên trong ạ i t h một n chốc n mắt lớn một phận thiên cố cường đại niệm lực ba động bỗng nhiên theo thiên tinh người trên thân gào thét mà ra làm thiên tinh người chuyên trúc đặc thù năng lực niệm lực tại hiện nhân loại liên bang bên trong cũng là cực kỳ nổi danh tại cảm nhận được cái này một cố cường đại niệm lực ba động thời điểm không ít người xem c à n g là nhịn không được lắc đầu tứ giai tầm thứ niệm lực đã không phải là tam giai đoán cốt võ giả có thể chống lại cứ việc cố trường ca cái này ra hỏa có thể đánh giết tam giai đình phong hư không t r ù n g tộc cùng cơ giới hỏa nguyên tộc nhưng là muốn cùng tứ giai thiên tinh người giao thủ vẫn là không quá đầy đủ không sai nếu như vẹn vẹn chỉ là cái khác phổ thông tứ giai sinh linh có lẽ cố trường ca còn có thể giao thủ một hai thế nhưng là tứ giai thiên tinh người không có dễ đối phó như vậy a từng vị người xem ảo h o mở miệng rất hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt nhìn kỹ cố trường ca chỉ là cố trường ca cảm nhẹ được ố nhàng nói lại là có một cỗ cực kỳ khủng bố khí huyết ba động trong nháy mắt theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra đoàn cốt chín tầng khí tức khói động mà ra nương theo lấy liệt địa hành thun ba động một tầng thủ lực trong nháy mắt cố trường ca khí thế tăng vọt năm mươi ngay sau đó hoa kỳ lân hư ảnh đ ố n g nhiên hiện hiện gào thét ở giữa lôi cuốn lấy một cố cực kỳ cường hãn sát phạt chi lực trong nháy mắt vào tới quả thực thì là muốn chết nhìn lấy cố trường ca trực diện chính mình niệm lực thiên tinh người càng là nhịn không được n ở nụ cười lạnh chỉ là sau một khắc hắn chính là cũng không cười nổi nữa chỉ thấy đủ để tùy tiện m ạ t s á t bất luận cái gì tam giai sinh linh khủng bố niệm lực rơi vào cố trường ca trên thân đối phương vẹn vẹn chỉ là một q u y ề n quét ngang mà ra giống như là đánh nát một chiếc gương đồng dạng nhẹ nhõm đem niệm lực xuyên thủng lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt hướng về thiên tinh người lao đến Làm sao có thể? nhìn lấy cố trường ca tùy tiện phá giải chính mình sắp phạt thiên tinh người đồng tử hơi hơi co r ụ t lại còn không có đợi hắn kịp phản ứng thời điểm cố trường ca đã vọt tới trước mặt hắn ngay sau đó một quyền quét ngang mà ra hám sơ n quyền ẩm thiên tinh người vẹn vẹn chỉ là đến kịp đem tự thân nhiệm lực hội tụ trước mặt mình muốn ngăn cản cố trường ca sắp phạt chỉ là hắn cuối cùng còn đánh giá thấp cố trường ca cái k i a kinh khủng chiến lược trong nháy mắt niệm lực tại hám sơn quyền phía dưới trong nháy mắt phá toái trực tiếp hung hăng rơi vào thiên tinh người trên lồng n ự c cơ ngại lực lượng cứ thế mà đem thiên tinh người lồng n ự c xuyên thủng thẳng đến hiện nay cái k i a thiên tinh người trên mặt đều còn giữ khó có thể tin t h ầ n s á c rất hiển nhiên cũng là vô pháp tưởng tượng đến chính mình vậy mà lại bị một cái bất quá đoán cốt chín tầng đại hạ võ giả đánh bại theo thiên tinh người bị cố trường ca đánh bại mái vòm phía trên phụ đề cũng là ở thời điểm này lại lần nữa phát sinh biến hóa chúc mừng tuyển thủ cố trường ca cầm xuống tinh không cách đấu trường mười lên thắng cá nhân đánh giá hiện đã để thăng đến x cấp tinh không tích phân ba mươi năm nhìn lấy mái vòm phía trên phụ đề cố trường ca khỏe miệng cũng là nổi lên một vệt đường cong tích phân cuối cùng là đột phá hai trăm n h ư n g cái này còn, còn thiếu rất nhiều m u ố như đổi i lấy s n c thế cường đại chiến lực cho dù là đặt ở đại hạ võ giả thiên tiêu bên trong cũng có thể coi là đã trên trung đẳng đi có chút ý tứ không nghĩ tới lại còn có thể nhìn đến dạng này thiên tiêu sinh ra không ít người hào hào mở miệng mà theo cố trường ca thành công cầm xuống chính mình mười lên thắng đẳng cấp xếp hạng tăng lên thời điểm thuộc về cố trưởng ca giả lập không gian cũng là lại lần nữa tràn vào rất nhiều người xem mà lúc này đây cố trưởng ca trận chiến đấu tiếp theo cũng là lại lần nữa mở ra theo cố trưởng ca cầm x u ố mười liên thắng về sau cố trưởng ca tiếp xuống đối thủ đều là thuần một sắc tứ giai tu vi dù sao c cấp đánh giá yêu cầu thấp nhất chính là muốn có tứ giai chiến l ự c lại thêm về sau khiêu chiến độ khó khăn tự nhiên là càng lúc càng lớn bất quá may ra nương tựa theo đoán cốt chín tầng tu vi lại thêm tạo nghệ có thể so với đoán cốt võ học đang phong tạo cực phá hạn võ học cho dù là đối mặt với tứ giai đối thủ cố trưởng ca vẫn như cũ có thể đem đánh bại vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa tiếng đi qua cố trưởng ca đã tại đánh bại thiên tinh người về sau lại lần nữa cầm x u ố bảy lên i thắng một ư ơ i bảy lên thắng lần thứ nhất tham gia tinh khung cách đấu trường liền cầm x u ố n g t mươi bảy lên thắng lại thêm cố trưởng ca vẹn vẹn chỉ có đoán cốt chín tầng tu vi dạng này chiến tích phóng nhãn toàn bộ tinh khung cách đấu trường cũng coi như là rất không tệ hô tinh khung tích phân còn kém sau cùng hai mươi cái thì tiếp cận đầy đủ sáu trăm tai chiến một trận cố trưởng ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí khỏe miệng hơi hơi dâng lên lựa chọn tiếp tục khiêu chiến rất nhanh trước mắt giả lập vũ trụ chiến trường biến hóa một đầu cực kỳ quái dị hư không t r ù n g tộc xuất hiện ở cố trường ca trong tầm mắt đây là hư không võ sĩ trùng cố trường ca khi nhìn đến trước mắt đầu này quái dị hư không t r ù n g tộc thời điểm hai con mắt bên trong cũng là nổi lên một v ẹ t v ẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền là có một v ẹ t hàn xương tại cố trường ca trên trán hiện lên đi ra dù sao hư không võ sĩ trùng cũng không phải cái gì đ ồ tơ ta chương một trăm hai mươi sáu m ư ơ i tám tháng liên tiếp đổi lấy sinh cơ quả chương một trăm hai mươi sáu m ư ơ i tám tháng liên tiếp đổi lấy sinh cơ quả hư không chủng tộc là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc bọn hắn đối với tràn ngập sinh mệnh lực sinh linh thậm chí đồ vật có được một loại gần như biến thái thôn vệ cảm giác trọng yếu nhất hư không trùng tộc mẫu trùng còn có một loại đồng hóa năng lực cũng chính bởi vì loại này đồng hóa năng lực làm cho hư không trùng tộc bên trong có rất nhiều không đồng loại hình trùng tộc chi nhánh hư không võ sĩ trùng liền là một cái trong số đó thông qua thôn vệ đại hạ võ giả mẫu trùng sử dụng tự thân đồng hóa năng lực đản sinh ra một loại đặc thù hư không trùng tộc loại này hư không trùng tộc gần chứa cường đại khí huyết trí lực thậm chí có thể nắm giữ một chủng loại giống như đại hư võ giả khí huyết đặc thù lực trưởng có thể nói là hất lên hư không thường thường một cái hư không võ sĩ trùng sinh ra đều đại biểu cho một vị đại hạ võ giả tử vong cho nên khi nhìn đến trước mắt hư không võ sĩ trùng thời điểm cố t r ư ờ n g ca trong lòng càng là tràn đầy sợ ý hư không võ sĩ trùng a cố t r ư ờ n g ca đôi mắt buông xuống mà giờ k h ắ c này theo hư không võ sĩ trùng xuất hiện bốn phía người xem càng là tại thời khắc này trong nháy mắt hưng ơ phấn lên lại là hư không võ sĩ trùng đây chính là có thể đến gần vô hạn tại đại hạ võ giả sinh linh a hai người này đ ố i chiến cơ hồ cùng đại hạ võ giả nội chiến không hề khác gì nhau có chút ý tứ so với đại hạ võ giả đối hư không võ sĩ trùng chẳng ghét những t r ù n g tộc khác tuy nhiên cũng chả ghét hư không t r ù n g tộc cái này t r ù n g tộc nhưng càng thêm muốn xem đến cố trường ca cùng hư không võ sĩ trùng ở giữa giao phong bọn hắn đến xem so tài bản thân liền là vì có thể thể nghiệm loại kia quyền quyền đến thịt thoải mái cảm giác cùng kích thích cố trường ca không biết những cái kia người xem ý nghĩ cũng không muốn biết chỉ là hóa thành một đạo tản ảnh trong nháy mắt v ọ t tới mà đầu kia hư không võ sĩ trùng tại phát giác được cố trường ca động tắt lúc cũng là trong nháy mắt thúc g ụ c đặc thù lực trường cùng loại với khí huyết chi lực ba động đống nhiên hiện lôi cuốn lấy một cố lực lượng cực kỳ cường đại đông nhiên chém về phía cố trường ca lực lượng đáng sợ càng là làm cho không gian bốn phía ở thời điểm này nổi lên từng đợt c u n sóng đối mặt với hư không võ sĩ trùng sắp phạt cố trường ca mặt không biểu tình chỉ là khí thế trên người tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều liệt địa hành hung ba tầng xúc thế hư không võ sĩ trùng thực lực đã vượt qua lúc trước cố trường ca đối mặt cái kia thiết tinh phái h ắ c b ả o nhân chỉ là hiện nay cố trường ca cũng không còn là trước đó cố trường ca ba tầng xúc thế phía dưới cố trường ca sau lưng có hoa kỳ lân phát g a đình thai nước góc tiếng gào g h t có bạch hổ hóa thành sắc bén k i m qua làm cho hư không nổi lên một từng cơn sóng gợn càng l à có thiên vượng giục hỏa mà ra lôi cuốn lấy đáng sợ sinh cơ hám sân quyền cố trường ca lại lần nữa một q u y ề n quét ngang mà ra lực lượng đáng sợ trùng điệp đập vào cái kia hư không võ sĩ trùng trên thân l i vẹn vẹn chỉ là đến kịp nghe thấy cái kia hư không võ sĩ trùng tiếng k ê u thảm thiết ngay sau đó hư không võ sĩ trùng thân thể tại cái này một cố lực lượng đáng sợ phía dưới đ ỗ n g nhiên phá toái hóa thành từng khối toái phiến tiêu tán tại bên trong thiên đ i ệ trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh t sau một lát mới là chuyền đến từng đạo từng đạo hít vào khí lạnh thanh â m ánh mắt mọi người đều rơi vào cố t r ư ở n g ca trên thân 18 t h á n g liên tiếp cái này ra hỏa khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đây quả thật là đoán quất cảnh võ giả có thể bạo phát đi ra chiến lược ca cái k i a h ư không võ sĩ chủng đều đã có tạm phủ ba tầng tu v i a lại còn là bị cố t r ư ở n g ca đánh bại có ý tứ cái này đại hạ võ giả có chút ý tứ bốn phía xì xào bàn tán chỉ bất quá cố t r ư ở n g ca có thể nghe không được thanh â m của bọn hắn cố trường ca chỉ là yên lặng nhìn về phía đồng hồ của chính mình phía trên khi nhìn đến hậu trường tích phân đã đạt đến 600 t í c h phân thời điểm cố trường ca khỏe miệng cũng là nổi lên một vệ đường cong cuối cùng là tiếp cận đủ a nhìn lấy cái kia giá trị 600 t í c h phân sinh cơ quả cố trường ca hai con mắt bên trong cũng là có một vệ tinh quang đang nói lên cố trường ca vốn là nghĩ đến võ học tiểu nhân nhóm tại chém giết thần long về sau mượn nhờ thần long lực lượng để cho mình một lần hành động đột phá tạng phủ cảnh nhưng là hiện tại xem ra có vẻ như không quá cần thần long chính mình liền có thể đột phá tạng phủ sau đó không có chút do dự nào cố trường ca trực tiếp lựa chọn hối loại sáu tích phân sinh cơ quả sau đó lựa chọn đ ỉ n h chỉ khiêu chiến thối lui ra khỏi tinh khung cách đấu trường đánh nhiều trang như vậy cố trường ca đối tại tình huống của mình cùng tinh khung cách đấu trường tình huống cũng có một cái đại khái hiểu rõ lấy ta thực lực bây giờ tối đa cũng cũng là ba bốn mươi liên thắng thôi dù sao ta nội tình không có những đại gia tộc kia tử đ ệ thậm chí là cường đại chủng tộc hậu nhân cường đại như vậy vũ trụ thật sự là quá lớn thiên tri kêu t ử t ầ n g tầng lớp lớp dương đại ca lúc trước có thể cầm tới hơn ba trăm l i ê n thắng cũng coi là một cái truyền kỳ a cố trường ca cảm khái sau đó lựa chọn thối lui ra khỏi giả lập không gian không tiếp tục a cũng là mười tám tháng liên tiếp muốn là lại tiếp tục lại thắng một cuộc sẽ phải đối mặt hai mươi liên t h ắ n g đối thủ khi đó đối thủ thực lực đều muốn tăng lên một bậc thang bốn phía người xem có chút t i ế c t đối bọn hắn đều còn không có nhìn quan nghiện bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng tại tinh k h u n g cách đấu trường bên trong lần thứ nhất khiêu chiến liền cầm x u ố mười tám thắng liên tiếp cũng không phải chuyện dễ dàng gì chỉ ít đối với một cái người không có bất kỳ bối gì tới nói đã là phi thường hiếm thấy sự tỉnh không ít người hào hào rời đi sân bãi bất quá trước lúc rời đi bọn hắn cũng đã nhớ kỹ cố trưởng ca cái tên này cố trưởng ca từ từ mở mắt đã theo giả lập không gian bên trong về tới hiện thực bên trong cố tiên sinh đây là ngài đổi lấy sinh cơ quả bên người một cái tinh khung cách đấu trường công tác nhân viên mặt mỉm cười đem một cái hộp đưa cho cô t r ư ở n g ca nhìn hướng c ô t r ư ở n g ca trong ánh mắt càng là tràn ngập một vệt vẻ kính nghệ rất hiển nhiên c ô t r ư ở n g ca biểu hiện cũng là làm cho những thứ này tinh khung cách đấu trường công tác nhân viên sinh ra ý kính nghệ đa t ạ c ô t r ư ở n g ca nhận lấy hộp có thể rõ ràng cảm nhận được trong hộp tràn ngập khủng bố sinh cơ sau đó c ô t r ư ở n g ca đem để vào trong không gian giới chỉ, rời đi tinh khung cách đấu trường về tới trụ sở của mình bên trong ngồi xếp bằng ở trên giường cố trường ca mở ra hộp lộ ra một viên màu xanh trái cây quả thực bên trong có cường bên đại sau i miệng, n chuyển. đến trường h Cho dù là hô hút cơ cố c lưu tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Không hổ là làm đều dù một thể khí h nội y chuyển nguyên luyện ế t tốc tăng rất tầng thứ tài nguyên tu luyện A. Cố trường ca nói, sau đó không chút lưu là nhiều. sau Cố ca nhanh hơn Không hổ không ngũ nói, độ đó đ dai A. do dự e một sinh Sau nuốt vào bụng của mình bên trong. cơ của quả lấy ra, vào m khắc sinh cơ quả hóa thành dòng nước cấm tràn vào cố trường ca thể nội ngay sau đó cố trường ca mà có thể cảm nhận được toàn thân mình tựa như tràn ngập hỏa diễm đầm ồ dạng quân hiệp thế giới xảy ra c h u y ệ n rồi r ồ i g i a o sinh cơ tại cố trường ca thể nội không ngừng chạy xuôi theo tại cố trường ca khống chế phía dưới từng điểm từng điểm hướng về tạng phủ vị trí thẩm thấu vào từng sợi khí huyết kích thích cố trường ca ngũ tạng lục phủ làm đến cố trường ca cảm giác chính mình thân thể nội giống như có một đám lửa lô t h i ê u đốt lấy chính mình lục thân nói nói cảm giác chuyển đến lại là có thể cảm nhận được có hoàn toàn mới khí huyết theo trong ngũ tạng lục phủ bãi tiết đi ra lớn mạnh tự thân theo thời gian trôi qua cố trường ca khí tức trong người cũng là càng phát ra cường hãn cũng không biết đi qua bao lâu cố trường ca chậm rãi mở ra hai con người cái tiêu một trong đôi mắt càng là có một vệ đỏ tươi quang huy đang lóe lên khí tức kinh khủng theo cố trường ca thể nội khoái động mà ra tạng phủ cảnh xong rồi đây chính là tạng phủ cảnh cảm giác ca ta thậm chí cảm giác ta chiến lược tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cố trường ca cảm thụ được thể nội tràn ngập kinh khủng lực lượng hai con mắt bên trong càng là có một vệ sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên đi ra không hổ là trung tâm cảnh dù là chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới này ta thậm chí đều cảm giác ta có thể treo lên đánh mười cái trước đó ta nếu như lại đi cách đấu trường ta xem chừng đều có thể trùng kích năm mươi lên tháng cố trường ca nội tâm hòa nhiệt sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại phí tổn một chút thời gian về sau mới là tướng cảnh giới củng cố xuống tới tuy nhiên đột phá tạm phủ cảnh nhưng là muốn đi vào tứ đại võ giáo vẫn là đến để thăng một ít thực lực thiên hạ anh tại như cá giết sang sông tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó vẫn là muốn nắm chặt thời gian khoảng cách cao khảo cũng chỉ còn lại sau cùng hơn một cái tháng a cố trường ca cảm khái trầm ngâm một phen về sau bấm dương hùng điện thoại lại lần nữa thân thỉnh một tháng ngũ giai tu luyện thất vốn là ngũ giai tu luyện thất thân thỉnh chuyện không phải dễ dàng như vậy thậm chí tại thiên ám tinh thành bên trong cũng có được rất nhiều võ đạo thế g i a từ đệ xếp hàng thân thình nhưng là cố t r ư ở n g ca bên này có dương thiên kỳ chào hỏi cho nên cố t r ư ở n g ca chỉ là nếm thử thân thình một chút dương hùng chính là không chút do dự đáp ứng xuống từ một điểm này cố t r ư ở n g ca cũng là không khỏi lại lần nữa cảm khái lên dương thiên kỳ tại đại hạ bên trong năng lượng bất quá những ý nghĩ này cố t r ư ở n g ca vẹn vẹn chỉ là sau khi suy nghĩ một chút chính là ném sau trực tiếp đi đến ngũ giai tu luyện thất bắt đầu tu luyện cứ việc hiện nay đột phá từ giai tạng p h cảnh tu luyện độ khó khăn tăng lên rất nhiều nhưng là tại ngũ giai tu luyện thất bên trong một dạng có rất nhiều chỗ tốt rất nhanh thời gian phi tốc trôi qua, thời gian một tháng thoáng qua tức thì thời gian một tháng cố trường ca cơ hồ toàn bộ đều ngâm mình ở ngũ giai tu luyện thất bên trong tu luyện thất bên trong cố trường ca chậm rãi mở ra hai con ngươi có một cỗ nhàn nhạc khí huyết ba động vờn quanh tại cố trường ca thể nội làm cho toàn bộ tu luyện thất khí tức đều biến đến có chút bị đẻ nén mấy phân tạng p h ù cảnh hai tầng cố trường ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí thời gian một tháng để thăng một cái tiểu cảnh giới cũng chính là tại ngũ giai tu luyện thất nếu không cho dù là tại thiên ám tinh thành chỗ như vậy cũng rất khó làm đến khoảng cách cao khảo còn còn lại sau cùng không đến nửa tháng Tạng lấy cố trường ca hiện nay tu vi tiến vào cựu châu võ giáo xác suất còn là rất lớn nhưng là tiến nhập cựu châu võ giáo cao khảo xếp hạng cũng quyết định tại võ giáo về sau tài nguyên đánh ngộ cho nên có thể tận lực trùng kích xếp hạng cao hơn cố trường ca tự nhiên nguyện ý tranh một chuyến cũng là thời điểm trở về cố trường ca nhẹ giọng nói ra sau đó đi ra ngũ giai tu luyện thất cho dương hùng gửi đi thứ nhất tin tức cáo chi đối phương chính mình rời đi về sau chính là ngồi lên trở về cựu đại lục đường sắt cao tốc ngồi tại đường sắt cao tốc phía trên nhìn lấy cách mình càng ngày càng xa thiên ám tinh thành thậm chí có thể nhìn đến thiên ám tinh thành phụ cận vài tòa tinh thành lóe ra trói lọi q u a n huy sừng sững trên bầu trời lam tinh bị phân chia cựu đại lục cùng tân đại lục tinh thành nhìn như là độc lập tại cựu đại lục cùng tân đại lục ở giữa nhưng trên thực tế tinh thành cùng tinh thành ở giữa cũng là có tranh lệch nhất định thiên ám tinh thành tại tinh thành bên trong sợ la cũng chỉ là h ạ n chót tinh thành có thể mặc dù là như thế thiên ám tinh thành đi ra thiên tiêu đều đã có thể treo lên đánh một đám huấn luyện doanh thành viên cựu đại lục tại tân đại lục cùng tinh thành so sánh phía dưới cuối cùng vẫn là nội t ì n h quá yếu đi ra thiên tiêu cũng không có mấy cái cố trưởng ca ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ náo hải bên trong lại là đã nổi lên rất nhiều suy nghĩ thậm chí đã có thể tưởng tượng đến cao khảo bên trong những cái kia đến từ tân đại lục thiên tiêu cùng tinh thành thiên tiêu là b ự c nào phong thái rồi quân hùng hội tụ a nếu như thế ta cũng không cần thiết dấu dốt cũng nên tại cái này một việc trọng đại bên trong mở ra phong thái rồi cố trưởng ca nhẹ nhàng nói lại là không khỏi nắm chặt nắm đấm hai con mắt bên trong có một vệt vẻ mơ ước hiện lên đi ra rất nhanh cố trường ca hạ đường sắt cao tốc không có trở lại về nhà mình mà chính là về tới giang nam doanh triệu t h ừ a phong bọn hắn nhìn lấy cố trường ca trở về cũng là mừng rỡ không thôi dù sao hiện nay cố trường ca đã là giang nam doanh xuất sắc nhất học sinh bọn hắn giang nam doanh thậm chí là cựu đại lục có thể hay không tại cái này một giới cao khảo bên trong đản sinh ra một cái trước một trăm học sinh cố trường ca rất trọng yếu cho nên cố trường ca vừa về đến thì nhận lấy bọn hắn nhiệt liệt hoang lên đến mức những cái kia giang nam doanh thành viên đều có chút chua chua bất quá may ra cố trưởng ca tại giang nam doanh bên trong lấy được thành tích đã sớm khiến đến bọn hắn tin phục vô cùng cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì tới trở lại giang nam danh o đơn giản hàn huyên một phen về sau tô vũ liền trở về chính mình trong tốc xá cũng không biết hiện tại quần hiệp thế giới thế nào cố trưởng ca tâm niệm nhất động ở giữa trực tiếp triệu h o á n ra hệ thống hình ảnh nhìn sang chỉ là khi nhìn đến quần hiệp thế giới hình ảnh thời điểm cố trưởng ca m i đầu chính là nhự chặt thời gian dài như vậy không có chú ý quần hiệp thế giới hôm nay cố trưởng ca cái này mới vừa vặn xem xét lại là phát hiện thiên hạ minh vậy mà tao nộ một trận cực kỳ khủng bố hồng thủy t h i nạn tại trận này hồng thủy thai nạn bên trong thiên hạ minh tổng bộ cứ điểm tức thì bị che mất hơn phân nửa không ít thiên hạ minh thành viên càng là chết tại trận này t hai nạn bên trong l i ê n mang theo cố t r ư ở n g ca ra đi tới mấy cái võ học tiểu nhân đều chết tại trận này t hai nạn bên trong ta nói làm sao gần nhất võ học tiến độ để thăng có chút chậm đến cùng cái gì tình huống cố trường ca trước đó vẫn luôn đắm chìm trong tăng cao tu vi bên trong cũng không hề để y quần hiệp thế giới bên trong tình huống cho tới bây giờ mới là kịp phản ứng chết sáu cái võ học tiểu nhân bất quá còn tốt đều là đẳng cấp cũng không cao lắm hám sơn quyền bọn hắn ngược lại là không có xảy ra chuyện cố t r ư ở n g ca cha xét một phen về sau cũng là thở dài một hơi bất quá muốn đến cũng bình thường giống hám sơn quyền bọn hắn đã coi như là q u ầ n hiệp thế giới bên trong đ ỉ n h phong chiến l ự c tuy nhiên vẫn là không cách nào dung chuyển hồng thủy thai nạn dạng này tự nhiên thiên thai nhưng muốn tự vệ còn có thể làm được cố t r ư ở n g ca trực tiếp vận dụng trốn đi số lần đem những thứ này chết đi võ học tiểu nhân phục sinh về sau cũng bắt đầu cha xem rốt cục là cái gì tình huống theo lý thuyết cho dù là phát sinh hồng thủy thai nạn cũng không có khả năng đem thiên hạ minh phá hủy nghiêm trọng như vậy mới là cố trường ca cao mày trong lòng thật sự là có chút kỳ quái đến cùng cái gì tình huống cố trường ca đem tự thân ánh mắt lại lần nữa đầu nhập vào quần hiệp thế giới bên trong theo sáu cái võ học tiểu nhân phục sinh thì giắc cũng là rơi vào trường thành công bọn hắn trên thân nhìn lấy phục sinh sáu cái võ học tiểu nhân trường thành công bọn hắn trên mặt cũng là lộ ra biểu tình mừng rỡ tiểu nhân nhóm huyên t u y ê n nói cái gì cứ việc cố trường ca nghe không hiểu nhưng dù sao quan sát thời gian dài như vậy quần hiệp thế giới cố trường ca cũng có thể miễn cưỡng lý giải đến giữa bọn hắn đối thoại trận này hồng thủy t a i nạn cũng không phải là bình thường mà chính là một trận đặc biệt nhằm vào khắp thiên hạ minh thủ đoạn đang suy nghĩ võ học tiểu nhân bọn hắn ý tứ thời điểm cố trường ca đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc chân đối với thiên hạ minh thủ đoạn thế nhưng là hiện nay quần hiệp thế giới bên trong thiên hạ minh bởi vì trường thành công bọn hắn tồn tại lại là có dịch kiếm thuật tại bảy mưu tính kế đã là quần hiệp thế giới trần nhà như vậy trận này châm đối với thiên hạ minh hồng thủy thai nạn xuất t ử trong tay a i đột nhiên hai chữ tại cố trường ca não hải bên trong hiện lên đi ra thần long nếu như nói tại quần hiệp thế giới bên trong còn có cái gì tồn tại có thể uy hiếp được thiên hạ minh như vậy cũng chỉ có cái này trong truyền thuyết thần long làm vì thiên địa tứ kỳ bên trong thần bí nhất cũng là cường hãn nhất một đầu sinh vật bản thân liền đã siêu việt q u ầ n hiệp thế giới ràng buộc mà lại hiện hôm nay thiên hạ minh bản thân liền là đang không ngừng tìm hiểu lấy có quan hệ thần long tin tức hiện hôm nay thiên hạ minh bản thân thì thu thập đến không ít có quan hệ thần long tung tích tin tức thần long đã nhận ra nguy hiểm đối với thiên hạ minh xuất thủ tự nhiên là chuyện rất bình thường chẳng lẽ thật muốn tìm tới thần long đến sao cố trưởng ca nội tâm có chút kích động cứ việc hiện nay đã có tạng phủ hai tầng tu vi tiến vào cựu châu võ giáo khả năng rất lớn nhưng là ai không muốn muốn cầm đến xếp hạng cao hơn đánh giết thần long cũng là cố trường ca lấy được c à n g cao xếp hạng một cơ hội nghĩ tới đây cố trường ca thối lui ra khỏi hệ thống hình ảnh ấn mở răng nam doanh đổi lấy danh sách bắt đầu tìm kiếm một số có khả năng trợ giúp cho võ học tiểu nhân nhóm đồ vật trừ một chút đan dược bên ngoài cố trường ca cũng tra xét một số vũ khí cuối cùng cố trường ca chú ý lực bị một cái đặc thù vũ khí hấp dẫn vạn kiếm phủ cái gọi là vạn kiếm phủ chính là đại hạ quan phương phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu ra được tiểu mới vũ khí đem kiếm khí dung nhập đặc thù phù lục bên trong sử dụng kiếm khí kích phát có thể đem chứa đựng tại phủ lục bên trong sắc bén kiếm khí phóng xuất ra một số cường đại vạn kiếm phủ thậm chí có thể làm bị thương thượng tam cảnh v õ giả chỉ bất quá tại giang nam doanh bên trong tối cường một tấm vạn kiếm p h ù cũng bất quá là tam giai tôi h có thể trọng thương tam giai cường giả bất quá may ra có thể đổi lấy số lượng còn rất nhiều có chừng mười cái dựa theo trước đó đ nói chừng thiên phượng thì đã có tam giai đ ỉ n h phong thực lực nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn thần long thực lực còn tại thiên phượng phía trên xem chừng sợ là đã có thể so với tạm phủ vó giả một tấm vạn kiếm phủ có lẽ còn không làm gì được thần long nhưng làm mười cái thế nào cũng có thể làm bị thương thần long thậm chí còn có thiên lôi nỗ pháo cùng xương bạo đạn tồn tại cần phải hy vọng rất lớn giang nam doanh tài nguyên có hạn tam giai phía trên tài nguyên càng là cực kỳ hiếm thấy tam giai vạn kiếm phủ cố trường ca đã rất thỏa mãn tại hối đoái vạn kiếm phủ về sau cố trường ca mỉm cười về tới gian phòng của mình thông qua trốn đi võ học đem vạn kiếm phủ cùng một số đan dược đưa vào q u ầ n hiệp thế giới bên trong trường thanh công bọn hắn nhìn lấy cố trường ca đưa tới đan dược và vũ khí cũng là quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cảm tạ tại cảm tạ một phen về sau cũng là đắc ý đem đan dược đan phân là đem ý tại, tại, tại trong khoảng thời gian này nương tựa theo thần long lưu lại dấu vết để lại trường thành công bọn hắn cũng là đem thần long vị trí xác định một thứ đại khái ngay tại quân hiệp thế giới một cái lớn nhất giang lưu bên trong làm quân hiệp thế giới thần bí nhất một đầu sinh vật thần long thì sinh hoạt tại giang lưu bên trong tầm thường thời kỳ sẽ không dễ dàng xuất hiện đây cũng là vì sao trước đó võ học tiểu nhân bọn hắn một mực không có tìm được thần long tung tích nguyên nhân dù sao không phải ai đều có thể tùy tiện tiến vào giang lưu chỗ sâu tại triệu tập hết sở hữu người về sau trường thanh công cùng dịch kiếm thuật hai người cũng là mang theo thiên hạ minh cường giả chùng chung điệp điệp hướng về thần long vị trí đi đến thiên lôi nỗ pháo xương tức đạn cùng vạn kiếm phủ đều bị trường thanh công bọn hắn mang theo rất nhanh không có hao phí thời g t ừ chỉ là không biết sao cho dù là hám sơn quyền bọn hắn muốn đi vào giang lưu chỗ sâu cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy thần long có thể tại giang lưu chỗ sâu tùy ý rụ động nhưng là bọn hắn lại không được ca bất quá may ra có trước đó đối phó thiên phượng lưu lại xương tức đạn cũng là để trưởng thành công bọn họ nghĩ tới rồi biện pháp rất nhanh trường thanh công để từng vị thiên hạ minh cường giả đem xương t ư ớ c dây lương băng đạt đến lấp nạp đạn pháo về sau nhắm ngay chạy xiết giang hà sau một khắc một cái màu lam đạn pháo trong nháy mắt xuất vào cái kia tôn trào không ngừng giang hà bên trong ngay sau đó đạn pháo nổ tung trong nháy mắt phun ra vô tận hàn khí tại hàn khí lực lượng phía dưới giang hà trong nháy mắt k ế t băng không chỉ là cái kia ba đào hùng dũng mặt nước thậm chí thì liền giang hà c h ỗ sâu cũng bị hàn khí ăn m ọ n bắt đầu k ế t băng c h â một trăm hai mươi chín chém thần long c h â một trăm hai mươi chín chém thần long m ạ n liệt dòng sông tại xương tức đạn năng lượng phía dưới đ ô n nhiên kép băng l i ê n mang theo dòng sông chỗ sâu đều bị cái kia vô tận hàn khí ăn mòn dòng nước bắt đầu đóng băng dòng sông không lại m á n h liệt thiên địa dần dần biến đến bình tĩnh lại nhưng là lúc này tất cả thiên hạ minh cường giả bao gồm võ học tiểu nhân nhóm thì là cảnh giác nhìn lấy trước mắt bình tĩnh hết thảy bọn hắn rất rõ ràng nếu như thần long thật tại giang hà chi bên trong hiện nay giang hà đóng băng thần long tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ thậm chí đem sẽ trực tiếp lao ra tới thời gian từng chút từng chút trôi qua bên trong thiên địa bầu không khí cũng là ở thời điểm này dần dần trở nên ngột n ạ t lên không ít người nuốt một ngụm nước bọn thậm chí có chú sau một lát ẩm ẩm từng đợt tiếng oanh minh bỗng nhiên quanh cột da nương theo lấy một đạo long âm bỗng nhiên giữa thiên địa quanh cột da hống hống hống đinh hay nhức góc tiếng gào thét tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho c h ấ n vỡ đồng dạng ngay sau đó kết băng mặt nước bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt xông phá nương theo lấy một cỗ cực kỳ thân ả n h khổng lồ theo cái kia giang hà chỗ sâu vừa bay m à ra bay lượn giữa thiên địa quan sát toàn bộ thiên địa sinh vật giữ tợn đầu dòng thật cao v ư ơ n lên bốn trào mở ra tựa như có thể vỡ nát thiên địa hết thể sự vật đồng dạng là cái này thần long a thông qua hệ thống mặt bảng cố trường ca cũng là thấy được thần long diện mục thật sự thần long bộ dáng cùng lam tinh c ử u thời đại thần thoại tiểu thuyết bên trong không kém bao nhiêu thậm chí thì liền khí tức đều còn tại đã là tạng phủ hai tầng cố trường ca phía trên vẹn vẹn chỉ là theo thần long khí tức đến xem thần long trí ít cũng là có thể so với tạng phủ bốn tầng tải hữu tu vi hung thú thậm chí còn tại tạng phủ bốn tầng phía trên cố trường ca hai con mắt bên trong nhiều một chút vẻ mặt nghiêm trọng bất quá may ra lấy hám sơn quyền cầm đầu võ học tiểu nhân trong đó không thiếu có đã bước vào tạng phủ võ học tầng thứ tồn tại lại thêm cố t r ư ở n g ca cho át c h ù bài còn có cái kia có thể đầy đủ phục sinh võ học tiểu nhân xuất thủ số lần hẳn là có thể đầy đủ đối phó thần long cố t r ư ở n g ca nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng phía trên trốn đi số lần tại phục sinh sáu người lại là đưa vào tài nguyên cùng vạn kiếm p h ù về sau trốn đi số lần vẫn còn dư lại bốn lần dù sao đi tinh thành về sau cố t r ư ở n g ca thế nhưng là chưa từng dùng tới trốn đi số lần đó à. nghĩ tới đây cố t r ư ở n g ca cũng là dần dần an định mấy phân mà giờ khắc này quần hiệp thế giới theo thần long xuất hiện trường thành công vung cánh tay lên một cái sau lưng võ học tiểu nhân tính cả thiên hạ mình cường giả cũng là ảo tê giống lên trong một chớp mắt toàn bộ giang hà đại địa đều bạo phát ra từng đạo từng đạo đáng sợ khí tức hám sơn quyền cầm đầu trực diện thần long sát phạt sau lưng thì là vô số thiên hạ minh cường giả ra sức chép giết vô số mưa tên rơi vào thần long trên thân dù là thần long nhục thân cực kỳ cứng rắn thế nhưng là lít nha lít nhít mưa tên rơi xuống cũng là làm cho thần long bị đau phát ra từng đợt tiếng giống giận giữ nỗ hồng phía dưới bầu trời phía trên mây đen hội tụ giọt mưa rơi xuống thế giới thần long đã có thể ảnh hưởng đến quần hiệp thế giới thiên khí rồi hả đây là t ạ n g phụ cảnh thực lực cố trường ca có chút kỳ quái có điều rất nhanh chính là suy nghĩ minh bạch quần hiệp thế giới bản thân cũng chỉ là một cái thấp võ thế giới thế giới pháp tắc tất nhiên cũng không phải rất mạnh thần long đích thật là chỉ có có thể so với lam tinh võ đạo đệ tứ cảnh tu vi nhưng là cái này tu vi đặt ở quần hiệp thế giới đã là thuộc về phá vỡ cực hạn tồn tại có thể ảnh hưởng đến cái này thế giới một chút pháp tắc cũng là chuyện rất bình thường nếu như là cố trường ca tiến vào quần hiệp thế giới cũng là có thể làm đến cái này một điểm hiện tại thì thấy kết quả cố trường ca hít vào một hơi thật sâu ánh mắt lại lần nữa rủ xuống tại quần hiệp thế giới bên trong tại từng vị võ học tiểu nhân cùng thiên hạ minh cường giả cùng thần long chém giết sau lưng có thiên hạ minh đại quân phụ trợ đồng thời trường thành công cùng dịch kiếm thuật cũng không có ngăn đón bọn hắn đầu tiên là chỉ huy tiểu nhân đem xương tức đạn cùng thiên lôi nộ phao nhắm chuẩn thần long cứ việc hai cái này vũ khí chưa hẳn có thể giết từ thần long nhưng là chỉ cần có thể quấy nhiều thần long thậm chí là làm bị thương thần long đều có thể gia tăng chiến đấu thắng lợi nhân tố đang nhắm vào tốt về sau trường thanh công vung tay lên thiên lôi nỗ pháo cùng xương tức đạn trong nháy mắt hướng về thần long phát bàn tới ẩm kinh k h ủ n g lực lượng phát tiết tại thần long trên thân xương tức đạn trực tiếp nổ tung lạnh leo khí tức vẩn quanh thần long cái tia thân thể cao lớn tựa như muốn đem thần long đều bị đông cứng đồng dạng thần long gầm nhẹ xương tức đạn cùng thiên lôi nỗ pháo tuy nhiên g i ế t không chết nó nhưng là cũng cho thần long mang đến thống khổ to lớn trường thanh công thấy thế cũng là hưng phấn không thôi nó mang theo mọi người tiếp tục nhắm chuẩn mà dịch kiếm thuật thì là lấy g a cố trường ca đưa tới vạn kiếm phủ vạn kiếm phủ cần kiếm khí kích phát như vậy sử dụng vạn kiếm phủ người không phải dịch kiếm thuật không còn dịch kiếm thuật tuy nhiên tại thiên hạ minh bên trong một mực đảm nhiệm đều là quân sư vị trí cái kia cũng là bởi vì dịch kiếm thuật tính cách vốn là nhạy bén thôi nhưng nếu là bởi vì cái này mà đánh giá thấp dịch kiếm thuật bản thân thực lực như vậy thì mười phần sai a từng đạo từng đạo kiếm khí trong nháy mắt chui vào vạn kiếm p h ù bên trong trong một c h ư ớ c mắt vạn kiếm p h ù đ ỗ n g nhiên bồng bềnh giữa thiên đ ị a ánh sáng màu vàng t r ợ t lói lên ngay sau đó liền là có lít nha lít nhít kiếm khí theo vạn kiếm phủ bên trong gào thét mà ra mỗi bên trong một tia kiếm khí đều rất giống ẩn chứa một vị tam giai võ giả toàn lực nhất kích tại thời từng đạo từng đạo kiếm khí sắp bén hung hăng rơi vào thần long trên thân dù là thần long nhục thân cực kỳ cứng rắn thế nhưng là tại thiên lôi nỗ pháo cùng xương tức đạn bánh sát phía dưới lại là có kiếm khí công kích lập tức thì phá vỡ thần long phòng ngự hống hống hống thần long lại lần nữa phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ g i ọ t g i ọ t long hết theo miệng vết thương của nó bên trong r ớ t xuống nhuộm đỏ toàn bộ tầm băng mà những cái kia hà khí càng là tìm đúng thần long vết thương trên người hướng về thần long thể nội ăn h mòn đi vào thần long triệt để tức giận nó trong thân thể bạo phát ra từng đạo từng đạo khí tức kính khủng dù là bất động như sơn pháp phòng ngự lực kinh người thế nhưng là tại thần long toàn lực ứng phó phía dưới như trước vẫn là bị thần long chém giết bất quá tại chém giết trong nháy mắt cố trường ca tâm niệm hơi động một chút ở giữa trực tiếp đem phục sinh lại lần nữa xuất hiện ở q u ầ n hiệp thế giới bên trong nhìn lấy bị giết chết lại sống lại bất động như sơn pháp thần long hai con mắt bên trong tại thời khắc này hiện ra một vẹn vẻ sợ hãi chương một trăm ba m ư thủy hành c h i lực tứ kỳ c h i lực chương một trăm ba m ư thủy hành c h i lực tứ kỳ tri lực thần long làm còn hiệp thế giới bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất thậm chí bởi vì cái này còn bị hoài nghi thành theo thế giới khác tới sinh linh thần long tại quần hiệp thế giới bên trong càng là không có bất kỳ cái gì thiên địch không có thiên địch thần long tự nhiên cũng đã rất lâu không có đạn sinh ra hoảng sợ tâm tình như vậy nhưng là bây giờ tại thiên hạ minh vây bắt phía dưới tại võ học tiểu nhân sát phạt phía dưới tại cái kia từng đạo từng đạo đặc thù vũ khí công kích phía dưới thần long vậy mà thực hiện ra tâm tình sợ hãi nó bắt đầu sợ hãi chỉ là mặc dù là như thế thần long cũng đã không có bất kỳ đường lui giang hà bị phong ấ n liên đối lấy nó lại là bị thiên hạ minh vây quanh bốn ị đã bị thiên hạ minh vẩy ra thiên là địa võng trong sự sợ hãi thần long kêu t ê n một tiếng mang theo sau cùng điên cuồng thần i ế p tục c é m giết i t võ học ể long, long, long, từng đạo, từng đạo long chết i võ để đã mất đi sinh cơ thân thể cao lớn trung điệp đập vào đại địa phía trên đem cái kia thật dày tầng băng đều đập ra từng đạo từng đạo lít nha lít nhít vết nứt nhìn lấy đã chết đi thần long võ học tiểu nhân nhóm đầu tiên là xương sở ngay sau đó chính là bạo phát ra từng đợt kinh tiên động địa tiếng hoan hô nhất là những ngày kêu phía dưới minh bản thổ cường giả càng là cuồng hỷ không thôi thiên địa tứ kỳ quân hiệp thế giới bên trong cường đại nhất một cái kỳ thú vậy mà thật bị thiên hạ minh c h é m g i ế t theo thần long v ẫ n lạc thần long máu tươi nhuộm dần tầm băng máu tươi bên trong lẩn chứa cực kỳ nồng đấm năng lượng trường thành công có chút nóng này gọi tới không ít người bắt đầu đem thần long máu tươi tiếp tại trong thùng trừ cái đó ra dịch kiếm thuật cũng bắt đầu nghiên cứu thần long thi thể tìm tòi bên trong dịch kiếm thuật đột nhiên rạch ra thần long thân thể theo thần long thể nội móc ra một viên hạt cố t r ư ở n g ca nhìn lấy viên kia hạt châu màu và nóng hai con mắt bên trong cũng là có một vệ tinh quang ở thời điểm này nổ bắn ra mà ra cố t r ư ở n g ca nhìn hướng cái kia long châu trong ánh mắt mang theo một chút h ỏ a nhiệt h ỏ a kỳ lân kỳ lân quả bạch hổ bạch hổ t i n h nguyên cùng thiên vượng t i n h nguyên đều là để cố t r ư ở n g ca g ắ á tỉnh r a tân thiên phú năng lực bây giờ cái này thần long long châu lại có thể cho cố t r ư ở n g ca mang đến dạng gì chỗ tốt cố t r ư ở n g ca nội tâm tràn ngập tò mò đợi đến trường thanh công bọn hắn đem chiến trường quét dọn về sau trường thanh công cũng là đem thần long máu tươi phân phối cho mỗi một cái võ học tiểu nhân Đương nhiên, h á m sơn quyền bọn hắn vẫn như cũng là phân nhiều nhất đến mức long châu thì là bị cố trưởng ca theo hệ thống bên trong sách lấy ra ngoài nhìn trước mắt long châu cố trưởng ca hai con mắt bên trong c à n g là có một vệt nóng dược chi sắc hiện lên đi ra sau đó cố trưởng ca không chút do dự tìm được triệu thừa phong thân thỉnh nghĩ thái tu luyện thất đối với cố trưởng ca yêu cầu triệu thừa phong tự nhiên là không có chút do dự nào trực tiếp đồng ý đi tới nghĩ thái tu luyện thất cố trưởng ca đem long châu phục d ụ n g rồi trong một chất mắt một cố cực kỳ nồng đậm năng lượng tại cố trưởng ca thể nội nội n u n g dòng năng lượng trôi tại cố trưởng ca thể nội làm cho cố t r ư ở n g ca thể nội khí huyết trong nháy mắt t ă n gọn thậm chí cái này một cố đặc thù năng lượng còn bắt đầu tại cố t r ư ở n g ca thể nội chậm dại sinh ra thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt chính là ba ngày giang nam doanh nghĩ thái tu luyện thất dù sao chỉ có tam giai t ầ n g thứ tựa như cố t r ư ở n g ca đang tiêu hóa long châu bên trong lực lượng thời điểm hao phí thời gian nhất định muốn là ngũ giai nghĩ thái tu luyện thất xem chừng một ngày liền có thể tiêu hóa song song có thể mặc dù là như thế cố t r ư ở n g ca cũng đã phi thường hài lòng nghĩ thái tu luyện thất bên trong cố trường ca lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia ở phía sau hắn hỏa ký lân thiên vượng cùng bạch hổ hư ảnh đ ỗ n g nhiên hiện hiện tam kỳ ánh mắt tụ tập tại một chỗ tựa như đang đợi thứ gì sinh ra đồng dạng đ ỗ n g nhiên ở giữa cái kia một chỗ không gian dần dần vật mẹo có một cỗ đặc t ù năng lượng ở nơi đó hội tụ thời gian dần trôi qua những năng lượng này hội tụ vào một chỗ vượt vòng quanh một đầu thần long bộ dáng hống h ố n g hống thần long trợ hiện có long âm quanh quần tại trong cả phòng tu luyện một cố cường h á n khí tức cũng là theo cố trường ca thể nội gào thét mà ra khuấy động tại toàn bộ tu luyện thất một lát cố trường ca chậm rãi mở ra hai con ngươi có một vệ tinh quan tại cố trường ca hai con mắt bên trong l ư ớ a thần long lực lượng đã triệt để triệt tụ. hội Hòa kỳ cũng chính là lúc đó đánh giết thần long thời điểm trường thanh công bọn hắn dùng xương tức đạn đem giang hà đóng băng bằng không mà nói muốn đánh giết thần long còn thật không nhất định trừ cái đó ra cố trường ca cảm thụ được thần long lực lượng v â y tay một cái không gian bên trong lại có tí tách tí tách tiểu vũ rơi xuống ta còn có thể nương tựa theo thần long lực lượng tạm thời mô phỏng ra nghị thái tu luyện thất hiệu quả làm đến mặc kệ ở nơi nào ta cũng có thể có chiến lược t ă n g phúc bất quá loại này năng lực quá mức tiêu hao khí huyết lấy tu vi của ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể duy trì năm phút bất quá đợi đến ta tu vi đi lên ta thậm chí có thể vô hạn duy trì thậm chí làm đến thần long như vậy hô phong h o à n vũ cố trường ca nói khoe miệng càng là không tự chủ được buộc vòng quanh một vệ đường cong không hổ là thiên địa tứ kỳ a tứ kỳ lực lượng đều bị ta nắm giữ chính như ta trước đó suy đoán như vậy một khi chờ ta triệt để nắm giữ tứ kỳ năng lực về sau còn sẽ có lấy niềm vui mới cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng sau l ư n g tứ kỳ hư ảnh chậm rãi tới gần cuối cùng dung hợp lại cùng nhau chui vào cố trường ca thể nội trong một c h ố p mắt từng cái từng cái đường vận t ạ i cố trường ca trên thân trải rộng đi ra làm đến cố trường ca khí thế tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt mà ra tứ kỳ chi lực dung nhập bản thân thậm chí có thể làm đến ta tu vi tạm thời để thăng hai cái tiểu cảnh giới kể từ đó thời điểm chiến đấu tu vi đột nhiên đề thăng đủ để đánh đối thủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị cố trường ca khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng nặc không nghĩ tới tại cao khảo trước đó còn có dạng này thu hoạch cố trường ca vừa lòng phi thường vốn là đối với t r ù n g kích cao khảo trước một trăm cố trường ca còn có chút lo lắng dù sao tân đại lục cùng tinh thành bên trong thiên tiêu thật sự là quá mạnh nhưng là hiện tại thần long năng lực thiên phú gia nhập lại thêm tứ kỳ chi lực dung hợp mang đến hiệu quả đặc biệt làm đến cố trường ca đối với mình cao khảo bên trong có thể lấy được dạng gì thành tích càng là tràn đầy tự tin trước một trăm chỉ là một cái khởi điểm thì nhìn có thể tại cái này một trăm bên trong lấy được một cái dạng gì thứ tự cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng khoe miệng nổi lên một vệt đường cong sau đó cố trường ca tâm niệm hơi động một chút hệ thống mặt bảng tại thời khắc này đống nhiên hiện hiện ký chủ cố trường ca thu vi tạm p h ủ cảnh ba mươi mốt một trăm h á m sức quyền l và mười bảy mươi sáu một trăm trường thanh công l v mười bảy mươi lăm một trăm l i ệ t địa hành t u n g l v mười Bất đ ộ như g n Sơn Pháp, l vậy 10, Dịch h kiếm t u t trọng Bất pháp, 10, số lận, không. Có thể mô phỏng thế thế triều thế LV-10, LV-10, LV-10, lận, văn vương v Kiểu diện giới, hiệp giới, giới. quân phong Sông không. phỏng Như Pháp, sao bộ, số Có mô nhiều võ học đều tăng lên tới thấp cấp thập cấp võ học đã có thể so với t ạ n g phủ võ học nhập môn nhưng cũng v ẻ n vẹn chỉ là so với một số yếu n h ư ợ c t ạ n g phủ võ học nhập môn thôi một số đỉnh tiêm t ạ n g phủ võ học nhập môn cường độ còn tại thập cấp võ học phía trên cho nên tạng phủ võ học về sau đề thăng t h ậ p cấp mới có thể tiến vào cái kế tiếp giai đoạn võ học ca cảm thụ được tự thân võ học mang tới đề thăng cùng đối tạng phủ võ học hiểu rõ cố trường ca trầm n g â m một phen có điều mặc dù là như thế cũng đã rất tốt chỉ cần có thể tăng lên tới thập tăng cấp đủ để sánh ngang những cái kia đỉnh tiêm tạng phủ võ học nhập môn cố trường ca m ỉ m cười đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng tạng phủ ba tầng tu vi nương tựa theo tứ kỳ chi lực lực lượng có thể ngắn ngủi tăng lên tới tạng phủ năm tầng kể từ đó ta đỉnh phong chiến lực thậm chí có thể siêu việt thường quy tạng phủ năm tầng cường giả tạng phủ năm tầng chiến lực phóng nhãn toàn bộ cao khảo cũng coi là đỉnh tiêm cố trường ca ánh mắt nhẹ nhàng c h u y ể n rời lại là phát hiện có thể mô phỏng thế giới bên trong vậy mà nhiều hơn một cái thế giới vương triều thế giới cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại trước đó cố trường ca thì có suy đoán đợi đến chính mình đem tứ kỳ đánh g i ế t hoàn tất về sau thì có thể tiến vào phía dưới một cái thế giới hiện tại xem ra chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác chỉ bất quá hiện nay cố trường ca trốn đi số lần còn không có tính gộp lại đi ra cho dù là tân thế giới đã xuất hiện cố trường ca hiện tại cũng không thể tiếp tục dò xét không bằng buông lỏng một chút theo giác tỉnh hệ thống đến bây giờ cố trường ca còn không có làm sao nghỉ ngơi qua a nghĩ tới đây cố trường ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí đệ nhất giai đoạn cuối cùng là muốn đi qua nói xong Cố trường ca trường thời miệng khỏe ở đơn i ể m này h i hơi dơ l ê mấy phân. Theo thời giản trôi qua, là a m Tinh đại lục, tân đại lục, thậm chí cựu đón đón cao khảo. Cao khảo thời thời tại i nhiên n thành, h đột một lâm cao khảo bên trong có thể thực hiện giai cấp bay vọt có thể làm cho hàng môn tự đệ có cơ hội kiểm tra cái kê hư vô mở mịt thiên khuyết môn hạng mà những cái kia quý tộc tử đ ệ đồng dạng muốn muốn nhờ cao khảo làm cho tự thân nhất phi t r ù n g thiên mặc kệ là những cái kia tham gia cao khảo học sinh vẫn là sắp tham gia cao khảo học sinh cũng hoặc là là những thứ này thí sinh sau lưng vô số gia đình đều đã chú định cao khảo sẽ là một trận thuộc về toàn bộ lam tinh nhân tộc thịnh sự lam tinh một chỗ vô tận c u ầ n c u ộ n bên trong một đạo thân ảnh lặng lẽ đứng giữa thiên địa trong lúc phát tay càng là có một cỗ đủ để khiến đến toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động khi thế hắn hờ hững nhìn lấy trước mắt quần quận bờ môi hơi hơi mở ra lại là có một thanh em trầm rãi vang vọng hôm nay lam tinh làm định hạng giá áo túi cơm t h i t h a n h thành thật thật cho ta đ ợ i tốt thanh em h u y ề n như lôi đ ỉ n h quanh q u ầ n giữa thiên địa lại là có một c ố uy nghiêm vô thượng tỏ khắp thiên địa t ừ n g kia ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi vào trên người của người này có thể cảm nhận được trong những ánh mắt này tràn đầy kính sợ tràn đầy kiên kỵ cũng tràn đầy hoảng sợ làm xong đây hết thảy người kia cũng không nói thêm gì nữa chỉ là lẳng lặng xếp bằng ở quần quận phía trên một người lại là làm cho bốn phía vô số ánh mắt không dám nhúc nhích mảy may giang nam doanh doanh địa cửa triệu thưa phong nhìn trước mắt giang nam doanh thành viên nhất là đang ánh mắt đảo qua cố trường ca thời điểm hai con mắt bên trong càng là tràn ngập một chút vẻ cảm khái hôm nay chính là cao khảo này triệu t h ừ a phong hít vào một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng từng vị giang nam doanh thành viên mặt ngoài vẫn bình tĩnh và phần nhưng nội tâm lại l à như là cái kia dao động động dạng đông nhiên khoái động ra t h i liên cố trường ca giờ phút này cũng là tâm như s o n g lớn hôm nay đại biểu cho một cái giai đoạn kết thúc cũng đại biểu cho một cái giai đoạn bắt đầu sau nửa giờ các người đem về đi ra giang nam doanh đối mặt toàn bộ cựu đại lục tân đại lục thậm chí là tinh thành thiên tri tiêu tử các người đem sẽ thấy toàn bộ làm tinh sáng trói trong sao nhưng bất kể như thế nào sau đó triệu thừa phong vung tay lên mang theo mọi người chính là ngồi lên giang nam doanh chuyên trúc xe cộ chậm rãi rời đi giang nam doanh đem bọn hắn phân biệt đưa về tới lúc đầu thành thị mà tô vũ tự nhiên cũng là về tới giang nam thành phố về tới giang nam nhất trung giờ phút này tại cái kia giang nam nhất trung cửa trường học đã đứng đầy học sinh cùng phụ huynh thân ảnh thì liền lý trường phong cũng thật sớm tại chỗ này chờ đợi khi nhìn đến cố trường ca cùng lâm mặc vân bọn hắn trở về thời điểm thì là lộ ra cực kỳ kích động làm giang nam nhất trung hiệu trưởng lý trường phong tự nhiên cũng là một vị tam giai đ o á n cốt đỉnh phong c ự n giả thế nhưng là khi nhìn đến cố trường ca thời điểm lý trường phong vậy mà theo cố trường ca trên thân cảm nhận được một loại cảm giác thâm bất khả c h á c mà xuất hiện cảm giác như vậy chỉ có thể nói rõ cố trường ca tu vi đã trên mình tạp phủ chương một trăm ba mươi hai lý trường phong kích động đệ nhất giai đoạn lý luận hảo hạch chương một trăm ba mươi hai lý trường phong kích động đệ nhất giai đoạn lý luận hảo hạch lý trường phong trong lòng hơi động một chút sắc mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút vẻ kinh ngạc đến mức hắn nhìn hướng cố trường ca ánh mắt cũng dần dần biến đến phức tạp từng có lúc cố trường ca chỉ là một cái không có ý nghĩa liền tiến vào võ đạo ban đều có chút miễn cưỡng học sinh mà hiện nay cố trường ca lại là đã bước vào trung t â m cảnh trở thành giang nam nhất trung từ trước tới nay đệ nhất cái lấy tạng phủ cảnh tu vi tham gia cao khảo học sinh có lòng tin trùng kích trước một trăm a lý trường phong tiến tới cố trường ca bên hai nhẹ giọng mà hỏi sau khi hỏi xong lý trường phong thần sắc cảng là lộ ra cực kỳ khẩn trương Cao nhưng ả o sao dù c nhìn h cố a o h trường ca lý trường phong lại là quỷ thần xui khiến hỏi một câu cứ việc biết rõ yêu cầu này rất cao nhưng lý trường phong nội tâm lại là loang thoáng ở giữa càng thấy lý trường phong cười lớn một tiếng cả người lộ ra cực kỳ kích động hắn vô vô cố trường ca bả vai thân thiết nói ra được rồi nắm chặt thời gian tiến địa điểm thi đi không bị một rồi cố trường ca cùng lâm mặc vân bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng sau đó chậm rãi đi vào trong trường học rất nhanh cố trường ca đi tới chính mình phân phối đến địa điểm thi địa điểm thi bốn phía có thân quân nhân mặc quân trang trấn thủ tứ phương t ừ n g đôi giống như chim ưng đồng dạng con n g ư ơ i sắc bén đảo qua mỗi người phản phất có người ở thời điểm này lựa chọn gian lận nhưng gian lận trên cơ bản là không thể nào cố trường ca đi vào trên vị trí của mình phía trên bất ngờ trưng bày một cái giả lập bút giáp quả thật cao khảo phương thức áp dụng chính là giả lập không gian phương thức đem tất cả thí sinh đều kéo nhập cùng một cái giả lập không gian bên trong mà giả lập không gian bên trong thu hoạch số liệu thì là từ võ minh chuyên môn phụ trách có thể không chút do dự nói cho dù ngươi là cái gì võ đạo thế gia tự lệ cũng không có khả năng tại võ minh dưới mí mắt gian lận cố t r ư ở n g ca bình tĩnh đưa mũ giáp đeo đi lên ngay sau đó bên thai chính là vang lên một đạo thành âm ônu thí sinh số hiệu 20651220. t h í sinh tính danh cố t r ư ở n g ca thí sinh địa điểm lam tinh cựu đại lục giang nam thành phố giang nam nhất trung số ba địa điểm thi t h ỉ n h thí sinh xác nhận tin tức phải chăng có sai n g h e một lần về sau cố t r ư ở n g ca bình tĩnh mở miệng không sai t h ỉ n h thí sinh chuẩn bị sẵn sàng khảo thí đem tại sau năm phút mở ra cố t r ư ở n g ca khẽ vất cảm bình tĩnh cùng đợi năm phút rất nhanh liền là đi qua tại thời gian đến khảo thí thời gian trong nháy mắt cố trường ca nhất thời cảm giác trước mắt đen kịt một màu t ầ m mắt tại thời khắc này đột nhiên bị vô tận bạch quan g bao trùm bất quá may ra cố trường ca cũng không phải lần đầu tiên tiến vào giả lập không gian cho nên lộ ra cực kỳ tầm thường sau một lát cố trường ca phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong thiên đ i ệ m mà tại cố trường ca trước mặt thì là có một màn ánh sáng rủ xuống tới màn sáng bên cạnh thì là có một tấm màu vàng kim bảng danh sách thời khắc này bảng danh sách phía trên trống g i n g không có bất kỳ cái gì tin tức nhưng là tại cao khảo trước đó cố trường ca bắt đầu từ lý trường phong cùng triệu thừa phong bọn hắn trong miệng nghe không ít có quan hệ cao khảo tin tức trước mắt c á i này kim bảng đương nhiên đó là cao khảo bên trong lấy được thành tích tốt thí sinh mới có thể tiến vào bên trong kim bảng sẽ chỉ biểu hiện khảo thí điểm số trước một trăm h ọ c sinh có thể nói có thể xuất hiện tại kim bảng phía trên học sinh cơ hồ đều là tương lai làm tinh đỉnh tiêm t i ê n tiêu trước một trăm a cố trường ca m ỉ m cười hai con mắt bên trong có một vệt vẻ chờ mong hiện lên đi ra rất nhanh ở trước mắt rủ xuống đến màn sáng bên trong nổi lên một đạo hình ảnh đồ trong phim một đoá đoá hoa màu đen chập trần trong g i lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh thỉnh thí sinh trả lời trước mắt đồ trong phim đồ vật cố trường ca nhìn thoáng qua không chút do dự tại màn sáng phía trên viết xuống đáp án của mình hắc minh hoa có mãnh liệt âm hàn chi lực đủ để cho một vị khí huyết cảnh võ giả trong nháy mắt mất mạng nhưng là luyện chế âm đang chủ yếu tài liệu một trong loại bỏ độc tính về sau có thể hữu hiệu đề thắng có âm hàn thuộc tính năng lực thiên phú võ giả năng lực cao khảo khảo hạch tổng tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất thì là lý luận khảo hạch mặc kệ là tại thời đại nào lý luận mãi mãi cũng chiếm cứ lấy nhất định điểm số đến mức đệ nhị giai đo sau cùng đệ tam giai đoạn thì là khảo nghiệm thí sinh năng lực thực chiến trước mắt cố trường ca vị trí giai đoạn chính là đệ nhất giai đoạn lý luận khảo hạch đừng nhìn lý luận khảo hạch tại ba cái trong khảo hạch chỉ chiếm cứ hai mươi tỷ trọng nhưng là muốn đem cái này hai mươi tỷ trọng toàn bộ nắm bắt tới tay cũng không phải sự t ì n h đơn giản như vậy cho dù là giang nam doanh những cái được gọi là thiên tri tiêu tử cũng không dám hứa chắc mình có thể cầm tới lý luận khảo hạch mắt điểm bất quá đối với cố trường ca mà nói lý luận khảo hạch thì lộ ra rất đơn giản dù sao tại không có giác tỉnh hệ thống trước đó cố trường ca thế nhưng là tại trên lý luận hạ rất lớn công phu hiện nay chỉ có thể nói chuyên nghiệp cùng một theo cố t r ư ở n g ca đem đáp án của mình viết tại cái kia màn sáng phía trên rất nhanh màn sáng phía trên hình ảnh chính là tán đi xuất hiện tiếp theo để cố trường ca mỉm cười lưu l o á t tại màn sáng phía trên viết xuống chính mình nguyên một đám đáp án theo câu trả lời viết xuống cố trường ca điểm số cũng bắt đầu chậm rãi đề thăng cùng lúc đó tại giả lập không gian bên ngoài vô số dân mạng thì là hào hào chản vào võ minh quan phương phòng trực tiếp bên trong cao khảo hình thức đối mặt toàn bộ lam tinh đều là lấy trực tiếp phương thức công khai bất quá thí sinh số lượng quá nhiều trực tiếp nội dung cũng vẹn vẹn chỉ là kim bảng phía trên nội dung duy có một ít tại cao khảo chi mà m biểu hiện tốt đẹp thí sinh võ minh mới có thể đem một bức vẽ phụ mặt trực tiếp cho l a m tinh quần chúng quan sát nhưng là đệ nhất giai đoạn lý luận khảo hạch bọn hắn nhìn đến cũng chỉ có kim bảng phía trên nội dung thôi đi ra ra đến rồi vòng thứ nhất khảo hạch kim bảng xếp hạng đã bắt đầu hiện hiện ừ n hiện tại vừa mới bắt đầu kim bảng phía trên tên cơ hồ mỗi một giây đều biết biến hóa chỉ có chờ biến hóa tần suất giảm xuống về sau mới có thể nhìn đến trước một trăm người đến cùng là ai cứ việc chỉ là đệ nhất giai đoạn nhưng cao khảo trực tiếp vẫn là hấp dẫn vô số người quan sát c h ư một trăm ba mươi ba kim bảng tám mươi chín cười miệng méo lý trường phong chương một trăm ba mươi ba kim bảng tám mươi chín cười miệng méo lý trường phong vô số dân mạng nhìn chằm chằm võ minh phòng trực tiếp bao gồm những cái tia trường học lao sư hiệu trưởng thậm chí là các nơi huấn luyện danh o giáo quan cũng là ả o ả o nhìn chằm chằm phòng trực tiếp bọn hắn đều muốn xem một chút kim trong bảng sẽ sẽ không xuất hiện bọn hắn trường học hoặc là doanh địa thí sinh triệu thưa phong chờ một đám giang nam huấn luyện danh o giáo quan ngồi trong phòng làm việc g ắ c gao nhìn chăm chú lên phòng trực tiếp hình ảnh nhìn lấy cái tia không ngừng khiêu động kim bảng tìm lấy cái gì làm sao còn không nhìn thấy cố trường ca tên a lúc này mới bao lâu l i ê n muốn nhìn đến cố t r ư ở n g ca tên mặc dù nói cố t r ư ở n g ca trùng kích trước một trăm cơ hội rất lớn nhưng cái này dù sao cũng là lý luận giai đoạn lý luận giai đoạn tỉ trọng cũng không phải là rất lớn vẫn là muốn nhìn đằng sau hai cái giai đoạn ngươi nói đúng nhưng là ta lựa chọn không nghe từng vị giáo quan nào ả o mở miệng triệu thưa phong ngồi tại một chúng giáo quan bên trong mặc dù không có nói cái gì nhưng là hai tay lại là không tự chủ được nắm chặt b ắ p đ u ổ i của mình hắn tại cố t r ư ở n g ca trên thân thế nhưng là chút xuống không ít hy vọng đó a nếu như có thể trùng kích trước một trăm không chỉ có phá vỡ chúng ta cựu đại lục nhiều năm như vậy ma chú thậm chí thì ngay cả chúng ta giang nam doanh đều sẽ thu đến võ minh tài nguyên đến đỡ thiểu gia hỏa cố lên a triệu t h ừ a phong nhìn lấy cái kia kim bảng phía trên không ngừng biến hóa tên nội tâm không nhịn được nói ra theo thời gian trôi qua rất nhanh thời gian nửa tiếng đi qua giả lập không gian bên trong cố t r ư ở n g ca nhìn lấy cái kia sau cùng một đạo đề chấm n g â m một phen về sau đem đáp án của mình sách viết lên đi tại lựa chọn đưa ra về sau trước mắt màn sáng lại lần nữa biến đến trong không, ngay sau đó một đạo điểm số xuất hiện ở cố trường ca trong tầm mắt một trăm khi nhìn đến trước mắt điểm số thời điểm cố trường ca dần dần u đó, cố trưởng ca trưởng ánh mắt rơi vào một bên kim bảng phía trên theo thời gian nửa tiếng đi qua kim bảng phía trên tên biến hóa tần suất cũng dần dần chậm lại nhất là bài danh phía trên vị trí cơ hồ liền không có làm sao biến qua mà tại cố trường ca lấy được lý luận mát điểm về sau tên của hắn cũng triệt để như ngừng lại kim bảng xếp hạng phía trên thứ tám mươi chín tên cựu đại lục giang nam nhất trung cố trường ca tám mươi chín tên a cố trường ca vớt ve c ẳ n của mình lại là cũng không có bất kỳ cái gì tiếp bối dù sao lý luận khảo hạch mát điểm thì bảy ở chỗ này trên cơ bản hai mươi phần trăm thí sinh đều có thể c ầ m tới nhưng là muốn tại kim bảng phía trên lưu lại dấu vết liền cần nhìn thời gian t ỷ như hiện nay kim bảng phía trên đệ nhất tên vẹn vẹn chỉ là dùng mười tám phút đồng hồ thì làm xong tất cả đề mục đồng thời lấy được mát điểm nhưng cũng không có cùng cái khác thí sinh kéo ra trên lệnh cùng lúc đó ngoại giới bên trong giang nam doanh một chúng giáo quan khi nhìn đến c ố t r ư ở n g ca tên xuất hiện tại tám mươi chín tên thời điểm cũng là h à o h à o lộ ra nụ cười tám mươi chín tên coi như không tệ tuy nhiên không biết có thể hay không kiên trì đến sau cùng nhưng ít ra ta nhìn một chút hiện tại kim bảng phía trên vị trí đã lấp kín cựu đại lục tại đệ nhất giai đoạn có thể tiến vào kim bảng cũng chỉ có chín người cố trưởng ca càng là cựu đại lục bên trong cái thứ ba dừng lại kim bảng thí sinh một giáo quan mở miệng cười t h i liên triệu thừa phong cũng là tại thấy cảnh này thời điểm nhịn không được thở dài một hơi trên mặt lộ ra nụ cười mà tại giang nam thành phố bên trong lý trường phong cùng một đám giang nam nhất trung lao sư cũng là khi nhìn đến cố trưởng ca tên thời điểm phá lên cười ha ha ha thấy không chúng ta giang nam nhất trung học sinh cố trưởng ca tại kim bảng phía trên lấy được tám mươi chín tên thành tích tốt lý trưởng phong t h a nhâm trong nháy mắt hấp dẫn cửa trường học phụ cận những thí sinh kia ra trường chú ý lực thật hay giả giang nam nhất trung vậy mà ra một cái kim bảng t mặc dù nói chỉ là đệ nhất giai đoạn nhưng chúng ta giang nam thành phố có vẻ như đã nhiều năm đều không có thí sinh có thể tại kim bảng phía trên lưu lại d ấ u với ta xem ra cái này giang nam nhất trung dạy học chất lượng không tệ a ta nhớ được chúng ta tam tỷ nhà hài tử không phải lập tức liền muốn lên trung học a ta cảm thấy có thể suy tính một chút giang nam nhất trung bốn phía có thí sinh ra trường xì xào bàn tán những lời này thì là từng cái bị lý trường phong nghe đi vào làm đến lý trường phong cả người lộ ra càng phát ra hưng vấn làm hiệu trưởng tự nhiên là muốn càng nhiều người ghi danh giang nam nhất trung kể từ đó học sinh chất lượng đi lên cũng càng tốt ra thành tích chính mình cũng có cơ hội trèo lên trên cố trường ca thật là chúng ta giang nam nhất trung cứu t i n h a lý trường phong c ả m khái so với giang nam nhất trung thậm chí là giang nam doanh kích động tân đại lục thậm chí là tinh thành người bên kia thì là lộ ra bình tĩnh rất nhiều đệ nhất giai đoạn dù sao chỉ là đệ nhất giai đoạn thôi dù là không có phía trên kim bảng nhưng là chỉ cần lấy được m ắ t điểm cùng kim người trên bảng cũng không có kéo mở cái gì trên lệnh tránh thức kéo ra trên lệnh vẫn là đệ nhị giai đoạn cùng đệ tam giai đoạn dù sao tại bao năm qua cao khảo bên trong thế nhưng là có không ít đệ nhất giai đoạn không có leo lên kim bảng đến sau cùng vẫn như cũng là kim bảng thi sinh sự tỉnh xuất hiện mà một số tại đệ nhất giai đoạn leo lên kim bảng sau cùng lại là đá chìm đáy biển sự t ì n h cũng là thường xuyên phát sinh dù sao có thí sinh tại trên lý luận cũng là rất có thiên phú vẹn vẹn khí huyết cảnh tại đệ nhất giai đoạn phía trên đều có thể cùng tạm phủ cảnh võ giả lấy được một dạng thành tích nhưng cao khảo dù sao vẫn là coi trọng võ giả tu vi cùng chiến lược địa phương a hiện tại liên đợi đến đệ nhị giai đoạn bắt đầu Cố đệ nhị giai đoạn khảo hạch bắt đầu thỉnh thí sinh dựa theo địa điểm thi yêu cầu chắc thí tự thân tu vi cùng võ đạo càng lộ theo thanh âm rơi xuống trắng xóa trong thiên địa không gian ngẫu nhiên và mẹo ngay sau đó liền là có một khối màu mực thạch bia vụt lên từ mặt đất thu vào cố trường ca trong tầm mắt thạch bia bên cạnh càng là có một màn ánh sáng cố trường ca nhìn trước mắt thạch địa nao hải bên trong nổi lên triệu thừa phong bọn hắn giảng giải cao khảo hạng mục công việc tại đệ nhị giai đoạn bên trong thạch địa thường thường đều là dùng để kiểm tra thí sinh tu vi địa phương mà một bên màn sáng thì là cần thí sinh đem tự thân nắm giữ võ học thậm chí là công pháp cảm lộ sách nộp đi lên dùng làm phân xét thí sinh võ đạo cảm lộ điểm số thường thường tại đệ nhị giai đoạn bên trong tu vi mắt điểm một trăm phân võ đạo cảm lộ mắt điểm một trăm phân cùng nhau tổng cộng có hai trăm điểm điểm số nhưng là muốn cầm tới hai trăm điểm mắt điểm trên cơ bản là không thể nào dù sao vẹn, vẹn chỉ là tu vi mắt điểm liền cũng ầ cần n sinh có tạng phủ đỉnh phong vi. Đến nộ càng là cần ít nắm giữ một môn tạng phủ võ học hoặc là công pháp viên mãn mới được, chứ 134, vòng vòng thí tu tại mát ít một thứ thứ phủ chí phủ học hoặc pháp chứ khảo hạch.、Kiểu、châu đại học, chứ 134, vòng thứ khảo hạch.、Kiểu、châu đại học, vi. điểm, giữ mới Kiểu Đại Kiểu Đại có cảm được, c đạo võ võ là là không biết năm nay cao khảo có thể không thể xuất hiện một cái tu vi mát điểm hoặc là võ đạo cảm lộ mát điểm tiên h tri kiêu tử nghĩ gì thế dạng này tiên h tri kiêu tử t r ă m năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái khoảng cách lần trước mát điểm thí sinh đều đã là hơn sáu mươi năm trước đi cũng thế. có thể tại tu vi một cột cầm tới tám mươi phân cũng đã là rất không tệ thành tích có thượng tàm cảnh chi tư internet phía trên vô số âm thanh vang lên võ minh phòng trực tiếp bên trong càng là thổi qua vô số không bình luận ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái tia kim bảng phía trên mà giờ khắc này giả lập không gian bên trong cố t r ư ở n g ca nhìn trước mắt thạch địa chầm ngâm một phen về sau c h ầ m dãi hướng về thạch bia vị trí đi tới ngay sau đó vươn bàn tay của mình c h ầ m dãi dán vào ở bên trên thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt phun trào bỗng nhiên chui vào thạch bia bên trong thạch bia run nhẹ, nhẹ. sau một khắc càng là có một vệ màu mực quang huy s ô n g thẳng lên trời tựa như muốn đem toàn bộ giả lập không gian đều cho xuyên phá đồng dạng bất quá may ra loại trạng thái này vẹn vẹn chỉ là kéo dài một phút bia đá phía trên l i ề n là có một đạo con số hiện lên đi ra tám mươi sáu phân nhìn trước mắt điểm số cố trường ca mi đầu hơi nhữ tám mươi sáu phân a coi như không tệ vòng thứ hai trong k h ả o hạch tu vi mát điểm một trăm phân trong đó tạng phủ đ ỉ n h phong tu vi có thể cầm tới mát điểm mà mới vào tạng phủ cảnh chỉ có tám mươi phân thành tích có thể nói một cái tiểu cảnh giới cũng là hai công t r a n lệ cũng không biết tám mươi sáu phân thành tích tại một đám thí sinh bên trong có thể hay không trùng kích trước một trăm cố t r ư ở n g ca nói ánh mắt rơi vào kim bảng phía trên theo cố t r ư ở n g ca kiểm tra ra tự thân thành tích giả lập không gian bên trong cũng là có rất nhiều thí sinh nào hảo kiểm tra một chút tự thân tu vi thành tích đã xuất hiện cố t r ư ở n g ca ánh mắt lập tức thì rơi vào kim bảng đệ nhất tên vị trí đệ nhất tên lam tinh thiên khôi tinh thành bạch Huyền ba chín mươi sáu phân thứ hai tên lam tinh tân đại lục địa khôi thành la quan chín mươi sáu phân thứ ba tên lam tinh thiên cơ tinh thành lạc thu vũ chín mươi tư phân nhìn lấy kim bảng phía trên thành tích cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi nhau lại chín mươi sáu phân lại có hai cái đại biểu cho lần này cao khảo bên trong đã có người có tạng p h ụ tám tầng tu vi dù là trong lòng sớm đã có đ ă n ký thế nhưng là cố t r ư ở n g ca khi nhìn đến trước mắt thành tích thời điểm vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh cố t r ư ở n g ca lắc đầu quả nhiên cựu đại lục cùng tân đại lục cùng tinh thành ở giữa t r ê n l ệ n h quá mức rõ ràng làm tinh nhân t ộ c phần lớn tài nguyên đều nghiêng về tại tân đại lục cùng tinh thành bên trong nơi đó cường giả cũng là nhiều nhất mặc kệ là tài nguyên vẫn là giáo viên lực lượng đều không phải là cựu đại lục có thể so sánh kim bảng phía trên trừ t a ra cựu đ ạ i lục người vậy mà một cái đều không có cố t r ư ờ n g ca trong lòng k h ẽ thở dài một cái dù là cố t r ư ờ n g ca tạm phủ ba tầng tu vi tại cái này kim bảng phía trên cũng vẹn vẹn chỉ là lấy được tám mươi b ố tên thành tích có thể thấy được cao khảo bên trong cạnh tranh là kịch liệt dường nào bất quá còn tốt tu vi chỉ là trong đó một vòng đằng sau còn có võ đạo càng ộ cùng thực chiến chất thí nhất là sau cùng thực chiến chất thí mới là có thể nhất kéo phân địa phương cố t r ư ờ n g ca nội tâm âm thầm nói ra điều chỉnh một chút tâm tình của mình sau đó hướng về một bên khắc chống không màn sáng vị trí đi tới võ đạo càng ộ cũng là thông ự t â n cùng đối với võ học c pháp phân phá phá pháp phá phá pháp, pháp. nghệ. thù thêm chính hạn học hạn hạn học hạn theo nghĩa học Thông cái cái cái cái tạo tại một trong, một một tần đoạn nào coi này bên cùng công, pháp này, bên trong, cùng công pháp nắm vẫn công pháp, nói đó, cùng công giữ. kệ Mà điểm Mặc là là là là kia có cực đặc cổ, đó, đã kỳ võ võ võ ý qua cao khảo hình thức viết nhập trong đó lời nói không thể nghi ngờ là có thể cho lam tinh nhân tộc gia tăng rất nhiều công pháp và võ học nghiên cứu phương hướng cho nên nếu như có thể nắm giữ phá hạn võ học cùng phá hạn công pháp ngang nhau tầm thứ tạo nghệ thường thường cái trước điểm số cao hơn một chút Tỷ như cố t r ư ở n g ca nắm giữ những cái kia đã có thể so với t ạ n g phủ võ học nhập môn hám sân quyền tại điểm số phía trên liền sẽ so với thường quy t ạ n g phủ võ học nhập môn tạo nghệ m u ố n cao một chút nghĩ tới đây cố t r ư ở n g ca không chút do dự đem cao đến thập cấp hám sân quyền trường thành công dịch kiếm thuật liệt địa hành thùng bất động như sơn p h á p chờ một đám võ học cảm ngộ toàn bộ viết lên đi thì liền những cái kia còn chưa đạt tới thập cấp võ học cũng là cùng nhau viết đi vào muốn là luận võ học nắm giữ số lượng cố trường ca còn chưa từng có sợ qua người nào thậm chí thì liền cố trường ca đều không biết mình hiện tại đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại võ học dù sao dùng thứ nhất thế tục mà nói tới nói hiện nay c ố t r ư ở n g ca c á c tiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông cái này một viết c ố t r ư ở n g ca chính là hao phí tới tận hai mươi phút mới là đem chính mình nắm giữ những cái kia võ học cảm lộ toàn bộ viết đi vào đến đó lấy thì nhìn có thể cầm tới bao nhiêu phân không nói trùng kích chín mươi phân chí ít cũng có thể cầm tới tám mươi lăm phân đi lên đi c ố t r ư ở n g ca nhẹ nhàng nói ánh mắt trừng trừng rơi vào màn sáng bên trong màn sáng dừng lại một đoạn thời gian rất dài thậm chí kim bảng phía trên những thi sinh kia võ đạo cảm lộ thành tích đều đã ra tới cô trường ca thành tích đều còn chưa hề đi ra tựa hồ còn tại phân xét bên trong Cố trưởng ca hơi nghi hoặc trưởng nghi hơi một c h ú tòa nhưng vẫn là lặng lặng chờ đợi. Cùng chờ là lúc đợi. đó, hùng vĩ kiến trúc cao tầng nguyên một đám thân mặc áo choàng trắng, trắng thân ảnh xuyên thẳng qua trong phòng t h a o túng nguyên một đám máy móc mà tại căn phòng k i a m ộ t chỗ trên bình đài càng là có năm đạo thân ảnh lẳng lặng nhìn màn ả n h trước mắt trong màn hình hình ảnh đương nhiên đó là cao khảo trực tiếp hình ảnh một người trong đó nhìn lấy cái tia trực tiếp hình ảnh mỉm cười xem ra năm nay thí sinh chất lượng còn là rất không tệ vẹn vẹn chỉ là hai trăm tám mươi phân người thì có chừng mười hai người so với năm ngoái tốt hơn nhiều a lời này vừa nói ra còn lại bốn người cũng là khẽ gật đầu nhận đồng đối phương thuyết pháp dù sao muốn tại hiện nay giai đoạn này cầm tới hai trăm tám mươi phần chí ít cũng là t ạ g phủ năm tầng tu vi phía trên thiên tri tiêu tử thậm chí càng có cực kỳ thâm hậu võ học tạo nghệ mới được ta nhìn cái này bạch huyền băng ngược lại là rất không tệ cũng không biết có nguyện ý hay không đến chúng ta tinh hà đại học một người trung niên mỉm cười mở miệng hai con mắt bên trong mang theo một chút chờ mong chỉ là hắn lời vừa mới nói ra bên người lại là có hai cái không thể nín được cười ngươi cảm thấy loại chuyện này có thể sao tinh hà đại học phụ trách người ngay vậy cười khổ một tiếng lắc đầu cũng thế những thứ này hạt giống tốt khẳng định đều là chọn lựa đầu tiên cựu châu đại học nói ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một người mặc đồng phục màu trắng trung n g u ê n nhân trung n g u ê n nhân thần sắc bình tĩnh hai tay quanh trước ngực cả người tựa như siêu thoát thế ngoại đ ồ n g dạng mà tại cái kia áo trắng phần lưng càng là có hai cái chữ to khắc ở trong đó cựu châu chương một trăm ba mươi năm kẻ này ta cựu châu v ọ r a mớn kim bảng một ư ơ i ba tên chương một trăm ba mươi năm kẻ này ta cựu châu v ọ r a mớn kim bảng một ư ơ i ba tên cựu châu đại học cái này tên tuổi có thể nói là làm tinh theo linh khí khôi phục đến nay vang dội nhất tên tuy nhiên cùng là tứ đại võ giáo lại là không thể tranh cãi tứ đại võ giáo đứng đầu không chỉ có tại lam tinh có địa vị vô cùng quan trọng thậm chí tại toàn bộ hiện nhân loại liên bang bên trong cựu châu đại học tên tuổi đều cực kỳ vang dội đơn giản là chỉ là hiện nhân loại liên bang thành viên cựu châu đại học nội bộ thì có trường ba chữ số c h ỉ cứ lam tinh nhân tộc rất lớn một bộ phận có thể thấy được cựu châu đại học nội tình là cỡ nào thâm hậu nhất là cựu châu đại học bồi dưỡng ra được học sinh hàng năm đều sẽ có cựu châu đại học học sinh cầm tới hiện nhân loại liên bang khảo hạch tư cách thậm chí là thành công gia nhập hiện nhân loại liên bang bên trong cái này một điểm là cái khác làm tinh tứ đại võ giáo không làm được cái này cũng đưa đến vô số thiên tiêu đều chèn phá đầu muốn đi vào cựu châu đại học tiếp nhận cựu châu đại học bồi dưỡng cựu châu đại học phụ trách người thần sắc bình tĩnh dường như không có chú ý tới bốn phía ánh mắt đồng dạng mà cũng là ở thời điểm này đột nhiên một người mặc áo b ờ lặt trắng thân ảnh vội vội vàng vàng chạy tới phó minh chủ không xong người này thở hồng hộp chạy tới trên đầu tất cả đều là mồ hôi sắc mặt đều có chút vội vàng thế nào trong năm người một cái vóc người so sánh khôi ngô trung niên nhân mi đầu hơi hơi nhăn lại quả thật người này chính là võ minh tổng bộ phó minh chủ đồng thời cũng là làm tinh nhân tộc đỉnh tiêm cường giả một trong tạ hiển tông công tác nhân viên cười khổ một tiếng đưa cho tạ hiển tông một cái tấm phẳng nói ra cái này một giới thí sinh bên trong có một cái tiểu gia hỏa cực kỳ đặc thù hắn trọn vẹn tại võ đạo cảm ngộ bên trong viết x u ố bảy loại phá hạn võ học c ô n pháp có thể so với tạng phủ võ học còn có mười hai loại có thể so với đoán cốt võ học phá hạn võ học c ô n pháp thường ngày cao khảo bao quát năm nay cái khác thí sinh tối đa cũng, cũng là hai ba loại thế nhưng là cái này g a hỏa số lượng nhiều như vậy chúng ta cũng không biết làm sao cho điểm a lời này vừa nói ra tứ đại võ giáo phụ trách người đều là lộ ra một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc thậm chí thì liền c ử u châu đại học phụ trách người cũng đã tới một chút hứng thú tạ hiển tông nhìn trong tay tấm thẳng phía trên v i ế t đầy lít nha lít nhít võ đạo cảm lộ chỗ sâu trong con ngươi càng là có một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc hiện hiện làm lam tinh đỉnh tiêm cường giảm một trong h ắ n tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được những n à y võ đạo cảm lộ đều là thật mà lại đều là lam tinh từ xưa tới nay chưa từng có ai nắm giữ có chút ý tứ bảy loại có thể so với tạng phủ võ học phá hạn võ học mười hai loại có thể so với đoán cốt võ học phá hạn võ học cái này ra hỏa không tinh hà đại học phụ trách người t r e o c h ọ c nói nhưng một trong đôi mắt lại là có tinh quang đang l ó e lên tại võ học chi bên trên có như tài nghệ như thế người nhất định muốn đặt vào chính mình trường học a dù là tu vi cũng không cao lắm vẹn vẹn chỉ là đối phương tại võ học phía trên tạo nghệ tương lai đều là có có thể trở thành võ học nghiên cứu đại lao tư cách cho dù là tứ đại võ giáo đều vô pháp cự tuyệt yêu n g h i ệ t kẻ này ta cựu châu đại học m u ố n còn không đợi cái khác hai cái tứ đại võ giáo phụ trách người mở miệng cựu châu đại học phụ trách người chính là nhàn nhạt mở miệng trong lời nói lại là tràn ngập một cỗ cực kỳ mãnh liệt bá đạo dường như không ai có thể ngẫu nghịch hắn đồng dạ tinh hà đại học phụ trách người gắt gao nhìn đối phương hai con mắt bên trong giống như có hỏa diễm đang tiêu đốt cựu châu đại học khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi mặt khác hai cái tứ đại võ giáo phụ trách người cũng là ở thời điểm này chậm rãi mở miệng cao khảo trạng nguyên t h á n hoa những thứ này người muốn còn chưa tính làm sao cái khác học sinh người cũng muốn đoạt muốn k h ô n g t r ư ớ c một trăm học sinh đều cho các ngươi cựu châu võ giáo được thế mà đối mặt với ba người cựu châu võ giáo phụ trách người nhàn nhạt mở miệng kẻ này chỉ có tại ta cựu châu võ giáo mới có thể bị tốt nhất bồi dưỡng ta cựu châu võ giáo có tốt nhất võ học nghiên cứu đại sư kẻ này một khi đi vào c lúc giáo này nói cựu châu võ giáo phụ trách người nhìn về phía tạ hiển tông tạ hiển tông mi đầu hơi hơi nhắc lại theo lý thuyết đây là không phù hợp quy định nhưng là tạ hiển tông nghĩ nghĩ dù sao đều là tứ đại võ giáo phụ trách người cũng sẽ không tồn tại gian lận loại hình sự tình dù sao đối đại gian lận tứ đại võ giáo là thứ nhất trơ c h ẽ n dứt khoát cũng chính là gật đầu đồng ý sau đó liền là có công tác nhân viên đem tin tức điều ra tới cố trường ca cựu đại lục người khi nhìn đến cố trường ca tin tức thời điểm mặc kệ là cựu châu võ giáo phụ trách người vẫn là cái k h á c võ giáo phụ trách người thậm chí thì liền tạ hiển tông cũng n h ị n không được kinh ngạc cựu đại lục sinh nguyên thế nhưng là hạng chót tồn tại không nghĩ tới năm nay còn đã đản sinh ra dạng này một cái q u á i t h a i tạng phủ ba tầng tu vi đã phá vỡ cựu đại lục qua nhiều năm như vậy ma chú có cơ hội trùng kích trước tám mươi lại là nắm giữ như vậy nhiều võ học cựu châu võ giáo phụ trách người gắt gao nhìn chăm chú lên cố t r ư ở n g ca tư liệu hai con mắt bên trong có sáng chói quang huy đang l ó e lên nhất định muốn đem kẻ này mời chào tiến ta cựu châu võ giáo nói không chừng tương lai hiện nhân loại liên bang thành viên sẽ còn lại thêm một vị chúng ta cựu châu võ giáo học sinh muốn đi vào hiện nhân loại liên bang cũng không phải là nhất định muốn có cực cao tu vi nếu như tại một ít lĩnh vực bên trong có rất cao tạo nghệ một dạng là có tư cách gia nhập hiện nhân loại liên bang giống cố t r ư ở n g ca dạng này nắm giữ nhiều loại phá hạn võ học thiên tri tiêu tử cũng là có thể nương tựa theo võ học tạo nghệ lĩnh vực gia nhập hiện nhân loại liên bang tạ hiển tông nhìn lấy từng vị võ giáo phụ trách người động tâm biểu lộ không khỏi mở miệng cười đi các vị hiện tại còn tại cao khảo bên trong chờ cao khảo thành tích sau khi đi ra các người muốn làm sao mời thì làm sao mời hiện tại vẫn là quan sát cao khảo đi tạ hiển tông đem bốn người theo mỗi người tâm tư bên trong kéo ra ngoài nhưng vẫn là đang suy nghĩ cao khảo kết thúc về sau nên làm như thế nào mời chào cố t r ư ở n g ca theo năm người không có có dị nghị về sau cố t r ư ở n g ca võ học tạo nghệ thành tích cũng là đi ra 95 phân cứ việc phá hạn võ học số lượng rất nhiều nhưng dù sao chỉ là có thể so với tạng phủ võ học nhập môn giai đ o à n thôi chín mươi lăm phân đã là tứ đại võ giáo phụ trách người h ái t à i cảm tình phân không phải vậy tối đa cũng liền lấy đến cái chín mươi hai tải hữu điểm số có thể mặc dù là như thế chín mươi lăm phân thành tích cũng đã là phi thường khủng bố a vốn là cố trưởng ca tu vi điểm số thì có chừng tám mươi sáu phân lại thêm hiện nay chín mươi lăm phân võ đạo cảm lộ phân lập tức cố trưởng ca tổng điểm liền đi tới hai trăm chín mươi mốt phân trong n g a y mắt v ọ thẳng t đến kim bảng thứ mười ba tên thành tích c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu cựu đại lục chấn động thực chiến khảo hạch bắt đầu chương một r ư ơ i sáu cựu đại lục chấn động thực chiến khảo hạch bắt đầu mười ba tên cố t r ư ở n g ca nhìn lấy chính mình võ đạo cảm lộ thành tích sau khi đi ra trên mặt cũng là lộ ra một vệ vẽ kinh ngạc hắn đổ là không nghĩ tới chính mình võ đạo cảm lộ điểm số vậy mà sẽ cao như vậy thậm chí lập tức để chính mình xếp hạng gọn tới thứ mười ba tên thậm chí so với một số tu vi cao hơn chính mình thiên tiêu xếp hạng còn cao hơn nữa a không nghĩ tới lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn cố t r ư ở n g ca trên mặt lộ ra một vệ nụ cười chỉ là đáng tiếc muốn ổn định cái này bài danh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy cố trưởng ca l ắ p đầu hiện nay nhìn như lấy được mười ba tên thành tích thế nhưng là đến vòng thứ ba thực chiến chắc thí thời điểm cố trưởng ca tuy nhiên đối chính mình chiến lược rất tự tin nhưng cũng không có cảm giác đến chính mình chiến lược có thể xông vào hai mươi vị trí đầu dù sao cho dù là tính cả tứ kỳ chi lực tạm thời đề thăng chính mình hai cái tiểu cảnh giới cũng chỉ là t ạ g phủ năm tầng thôi mà tại cái này một giới cao khảo bên trong t ạ g phủ năm tầng phía trên thiên tiêu thì có chừng hơn ba mươi mình muốn bảo trì mười ba tên thành tích không phải dễ dàng như vậy q u ò n hắn dù sao hiện nay đã lấy được mười ba tên cũng coi là kéo một chút điểm số tới chờ vòng thứ ba thực chiến khảo h ạ c h kết thúc về sau xếp hạng cũng sẽ không rơi quá nhiều có lẽ có cơ hội trùng kích một chút cao khảo trước hai mươi tên cố trường ca trong lòng âm thầm nói ra mà cùng lúc đó theo cố trường ca tên xuất hiện ở mười ba tên toàn bộ võ minh phòng trực tiếp thậm chí là làm tinh internet phía trên đều triệt để vỡ tổ cái gì tình huống làm sao có người thứ tự lập tức thì tăng lên nhiều như vậy cố trường ca thốt u tên xa là a lại còn là cựu đại lục thí sinh cái gì thời điểm cựu đại lục thí sinh đều có thể trùng kích hai mươi vị trí đầu rồi nếu như ta không có nhớ lầm cựu đại lục lần trước x ô n g vào trước 20 tên thí sinh đều đã là hơn 80 năm trước đi chẳng lẽ cựu đại lục muốn có khởi từng đạo từng đạo thanh âm tại phòng trực tiếp thậm chí là internet phía trên văng lên không ít tân đại lục thậm chí là tinh thành dân mạng ảo h ảo phát ra n g h i hoặc mà những cái k i a cựu đại lục dân mạng thì tựa như điên của một dạng nguyên một đám lộ ra đến vô cùng hưng phấn dù sao toàn bộ cựu đại lục đã rất lâu không có xuất hiện có thể tiến vào trước một trăm thí sinh a cố trường ca xuất hiện không thể nghi ngờ là cho cựu đại lục mang đến vô tận hy vọng ai dám nghĩ năm nay chúng ta cựu đại lục vậy mà ra một cái mười ba tên yêu nghiệt vô số mọi việc như thế thanh âm tạo internet phía trên không ngừng vang lên giang nam doanh bên trong từng vị giáo quan nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong kim bảng xếp hạng tất cả mọi người ngây dại cái này là thật sao một giáo quan run dày mở miệng hai con mắt bên trong hoàn toàn đều là khó có thể tin t h ầ n sắc tựa hồ đối với hết thẻ trước mắt đều tràn đầy hoài nghi dù là triệu thừa phong đều nhìn trước mắt xếp hạng mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời nói không ra lời mà loại trạng thái này kéo dài đến tốt mấy cái phút mới là có người chậm rãi lấy lại tinh thần mười ba tên mười ba tên ha ha ha ha mười ba tên thấy được à? đây chính là chúng ta giang nam doanh thiên tiêu cao khảo mười ba tên ha ha ha cái này ai dám nói chúng ta giang nam doanh bồi dưỡng không ra tốt thí sinh lao tử không phải rút nát mặt của hắn không thành ha ha ha ha. toàn bộ giang nam doanh trong nháy mắt vang lên từng vị giáo quan hưng p h ấ n tiếng gào thét không chỉ là giang nam doanh thậm chí thì liền giang nam nhất t r u n g cửa trường học cũng là trong nháy mắt vang lên từng đợt tiếng hoan hô lý trường phong đứng ở trong đám người cả người bởi vì hưng phấn mà sắc mặt đỏ lên không thôi cứ việc cái này vẹn vẹn chỉ là đệ nhị giai đoạn kết thúc về sau xếp hạng còn có tiếp xuống đệ tam giai đoạn nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng có thể tại đệ nhị giai đoạn cầm tới mười ba tên xếp hạng cho dù là đệ tam giai đoạn thất bại cũng có thể dễ dàng cầm tới trước một trăm h thành tích vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm cũng đủ để cho toàn bộ giang nam nhất trung làm hương phấn a làm tinh bên trong theo cố trường ca thành tích xuất hiện n h ắ c lên một trận phong bà không nhỏ mà tại giả lập không gian bên trong lại là lộ ra bình tĩnh vô cùng cố trường ca lẳng lặng đứng tại giả lập không gian bên trong chờ đợi lấy đệ tam giai đoạn đến không có chờ phía trên thời gian quá dài rất nhanh cái k i a một đạo quen thuộc ôn hòa giọng nữ ở thời điểm này chậm rãi vang lên đệ tam giai đoạn khảo hạch bắt đầu thỉnh thí sinh dựa theo địa điểm thi yêu cầu chắc thí tự thân thực chiến mức độ theo cái này một thanh â m rơi xuống toàn bộ giả lập không gian ở thời điểm này trong nháy mắt biến hóa thiên địa mặt đất dung chuyển bầu trời cuồn cuộn toàn bộ thế giới tựa hồ tại một loại nào đó uy lực to lớn phía dưới dần dần b ặ n mèo sau một khắc cố t r ư ở n g ca bất ngờ phát hiện chính mình không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở một mảnh vô tận hoang dã bên trong toàn bộ thiên địa yên tĩnh vô cùng không có, có bất kỳ thanh em nào thậm chí cố trường ca tiếng hít thở đều tại cái này hoàn toàn yên tĩnh trong t h i ê n địa lộ ra cực kỳ trói thai cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại ngắm nhìn bốn phía đệ tam giai đoạn bắt đầu đến sau cố trường ca nhẹ nhàng nghỉ non đệ tam giai đoạn khảo hạnh là thực chiến chắc thí nhưng là hàng năm thực chiến chắc thí phương thức đều có chỗ khác biệt năm nay thực chiến chắc thí tự nhiên cũng cùng trước đó có chỗ khác biệt bất quá bất kể như thế nào biến hóa chỉ cần có cường đại chiến l ự c liền có thể lấy được thành tích tốt ngay tại cố trường ca trong lòng suy tư thời điểm đột nhiên toàn bộ hoang dã trong thiến địa dần dần có từng đầu thân ảnh màu đen không biết cái gì thời điểm đã bao vây cố trường ca đây là t ừ n g đầu có chừng hai ba mét lớn nhỏ hát lang mỗi một cái hát lang trên thân đều tản ra một cỗ cường hát khí tức vậy mà đều là có luyện huyết đ ỉ n h phong tu vi mà lại có chừng chín cái cho nên thực chiến khảo nghiệm là cần đem những thứ này hát lang đánh bại a cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng sau một k h ắ c một quyển quét ngang mà ra kinh khủng khí huyết hóa thành từng đợt thủy triều lôi cuốn lấy cường hát lực lượng trong nháy mắt hoành tạo thiên địa trong nháy mắt những cái kia hát lang thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt phai mở theo chín đầu hát lang phai mở cố trường ca có thể bén nhạy phát ra được bên trong thiên đ i ệ tựa hồ có một vệ gợn sóng lấp l sau một khắc m ộ ư ơ i tám con hắc lang lại lần nữa xuất hiện ở bên trong thiên địa nhìn lấy tình cảnh này cố trưởng ca loáng thoáng đã đã nhận ra cái này thực chiến chắc thí quy luật dần dần ra tăng độ khó khăn a có chút ý tứ vừa vặn nhìn một chút ta hiện nay cực hạn đến cùng là ở nơi nào cố trưởng ca mỉm cười hai con mắt bên trong có chiến ý hiện lên ngay sau đó cả người thân ảnh biến mất tại bên trong thiên địa lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã hướng về cái kia m ộ ư ơ i tám con hắc lang trùng s á t mà đi theo thực chiến khảo hạch bắt đầu toàn bộ lam tinh cũng là dần dần sôi trào lên tên r ư la quan cũng không kèm a hiện đang sinh ra hát lang yếu thú thực lực đều đã đạt đến đoàn c u ố c cảnh ấn cứ theo tốc độ này hai người kia cũng không biết đến cùng là ai có thể cầm tới lần này cao khảo đệ nhất tên võ minh cao khảo phòng trực tiếp bên trong có quan hệ thí sinh hình ảnh thông qua trực tiếp hình thức trực tiếp truyền bá phóng ra đệ tam giai đoạn bản thân liền là thực chiến chắc thí võ minh cũng là chọn lựa một số biểu hiện tương đối tốt thí sinh đem bọn hắn hình ảnh ném đặt ở trực tiếp hình ảnh bên trong À, vì cái gì những thứ này thí sinh đều là tân đại lục cùng tinh thành người khó nói chúng ta cựu đại lục thiên kiêu thì không x ứ n g a ta thừa nhận tân đại lục cùng tinh thành thí sinh thực lực mạnh hơn một chút nhưng là cố trưởng ca cũng không y ế u a cố trưởng ca cũng là lấy được mười ba tên tồn tại vì cái gì không thể phát ra cố trưởng ca hình ảnh một số cựu đại lục dân mạng nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong toàn bộ đều là tinh t h à n cùng tân đại lục thiên kiêu hình ảnh cũng là có chút ghen ghét g h à o hào tại phòng trực tiếp cùng võng thượng ban bố không ít lợi lu Cái một số đến từ tinh thành cùng tân đại lục dân mạng ảo ảo rễu cợt mở miệng cười mà những thứ này tràn ngập tranh luận luôn từ vừa mới tuyên bố trong nháy mắt chính là làm cho cựu đại lục dân mạng tức giận không thôi trong lúc nhất thời tại toàn bộ internet cùng võ minh phòng trực tiếp đấu tranh nội bộ d ù m b e n cùng lúc đó giang nam doanh từng vị giang nam doanh giáo quan nhìn lấy phòng trực tiếp hình ảnh bên trong những cái kia đến từ tân đại lục cùng tinh thành thiên tiêu nguyên một đám thần sắc càng là lộ ra cực kỳ phức tạp nhất là khi nhìn đến lấy bạch huyền băng la quan cầm đầu thiên tiêu thời điểm càng là thở dài một hơi chúng ta cựu đại lục cùng tân đại lục tinh thành ở giữa t r ê n lệch cuối cùng vẫn là quá rõ ràng a thì bạch huyền băng cùng la quan hai người thậm chí đều so thực lực chúng ta còn muốn càng thêm cường đại cái này một điểm cho dù là cố trường ca cũng so ra kém được rồi chúng ta yêu cầu cũng không cao cố t r ư ở n g ca tiến vào trước một trăm khẳng định là ván đã đóng thuyền chí ít phá vỡ chúng ta cựu đại lục ma chú từng vị giáo quan nào ả o mở miệng trao đổi triệu thừa phong bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết có cơ hội hay không tại cao khảo phòng trực tiếp bên trong nhìn đến cố t r ư ở n g ca hình ảnh lời này vừa nói ra hắn hắn giáo quan cũng là ảo ả o trầm mặc muốn tại cao khảo phòng trực tiếp triển lộ hình ảnh thế nhưng là bất kỳ một cái nào t h i ê n kêu đều chuyện cầu cũng không được dù là chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây đều đủ để làm cho thí sinh nói khoác đã lâu nhưng muốn làm đến mức này có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy đầu tiên liền muốn có biểu hiện kinh diễ mới được thì cố trường ca cái kia t ạ g phủ ba tầng tu vi muốn là nói kinh diễm nhiều ít vẫn là kém một chút cũng chính bởi vì minh bạch cái này một điểm cho nên những thứ này giáo quan trên mặt vẻ mất mát lại là càng phát ra nồng nặc theo thời gian trôi qua phòng trực tiếp hình ảnh bên trong vẫn không có xuất hiện cố trường ca hình ảnh cũng là làm cho trên internet tân đại lục cùng cựu đại lục dân mạng ở giữa tranh luận biến đến càng phát ra kịch liệt lên chỉ là bởi vì cố trường ca thân ảnh cũng không có xuất hiện tại phòng trực tiếp hình ảnh bên trong những cái kia tân đại lục dân mạng càng là nguyên một đám giống như là ngầm đầu lên gà trống một dạng vây vang đắc ý tại trên internet phát ra từng đạo từng đạo tin tức không phải cựu đại lục người tại kêu cái gì a thật sự cho rằng cố trường ca tại vòng thứ hai kết thúc lấy được mười ba tên các nơi g ư cựu đại lục người thì đứng lên phía bên mình cái gì tình huống không có điểm nhi bước đến a cố trường ca một cái cựu đại lục người dựa vào cái gì tại phòng trực tiếp bên trong cầm tới hình ảnh ta đem lời để ở chỗ này võ minh phòng trực tiếp phạm là xuất hiện cố trường ca hình ảnh ta trực tiếp dựng ngược đức có dám hay không tiếp tân đại lục tinh thần dân mạng bén nhọn phát biểu cứ thế mà đem cựu đại lục dân mạng áp chế xuống trong lúc nhất thời vô số cựu đại lục dân mạng trong lòng đều lộ ra cực kỳ bất bọn hắn muốn phản bác có thể hết lần này đến lần khác không có có thể làm cho bọn hắn phản bất điểm dù sao hiện nay sự thật cũng là cựu đại lục cũng không ai có thể xuất hiện tại phòng trực tiếp hình ảnh bên trong vô số cựu đại lục dân mạng trong lòng đều kìm nén một hơi thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh vòng thứ ba thực chiến khảo hạch thời gian đã ước chừng qua thời gian nửa tiếng cựu đại lục một đám dân mạng nội tâm cũng là dần dần từng chút từng chút ngồi xuống cựu đại lục nhiều năm như vậy đều đã không ai có thể tiến vào trước một trăm chớ đừng nói chi là cầm tới võ minh phòng trực tiếp hình ảnh bọn hắn cũng bắt đầu dần, dần từ từ tiếp nhận hiện thực chỉ là ngay lúc này võ minh phòng trực tiếp bên trong hình ảnh lại là đột nhiên biến hóa tại cái kia trực tiếp hình ảnh bên trong như trước vẫn là một mảnh vô tận hoang dã hoang dã bên trong có chừng tám mươi một con đoán cốt đỉnh phong hắc lang hung thú lặng yên không một tiếng động ở giữa đem một cái thanh niên mặc áo đen bao vây ở cùng nhau thanh niên đứng tại hắc lang hung thú trung gian chung quanh người có một thanh trường kiếm lẳng lặng lơ lửng đ ỗ n g nhiên ở giữa hắc lang phát ra từng đợt gào rú trong nháy mắt hướng về thanh niên đánh rết mà đi trọn vẹn tám mươi một con có thể so với đoán cốt đỉnh phong hắc lang hung thú cho dù là một cái mới vào tạm phủ cảnh võ giả đối mặt với trường hợp như vậy, cũng chỉ có bị thua chỉ là một mực chưa từng động đậy áo đen thanh niên lại là chậm rãi giơ lên hai con mắt của chính mình cái kêu một đôi mắt h u y ề n như sao đồng dạng sáng chói thân thể bốn phía trường kiếm gào thét mà ra từng đạo từng đạo kiếm quang sáng chói khuấy động giữa thiên đ i ệ m hống hống hống một đạo bạch hổ hư ảnh tại thanh niên sau l ư n g h i ệ n hiện lôi cuốn lấy vô tận phong mang kiếm quang lại lần nữa tăng vọt trong nháy mắt sẽ rách đánh g i ế t mà đến hắc lang h u n g thú vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp ở giữa trọn vẹn tám mươi một con có thể so với đoán cốt đỉnh phong hắc lang hứng thú tại cái này vô tận kim quang phía dưới vậy mà cứ thế mà bị rào sắt thành theo cái này một cái hình ảnh hiện hiện toàn bộ võ minh phòng trực tiếp bên trong không bình luận giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa đồng dạng trong nháy mắt dừng lại ước chừng qua một cái hô hấp về sau mới là có lít nha lít nhít giống như, như là hoa tuyết phụ đề trong nháy mắt đem võ minh phòng trực tiếp cho bổ sung cố t r ư ờ n g ca là cố t r ư ờ n g ca cố t r ư ờ n g ca xuất hiện tại võ minh phòng trực tiếp hình ảnh bên trong ha ha ha là ai nói chúng ta cựu đại lục thiên tiêu không cách nào xuất hiện tại phòng trực tiếp hình ảnh đứng ra chương một trăm ba mươi tám tăng lên điên cùng xếp hạng hợp lại hình năng lực thiên phú chương một trăm ba mươi tám tăng lên điên cùng xếp hạng hợp lại hình năng lực thiên phú vừa mới nói cố trưởng ca đ a n g trường muốn ăn cức cái kia anh em đâu ra đến nói chuyện làm sao như thế thích ă n cự ta ha ha ha ta liền biết cố trưởng ca chính là chúng ta cựu đại lục t i ê u ngạo làm sao có thể sẽ không xuất hiện tại võ minh phòng trực tiếp hình ảnh bên trong thoải mái l a o tử đời này cho tới bây giờ liền không có như thế thoải mái qua bị đè nén thật lâu cựu đại lục dân mạng theo cố trưởng ca hình ảnh hiện hiện trong nháy mắt phát ra vô số không bình luận cứ thế mà ép xuống cứ việc tân đại lục dân mạng cùng tinh t h à n dân mạng có chút không t ă n lòng nhưng là lại không thể không thừa nhận cố trường ca xuất hiện tại võ minh phòng trực tiếp hình ảnh bên trong đã ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người phải biết dựa theo hàng năm cao khảo quy củ chỉ có có hy vọng trùng kích cao khảo trước ba mươi người mới có tư cách xuất hiện tại võ minh phòng trực tiếp hình ảnh bên trong cố trường ca xuất hiện ở đây chẳng phải là nói võ minh cho rằng tô vũ có cơ hội trùng kích ba mươi vị trí đầu cứ việc cũng không phải là trước mười cũng không phải trước ba không phải cái gì chẳng nguyên nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng tại bây giờ thời đại này bên trong muốn đi vào ba mươi vị trí đầu đã coi là nhân chung lãng ư ợ n g nhất là cố t r ư ở n g ca bản thân liền là theo cựu đại lục đi lên thưởng thụ tài nguyên so với tân đại lục tinh thành những cái k i a thiên kiêu mà nói thiếu đi nhiều lắm tại loại tình huống này còn có thể có cơ hội trùng kích ba mươi vị trí đầu đã phi thường ngày tiên không ít người trầm mặc nhìn lấy cố t r ư ở n g ca chỗ trực tiếp hình ảnh theo cố t r ư ở n g ca đem cái k i a tám mươi mốt còn có thể so với đoán cốt viên mãn cảnh giới h ắ c lang hung thú chém giết về sau lại là có chín đầu có thể so với tạng phủ một tầng h ắ c lang hung thú hiện hiện chỉ là cho dù là h ắ c lang hung thú thực lực để thang về sau cố trường ca vẫn như c ũ là bình tĩnh đứng tại thuộc tại chính mình vị trí bên người lơ lửng trường kiếm không ngừng chém ra từng đạo từng đạo kiếm quang săn chói trong nháy mắt đem bốn phía hắc lang chém giết từng cảnh t ự ợ ấy khiến đến vô số cựu đại lục dân mạng tâm thần phân c h ấ n không thôi mười tám con hai mươi bảy đầu ba mươi sáu con tám mươi mốt con làm tám mươi mốt con có thể so với tạng phủ một tầng hắc lang hiện hiện thời điểm không ít người đều nắm chặt một thanh mồ hôi dù sao tám mươi mốt con có thể so với tạng phủ một tầng hắc lang h u n g thú cho dù là tạng phủ ba tầng võ giả cũng không là đối thủ nhưng tại cố trường ca trước mặt bạch hổ hư ảnh gào thét ở giữa s ắ c bén kim hành chi lực tựa như muốn đem bên trong thiên địa hết thệ đều cho vỡ nát đồng dạng trong nháy mắt phai mở tình cảnh này càng là làm cho không ít tân đại lục dân mạng cũng vì đó kinh h á n mà c ố t r ư ở n g ca hình ảnh vẫn còn tiếp tục hắc lang thực lực để thăng tạng phủ hai tầng tạng phủ ba tầng thậm chí làm hắc lang thực lực tăng lên tới tạng phủ ba tầng số lượng cũng đạt tới tám mươi mốt con thời điểm không ít đối cố t r ư ở n g ca vẫn còn có chút khinh thường tân đại lục tinh thành dân mạng cũng là hào hào ngậm ngược lại dù sao thì trước mắt võ minh phòng trực tiếp công bố ra hình ảnh bên trong có thể đi đến một bước này cũng chỉ có hai mươi mấy cái thôi thậm chí tại kim bảng phía trên xếp hạng cố trường ca điểm số đã đi tới thứ hai mươi chín tên tám mươi mốt con có thể so với tạng phủ ba tầng hắc lang hung thú đoán chừng cũng là cố trường ca mức cực hạng dù sao số lượng nhiều như vậy cho dù là tạng phủ năm tầng thí sinh đều muốn phí một chút khí lực cố trường ca võ đạo tạo nghệ mặc dù không tệ nhưng cuối cùng chỉ là tạng phủ ba tầng võ giả thôi đáng tiếc lại là cựu đại lục người muốn là tại chúng ta tân đại lục tiếp nhận rất nhiều tu hành tài nguyên chút xuống nói không chừng có thể trùng kích t r ư ớ người không ít tân đại lục dân mạng y đã phát sinh biến hóa trước đó k i n h thường đã toàn bộ biến mất còn lại lại là vô tận tiếp h ậ n tại bọn hắn xem ra tựa như cố trường ca chỉ có thể đi đến một bước này đồng dạng thế mà cho dù là đối mặt với tám mươi mốt con tạng phủ ba tầng hắc lang hung thú vây công cố trường ca thần sắc vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh trừ ra sau lưng bạch hổ hư ảnh bên ngoài hỏa kỳ lân hư ảnh thiên vượng hư ảnh thậm chí là thần long hư ảnh ảo hiện hiện tứ kỳ hư ảnh hiện hiện càng là làm cho toàn bộ võ minh phòng trực tiếp dân mạng chấn động theo đây là bốn loại năng lực thiên phú làm sao có thể một cái võ giả làm sao có thể có nhiều như vậy năng lực thiên phú không ít người ở thời điểm này mở to hai mắt nhìn không chỉ là những thứ này dân mạng chân kinh thậm chí thì liền tại tân đại lục võ minh tổng bộ cái tiêm một chỗ trong kiến trúc tại hiển tông mấy người cũng làm mở to hai mắt nhìn bốn loại năng lực thiên phú làm sao có thể tại hiển tông mang trên mặt một chút vẻ kinh ngạc dù hắn vị này võ minh phó minh chủ đều chưa từng thấy qua như vậy yêu nghiệt một bên cựu châu đại học phụ trách người càng là trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang không đúng đây không phải đơn giản bốn loại năng lực thiên phú cựu châu đại học phụ trách người mở miệng lập tức hấp dẫn t ạ hiển tông ánh mắt của bọn hắn đón ánh mắt của bốn người cựu châu đại học phụ trách người c h ầ m rãi mở miệng cái này bốn loại năng lực thiên phú nhìn như là khác biệt thuộc tính nhưng kỳ thực chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tứ đại hư ảnh ở giữa đều có một loại nào đó bí ẩn liên hệ a nếu ta đoán không lầm đây chỉ là một loại năng lực thiên phú khác biệt hiển hóa phương tạ hiển tông trầm ngâm một phen gấp nói tiếp hợp lại hình năng lực thiên phú cựu châu đại học phụ trách người nhẹ gật đầu cái gọi là hợp lại hình năng lực thiên phú càng l à tại năng lực thiên phú bên trong thuộc về một loại cực hắn tồn tại đặc thù tỷ như một người giác tỉnh chính là ngũ hành năng lực thiên phú như vậy là hắn có thể đầy đủ đơn độc thể hiện ra hỏa hành chi lực thậm chí là cái k h á c bốn cái thuộc tính trọng yếu nhất chính là năm loại thuộc tính còn có thể dung hợp lại cùng nhau hình thành tân thiên phú năng lực loại này chính là được xưng là hợp lại hình năng lực thiên phú mà có thể g i á tỉnh hợp lại hình năng lực thiên phú võ giả thường thường tương lai thành thì sẽ không quá kém nếu là như vậy cái khác ba cái võ giáo phụ trách người nhìn lấy tình cảnh này trong lòng đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu nhất định muốn đem cố t r ư ở n g ca lôi kéo tới tuyệt đối không thể để cho cựu châu đại học vượt lên trước ngay tại tứ đại võ giáo phụ trách người nội tâm mỗi người ý nghĩ khác biệt thời điểm cố t r ư ở n g ca đối mặt với tám mươi mốt con có thể so với tạng phụ ba tầng hắc lang h u n g thú vừa s ả i bước ra trong tay lôi cuốn lấy một cố cực kỳ lực lượng cùng bạo trong n g á y mắt một quyển quét ngang mà ra ẩm ẩm vô tận tiếng oanh minh tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho sốc lên đồng dạng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt phai mở bốn phía tất cả hắc lang hứng thú theo t ú thúc. c Cao chứ Cao Dừng Dừng tên, tên. lại. lại. khảo khảo kết h T. t trực tiếp hình ảnh hiện hiện vô số dân mạng nhìn lấy tình cảnh này hào hào hít vào một ngụm khí lạnh hai con mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc trọng yếu nhất chính là theo cố trường ca đem những thứ này hắc lang hung thú chém g i ế t về sau cố trường ca tại kim bảng phía trên xếp hạng cũng là nhảy lên tăng lên tới hai mươi lăm tên vị trí mà tình cảnh này cũng là khiến đến vô số dân mạng lại lần nữa sôi t r à không nghĩ tới cố trưởng ca lại có thể trùng kích đến hai mươi lăm tên mặc dù nói hiện tại hai mươi lăm tên có v õ đạo tạo nghệ phân nguyên nhân khả năng đầy đủ đánh g i ế t nhiều như vậy có thể so với tạm phủ ba tầng h u n g thú cũng đủ để đại biểu cho cố trưởng ca không đơn giản không nghĩ tới cựu đại lục cũng có thể sinh ra như thế t h i ê n tiêu trong lúc nhất thời không ít dân mạng ào ào mở miệng cũng chính bởi vì vậy tràn vào cố trưởng ca chỗ trực tiếp hình ảnh dân mạng cũng là càng ngày càng nhiều p h o n g trực tiếp không bình luận càng là cơ h ộ i muốn đem cố trưởng ca hình ảnh lấp đấy mà giờ khắc này tại giả lập không gian bên trong cố trưởng ca bốn phía hắc lan hông thú đã tăng lên tới t ạ n g phủ bốn tầng số lượng cũng là lại lần nữa khôi phục được chín cái t ạ n g phủ bốn tầng hắc lang hung thú vừa xuất hiện thì cho cố t r ư ở n g ca mang đến không nhỏ áp lực nhìn tới phải dùng tứ kỳ l ự ca cố t r ư ở n g ca đôi mắt buông xuống nhẹ nhàng nói sau một khắc tại cố t r ư ở n g ca sau lưng tứ kỳ hư ảnh trong nháy mắt d u n g hợp lại cùng nhau ngay sau đó chui vào cố t r ư ở n g ca thể nội theo tứ kỳ chi lực tràn b à o cố t r ư ở n g ca khí tức cả người ở thời điểm này trong nháy mắt tăng vọn ầm ầm khí tức kinh khủng cuốn lên từng đợt phong bạo lực lượng vô tận tràn ngập tại cố trường ca toàn thân ở giữa cố trưởng ca nhìn lấy bốn phía h ắ c lang h u n g thú không có chút gì do dự trong nháy mắt xuất thủ dịch kiếm thuật từng đạo từng đạo k i ế m quan g xé rách bốn phía hết thạy dù là chín đầu tạng phủ bốn tầng h ắ c lang h u n g thú tại cố trưởng ca trước mặt đều không có, có bất kỳ chống cự gì chi lực thế mà đây hết thạy đều còn chưa kết thúc mười tám cái hai mươi bảy cái tám mươi mốt cái tạng phủ bốn tầng tu vi h ắ c lang h u n g thú cơ hội không có cho cố trưởng ca mang đến bất kỳ uy hiếp gì vẹn vẹn chỉ là mười thời gian mấy hơi thở cố trưởng ca bốn phía hát lang hứng thú đã tăng lên tới tạng phủ năm tầng tứ kỳ chi lực thời gian có hạn trong có giải u một chớp mắt toàn bộ giả lập không gian bên trong càng là vang lên từng đợt tiếng oanh minh mà tại trực tiếp hình ảnh bên trong vô số dân mạng nhìn lấy c ố trường ca động tác trên mặt của mỗi một người đều tràn ngập một chút vẻ kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới tại đánh bại tạm phủ ba tầng hắc lang hung thú về sau cô trường ca lại còn có lực lượng trùng kích tạm phủ b ố tầng thậm chí hiện tại cố trường ca đã tại tạng phủ năm tầng hung thú quần bên trong đại khai sát giới m ộ ư ơ i tám cái hai mươi bảy cái sáu mươi ba cái cố trường ca lại nhưng đã chém giết sáu mươi ba cái tạng phủ năm tầng hắc lang hung thú t cái này ra hỏa đến cùng là cái gì biến thái vậy mà t r ù n g kích đến trình độ này không ít dân mạng mặc kệ là cựu đại lục vẫn là tân đại lục cũng hoặc là là tinh thành người nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong hình ảnh ào ào nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc mà khi bọn hắn đem ánh mắt của mình rơi vào cái kia phòng trực tiếp kim bảng thời điểm cố trường ca tên vậy mà trực tiếp xuất hiện tại hai mươi một tên vị trí trong lúc nhất thời không ít người trong lòng đều nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn bất quá may ra tại đánh chết 63 đầu tạng phủ năm tầng hắc lang hung thú về sau c ố t r ư ở n g ca động tác cũng là ngừng lại tứ kỳ chi lực lực lượng đã triệt để hao hết tu vi rơi xuống làm cho c ố t r ư ở n g ca vẹn vẹn chỉ là cảm giác toàn thân của mình trên dưới tựa như tràn ngập một cô hư nhược cảm giác nhìn tới đã đến cực h ạ n a nhìn lấy bốn phía hiện hiện 72 con tạng phủ năm tầng hắc lang hung thú c ố t r ư ở n g ca có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn t ố i lui ra khỏi khảo hạch mà tại phòng trực tiếp quan sát vô số người xem nhìn lấy tình cảnh này cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường ngược lại là ánh mắt phức tạp nhìn qua cố trường ca lấy tạng phủ ba tầng tu vi đi đến một bước này đã là rất nhiều người làm không được sự tỉnh dù sao sáu mươi ba đầu tạng phủ năm tầng hắc lan g h u n g thú cho dù là một số tạng phủ năm tầng thậm chí là sáu tầng thí sinh đều chưa hẳn có thể đánh bại mà hết lần này tới lần khác cố trường ca xác thực làm được vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm cũng đủ để cho vô số dân mạng nhớ kỹ cố trường ca một người này giả lập không gian bên trong cố trường ca nhìn lấy mình tại kim bảng phía trên xếp hạng Mi hơi đầu nhíu, theo thời gian trôi qua cố trường ca ánh mắt một mực rơi vào kim bảng phía trên mà cố trường ca thứ tự cũng bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm rãi phương thức rơi xuống dưới bất quá tại lại là đi qua sau nửa giờ cố t r ư ở n g ca thứ tự cũng chính là không biến hóa nữa hai mươi sáu tên cũng không t ệ lắm cố t r ư ở n g ca nhìn lấy thuộc tại chính mình thành tích nhét miệng cười một tiếng mà lúc này đây một đạo ôn hòa giọng nữ cũng là lại lần nữa quanh quẩn tại giả lập không gian bên trong vòng thứ ba thực chiến khảo hạch kết thúc t h ỉ n h sở h ư u thí sinh chuẩn bị sẵn sàng giả lập không gian sắp tiêu tán cái này một thanh â m vang lên tuyên cáo năm nay cao khảo thịnh sự triệt để tiến nhập khâu cuối cùng mà cùng lúc đó tại toàn bộ lam tinh bên trong vô số đề tài cũng là trong nháy mắt d ẫ bạo trong đó so sánh lửa nóng đề tài càng là có liên quan tại cố trường ca xếp hạng hai mươi sáu dù sao cố trường ca đến từ cựu đại lục mà tại cố trường ca trước đó đã rất lâu không có cựu đại lục người chủng tích cao khảo trước một trăm cố trường ca xuất hiện không chỉ có phá vỡ cựu đại lục ma chú thậm chí còn đạt đến kinh người như thế độ cao cao khảo hai mươi sáu tên đã có thể được xưng là nhân trung long phượng giang nam doanh từng vị giáo quan nhìn trước mắt hình ảnh trong n g á y mắt đứng dậy điên cuồng ôm nhau hai mươi sáu tên dòng giã hai mươi sáu tên không nghĩ tới a không nghĩ tới chúng ta giang nam doanh lại còn có thể đi ra một vị cao khảo hai mươi sáu tên thiên tri tiêu tử Cố t r ư ờ n giang ca,、ngư、bức, chương ngư số á giáo o mời, 140, vô số võ giáo mời. i chương chỉ có Không g vô võ số nam d o a nhất như thế, thậm chí toàn bộ Giang Nam thành trường cùng thành bảng, bên trong. Giang Nam n thế, thậm chí phố, khảo tích thiết triệt mà lâm Cố ca cao vào trào bộ bởi xôi sau đều để vì trung vô số thí sinh ra trưởng trợ ở trường học bên ngoài cửa chính ánh mắt không ngừng hướng về địa điểm thi phương hướng nhìn qua thì muốn xem một chút cái này phá vỡ cựu đại lục ma chú có thể xưng giang nam thành phố tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tri kiêu tử mà xem như giang nam nhất trung hiệu trưởng lý trường phong cảng là cười đến không n ậ m ngược được hắn nghĩ tới cố trường ca có thể tại cao khảo bên trong lấy được thành tích tốt nhưng là hoàn toàn không có nghĩ qua cố trường ca lại có thể lấy được như thế nghịch thiên thành tích bốn phía càng là có đến từ giang nam thành phố thậm chí là toàn bộ cựu đại lục thứ nhất quyền uy tin tức cơ cấu người làm việc đã gánh lấy từng đài camera đi tới giang nam nhất trúng cửa muốn phỏng vấn cố trường ca cái này thiên tri kiêu tử chỉ là trước mắt cố trường ca còn chưa xuất hiện bọn hắn cũng chỉ có thể phỏng vấn lý trường phong đối với những ký giả này phỏng vấn tự nhiên vui chịu không nổi thu dù sao đây chính là đem giang nam nhất chung danh tiếng đánh đi ra biện pháp tốt nhất theo a t cái đó cũng n này một thanh em vang lên lý trường phong trước mặt ký giả trong nháy mắt biến mất tốc độ quá nhanh cho dù là tạm phủ cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể so với được trong nháy mắt lý trường phong trước mặt đã không có bất kỳ bóng người nào lý trường phong nhìn lấy tình cảnh này cũng là rơi vào trong t r ầ m mặc bất quá nhìn lấy bị bảy người bao bọc vây quanh lại là một mặt mộng bức cố trường ca lý trường phong lại là lại lần nữa mỉm cười hắn đi tới cố trường ca trước mặt trợ giúp cố trường ca giải vây đồng thời để lão sư mang theo cố trường ca theo trường học cửa nhỏ vụng trộm chạy đi thẳng đến đi ra giang nam nhất trung cố trường ca đây mới là thở dài một hơi không nghĩ tới còn là xem thường cao khảo hai mươi sáu tên mang đến ảnh hưởng lược c cố trường ca cười khổ một tiếng hắn hướng đến không phải cái gì am hiểu đối mặt loại chuyện như vậy người thường thường đối mặt với chuyện như vậy cố trường ca hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tay chân luôn cuống bất quá may ra lý trường phong bọn hắn giúp cố trường ca giải vây giờ phút này giang nam thành phố bên trong vẫn như c ũ loạn xị bắt não đơn giản là cố trường ca một người toàn bộ giang nam thành phố đã lâm vào vô tận cuồng hoan bên trong trong lúc bất chi bất giác cố trường ca thậm chí đã trở thành giang nam thành phố lớn nhất có sức ảnh hưởng một người có thể không chút nào khoa trước giảng cho dù là hiện tại giang nam thành phố thị trường tại cố trường ca trước mặt đều phải túi đầu không lưng bất quá đối với đây hết thầy Cố t r ư ờ như g ca k ô n nào. g thèm chút khảo châu để ý Cao Kiểu nói trước đó, cố trường ca chỉ là muốn vậy à o giáo, tứ từ đó có thể cải biến tự thân đại đó cải biến võ v có n mệnh. Như v ậ hiện tại cố trường ca mục tiêu càng là theo tứ đại võ giáo biến thành tứ đại võ giáo người nổi bật cựu châu võ giáo ngay tại cố trường ca suy tư thời điểm đột nhiên cố trường ca đồng hồ bắn ra một thanh âm. cố trường ca tập trung nhìn vào phát hiện lại là dương thiên kỳ đánh tới cố trường ca m ỉ p cười nhận nghe điện thoại ngay sau đó dương thiên kỳ thân ảnh hình chiếu tại cố trường ca trước mặt cao khảo hai mươi sáu tên coi như không tệ dương thiên kỳ nhìn lấy cố trường ca lộ ra nụ cười làm nắm giữ hiện nhân loại liên bang khảo hạch tư cách thiên tri tiêu tử dương thiên kỳ từng tại cao khảo thời điểm cũng lúc trước mười thứ tự thành công tiến nhập cựu châu võ giáo tự nhiên cũng rõ ràng cao khảo bên trong độ khó khăn c a o bao nhiêu trọng yếu nhất chính là dương thiên kỳ lúc trước cũng không phải cựu đại lục thí sinh a cũng chính bởi vì vậy dương thiên kỳ càng là minh bạch cố trường ca một cái cựu đại lục người có thể đi đến bây giờ một bước này đến cùng có khó khăn d ư n à o mà cố trường ca thiên phú cũng kinh khủng đến cớ nào cố trường ca nhét miệng cười một tiếng vẫn là phải đa tạ dương đại ca trợ giúp dương thiên kỷ cười n h ạ t một tiếng phất phất tay không cần cảm tạ ta nếu như ngươi không có cường đại thiên phú cho dù là ta đem những cơ duyên này giao cho ngươi ngươi cũng nắm chắc không được hết thảy đều là chính ngươi nguyên nhân tính toán thời gian một chút cần phải không bao lâu tứ đại võ giáo phụ trách người thì sẽ tìm được ngươi ta hay là hy vọng ngươi có thể ghi danh cửu châu võ giáo dương thiên kỷ vừa cười vừa nói đương nhiên ta cũng có loại nạp làm thuyết khách hiểm nghi nhưng bất kể như thế nào không thể không thừa nhận chính là cựu châu võ giáo là tứ đại võ trong trường hoàn toàn xứng đáng đệ nhất võ giáo cho dù là tại hiện nhân loại liên bang bên trong cũng có thể có nhất định quyền lên tiếng điểm này là cái khác ba tòa võ giáo không cách nào so sánh người tại cựu châu võ giáo có thể thu hoạch được càng tốt hơn bồi dưỡng nghe dương thiên k ỳ cố trường ca cười nhạt một tiếng kỳ thật không cần dương thiên k ỳ nói cố trường ca cũng sẽ ghi danh cựu châu võ giáo dù sao đệ nhất võ giáo tên tuổi ở chỗ này không đi cựu châu võ giáo ngược lại đi cái khác võ giáo khó tránh khỏi có chút náo t ử không bình thường pham là một m người bình thường đều sẽ như thế lựa chọn yên tâm đi dương đại ca ta sẽ suy nghĩ thật kỹ dương thiên kỷ nhẹ gật đầu được rồi ta chỗ này còn có những chuyện khác điện thoại cho ngươi cũng chủ yếu là vì chúc mừng ngươi lấy được 26 thành tích tốt tiếp tục cố lên hy vọng có thể tại cựu châu võ giáo bên trong nghe được tin tức tốt của ngươi đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể hiện nhân loại liên bang bên trong gặp nhau hai người lại là hàn huyên một phen về sau dương thiên kỳ đây mới là c ú t điện thoại chính như trước đó dương thiên kỳ nói như vậy tại c ú t điện thoại không có có thời gian bao lâu chính là lần lượt có tứ đại võ giáo phụ trách người cho cố trường ca gọi điện thoại tới muốn mời cố trường ca tiến vào bọn hắn p h giáo bất quá cố trường ca vẫn là cự tuyệt đợi đến cựu châu p h giáo phụ trách người gọi điện thoại tới về sau cố trưởng ca mỉm cười đồng ý trừ ra tứ đại võ giáo bên ngoài thậm chí lam tinh cái khác võ giáo cũng là có hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại tới muốn mời tô vũ tiến vào bọn hắn võ giáo cái gì về phần bọn hắn mở ra điều kiện càng tốt hơn cái gì trong trường học tu hành tài nguyên cố trưởng ca có thể tự mình phân phối loại hình bất quá những thứ này thiên tiêu tại cựu châu võ giáo trước mặt nhiều ít vẫn là có vẻ hơi không chịu nổi liền có thể xa xa vượt qua những thứ này phổ thông võ giáo tất cả hứa hẹn không nghĩ tới thành tích tốt cũng là làm người đau đầu sự tình tại tiếp ngay cả cự tuyệt mấy cái phổ thông võ giáo mời về sau cố trưởng ca ngồi trong nhà trên ghế salon vớt vớt mi tâm có chút bất đắc dĩ nói chương một trăm bốn mươi mốt a cấp đ á n ngộ chọn lựa đạo sư chương một trăm bốn mươi mốt a cấp đ á n ngộ chọn lựa đạo sư ngoại trừ võ giáo điện thoại bên ngoài giang nam doanh những cái k i a giáo quan cũng là ả hảo cho cố trưởng ca bấm điện thoại cố trưởng ca từng cái hàn huyên một hai về sau đây mới là đem người chung quanh n h ữ n g p h o tới mà lúc này đây thông qua ngoài cửa sổ đã có thể nhìn đến chân trời đã bị thái dương nhuộn thành màu vỏ quýt mặt trời chiều ngã về tây đinh đồng hồ phía trên thứ nhất tin tức b ắ n ra cố trường ca ấn mở xem xét chúc mừng cố trường ca đồng học ngài đã bị ta cựu châu võ giáo thành công trúng tuyển đi qua ta trường học rất nhiều đạo sư nhất trí tán thành cuối cùng đem ngài đánh giá vì a cấp thiên tiêu t hưởng thụ cựu châu võ giáo a cấp thiên tiêu đ ã i ngộ a cấp đãi ngộ như sau thỉnh cố trường ca đồng học tại sau mười ngày đến cựu châu thành hoàn thành nhập trường học báo danh cái này một tin tức đương nhiên đó là cựu châu võ giáo thông báo trúng tuyển phía trên bàn giao cố trường ca tại cựu châu võ giáo hưởng thụ l ã n ngộ cùng báo danh thời gian a cấp đãi ngộ cố trường ca nhìn lấy đãi ngộ của mình Mi hơi đầu được nhịn không được hơi nhíu. tại c ử u châu võ giáo bên trong thường thường t học học h muốn muốn đẳng cấp đái đ nộ cực kỳ trọng yếu không chỉ có quyết định học sinh trong trường học hưởng thụ tài nguyên bao nhiêu càng quan trọng hơn là tại c ử u châu võ giáo bên trong có một bộ nghiêm khắc chế độ đẳng cấp đẳng cấp càng cao học sinh thường thường có thể chỉ huy những cái tia đẳng cấp thấp học sinh chỉ là để cố trường ca không có nghĩ tới là chính mình lại còn có thể thu hoạch được ga cấp đáy ngộ nói như vậy cựu châu võ giáo s cấp đáy ngộ nhằm vào chính là cao khảo trước ba thí sinh mà a cấp đáy ngộ nhằm vào thì là cao khảo trước hai mươi học sinh ta một cái hai mươi sáu tên thành tích lại còn có thể thu hoạch được ga cấp đáy ngộ cố trường ca thoáng có chút kinh ngạc hắn vốn cho là mình có thể thu hoạch được b cấp đáy ngộ liền đã rất thỏa mãn dù sao cho dù là b cấp đáy ngộ mỗi tháng cũng đều có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên n h i ê m về a cấp thì a cấp đi dù sao đẳng cấp càng cao với ta mà nói cũng là chuyện tốt cố trường ca lắc đầu cũng không thèm để ý những chuyện này sau đó ấn mở cựu châu võ giáo trang web chính thức tìm được đạo sư một cột bắt đầu xem nhìn lại đến đó lấy cũng là lựa chọn tại cựu châu võ giáo bên trong đạo sư cố trường ca nhẹ nhàng nói ánh mắt không ngừng tại những đạo sư kia trong tin tức đào q u a cùng lúc đó tại cựu châu võ giáo bên trong một chỗ giả lập không gian bên trong từng đạo từng đạo hư h u y ễ n thân ảnh lẳng lặng đứng tại cái này một mảnh giả lập không gian bên trong cho cố trường ca một cái a cấp l ã n ngộ có phải hay không quá cao hơn một chút dù sao dựa theo chúng ta cựu châu võ giáo quy củ chỉ có cao khảo đạt đến hai mươi vị trí đầu học sinh mới có thể thu hoạch được a cấp đãi ngộ một đạo thân ảnh trầm giọng nói tựa hồ đối với cố trường ca đánh giá có chút không quá chống đỡ a cấp đãi ngộ làm sao lại không thích hợp đừng quên cái này hài tử thế nhưng là nắm giữ bảy loại tạng phủ phá hạn võ học c ô n g pháp đoán cốt phá hạn võ học càng là cao đến hơn mười loại đúng cố trường ca thứ tự tại cao khảo bên trong hoàn toàn chính xác không phải rất xuất chúng nhưng thì cố trường ca tại võ học phía trên thiên phú tương lai rất có thể là xuống một vị b ạ c lao vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm chẳng lẽ thì không đáng chúng ta cho hắn một cái a cấp đánh giá a một cái cựu châu võ giáo đạo sư nhàn nhạt mở miệ Thế nhưng là, cũng á cái khác cái đánh giá, i khiến sinh kia sinh tới tới này nào? Những hạng trưởng không trưởng tên, phàm là thấy học thế thí thể xếp cố ca cao có cầm cấp cố ca có vọt so ta A đều sẽ không nói những thứ nói này.、Cũng、có ũ n g c đạo sư bất đắc dĩ mở miệng không có cách cố trường ca một cái hai mươi sáu tên bọn hắn cho a cấp đ á n h ngộ những cái kia hai mươi năm hai mươi b ố thí sinh vẹn vẹn chỉ là cho b cấp đ á n h ngộ cái này rất dễ dàng làm cho những thí sinh kia trong lòng có chút khó chịu đến thời điểm đối với cố trường ca cũng không phải chuyện gì tốt được rồi cố trường ca tại võ học phía trên thiên phú các ngươi cũng là rõ như ban ngày thì hắn tại cao khảo bên trong bảy gia võ học tạo nghệ ta cũng không tin các người không tâm động một cái đạo sư liếc một cái những cái kia phản bác đạo sư liếc một chút ngược lại làm cho những người kia có chút ngượng ngùng cười một tiếng nói thật bọn hắn còn thật muốn đem cố trường ca nhận l ấ y đến thành vì học sinh của bọn hắn đúng rồi bạch lao đâu hắn tại sao không có tham gia hội nghị đột nhiên có cựu châu võ giáo đạo sư quét qua bốn phía lại là không nhìn thấy hắn muốn xem đến thân ảnh bạch lao giống như ngọ tàu cái này lao đầu tự không phải là đi đoạt cố trường ca đi một cái cựu châu võ giáo đạo sư đột nhiên kịp phản ứng sổ một câu nói tục về sau không chút do dự vội vàng hạ tuyến mà nó nói, vậy mà để cái này lao đầu từ bảy một đạo nhìn lấy người kia vội vàng hạ tuyến còn lại đạo sư t r ầ m mặc một phen ta đột nhiên nhớ tới nhà ta khí gas lò vẫn chưa đóng nhà ta heo mẹ hạ tệ ta phải đi xem một chút khu khu cụ ta tiếp hải tử đi về nhà bãi m a i nguyên một đám sức sẹo lấy cơ không ngừng văng lên có thể nhìn đến giả lập không gian bên trong những đạo sư này hào hào bắt đầu hạ tuyến đến sau cùng chỉ còn lại một cái cựu châu võ giáo đạo sư một mặt mộng bức nhìn lấy không có một hai giả lập không gian mà nó nói, đều đ ặ yêu thời đại nào còn khí g a s lò đâu còn h e o mẹ hạ t ể lao tử phía dưới cái đầu của ngươi n g ư ơ i kia hùng hùng h ổ h ổ nhưng vẫn là nhận thức muộn lấy lại tinh thần lựa chọn hạ tuyến t không nghĩ tới chọn lựa đạo sư còn có phương pháp như vậy a cố trưởng ca nhìn lấy cựu châu võ giáo quan trong lưới một số diễn đàn phía trên toàn bộ đều là liên quan tới chọn lựa đạo sư đề nghị đầu tiên muốn muốn tuyển chọn đạo sư liền cần đạo sư lựa chọn ngươi nếu như đều không có đạo sư lựa chọn là không thể tự do chọn lựa đạo sư chỉ có thể nghe theo trường học phân phối bất quái này một điểm tại cựu châu võ giáo bên trong cơ h ộ i là không thể nào xuất hiện dù sao cựu châu võ giáo một năm cũng liền trúng tuyển hơn một trăm một học sinh thôi cơ h ộ i đều là cao khảo trước ba trăm tiên tri tiêu tử xếp hạng càng cao đạo sư lựa chọn s á t suất lại càng lớn giống cố trường ca dạng này hai mươi sáu tên hầu như không cần lo lắng đạo sư sẽ không lựa chọn hắn dựa theo diễn đàn phía trên thuyết pháp có rất nhiều đạo sư lựa chọn về sau vẫn là muốn căn cứ tự thân tình huống tới chọn đạo sư tỉ như am hiểu dùng kiếm võ giả không có khả năng lựa chọn một cái am hiểu dùng đao đạo sư như vậy ta nên cái kia lựa chọn thế nào đâu cố trường ca rơi vào trong tr chính mình có võ học trốn đi hệ thống tồn tại bất luận cái gì võ học chính mình cũng lây dính một hai không nói toàn bộ tinh thông chí ít đều có thể dùng mà lại cố trưởng ca định cho mình kế hoạch cũng đều là hướng về phát triển toàn diện đi cho nên một số đạo lộ so sánh duy nhất đạo sư cố trưởng ca là không thể nào lựa chọn chương một trăm bốn mươi hai võ học đại sư bạch t ử mặc chương một trăm bốn mươi hai võ học đại sư bạch t ử mặc bởi vì hệ thống tồn tại ta về sau muốn đi con đường khẳng định là toàn phương diện vẹn vẹn chỉ là duy nhất trên đường đạo sư khẳng định là không thích học ta muốn chọn thì cố h ọ n một s trường ả i qua khá ca nhẹ nhàng nói rất nhanh chính là quyết định tự mình lựa chọn đạo sư một phút diện rất nhanh cố trường ca ấn mở mình tại cựu châu võ giáo hậu trường không nhìn không biết xem xét lại là trực tiếp để cố trường ca giật này mình cố trường ca vốn cho rằng có thể có mười cái tả hữu đạo sư lựa chọn chính mình liền đã rất tốt song lại tu vi của mình tại ba mươi vị trí đầu bên trong cũng không phải là đặc biệt xuất chúng lại là chưa từng nghĩ tại chính mình trong hậu trường có chừng hai mươi b ố vị đạo sư hướng mình gửi đi mời t cố trưởng ca nhìn lấy hậu trường rất nhiều thư mời hơi thở n h ì n không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá được hoang n ê n trầm ngâm một phen về sau cố trưởng ca đem một số trải qua lĩnh vực so sánh duy nhất đạo sư trực tiếp loại bỏ hai mươi b ố đạo sư sau cùng vậy mà chỉ còn lại có sáu cái tại cái kia sau trong đó tô vũ lại là căn cứ cựu châu võ giáo trong diễn đàn có quan hệ đạo sư giới thiệu trong tin tức chọn lựa ba cái đánh giá thái độ tốt nhất đạo sư cuối cùng nhìn lấy lưu lại ba cái đạo sư cố trưởng ca rơi vào trong trầm tư trương hàn ngọc đạo sư cựu châu võ giáo bát giai đạo sư am hiểu vũ khí loại võ học dạy học đao thương phủ kích mọi thứ tinh thông có hy vọng năm mươi năm bên trong đ ể thăng đến cựu giai bạch tử mặc đạo sư cựu châu võ học bát giai đạo sư chính là cựu châu võ giáo công nhận võ học đại sư làm tinh nhân tộc m ộ ư ơ i sáu phần trăm võ học đều xuất từ bạch tử mặc đạo sư trí thủ nghiêm luân đạo sư cựu châu võ giáo bát giai đạo sư thiên v ề tại thực chiến các loại võ học đều có chỗ trải qua nhìn lấy phía trên ba cái đạo sư tin tức cố trường ca lâm vào suy tư tại cựu châu võ giáo bên trong đạo sư chia làm thất thì t h là mặc về cựu c h dù nói tại võ học lĩnh vực bên trong trải qua nhiều nhất không thể nghi ngờ là bạch tử mặc dù sao lam tinh mười sáu phần trăm võ học đều xuất từ trong tay của hắn vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm thì đủ để chứng minh bạch tử mặc tại võ học phía trên tạo nghệ nhưng là trương hàn ngọc lại là có cơ hội tại năm mươi năm bên trong đề thăng đến c ử u giai cứ việc tại võ học tạo nghệ phía trên khả năng kém bạch tử mặc một số có thể tương lai một khi trương hàn ngọc đề thăng đến c ử u giai chính mình làm học sinh của hắn địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên trong lúc nhất thời cố t r ư ờ n g ca hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút xoắn suýt mà tại c ử u châu võ giáo trong diễn đàn liên quan tới giữa hai bên đánh giá thái độ đều không kém bao nhiêu cố t r ư ờ n g ca ngược lại không biết mình nên cái kia lựa chọn thế nào hỏi một chút dương đại ca đi suy tư một phen về sau cố trưởng ca vẫn là lựa chọn hỏi thăm một chút dương thiên kỷ và nuôi phương truyển tin về sau dương thiên kỳ rất nhanh liền tiếp thông cố trường ca cũng là đem nghi ngờ của mình cáo chi đối phương dương thiên kỳ vẹn vẹn chỉ là cười cười về sau liền nói nếu như ta là n g ư ờ i ta sẽ không chút do dự lựa chọn bạch tử mặc đạo sư vì sao cố trường ca hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếu kỳ dương thiên kỳ giải thích nói t r ư ơ n g hàn ngọc đạo sư tuy nhiên năm mươi năm bên trong có nhìn thành t i ể u i ể u giai nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng tôi h có thể thành hay không đều vẫn là một tần số dù sao muốn thành tựu cựu giai có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới kia về sau tự nhiên là biết càng về sau để thăng càng khó mà lại cho dù là trương hàn ngọc đạo sư bước vào kiểu giai nhưng đối phương thật sẽ coi trọng n g ư ơ i à. nếu như ta nhớ không lầm trương hàn ngọc đạo sư dưới trướng có thể là có ba vị đệ tử thân truyền n g ư ơ i lựa chọn đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là hắn dưới trướng lớn nhất phổ thông học sinh một trong vẫn còn không tính là thân truyền đệ tử thân phận mà bạch tử mặc đạo sư thì không đồng đạo bạch tử mặc đạo sư tuy nhiên kiểu giai vô vọng nhưng cũng là chúng ta kiểu châu võ giáo công nhận võ học đại sư cho dù là phóng nhãn toàn bộ lam tinh nhân tộc bạch tử mặc đạo sư tại võ học phía trên tạo nghệ cũng là để tiêm người muốn đi con đường cùng bạch tử mặc đạo sư c là một cái rất tốt lựa chọn n g h e xong dương thiên kỳ mà nói về sau cố trưởng ca trong lòng cũng có thuộc tại đáp án của mình trầm ngâm một phen về sau cố trưởng ca nói ra ta đã biết dương đại ca nói xong cố trưởng ca cảm t ạ một phen đây mới là dập máy cùng dương thiên kỳ đối thoại sau đó tại chính mình trong hậu trường tìm được bạch tử mặc mời điểm kích đồng ý vậy liền bạch tử mặc đạo sư đi đồng ý về sau bạch tử mặc cũng là hướng cố trưởng ca gửi đi một chút chúc mừng lời nói đồng thời hứa hẹn tô vũ tại báo danh về sau có thể tìm hắn tìm kiếm một lần võ học đặt câu hỏi cơ hội khi nhìn đến tin tức này thời điểm cố trường ca ánh mắt lập tức thì biến đến sáng võ học đặt câu hỏi cơ hội cái này cũng không phải cái gì tùy tiện có thể có được cơ duyên a làm cựu châu võ giáo võ học đại sư lại là một vị thượng tam cảnh võ giả có thể nói bạch tử mặc chỉ cần đề điểm một hai đ ố i cố trường ca để thăng đều là hết sức rõ ràng quả nhiên chọn đúng rồi cố trường ca không khỏi nắm chặt n ắ m đấm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười đến đó lấy thì chờ đợi mười ngày sau tiến về cựu châu thành tiến về cựu châu thành là không cần cố trường ca một mình đi trước sẽ có cựu châu võ giáo nhân viên hậu cần đi vào cố trường ca trong nhà đem cố trường ca đưa đến cựu châu thành đi kế tiếp trong khoảng thời gian này cố trường ca chỉ cần an tâm tu luyện là đủ cao khảo kết thúc trường học xác định đạo sư cũng đã lựa chọn giai đoạn này sự tình cũng kém không nhiều kết thúc hiện tại duy nhất việc cần phải làm cố trường ca tâm niệm hơi đ ộ n g một chút hệ thống mặt bản g xuất hiện ở cố trường ca trong tầm mắt ký chủ cố trường ca thu vi tạng phủ cảnh ba mươi một một trăm h á m s ứ n quyền l và một mươi bảy mươi sáu một trăm trường thanh công l và một mươi bảy mươi năm một trăm l i ệ t địa hành t u n g l v m ư ơ i bảy mươi hai một trăm bất động như sân pháp LV-10, LV-10, Dịch kiếm thuật, kiếm 10, Kiểu trọng phong vân bộ, 10, Bất diệt trọng Bất bộ, sông s á o số lần không có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới vương triều thế giới cố t r ư ở n g ca nhìn lấy hệ thống mặt b ả n g phía trên mới nhất đạn sinh ra thế giới hai con mắt bên trong có một vệ hào quang nhàn nhạt đang nói lên chương một trăm bốn mươi ba vương triều thế giới trường thanh công sông s á o chương một trăm bốn mươi ba vương triều thế giới trường thanh công sông s á o một cái võ hiệp thế giới liền đã làm cho ta nắm giữ tứ kỳ chi lực dạng này đặc thù năng lực cũng không biết vương t r i ề u thế giới có thể mang đến cho ta dạng gì để thăng cố t r ư ở n g ca nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên chữ hai con mắt bên trong càng là có một v ẹ t v ẻ trờ mong hiện lên đi ra theo cao khảo kết thúc nhưng là cao khảo mang tới nhiệt độ lại một mực t ạ i internet cùng trong hiện thực sống không d ư ớ i cố t r ư ở n g ca bên này cũng nhận được rất nhiều điện thoại thậm chí một số thương nghiệp nhãn hiệu đều chuẩn bị tìm cố t r ư ở n g ca đại sứ hình tượng cho ra thù lao càng là cực kỳ phong phú chỉ là đây hết thạy đều bị cố trường ca từ chối đối với cố trường ca mà nói thật tốt tu luyện mới là duy nhất đạo lộ còn lại hết thể cố trường ca đều không phải là rất để ý càng về sau cố trường ca dứt khoát đem chính mình truyền tin thiết trí thành miễn váy dày trạng thái duy có một ít cố trường ca người quen mới có thể liên hệ đến cố trường ca như thế phía dưới đến về sau cố trường ca vẫn là cảm nhận được đã lâu an tĩnh không nghĩ tới nổi danh về sau đã vậy còn quá khủng bố cố trường ca c ư ờ i khổ lắc đầu điều chỉnh một chút chính mình trạng thái về sau đây mới là lại lần nữa đầu nhập vào tu hành bên trong thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt sáu ngày trôi qua hệ thống mặt bảng xông s a o số lần rốt c ụ c đổi mới cố trường ca nhìn lấy hệ thống mặt bảng khoe miệng lộ ra nụ cười vương t r i ề u thế giới một cái lạ l â m thế giới tràn đầy cơ duyên đồng thời cũng đã định t r ư ớ c tràn đầy các loại nguy hiểm trước mắt ta chỉ có một lần xông s a o số lần cho nên tiến về vương t r i ề u thế giới người nhất định phải có não tử mới được cố trường ca suy tư một chút l i ê n tựa như chính mình vừa mới kích hoạt hệ thống thời điểm để hám sơn quyền tiến vào quần hiệp thế giới bên trong kết quả này xui xẻo hải tử chưa được mấy ngày thì cho mình làm chết tại quần hiệp thế giới bên trong Đương nhiên, c tân thế c h ô giới t t vừa ế t đổ về vặn để trường thanh công đi vào thăm dò cẩn thận thăm dò làm chắc một chút căn cơ về sau chính mình liền có thể từ từ đem hám sơn quyền bọn hắn đưa đến vương triều thế giới bên trong mà lại trường thanh công tăng lên về sau đối với mình tu hành cũng là có rất nhiều chỗ tốt nghĩ tới đây cố trường ca không chút do dự lựa chọn đem trường thanh công đưa vào vương triều thế giới bên trong xác định rõ về sau cố trường ca nhìn về phía hệ thống hình ảnh chỉ thấy hệ thống hình ảnh đ ỗ n g nhiên phân chia thành hai bức tranh một mặt thuộc về quần hiệp thế giới tình huống mà mặt khác thì là thuộc về vương triều thế giới tình huống trường thanh công thân ảnh cũng là lập tức theo quần hiệp thế giới đi tới vương triều thế giới bên trong mới vừa tiến vào vương triều thế giới trường thanh công rõ ràng vẫn còn có chút m ộ t bức nhưng là theo trong đại não hiện ra hệ thống tin tức về sau trường thanh công cũng là lấy lại tinh thần bắt đầu quan sát một phía trường thanh công khi tiến vào vương triều thế giới về sau thân ở một mảnh hoang sơn giã linh bên trong bốn phía cây cối rầm rạp ánh sáng mặt trời thậm chí đều rất khó thông qua l á cây khe hở làm đến bốn phía hoàn toàn lạnh lẽo bất quá may ra trường t h a n h công bản thân thì đạt đến thập cấp có thể so với tạm p h ụ công pháp nhập môn thực lực cũng có chút không tầm thường tại đơn giản quan sát về sau chính là hướng về bên ngoài đi đến cũng không biết đi được bao lâu thẳng đến có thể nhìn đến trời chiều rủ xuống tại ở dưới chân núi toàn bộ sắt trời cũng dần dần ảm đạm xuống trường thành công mới cuối cùng là có thể nhìn đến ở phía xa có một tòa thôn s ó n nhỏ lẳng đứng lặng tại chân núi có lượn lờ khói bét theo từng tòa ống khói bên trong th đã nhận ra người ở trường thanh công trên mặt cũng là lộ ra h ư n g phấn q u a n huy vội vàng hướng về thôn xóm phương hướng chạy tới bởi vì trường thanh công bản thân thực lực không yếu dù là cùng thôn xóm ngăn cách rất dài một khoảng cách nhưng là trường thanh công cũng không có phí tổn thời gian bao nhiêu chính là đã tới thôn trang trường thanh công tiến vào thôn trang lập tức liền bị thôn trang người phát hiện là ngoại lai giả nhưng là thôn trang này người có vẻ như cực kỳ nhiệt tình không ngừng hỏi thăm trường thanh công đến cùng là từ đ â u tới người người đều lộ ra cực kỳ hòa i thậm chí tại biết được trường xuân công không có lúc ăn cơm càng là sốt ruột mời trường xuân công tiến đến mỗi cái thôn dân nhà ăn cơm bất quá trường thanh công dù sao cũng là có chút cẩn thận ở trên người trước khi đến một cái thôn dân trong nhà lúc ăn cơm cũng là lưu hơi có chút tâm nhãn nhưng phạm là hám sơn quyền loại này mãng phu đến đây nói không chừng đều đã hoàn toàn không có cảnh giác nhưng là sự thật chứng minh vẫn là trường thanh công suy nghĩ nhiều nơi này thôn dân cũng không có cái gì lòng x ấ u xa ngược lại bởi vì thuần phát nguyên nhân càng là lấy ra không ít lương thực để trường thanh công ăn như gió cuốn trường thanh công cũng bị những thứ này tính cách thuần phát thôn dân kinh ngạc đến nội tâm có chút cảm động đồng thời trong tay cũng không có dừng lại động tác điên cuồng ăn chỉ là loại này an bình vẹn vẹn chỉ là kéo dài không đến nửa canh giờ thời gian rất nhanh trong thôn xóm chuyển đến từng đợt dối loạn trường thanh công cùng thôn dân đi ra ngoài lại là phát hiện tại thôn làng lối vào chỗ m ộ ư ơ i cái cưỡi ngựa cao to cường đạo a n mặc thân ảnh vây vang đắc y đối với thôn dân nói cái gì đó một số thôn dân trên mặt lộ ra v ẹ bất đắc dĩ ào ào chuyển về đến nhà tiếp cận một chút đồ ăn cùng t i ề n tài về sau chuẩn bị nộp lên cho những cường đạo này thông qua cùng thôn dân ở giữa giao lưu trường thanh công cũng là minh bạch hắn hiện tại vị trí địa phương là vương triều thế giới một cái tên là đại cản vương triều Cương vực bên trong bởi vì đại cản vương triều hoàng đế ngu ngốc vô năng toàn bộ đại cản vương triều hào hào xuất hiện phản loạn tình huống cũng chính là tiểu sơn thôn châu vắng vẻ cũng không có bị chiến hỏa bao phủ có thể mặc dù là như thế theo chiến loạn xuất hiện toàn bộ đại cản vương triều đều biến thành một nồi lọt cháo một số sống không nổi người lựa chọn chiếm núi làm vua trở thành cường đạo mà cửa thôn những cái k i a cường đạo chính là phụ cận lớn nhất một đám cường đạo tên là hát phong trại nghe nói hát phong trại trại chủ càng là một vị tiên thiên cảnh vó giả khi biết những tin tức này về sau trường thanh công trầm ngầm một phen cuối cùng nhìn hướng cửa thôn mấy cái tia cường đạo trong ánh m tại trường thanh công cảm giác bên trong những cường đạo này thực lực cũng không phải là rất mạnh đại khái là là trường thanh công tam cấp thời điểm thực lực mà hiện nay trường thanh công thế nhưng là đã cao đến t h ậ p cấp cho nên không có chút gì do dự trường thanh công lựa chọn xuất thủ dù sao ăn thôn dân đồ ăn muốn là cho đến mặc kệ trường thanh công cũng cảm thấy băn khoăn những cái kia cường đạo nhìn lấy trường thanh công xuất thủ nguyên một đám càng là để cho dầm dĩ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hao t ố n mấy cái dây những thứ này trước đó còn đang kêu gào cường đạo trong nháy mắt chính là bị trường thanh công đánh bại t r ư ớ c 144, t i ế n về võ cửu châu g i á o thanh r ư ờ n g t công tu h à ngồi h phách Trước còn c đó n lối vô ù cường đạo, tại trồn hổm trên mặt đất theo cường đạo trong miệng biết được bọn hắn cũng bất quá là hậu thiên cảnh võ giả thôi mà tại hát phong trại bên trong bọn hắn trại chủ càng là một vị tiên thiên cảnh võ giả t r ư ờ n g thanh công đánh giá một phen phát hiện tiên thiên cảnh võ giả ở trước mặt mình cũng coi như khó lường cái gì sau đó trương thanh công lại hỏi thăm một phen vương triệu thế giới đẳng cấp phân chia phát hiện cái này thế giới vậy mà từ hậu tiên, tiên thiên đến Tông, sư, cùng đại tông sư cảnh giới. Đến mức đại tông sư Cảnh sợ là đến mức Đại tăng lên tới hai mươi cấp đi mà tông sư cảnh c ư ờ n g giả phóng nhãn toàn bộ vương triều thế giới bên trong càng là đã coi là một đấu một vạn thường thường có thể tại một cái trong vương triều có phong bán thực lực tại làm rõ ràng những chuyện này về sau trường thanh công không chút do dự đem những cường đạo này trực tiếp chém g i ế t nhất thời nhận lấy vô số thôn dân q u ỷ b á i sau đó tại một đám thôn dân ánh mắt kính sợ bên trong trường thanh công dứt khoát chính là chuẩn bị tại cái này trong thôn xóm cắm rễ xuống tới cũng coi là vì đến tiếp sau võ học tiểu nhân đến cung cấp một cái ổn định phát triển căn cứ điện đến mức phụ cận hát phong trại trường thanh công cũng dự định tại ngày mai về sau đem giải quyết cố trường ca thông qua hệ thống hình ảnh đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt quả nhiên vương triều thế giới vị cách còn tại quần hiệp thế giới phía trên không nói cái này thế giới sinh linh thực lực đều so với quân hiệp thế giới mạnh hơn rất nhiều vẹn vẹn chỉ là vương triều trong thế giới thiên địa linh khí đều muốn nồng đậm rất nhiều trường thanh công lúc này mới tiến vào vương triều thế giới thời gian một ngày thậm chí đều còn chưa có bắt đầu nghiêm túc tu luyện tiến độ đều tăng lên mấy điểm kể từ đó không bao lâu trường thanh công sợ là liền có thể dẫn đầu để thăng đến mười một cấp cảm thụ được trường thanh công biến hóa cố trường ca khỏe miệng cũng là nổi lên một vệ tường con g sau đó đóng lại hệ thống mặt bảng sau đó lại lần nữa tiến nhập tu hành trạng thái bên trong rất nhanh thời gian mười ngày đã đi qua một ngày này sáng sớm cố trưởng ca cửa phòng bị gõ vàng cố trưởng ca mở cửa phòng xem xét lại là một người mặc tây trang trung niên nhân cung kính đứng tại cố trưởng ca trước mặt cố đồng học cựu châu võ giáo vì ngài chuẩn bị xe cộ đã ngừng tại cửa ra vào xin hỏi ngài có phải không thu thập xong đồ vật cố trưởng ca nhẹ gật đầu hắn vốn là không có cái gì có thể thu thập đồ vật đơn giản rửa mặt một phen về sau chính là ngồi lên cựu châu võ giáo chuẩn bị xe xe khởi động mang theo cố trưởng ca rời đi giang nam thành phố hướng về cũ trung tâm đại lục thành thị đã từng đế đô chạy tới tại trên xe ngồi mấy giờ về sau đi tới đã từng đế đô ga đường sắt tốc độ cao Bởi ở kiểu vì vào châu thành ở vào tân đại lần ụ c c nguyên nhân, cần lấy y c h u ê này môn mới m đường đến. vượt sắt tốc thể đại lục đường cao tốc mới có k i cựu đại lục bên trong trừ r a tô vũ bên ngoài còn có một người khác thành công bị cựu châu võ giáo tuyển chọn chỉ bất quá hắn xếp hạng chỉ có hơn 120 t ê n có thể bị cựu châu võ giáo trúng tuyển cũng là thuộc về vận khí hảo mà lại tại lựa chọn đạo sư thời điểm cũng không có đạo sư chủ động lựa chọn chỉ có thể nghe theo cựu châu võ giáo phân phối cho nên người kia khi nhìn đến cố trường ca thời điểm hai con mắt bên trong cũng là hiện ra vẻ hâm mộ cố trường ca đồng học đúng không về sau chúng ta cũng là một trường học nghe nói chúng ta cựu đại lục tại cựu châu võ giáo bên trong tình cảnh cũng không phải quá tốt chúng ta về sau còn phải lẫn nhau dịu dắt một chút người kia cười vươn tay nói ra cố trường ca nghe vậy mi đầu hơi n h í u cựu đại lục học sinh tại cựu châu võ giáo tình cảnh không phải quá tốt như thế để cố trường ca thoáng có chút kinh ngạc bất quá cố trường ca cũng, cũng không thèm để ý những thứ này cố trường ca tiến về cựu châu võ giáo đều chỉ là vì trong lòng võ đạo thôi cái khác cố trường ca cũng không thèm để ý nhưng là đối với đối phương thả ra thiện ý cố t r ư ờ n g ca cũng không có cự tuyệt cùng đối phương trao đổi một phen về sau biết được đối phương đến từ cựu đại lục đế đô thiên tri tiêu tử bây giờ cũng là có tạm phủ một t ầ n g tu vi tên là triệu truyền cố t r ư ờ n g ca đơn giản cùng đối phương nói trong chốc lát về sau chính là về tới trên vị trí của mình ngồi xuống triệu truyền tự nhiên cũng nhìn ra cố t r ư ờ n g ca cũng không phải là rất muốn tiếp tục trao đổi đi ngượng ngùng cười một tiếng về sau cũng là về tới trên vị trí của mình rất nhanh đường sắt cao tốc khởi động sắt thép trường lòng trong nháy mắt phát ra từng đợt gà g é t giống như một viên sao băng đồng dạng lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt hướng về xa như vậy trô lao đi rất nhanh cố trường ca thông qua ngoài cửa sổ có thể nhìn đến vô tận cuộn cuộn đường sắt cao tốc lơ lửng tại giữa không trung chạy ở giữa cuốn lên từng đợt màu trắng b ọ p nước đập tại trên mặt nước bốn phía cẳng là có từng đầu hải dương bên trong hung thú s ô n g ra mặt nước ánh mắt trừng trừng nhìn qua đầu này sắt thép trường long nhưng là rất nhanh một cỗ cực kỳ cường đại uy áp theo sắt thép trường long bên trong tản mắt ra những cái kêu hung thú kêu trên một tiếng trong nháy mắt chạy trốn từ phía mà đi căn bản không dám tới gần sắt thép trường long mảy may cố trường ca yên lặng nhìn lấy đây hết thảy đã từng hung thú đối tại làm tinh nhân tộc mà nói có lẽ vẫn là một cái to lớn uy hiếp nhưng là hiện nay những cái này hung thú đã không cách nào uy hiếp được làm tinh nhân tộc mảy may yên lặng nhìn trong chốc lát về sau cố trường ca chính là thu hồi ánh mắt của mình ấn mở hệ thống mặt bảng cha nhìn lại dù sao hệ thống mặt bảng chỉ có mình có thể nhìn đến tại hệ thống hình ảnh bên trong vương t r i ề u thế giới trường thanh công tại trong thôn trang c h ờ đợi một đêm về sau ngày thứ hai chính là đi đến hát phong trại đem hát phong trại giết hại sạch sẽ dù sao những cường đạo này trong tay cũng lây dính không ít máu tươi trường thanh công tại giết bọn hắn thời điểm tự nhiên không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực tại tiêu d i ệ t hát phong trại về sau trường thanh công đem hát phong trại bên trong lương thực cùng một số thứ đăng giá mang về trong thôn xóm trong đó trường thanh công còn tại hát phong trại bên trong phát hiện không ít cái này thế giới tu hành công pháp võ học trường thanh công có chút yêu kỳ thử nghiệm tu luyện mà theo trường thanh công đem hát phong trại tiêu d i ệ t trong thôn xóm người càng đem trường thanh công phụng làm thần minh tại bọn hắn xem ra trường thanh công cũng là thượng thiên phái xuống tới bảo vệ bọn hắn an toàn thần minh đối với bọn hắn những ý nghĩ này trường thanh công có chút bất đắc dĩ nhưng cũng tiếp nhận kết quả là trường thanh công cũng chính là tại trong thôn xóm cư ở lại bắt đầu nếm thử tu luyện cái này thế giới công pháp theo trường thanh công tu luyện cố trường ca cũng có thể cảm nhận được trường thanh công tiến độ chính đang không ngừng để thăng Trước Trước ngày, trường thanh công tiến độ liền đã theo trước tăng tới tăng tiến triều thế giới tu、so、Vương mới giới Cựu Châu cứu cứu Cựu Châu cứu cứu Lúc chỉ qua hiệu nghiên Nghiên hành nghiên Nghiên hành hiện hơn hành viện. lang. viện. lang. này vẹn vẹn ngày, công liền lên nay ngày lên đi điểm là độ đã đó độ. BB. như thế nhìn tới lại có cái hai ngày trường thanh công liền có thể để thăng đến lờ vờ mười một cấp nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên tin tức cố trường ca cũng là nhịn không được nết miệng cởi một tiếng hiện nay cố trường ca tuy nhiên đã có t ạ n g phủ ba tầng tu vi nhưng là công pháp và võ học phía trên tạo nghệ cũng vẹn vẹn chỉ là t ạ n g phủ nhập môn tầng thứ thôi cùng thường quy t ạ n g phủ võ giả ở giữa đều còn có t r ê n l ệ n h nhất định tại loại tình huống này cố trường ca tự nhiên cũng là muốn nắm chặt thời gian để thăng một chút bất quá may ra vương triệu thế giới cho cố trường ca hy vọng lại có cái năm này g liền có thể trốn đi tiếp theo cửa võ học có trường thành công cơ sở đến tiếp sau liền có thể đem hám sân quyền l i ệ t đ ị a hành thung bọn hắn chậm rãi di chuyển đến đây cố trường ca nói trong lòng đã có nhất định kế hoạch nghĩ tới đây cố trường ca chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi lấy đường sắt cao tốc đến trạm chưa từng có đi thời gian quá dài chấn động nhẹ nhẹ làm cho cố trường ca mở ra hai con ngươi lại là phát hiện đường sắt cao tốc treo đứng tại mặt biển mà tại đường sắt cao tốc phía trước thì là một tòa lơ lửng tại phía trên đại dương thành trì thành trí rất lớn bốn phía bị cao ngất thành tường bao phủ tại ánh sáng mặt trời chiếu xạ phía dưới l ó e r a khiếp người kim loại sáng bóng thành tường trên cùng càng là có từng cây đen nhánh miệng nòng quẳng trong miệng tản ra băng lãnh khí tức thậm chí cố trường ca vẹn vẹn chỉ là nhìn đến những cái k i a miệng nòng đều cảm giác toàn thân có chút không rét mà run toát ra lít nha lít nhít nổi da gà cái k i a miệng nòng lại có thể uy hiếp được chính mình thậm chí để cho mình cảm nhận được nguy cơ tử vong là cái này cựu châu thành a làm lam tinh tứ đại võ trong trường đứng đầu nhất võ giáo cựu châu võ giáo càng là chuyên môn chế tạo một cái độc thuộc về mình thành thị tuy nhiên ở vào tân đại lục phạm vi bên trong nhưng lại độc lập với tân đại lục là một nhân vật cực kỳ đặc thù đây chính là cựu châu thành a một bên triệu truyền giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần nhìn hướng trước mắt cựu châu thành tràn ngập h ư n phấn hai người chậm rãi đi xuống đường sắt cao tốc lại là phát hiện có một đạo lơ lửng tại trên mặt biển con đường trừng trừng kết nối tại cựu châu thành rất nhanh hai người hạ đường sắt cao tốc một người mặc tây trang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người là triệu truyền cùng cố trường ta đi ta là cựu châu thành chiêu xi ban hiện tại do ta mang các ngươi tiến về cựu châu võ giáo lên xe đi nói người kêu kêu gọi tô vũ cùng triệu truyền hai người lên một chiếc màu đen xe con xe con đồng dạng là lơ lửng tại giữa không trung cố trường ca cùng triệu truyền cũng không có cự tuyệt dù sao vẫn chưa có người nào dám gan lớn đến tại cửu châu võ giáo dưới mí mắt giả mạo cửu châu võ giáo người lên xe về sau chiêu sinh ban người chính là nói ra toàn bộ cửu châu thành kỳ thật đều là chúng ta cửu châu võ giáo phạm vi từ tại đạo sư của các ngươi khác biệt cho nên vị trí cũng là có chỗ khác biệt cố đồng học đạo sư là bạch tử mặc lao sư cho nên đợi chút nữa muốn đem ngươi đưa vào chúng ta cửu châu nghiên cứu viện bên trong đến mức triệu đồng học bởi vì ngươi còn không có lựa chọn đạo sư cho nên cần đưa ngươi mang đến chúng ta chiêu sinh ban vì ngươi lựa chọn một vị đạo sư những lời này nói lúc đi ra triệu truyền hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lung túng nhưng là không thể không thừa nhận chính là h ắ n thật đúng là so ra kém cố trường ca vẹn vẹn chỉ là cao khảo bên trong xếp hạng thì đã chú định triệu truyền so ra kém cố trường ca tại cửu châu võ giáo đại ngộ rất nhanh lơ lửng xe con lấy một loại tốc độ cực nhanh lái vào cựu châu thành bên trong xuyên thẳng qua tại sắt thép thành thị g i a không trung rõ ràng tốc độ rất nhanh thế nhưng là ngồi tại trong xe hai người cũng không có cảm nhận được bất kỳ mất trọng lượng cảm giác liền phản g phất từ đầu đến cuối chưa từng di động động dạng rất nhanh thông qua cửa sổ xe có thể nhìn đến tại cách đó không xa có một tòa viên cầu hình kiến trúc lẳng lặng đứng lặng tại đại địa phía trên kiến trúc trên cửa chính bất ngờ có vài cái chữ to cựu châu nghiên cứu viện bạch tử mặc lao sư là chúng ta cựu châu võ giáo võ học đại sư lam tinh mười sáu phần trăm võ học đều là xuất từ bạch tử mặc lao sư trong tay đồng thời bạch tử mặc lao sư cũng là nghiên cứu lĩnh vực người có quyền trước mắt cũng là cựu châu nghiên cứu viện viện trưởng tất cả bạch tử mặc lao sư học sinh đều sẽ an bài đang nghiên cứu trong nội viện đi theo bạch t chiêu sinh ban lão sư đối với cố t r ư ở n g ca giải thích nói cố t r ư ở n g ca nhẹ gật đầu r ắ t xe tốc hành tử đứng tại nghiên cứu v i ệ n cửa tại cửa ra vào đã có một người mặc áo b ờ lật trắng thân ảnh cười ha hả đứng ở nơi đó tại cố t r ư ở n g ca sau khi xuống xe cái tia trung niên nhân hướng về phía cố t r ư ở n g ca vừa cười vừa nói cố học đệ đúng không lão sư đã đang nghiên cứu trong nội viện chờ ngươi lời này vừa nói ra cố t r ư ở n g ca cùng triệu chuyển đều còn không có gì ngược lại là cái tia chiêu sinh ban lão sư lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc làm cựu châu võ giáo chiêu sinh ban lão sư hắn thật sự là quá rõ ràng trong trường học những đạo sư này tính tình nhất là bạch tử mặc dưới tình huống bình thường bạch tử mặc là sẽ không dễ dàng ra mặt dù sao bạch tử mặc phần lớn tâm tư đều đang diễn kỹ võ học phía trên cho dù là hắn tự mình chọn lựa học sinh cũng sẽ không thấy mặt mà cố trường ca cái này mới vừa vặn đến cựu châu nghiên cứu viện vậy mà liền nhận lấy bạch tử mặc triệu kiến nhìn tới bạch tử mặc đối cố trường ca rất là coi trọng a chiêu sinh ban lão sư lấy lại tinh thần hướng về phía người kêu mỉm cười về sau chính là mang theo mặt mũi tràn đầy hơn mộ triệu chuyển rời đi nơi đây đi theo ta trung n i ê n nhân hướng về phía cố trường ca mỉm cười quay người hướng về nghiên cứu viện bên trong đi đến làm phiên học trường cố trưởng ca nhẹ nhàng cảm t ạ một phen theo đối phương đi vào nghiên cứu viện đi vào nghiên cứu viện bốn phía có thể nhìn đến không ít vội vội vàng vàng thân ảnh đều l à như là trung niên nhân đồng dạng thân mặc áo t r o n g trắng đạo sư am h i ể u võ học cùng nghiên cứu lĩnh vực hãn chỗ mời chào học sinh đại bộ phận ở cái này phía trên đều là có chỗ thiên phú cho nên tình cảnh này về sau ngươi sẽ thói quen trung niên nhân cho cố trưởng ca giải thích nói cố trưởng ca nhẹ gật đầu theo trung niên nhân xuyên qua hành lang dài rằng giặc hành lang một phía có rất nhiều khỏe thủy tinh trong tủ chén thì là trồng chất lây rất nhiều cố trồng ca đều vẫn không biết tên gọi nơi đây tên là nghiên cứu hành lang nơi này trưng bày đồ vật đều là nghiên cứu viện bên trong bán thành phẩm sở dĩ như vậy thì là muốn để nghiên cứu viện bên trong người suy nghĩ một chút tranh thủ đem những thứ này bán thành phẩm triệt để hoàn thiện đạo sư đã từng nói nếu có một ngày chúng ta nghiên cứu viện bên trong những thứ này bán thành phẩm đều biến mất như vậy toàn bộ lam tinh nhân tộc sẽ tại hiện nhân loại liên bang bên trong ở vào chủ đạo vị trí trung nhiên nhân nói trên mặt càng là tràn ngập một vệ tự hào chương 146, t r ư ờ n g thành công lv m 1 t chương 146, t r ư ờ n g thành công lv một nghe vậy cố trường ca mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn bốn phía pha lê tủ trưng bày tại những thứ này pha lê phát triển trong tủ có áo giáp màu đỏ ngòm cũng có một chút cố trường ca cũng không biết là cái gì bán thành phẩm nhưng theo cái kia trung niên nhân tự hào thần sắc đến xem những thứ này dù là chỉ là bán thành phẩm nhưng cũng tuyệt đối là cựu châu nghiên cứu viện bên trong vật độc nhất vô nhị được rồi ngày sau ngươi có nhiều thời gian đến xem những thứ này hiện tại trước đi với ta gặp lão sư đi trung niên nhân hướng về phía cố trường ca vừa cười vừa nói cố trường ca nhẹ gật đầu nội tâm nhưng cũng là có chút hiếu kỳ học trường ngày hiện tại lớn bao nhiêu cố trường ca nhìn ra hỏa này n i ê n kỷ đại khái cũng có được hai ba mươi tuổi theo lý thuyết cũng là có thể làm ba ba n i ê n kỷ lại còn chỉ là cựu châu võ giáo một cái học sinh cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ cái này ra hỏa nhiều năm như vậy một mực không có tốt nghiệp có lẽ là đã nhận ra cố trường ca ý nghĩ trong lòng trung n i ê n nhân vừa cười vừa nói hơi kém quên nói cho ngươi biết ta gọi khẩn h i ệ n là cao hơn ngươi thập nhị cấp học sinh tại chúng ta cựu châu võ giáo bên trong học sinh tốt nghiệp cũng không phải là lấy tuổi tắc đến tính toán mà chính là lấy thực lực muốn theo k i ể u châu võ giáo bên trong tốt nghiệp kém gọi nhất cũng muốn tu luyện tới lục giai bằng không mà nói mãi mãi cũng chỉ có thể bị mang theo k i ể u châu võ giáo học sinh tên cho nên k i ể u châu võ giáo bên trong thời gian học tập cũng không có một cái nào cụ thể quy hoạch thậm chí một số k i ể u châu võ giáo học sinh tình nguyện kẹt tại ngũ giai đình phong cũng không nguyện ý tốt nghiệp liền là bởi vì chúng ta k i ể u châu võ giáo đãi nộ cực kỳ phong phú một khi tốt nghiệp còn có thể hay không cầm tới chúng ta như thế tài nguyên phong phú đều không nhất định đến mức tại chúng cựu châu võ giáo bên trong không thiếu có một ít kẻ già đời ngũ giai đình phong học sinh thậm chí có thể lịch phạt lục giai võ giả tồn tại. đương nhiên những thứ này kẹp lấy tu vi không nguyện ý tốt nghiệp người cũng đều là thuộc về cựu châu võ giáo bên trong so sánh học sinh bình thường chân chính ưu tú học sinh khẳng định là càng sớm tốt nghiệp càng tốt dù sao lấy bọn hắn thiên phú cho dù là tốt nghiệp về sau cũng giống vậy có thể hưởng thụ được cựu châu võ giáo một dạng thậm chí là càng nhiều tu hành tài nguyên nghe k h ổ n g hiện giải thích cố trường ca cũng là hiểu rõ c h ắ c không được lấy k h ổ n g hiện lớn hơn mình một ư ơ i hai tuổi lại còn là cựu châu võ giáo học sinh không nghĩ tới còn có dạng này ngọn nguồn ở bên trong cũng chính bởi vì vậy cố trường ca đối với cựu châu võ giáo đãi nộ dĩ nhiên khiến đến những thứ này cựu châu võ giáo học sinh tình nguyện k ẹ t tại ngũ giai đình phòng cũng không nguyện ý tốt nghiệp d u y ê n cớ như vậy dương thiên kỳ học trưởng dùng bao nhiêu năm tốt nghiệp cố trưởng ca có chút tò mò hỏi dương thiên kỳ không hiện có chút kinh ngạc nhìn liếc một chút cố trưởng ca hắn không nghĩ tới cố trưởng ca lại còn nhận biết dương thiên kỳ chật vừa cười vừa nói đây chính là chúng ta cựu châu võ giáo mười năm đến nay học sinh ưu tú nhất vẹn vẹn chỉ là thời gian hai năm liền thành công tốt nghiệp hiện tại càng là đã đạt đến thất giai tu vi trở thành lam tinh nhân tộc cao tầng một trong không hiện tại nâng lên dương thiên kỳ thời điểm hai con mắt bên trong rõ ràng lộ ra một vệ vẻ hâm mộ mà cố trường ca khi nghe thấy dương thiên kỳ tin tức thời điểm cũng là nhịn không được lộ ra một vệ vẻ kinh ngạc thời gian hai năm tốt nghiệp hiện nay càng là có thất dài tu vi không hổ là có thể tại tinh không cách đấu trường bên trong lưu lại khủng bố như vậy chiến tích ngoan nhân a ngay tại cố trường ca cùng khổng hiện hai người trao đổi thời điểm hai người đã đi tới một chỗ to lớn phòng thí nghiệm cửa phòng thí nghiệm cửa lớn áp dụng đặc thù pha lê chế tác mặt h à n h cho dù là vũ khí nóng đều không thể oanh mở trước mắt pha lê cửa lớn thông qua một loạt chứng nhận về sau cửa lớn từ từ mở ra đại ậ p vào mi mắt l là cố c trưởng khái n toàn n t chưa đi qua hơn một giờ thời gian l a o giả cuối cùng là đem ánh mắt theo trước mặt thí nghiệm số liệu bên trong rời đi đến trong miệng còn tại nói thầm lấy kỳ quái khí huyết chiến giáp làm sao đến nơi này liền không thông đâu lão giả nghi hoặc không thôi lắc đầu ánh mắt xéo qua lại là chú ý tới khẩn hiện củng cố trường ca hai người cố trường ca ánh mắt của lão giả lập tức thì rơi vào cố trường ca trước mặt hắn hai mắt bên trong có một vệ hưng ơ phấn quan g huy đang loại lên một thanh tín lên bắt lấy cố trường ca cổ tay cố trường ca bản năng muốn phản kháng lại là phát hiện lão giả trước mắt trong tay tựa hồ có một cố lực lượng cực kỳ cường đại căn bản là không cho phép cố trường ca phản kháng đồng dạng chỉ có thể mặc cho đối phương đem tay của mình tóm chặt lấy T. quả nhiên cùng cao khảo bên trong số liệu giống như lúc thể nội khí huyết lưu chuyển phương thức rõ ràng thì là một loại khác biệt công pháp đưa đến trước mắt loại công pháp này như trước vẫn là đại hạ còn chưa xuất hiện qua lão giả hít vào một ngụm khí lạnh hai con mắt bên trong càng là bắn ra sáng trói quan huy mà vừa lúc này cố trường ca thân thể hơi chấn động một chút ngay sau đó cố trường ca chính là nhìn đến tầm mắt của chính mình bên trong bắn ra một đạo phụ đề trường thanh công đề thăng đến lở vợ m ộ ư ơ i một nhìn trước mắt phụ đề cố trường ca mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới chính mình trường thành công lại vào lúc này đột phá cấp bậc chỉ là đáng tiếc tình huống trước mắt để cố trường ca không có thời gian đi vương t r i ề u thế giới bên trong xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là cái kia ánh mắt của lão giả lại là theo trường thành công đẳng cấp để thăng trong n g á y mắt biến hóa đây là công pháp lại lần nữa phát sinh biến hóa tuy nhiên vẫn là thuộc về tạng phủ công pháp nhập môn t ầ n g thứ nhưng cường độ lại là so với trước đó muốn cường không ít quái thai quái thai người cái tên này thiên phú tốt như vậy sao lão giả ánh mắt rơi vào cố trường ca trên thân trên m ặ t hoàn toàn đều là vẻ kinh ngạc rất hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cố trường ca vậy mà lại ở ngay trước mặt hắn đem tự thân công pháp tăng thêm một bước cố trường ca cũng là có chút xấu hổ hắn thậm chí cũng không tìm tới lấy cớ để lừa gạt lao giả trước mắt một bên khổng hiển nghe lão giả lời nói trên mặt cũng là đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn đổ là không nghĩ tới chính mình cái này vừa mới nhập học học đệ lại còn có khủng bố như vậy thiên phú xem ra lão phu đưa ngươi theo cái khác đạo sư trong tay vào tới là chính xác như thế cường đại võ học thiên phú có hy vọng kế thừa lão phu ibata lao giả gắt gao nhìn chăm chú lên cố trường ca giống như là thấy được một loại hiếm thấy chấn phẩm mở dạng 147, bạch tử đạo. khủng bố đề thăng khủng bố đề thăng. Người đi xuống trước đi. bạch ố xuống đề đi đi. thăng. trước Người b tử mặc đột nhiên đối với khổng hiển nói ra khổng hiển nhẹ gật đầu cũng không thèm để ý rời đi phòng thí nghiệm đi theo ta bạch tử mặc mặc dù là nói như vậy lấy nhưng là tóm chặt lấy cố trường ca cổ tay tựa hồ rất sợ cố trường ca theo dưới mí mắt hắn đào tàu đồng dạng cố trường ca cũng không thèm để ý chỉ là mặc cho lấy bạch tử mặc đem hắn dẫn tới phòng thí nghiệm chỗ sâu ở trên vách tường thâu nhập một chuỗi mật mã về sau vách tường bỗng nhiên p â n liệt ra tới lộ ra một cái to lớn tu luyện thất không gian bộ dáng sau đó bạch tử mặc trực tiếp đi vào ngồi xếp bằng ở trong đó một khối trên bộ đoàn Gia hiệu cố theo r trưởng ư ở n cũng ngồi xuống. g ca Cố trưởng ca dựa t bạch mặc nghĩ, hoàng tử ý ngồi đàng hoàng xuống dưới. lý ú c bạch mặc cười, trước đó ta từng nói với ngươi, ta sẽ đơn độc chỉ này, miệng từng nói ngươi, đơn ngươi gian một ngày. là đạo thời Theo tử ta ta một mới mở với l đó sẽ thuyết học sinh bình thường là không có đại ngộ này muốn lao phu đơn độc chỉ đạo một ngày võ học tạo nghệ thường thường cần phải hao phí mười vạn cựu châu phân mới có thể đổi lấy một lần lao phu đây cũng là vì ngươi phá lệ ngay bạch tử mặc cố t r ư ở n g ca trên mặt càng là lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc tại đi vào cựu châu võ giáo trước đó cố trường ca cũng hiểu biết cựu châu phân có thể nói là cựu châu võ giáo đồng tiền mạnh cùng trước đó tại giang nam huấn luyện doanh thời điểm tích phân một dạng m ư ờ i vạn cựu châu phân có thể là phi thường đắt đỏ vậy mà chỉ có thể đổi lấy một lần bạch tử mặc đơn độc một ngày chỉ đạo mà trọng yếu nhất chính là chính mình lại có thể bạch chơi một lần bạch tử mặc chỉ đạo nghĩ tới đây cố trường ca cả người t h ầ n sắc cũng là dần dần biến đến trinh trọng bạch tử mặc mỉm cười sau đó chính là chậm rãi mở miệng cho cố trường ca giảng giải một số võ học cảm hộ để cố trường ca không có nghĩ tới là bạch tử mặc vẹn vẹn chỉ là thông qua trước đó đối với mình dựng cổ tay vậy mà liền có thể cảm nhận được mình tại võ học phía trên tạo nghệ hắn giảng giải một số võ học cảm nộ đều cùng mình cùng một nhịp thở đến mức vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian cố trường ca vậy mà lâm vào một loại nào đó đốn ngộ trong trạng thái mà cố trường ca không biết là theo bạch t ử mặc giảng đạo một khắc này mặc kệ là tại quần hiệp thế giới vẫn là vương t r i ề u thế giới tất cả võ học tiểu nhân tựa hồ cũng lòng có cảm giác n ư ờ n g động tác trong tay của chính mình lạng lạng xếp bằng ở nguyên địa nhắm mắt lại bắt đầu cảm nộ lên thời gian phi tốc trôi qua cố trường ca chưa từng có cảm nhận được thời gian một ngày vậy mà lại trôi qua nhanh như vậy chờ cố trường ca theo cảm lộ chi bên trong tô lúc tỉnh lại thời gian một ngày lại không sai đã qua bạch tử mặc lẳng lặng ngồi tại cố trường ca trước mặt mỉm cười nhìn cố trường ca được rồi một ngày đã đến đến đón lấy muốn muốn thế nào đi làm sao chạy thì xem chính ngươi ta đã để k h ổ n g h i ệ n chờ ở bên ngoài lấy ngươi hắn sẽ an bài cho ngươi chỗ ở cùng chúng ta cựu châu võ giáo một số tình huống cố trường ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí lần này đốn g ộ cố trường ca cảm lộ rất sâu cho dù là còn không có xem xét hệ thống mặt bảng cố trường ca thậm chí đều có thể cảm giác được hiện nay chính mình cùng trước đó chính mình đã là hoàn toàn khác biệt dù là nói là thoát thai hoàn cốt đều không quá đáng chút nào đa tạ đạo sư cố trường ca đứng dậy trinh trọng đối với bạch tử mặc sau khi túi người trào đây mới là rời đi phòng thí nghiệm đi ra phòng thí nghiệm không hiện đã đang đợi lấy cố trường ca chỉ là lần này gặp nhau không hiện nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy vẻ hâm mộ đi thôi học đệ ta dẫn người đi chỗ ở nói không hiện chính là mang theo cố trường ca rời đi cựu châu phòng thí nghiệm tại khoảng cách cựu châu phòng thí nghiệm cách đó không xa một chỗ có thể nhìn đến từng tòa biệt thự lặng lặng đứng lặng tại đại địa phía trên không hiện giải thích nói chúng ta đạo sư dưới t r ư ớ học sinh đều ở lại đây mỗi người đều có thể hưởng thụ một cái biệt thự mỗi một cái biệt thự bên trong đều so đạo sư bố trí đặc thủ tụ linh trận có thể nói một cái biệt thự bên trong thiên địa linh khí không thể so với một cái tứ giai tu luyện thất kém n g h e đến đó cố trường ca trên mặt lộ ra một v ệ t vẻ kinh ngạc cứ việc hiện nay tứ giai tu luyện t ấ t đối với cố trường ca mà nói tăng lên hiệu quả cũng không phải là rất lớn nhưng mỗi ngày ở tại có thể so với tứ giai tu luyện thất địa phương dạng n à y đại thủ bút sợ là cũng chỉ có cựu châu võ giáo có thể cầm ra được thậm chí theo khẩn hiện cái kia tự hào thần sắp đến xem cho dù là tại cựu châu võ giáo bên trong có thể có dạng này đãi ngộ sợ là cũng đều là số ít học đệ có thể lựa chọn một cái không có người ở biệt thự chứng nhận một chút sau khi thông qua người khác thì không cách nào tiến vào biệt thự của ngươi ngoại trừ tụ linh trận bên ngoài biệt thự còn phân phối phòng ngự hệ thống tại không có đi qua học đệ ngươi cho phép tình huống phía dưới trừ phi là lục giai cường giả cưỡng ép xuất thủ bằng không mà nói là không thể phá phá vỡ k h cố trường i ca tùy tiện lựa chọn một cái biệt thự dựa theo khẳng hiện nói phương thức tiến hành chứng nhận về sau cũng chính là đi vào sau đó khổng hiện lại là cho cố trường ca gửi đi một phần có quan hệ cựu châu võ giáo một số chú ý hạng mục chính là vội vàng rời đi cố trường ca tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn tại quan sát một chút chính mình đến đón lấy sinh hoạt địa phương về sau cố trường ca m ỉ m cười tiến vào biệt thự phân phối tu luyện thất bên trong cố trường ca tâm niệm nhất động ở giữa triệu hoán ra hệ thống mặt b ả n g ký chủ cố trường ca tu h vi t ạ n g p h ủ cảnh ba mươi ba một trăm h á m sức quyền lv một mươi một tám mươi sáu một trăm trường thanh công lv một mươi hai ba một trăm l i ệ t địa hành hung lv m ư ơ i một chín mươi năm một trăm bất động như sân pháp lv một mươi m ộ dịch kiếm thuật lv một mươi một cựu trọng phong v ă n bộ lv một mươi một s i t t bất di pháp lv một mươi m ộ sông s á o số lần không có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca đồng tử hơi hơi c ò r dù lại bạch tử mặc một ngày chỉ điểm cố trường ca nghĩ tới chính mình để thăng rất nhiều nhưng lại không nghĩ tới để thăng đã vậy còn quá đại trường thanh công càng là tại bạch tử mặc chỉ điểm phía dưới tăng lên tới thập nhị cấp trình độ Cái này đây ã có công cái học cũng xách thăng lên một cấp, thậm chí những cái đẳng cấp tương đối thấp võ học, càng cấp. đó thể tiêm tạng Trừ thăng một thậm tiêu tương thấp tiếp tăng đỉnh phủ pháp nhập hắn hắn những so với võ vậy võ đối liên đẳng đ môn. lên lên mà mấy ra, là chính là lam tinh võ học đại sư hàm kim lượng a cố trường ca hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng có khó có thể áp chế kích động đừng nói mười vạn cựu châu phân cho dù là hai mươi vạn đều đáng giá cố trường ca cảm khái nguyên liệu tiêu hóa một chút hiện nay để t h ă n g về sau cũng chính là ấn mở trước đó khẩn hiện phát đưa cho hắn có quan hệ cựu châu võ giáo chú ý hạng mục bắt đầu là xem lên chương một trăm bốn mươi tám chăn dê giống như cựu châu võ giáo t ạ ngoại trừ mỗi đến thời gian nhất định đạo sư sẽ lên tiếp bên ngoài thời gian còn lại đều là học sinh chính mình phân phối trừ cái đó ra muốn thu hoạch được đạo sư giảng bài cơ hội như vậy thì chỉ có thể sử dụng cựu châu tích phân đổi lấy đương nhiên nếu như cảm thấy đạo sư giảng bài giá cả quá đắt cũng có thể lựa chọn sử dụng cựu châu tích phân hướng những cảnh giới kia cao hơn học trường linh giáo cho nên ở cái này cựu châu võ giáo bên trong hết thể hết thể cũng phải cần dựa vào cựu châu tích phân cố trường ca vớt ve cằm của mình đối cựu châu võ giáo cũng là có hiểu rõ nhất định nói cách khác ta thời gian bây giờ hoàn toàn đều là tự mình làm chủ cố trường ca nói ánh mắt rơi vào mình tại cựu châu võ giáo hậu trường mặt bảng bên trong nếu như cố trường ca không có nhớ lầm mình lại thu đến cựu châu võ giáo mời thời điểm thế nhưng là nói chính mình hưởng thụ a cấp đáy ngộ nghĩ tới đây cố trường ca quả nhiên ở phía sau đài mặt bảng bên trong tìm được có quan hệ đãi ngộ chữ neo mắt lại cố trường ca nhìn kỹ lên mỗi tháng miễn phí thu hoạch một trăm chín vạn châu tích phân trừ cái đó ra còn hưởng thụ mỗi tháng một lần lục giai tu luyện thất bại này cùng một năm một lần cựu châu bí cảnh tư cách cố t r ư ở n g ca nhìn lấy chính mình a cấp đãi ngộ cũng là lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc mỗi tháng một vạn cựu châu tích phân tương đương với hàng năm chính mình cũng có thể miễn phí thu hoạch một lần bạch từ mặc t r ỉ điểm phải biết là mười vạn cựu châu tích phân bình thường tạng phủ cảnh v õ giả muốn kiếm lời đầy đủ thời gian hai năm đều chưa hẳn bởi vậy có thể thấy được cái này a cấp đãi ngộ chỗ tốt rồi ngoại trừ tích phân bên ngoài lục giai tu luyện thất cũng là vô cùng tốt đồ vật đến mức cái k i a c ử u châu bí cảnh cố trường ca tại c ử u châu võ giáo trong diễn đàn thấy qua tương tự tin tức cái gọi là c ử u châu bí cảnh chính là c ử u châu võ giáo đỉnh tiêm cường giả chuyên môn mở ra tới một loại đặc thù bí cảnh ở cái này bí cảnh bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ duyên nếu như có thể thu hoạch trong đó cơ duyên thực lực đem về đột nhiên tăng mạnh trừ cái đó ra tại c ử u châu bí cảnh bên trong tu hành hiệu quả thậm chí so với lục giai tu luyện thất còn muốn tốt rất nhiều không hổ là a cấp đãi nộ a vẹn vẹn chỉ là cái tiệc c u châu bí cảnh tư cách ta nhìn tại cựu châu võ giáo diễn đàn phía trên cố ũ n cần vạn phân, lần. tương đương với ta hàng năm đều có thể miễn phí thu hoạch được không ít hơn 30 vạn phân. g phải phí châu tích thể thể thu hoạch châu tích mới đổi với cửu có có được cửu c đều một từ ta ít đó, Kể lấy trường ca cảm khái trên mặt cũng là lộ ra một vệ nụ cười xá lạ xem ra lựa chọn đi vào cựu châu võ giáo là ta chọn đúng rồi cố trường ca m ỉ m cười trầm ngâm một phen lựa chọn đem cái kia một vạn cựu châu tích phân đổi lấy thành tu hành tài nguyên chuẩn bị tiến về lục giai tu luyện thất t r ư ớ c đem những thứ này tích phân chuyển hóa làm thực lực bản thân đối với cố trường ca mà nói tu hành tài nguyên chỉ có chuyển hóa tại tự trên khuôn mặt mới là tốt nhất được ra không có chuyển hóa làm thực lực bản thân cho dù là có lại nhiều tu hành tài nguyên đều là không sự tỉnh về phần tại sao không giữ lại chờ đợi bạch tử mặc chỉ đạo thật sự là thời gian quá dài tương đương với chính mình phải chờ thêm cái mười tháng thời gian thời gian lâu như vậy không bằng sớm một chút để thăng chính mình thực lực nếu như có thể đột phá t ạ n g phủ thành tựu b á c h mạch thực lực tăng lên kiếm lấy tích phân tự nhiên là càng thêm dễ dàng nghĩ tới đây cố trưởng ca không chút do dự hướng về cựu châu phòng nghiên cứu lục giai tu luyện thất đi tới lại lần nữa đến cựu châu phòng thí nghiệm cố trưởng ca nhanh chóng đi tới lục giai tu luyện thất lại là phát hiện lục giai tu luyện thất đại bộ phận đều là bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường dù sao không phải mỗi người đều có a cấp đái ngộ không có a cấp đái ngộ lời nói muốn hưởng thụ lục giai tu luyện thất liền cần hoàn thành cựu châu võ giáo ban bố nhiệm vụ kiếm lấy đầy đủ cựu châu tích phân mới có thể sử dụng mà một tuần lục giai tu luyện thất càng là cần phải hao phí bảy nghìn cựu châu tích phân cũng là một cái con số không nhỏ cũng chính là cố trường ca dạng này có thể miễn phí sử dụng a cấp đái ngộ thiên tiêu mới có thể sử dụng theo cố trường ca tiến nhập lục giai tu luyện thất phủ cận không ít cựu châu võ giáo học sinh đều là lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc cái này ra hỏa bộ dáng nhiều ít có chút lạ mới tới lại có thể nắm giữ lục giai tu luyện thất cửu châu tích phân không thể nào t chẳng lẽ lại cái này ra hỏa đáy ngộ là a cấp trở lên đáy ngộ từng vị cựu châu võ giáo học sinh nhìn lấy tình cảnh này cũng là lộ ra một vệ thần sắc âm mộ thật sự là a cấp đáy ngộ phóng nhãn toàn bộ cựu châu võ giáo cũng đều là làm cho người trông mà thèm đáy ngộ a đến mức càng mặt trên hơn s cấp đáy ngộ toàn bộ cựu châu võ giáo cũng không cao hơn mười cái a cấp đáy ngộ đã là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại không nghĩ tới chúng ta bạch đạo sư giới trướng vậy mà cũng tới một cái a cấp đáy ngộ cũng không biết đến cùng là cái chỗ kia người tới theo cố trường ca tiến vào lục giai tu luyện thất hắn không biết là chính mình vậy mà đưa tới không ít người chú ý trong lúc nhất thời cũng bắt đầu có không ít người bắt đầu dò xét cố trường ca lai lịch lên có người ở địa phương đã là như thế luôn có người ưa thích tìm kiếm n g h ị cách tìm hiểu không biết tin tức quan trọng còn có người làm không biết mệt cố trường ca tiến vào lục giai tu luyện thất mở ra tu luyện về sau nhất thời phát hiện bên trong thiên địa linh khí không ngừng tràn vào chính mình thể nội tu luyện thất bên trong linh khí nồng đậm thậm chí so với trước đó cố trường ca tại thiên an tinh thành đợi qua ngũ giai tu luyện thất còn muốn càng thêm nồng đậm tại loại tình huống này dù là cố trường ca đều có chút hoảng sợ không có chút do dự nào cố t r ư ở n g ca lấy ra tu hành tài nguyên bắt đầu yên lặng tu luyện thời gian cũng là theo cố t r ư ở n g ca tu luyện phi tốc trôi qua trong một chớp mắt thời gian một tuần liền là đi qua mà cố t r ư ở n g ca cũng là tùy theo mà theo tu hành trạng thái bên trong thất tình tới một chấm chín vạn châu tích phân tu hành tài nguyên không nghĩ tới nhanh như vậy thì sử dụng hết thời gian vẫn là quá ngăn à cố t r ư ở n g ca cảm khái một tiếng lại là có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh trong n g á y mắt theo cố t r ư ở n g ca trên thân t à n mát ra t ạ phủ bốn tầng vẹn vẹn chỉ là bảy ngày cố trường ca chính là đã theo trước đó t ạ phủ ba tầng đột phá đến t ạ phủ bốn tầng cái này tốc độ đã phi thường khủng bố cứ việc có lục giai tu luyện thất cùng nhiều như vậy tu hành tài nguyên tình huống phía dưới nhưng cũng đã là thuộc về kinh động như gặp thiên nhân v ừ i vặn lần tiếp theo sông sáo cơ hội cũng đổi mới cố trường cao m ỉ m cười đơn giản củng cố một chút tự thân tu vi về sau chính là hướng về lục giai tu luyện thất chi đi ra ngoài trong khoảng thời gian này vương triều thế giới bên trong trường thanh công tiến độ vẫn là rất nhanh chương một trăm bốn mươi chín phiền phức đến cửa chương một trăm bốn mươi chín phiền phức đến cửa cựu châu thí nghiệm phòng bên trong một cái khuôn mặt nghiêm túc thanh niên ngồi ngay ngắn ở bạch tử mặc thí nghiệm phòng bên trong đối diện với hắn bạch tử mặc thân thể một mực dừng lại tại cái kia nghiên cứu máy móc trước mặt nghiên cứu phía trên dụng cụ số liệu trầm mặc hồi lâu sau thanh niên phá vỡ t r ở m ặ t đạo sư trong khoảng thời gian này đã có không ít người bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu cố trường ca tin tức ngài nhìn muốn không nên ngăn cản một chút thanh niên dò hỏi bạch tử mặc cũng không ngẩng đầu lên nói tại sao muốn ngăn cản đâu thanh niên mi đầu hơi hơi nhăn lại cố trường ca dù sao cũng là theo cựu đại lục đi ra lại là hưởng thụ lấy trường học ga cấp lãnh ta sợ một số tân đại lục cùng tinh thành người sẽ tâm sinh bất mãn tìm cố trường ca phiên phước thanh niên đang nói ra những lời này thời điểm bao nhiêu cũng là có chút bất đắc dĩ cứ việc cựu châu võ giáo làm đại hạ đứng đầu nhất võ giáo không có cái thứ hai nhưng là tại cựu châu võ giáo bên trong một mực cũng là tồn tại một đầu khinh bị liền tân đại lục cùng tinh thành đều khinh bị đến từ cựu đại lục học sinh thậm chí tại cựu châu võ giáo bên trong những cái kia đến từ cựu đại lục học sinh không ít đều hứng chịu tới gạt bỏ lại thêm cựu đại lục học sinh vốn là không có mấy cái có thể tại cựu châu p h giáo bên trong lật lên cái gì bọt nước đến cái này cũng làm cho này tân đại lục cùng tinh thành học sinh càng phát ra không nhìn chúng cựu đại lục học sinh cho nên bọn hắn dò thăm cố trường ca tin tức lại có thể như thế nào chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể đem cố trường ca trên thân đãi ngộ đi trừ đi hay sao bạch tử mặc k h é t cười một tiếng tựa hồ đối với những chuyện này rất không thèm để ý thanh niên bất đắc dĩ nói đạo sư ta biết ngươi rất coi trọng cố trường ca nhưng là vạn nhất bọn hắn tìm cố trường ca phiền p h ứ c đâu đạo sư chẳng lẽ không chuẩn bị ước thúc một chút bọn hắn bạch tử mặc động tác n g lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thanh niên vân mặc à ngươi cũng cùng ở bên cạnh ta một đoạn thời gian rất dài. hẳn phải biết có một câu gọi là ngọc không m à i không thành dụng cụ cố trường ca là một khối ngọc thô hãng đại võ học phía trên tạo nghệ rất không tệ thậm chí so với lúc trước ngươi còn muốn cao hơn một chút sau khi nói đến đây lý vân mặc trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới bạch tử mặc đối cố trường ca vậy mà như vậy coi trọng đạo sư có ý tứ là muốn sử dụng những người này ma luyện một chút cố trường ca lý vân mặc trầm mặc một phen chậm rãi nói ra bạch tử mặc mỉm cười lại là cũng không trả lời đối phương chỉ là lại lần nữa túi đ ầ xuống đem chú ý lực đặt ở những dụng cụ kia phía trên ra đến rồi cái này ra hỏa ra đến rồi theo cố t r ư ở n g ca đi ra lục giai tu luyện thất bốn phía lúc này liền là có người xì xào bàn tán trong lúc nhất thời từ n g kia ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cố t r ư ở n g ca trước đó đi vào lục giai tu luyện thất cửa lớn tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới lục giai tu luyện thất cửa lớn từ từ mở ra ngay sau đó cố t r ư ở n g ca thân ảnh theo lục giai tu luyện thất bên trong đi ra phát giác được bốn phía ánh mắt cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi hơi nhăn lại bất quá cũng, cũng không hề để ý chỉ là chuẩn bị hướng về chính mình biệt thự đi đến chỉ là cố trường ca không thèm để ý bọn hắn những người này có thể sẽ không dễ dàng để cố trường ca rời đi a cố t r ư ở n g ca đúng không đột nhiên một cái cười đùa t í từng cựu châu võ giáo học sinh cười ha hả đứng ở cố t r ư ở n g ca trước mặt có chuyện gì a cố t r ư ở n g ca sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy trước mắt học sinh nhàn nhạt, nhạt mở miệng cũng không phải đại sự gì cũng là nghe nói ngươi lấy được chúng ta cựu châu võ giáo a cấp đáy ngộ ta cũng muốn nhìn một chút có thể cầm tới a cấp đáy ngộ người đến cùng là dặm gì người kia trên giới quan sát một chút cố t r ư ở n g ca vừa cười vừa nói chỉ là hiện tại xem xét cũng không có cái gì ba đầu sáu tay sao ha ha ha, ha. bốn phía đứng đây cựu châu phó giáo học sinh ồn ào cười to không có, có chuyện gì ta đi trước Cố châu phân chơi chơi. người kia nói lấy chỉ là cố trường ca vẫn như cũ không để ý hắn ngươi đứng lại đó cho ta người kia trên trán nhờ một vệ hỏa khí hắn không nghĩ tới cố trường ca vậy mà cự tuyệt chính mình cự tuyệt như vậy dứt khoát hơn nữa lại là bị nhiều người nhìn như vậy trong lòng cũng của hắn là hiện ra một tia giận dữ lúc này liền là xuất thủ một u không không nhạt nhạt, bên bên là đạo trầm đủ cơm thành bỗng nhiên nổ tung thân thể của người kia giống như nhận lấy trọng thương vậy mà trực tiếp bay ngược mà già trùng điệp đập vào trên vách tường thật sâu khảm vào trong đó đập đều đập không xuống loại kia trong né mắt toàn bộ trong hành lang cũng là lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh trước đó còn tại cười ha ha mọi người giờ phút này nhìn hướng cố trường ca ánh mắt đã tràn ngập một vệ vẻ mặt nghiêm trọng phải biết người kia cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng có thể tiến vào cựu châu võ giáo không có chỗ nào mà không phải là cao khảo trước một trăm h ọ c sinh trải qua cựu châu võ giáo một năm tu hành cũng là đã có tạm phủ sáu tầng tu vi có thể mặc dù là như thế đối mặt với cố trường ca lại bị cố trường ca nhẹ nhõm đánh bại không có để ý bốn phía ánh mắt của những người khác cố trường ca giống như là không có chuyện người một dạng chậm rãi rời đi hành lang trước đó ế n c triệu ư truyền tên kia nói qua cựu châu võ giáo bên trong cựu đại lục học sinh tao nộ cũng không quá tốt ta còn không có để ý lại là chưa từng mớn ta bất quá là dùng một chút lục giai tu luyện thất vậy mà liền có phiền phức tìm tới cửa chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại có thể nhìn đến cố trường ca hai con người chỗ sâu có một vệ hàn mang loại ra cố trường ca cũng không phải cái gì người ngồi chờ chết có điều bất kể nói thế nào hết thẻ phiền phức đều là tới từ thực lực không đủ chỉ cần ta thực lực đầy đủ cũng không cần thiết sợ h ã i những thứ này cái gọi là phiền phức c h ư một trăm năm mươi trường thành công ý nghĩ cố trường ca kế hoạch c h ư một trăm năm mươi trường thành công ý nghĩ cố trường ca kế hoạch cho nên bất kể nói thế nào vẫn là muốn để thăng một chút ta thực lực tuy nhiên bảy ngày đã đột phá tạm phủ b ố tầng nhưng cái này tu vi thả tại cựu châu võ giáo bên trong cuối cùng vẫn là có chút không đáng chú ý vẫn là phải trở nên mạnh hơn mới được cố trường ca nói ánh mắt rơi vào hệ thống mặt bảng phía trên quả nhiên theo thời gian trôi qua sông sáo số lần cũng là lại lần nữa đổi mới cố trường ca chỉ là trầm ngâm một phen về sau chính là không chút do dự lựa chọn hám sơn quyền ra đi tới vương triều thế giới bên trong trường thanh công trước mắt tại vương triều thế giới bên trong cũng đã cắm rễ xuống dưới có nhất định cơ nghiệp tuy nhiên vẫn chưa nhìn trộm đến toàn bộ vương triều thế giới nhưng có trường thanh công cái này phụ trách đại cục người tại vương triều thế giới hiện nay giờ phút này chính xác bằng ở trong thôn xóm trường thanh công cũng là lòng có cảm giác bỗng nhiên mở ra hai con người một trong đôi mắt hiện ra một vệ thần sắc hưng phấn không có chút gì do dự nương tựa theo võ học tiểu nhân ở giữa liên hệ trường thanh công trong nháy mắt đứng dậy hướng về hám sơn quyền phương hướng đi đến không có phí tổn thời gian bao nhiêu trường thanh công chính là cùng hám sơn quyền chạm mặt hai người đơn giản hàn huyên một phen về sau trường t h à n h công chính là mang theo hám sơn quyền về tới căn cứ của mình chỗ lý g i a thôn bên trong tới mà cố trường ca cũng thông qua nhìn lấy vương triều thế giới từng cánh tường ấy dần dần đối trường thành công tại vương triều thế giới bên trong làm hết thể có hiểu biết theo trước đó trường t h à n h công bước lui hát phong trại cường đạo về sau trường t h à n h công bị lý g i a thôn thôn dân coi là thủ hộ thần càng là tại mấy ngày sau trường t h à n h công mang theo người của lý g i a thôn tiêu diệt hát phong trại đồng thời theo hát phong trại bên trong thu được không ít tu hành tài nguyên cùng cái thế giới này võ học công pháp hát phong trại mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ cường đạo tổ chức nhưng là hát phong trại trại chủ lại là một vị tiên tiên cảnh võ giả góp nhặt không ít công pháp và võ học mà nhiều ngày như vậy thời gian trường thanh công liền là dựa vào lấy hát phong trại thu thập những thứ này võ học cùng công pháp nhanh chóng để thăng chính mình thực lực cái này mới đưa đến trường thanh công đẳng cấp đã viễn siêu hám sơn quyền bọn hắn trừ cái đó ra trường thanh công đối với bọn hắn hiện tại vị trí cũng là có một thứ đại khá i hiểu rõ bọn hắn hiện tại chỗ chính là vương triều thế giới bên trong một cái tên là đại cản vương triều biên cương khu vực vị trí tại một cái tên là hải triều quận địa phương mà hải triều quận càng là đại cản vương triều chín đại quận thành một trong cũng là số ít không có có nhận đến khởi nghĩa liên lụy quận thành có thể mặc dù là như thế bởi vì đại cản vương triều các nơi chiến loạn không ngừng nguyên nhân đại cản vương triều chín đại quận thành cũng là ảo bắt đầu cưỡng ép thu thuế làm cho đại cản vương triều các nơi dân chúng l ầ m than cũng chính là lý Gia thôn ở vào biên cương khu vực khoảng cách người gần nhất thành trì đều có trên trăm km khoảng cách cái này mới không có bị những cái kia chiến hỏa tác động đến có thể mặc dù là như thế theo thời gian trôi qua đại cản vương triều nội bộ sẽ chỉ càng ngày càng loạn đến khi đó cho dù là lý gia thôn cũng vô pháp tại trong chiến loạn chỉ lo thân mình cũng chính bởi vì làm rõ ràng cái này một điểm trường thanh công cũng là có một cái kinh người ý nghĩ cái kia chính là trở thành khởi nghĩa một bộ phận lật đổ đại cản vương triều thống trị trường thanh công tìm hiểu qua tại vương triều thế giới bên trong có chừng năm đại vương triều trong đó đại cản vương triều thực lực là yếu nhất cho dù là đại cản vương triều cái vị kia hoàng thất lao tổ cũng bất quá là mới vào đại tông sư cảnh giới cường g i ả thôi mà trường thanh công tại quân hiệp ề n là thế giới bên trong chính là trường thanh công cầm đầu khai sáng thiên hạ minh cuối cùng trở thành quân hiệp thế giới bên trong đệ nhất thế lực bây giờ đến vương triệu thế giới bên trong trường thanh công tự nhiên cũng là muốn phục khắc ban đầu ở quân hiệp thế giới bên trong sự tỉnh nếu như có thể thủ tiêu đ ạ i càn vun t r i ề u đến lúc đó những cái kia theo q u ầ n hiệp thế giới bên trong tới võ học tiểu nhân cũng sẽ có lấy một số tốt hơn phát triển trường thanh công đem tự thân ý nghĩ nói cho hám sơn quyền mà hám sơn quyền cái này mãng phu lại là gãi đầu một cái thật thà đem chính mình ý nghĩ nói ra đại thể có ý tứ là ngươi chỉ cần phân phó ta một mực hướng n g h e hám sơn quyền cố trường ca đều nhịn cười không được hám sơn quyền cái này ra hỏa quả nhiên vẫn là một cái mãng phu a sau đó trường thanh công liền đem trước đó theo hát phong trại bên trong thu hoạch tu hành tài nguyên cùng một số thích hợp hám sơn quyền võ học toàn bộ giao cho đối phương làm cho đối phương thật tốt tu luyện mà trường thanh công thì là đi ra khỏi phòng tìm được những cái kia lý gia thôn thôn dân bắt đầu vẫn bắt đầu luyện những thôn dân này hiện nay trường thanh công tại lý gia thôn bên trong địa vị có thể nói là siêu p h à m không thôi cho dù là trường thanh công rõ ràng cáo chi những thôn dân này bọn hắn đây là muốn tạo phản nhưng toàn bộ người của lý gia thôn cũng không có cự tuyệt đối với cái này trường thanh công tự nhiên cũng là vạn phần hài lòng thậm chí cũng đã làm ra b ư ớ c kế tiếp ăn bài cái kia chính là đợi đến cố trường ca lại tiễn tới một cái võ học tiểu nhân về sau liên bắt đầu chuẩn bị tấn công khoảng cách lý gia thôn gần nhất thành trì lâm giang thành một khi dẹp xong một tòa thành trì dài như vậy sanh công bọn hắn mới tính là chân chính có chính mình một cái cứ điểm dù sao hiện nay thiên hạ đã rất loạn bọn hắn cũng bất quá là theo cái này thiên hạ đại thế mà đi thôi xem ra còn muốn bảy ngày bảy ngày sau đó tấn công lâm gian g thành cũng không biết sẽ có dạng gì thu hoạch cố t r ư ở n g ca lầm bầm lầu đầu nói nội tâm nhưng cũng là có chỗ mong đợi lên trước đó q u ầ n hiệp thế giới thiên địa tứ h kỷ hiện nay vương triều thế giới lại có thể mang đến cho mình dạng gì chỗ tốt nghĩ tới đây cố trường ca đóng lại hệ thống hình ảnh về tới trong hiện thực hiện nay vương triều thế giới sự tỉnh Cố t r ư ờ nhưng là từ cựu châu võ giáo diễn đàn phía trên thảo luận đến xem cựu châu bí cảnh đi vào thời cơ tốt nhất là tại bách mạch cảnh